áp lực lập tức đi tới hứa gia chủ bên này từ cổ thị tộc góc độ đến xem chuyện này đúng là bọn hắn hứa thị nhất tộc không quá phúc hậu k h ô n g minh nói cực phải bên cạnh một khuôn mặt vắng lặng trung niên đi ra còn xin hứa h i ể n đệ nghiêm túc suy tính một phen chớ có để các huynh đệ thị tộc thất vọng đau khổ về phần lương thị cùng vị này tiểu huynh đệ ân o á n giao cho bọn hắn tự mình xử lý là được ngay vậy hứa thị nhất tộc không khỏi có chút khó khăn cao tấn tự nhiên không muốn để cho hứa gia tộc hóa thành khó thế là liền chủ động mở miệng nói hai vị tiền bối nói rất có lý văn bối cùng lương thị nhất tộc mâu thuẫn xác thực không cần thiết liên lụy đến những người khác thôi được hứa gia chủ mượn sườn núi xuống lửa nói đã cao công tử đều nói như vậy vậy liền để lương thị lưu lại đi nói xong còn làm bộ hướng lương thị nhất tộc gia chủ ôm cái quyền lương minh xin lỗi không sao cả lương gia chủ cũng hừ hừ lấy đáp lễ một câu không có biện pháp ai bảo bọn hắn muốn đi di tích tầng sâu đâu thấy hai nhà hòa giải khổng thăng cùng bùi thị gia chủ vui mừng gật đầu cũng không phải bọn hắn tận lực hướng về lương thị nhất tộc chỉ là đơn thuần vì vững chắc các thị tộc ở giữa minh hữu quan hệ chắc hẳn vị này tiểu huynh đệ chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh tiên tư bảng đứng đầu bảng a khổng thăng cùng bùi thị gia chủ có chút hăng hái nhìn về phía cao tấn quả nhiên là thiếu niên anh kiệt hai vị gia chủ quá khen rồi cao tấn khiêm cười nói khổng thăng gật đầu khẽ cười nói lần này ta cùng thôi huynh ra mặt chỉ là vì giữ gìn thị tộc ở giữa hữu hảo còn xin tiểu huynh đệ không nên suy nghĩ nhiều lý giải lý giải cao tấn hiểu rõ cười nói việc này lúc đầu cũng không nên liên lụy đến hứa thị nhất tộc tiểu hữu có thể minh bạch liền tốt bùi thị gia chủ gật đầu tán thường nói đúng rồi ta xem tiểu hữu cùng hứa giao chất nữ quen biết quả thực để ta có chút ngoài ý muốn không đợi cao tấn mở miệng một bên hứa ra chủ liền chủ động mở miệng t h ự c không dám d i ấ u dếm giao chất nữ cùng cao công tử vốn là đến từ cùng một cái địa phương chúng ta có thể tìm tới giao chất nữ đầu này chi nhánh cũng may mà cao công tử ở giữa g dần dây thì ra là thế khổng thăng cùng các thị tộc những người đầu não bừng tỉnh đại ngộ khó trách hứa hiền đệ đối cao tiểu hữu coi trọng như vậy mặt khác lần này mời cao công tử tới cũng là bởi vì trước đó đã đáp ứng hắn muốn đưa hắn đi một chuyến thượng cổ di tích hứa ra chủ thuận thế biểu lộ cao tấn tới này mục đích lời vừa nói ra toàn trường cổ thị tộc tu sĩ quá sợ hãi hứa h i ề n đệ thật đúng là bỏ được khổng t h ă n g có chút cảm k h á i nói hẳn là hứa ra chủ bật cười khanh khách ta hứa thị tình huống chư vị cũng đều hiểu rõ nếu không phải cao công tử hỗ trợ tìm tới huyết mạch chi nhánh ta hứa thị nhất tộc sợ là không còn sống lâu nữa cũng thế khổng thăng khẽ gật đầu ngược lại ý vị thâm trường nhìn về phía cao tấn nói đến tiểu hưu hẳn là trong lịch sử vị thứ năm phá lệ tiến vào thượng cổ di tích ngoại tộc tu sĩ vị thứ năm cao tấn ngây người nói Không b i ế trong t ư cười nói, trước xưa người ớ sớm c cái lắc c đó đầu đó đều đã là rất xa xưa sự tình, sớm đã nói, là là kia kia biết hiểu. Khổng không xa Ngay bốn bốn thăng tình, vị. vị vậy, rất sự t ấ c ũ n liền lại liền hỏi tới. Sau đó đơn giản khách vài câu về không đơn Tấn liền bị hứa ra chủ cùng khách hứa chủ có câu Cao đó Sau sáo sau, ra bị xong trong mặt ấ y vị thất Trong mặt thất, ba vị tóc trắng xóa hứa thị nhất tộc tộc lao đã xin đ ợ i đã lâu thấy hứa gia chủ mang cao tấn sau khi đi vào có chút mở to mắt hướng hứa gia chủ gật đầu ra hiệu một phen ngoại tộc người muốn tiến vào thượng cổ di tích cần đi qua huyết mạch bám vào nghi thức hứa ra chủ hướng cao tấn giới thiệu nói ngươi huyết mạch bám vào nghi thức liền do ba vị này tộc lao tới làm quá trình dù không giống huyết mạch tẩy lễ thống khổ như vậy nhưng đối với tộc ta huyết mạch chi lực tiêu hao lại so huyết mạch tẩy lễ lớn cao tấn khẽ gật đầu hướng ba vị tộc l a o hành lễ nói làm phiền ba vị tiền bối ba vị l a o giả nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng đưa tay ra hiệu cao tấn xếp bằng ở ba người bọn họ trung ương tiểu hữu n g i ngồi vào cao tấn có chút thấp phỏng xếp bằng ở vị trí giữa khẩn trương hỏi lại nói chứ vị sẽ không không cẩn thận đem ta tẩy lễ thành các ngươi hứa thị nhất tộc huyết mạch t ở giữa nhất lao giả dở khóc dở cười lắc đầu yên tâm huyết mạch tẩy lễ cần ngươi toàn tâm toàn ý tiếp nhận mới được mà huyết mạch bám vào cũng không cần vậy là tốt rồi cao tấn giãn nhẹ một hơi hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng về sau hứa gia chủ liền dẫn linh khương vô lượng kim bốc hương hứa giao chở người rời đi mật thất cũng đóng lại nặng nghề cửa đá trong lúc nhất thời trong mật thất chỉ còn lại cao tấn cùng ba vị hứa thị nhất tộc lao giả bầu không khí an tính đáng sợ tiểu hưu không cần khẩn trương lao giả dẫn đầu chấn an nói huyết mạch bám vào đối ngươi không có bất kỳ tổn thương gì ngược lại là đối với chúng ta ba cái lao ra hỏa có không ít tổn thương cao tấn xấu hổ lấy gật gật đầu xin hỏi cái này huyết mạch bám vào cụ thể là nguyên lý gì đại khái chính là thông qua đại lượng huyết mạch chi lực đem ta tộc huyết mạch năng lực tạm thời bám vào tại trong cơ thể ngươi từ đó để ngươi thông qua di tích la b à n truyền t ố n g nghiệm chứng nếu là như vậy hơi nhiễm một điểm huyết mạch chi lực không được sao cao tấn nghi ngờ nói nơi đó có như vậy dễ dàng lao giả lắc đầu nói di tích la b à n nghiệm chứng cực kỳ nghiêm mật huyết mạch khí tức nhất định phải đạt tới nhất định nồng độ mới có thể thông qua nghiệm chứng dạng này a cao tấn hiểu rõ gật đầu hô kia làm phiền ba vị tiền bối ba vị lão giả khẽ gật đầu khí tức cường đại bắt đầu không ngừng bốc lên rất nhanh ba cố cường đại huyết mạch khí tức từ ba vị lão giả thể nội trào lên, lên ra hóa thành từng tia từng sợi huyết khí đâm vào đến cao tấn toàn trên thân hạ trong nháy mắt đem cao tấn bọc thành một cái kén máu cao tấn chỉ cảm giác có vô số đầu tơ mỏng đâm vào thân thể của mình thống khổ ngược lại đàm không lên chỉ là hơi có chút khó chịu đồng thời cũng có thể cảm nhận được một cố kỳ lạ huyết sắc năng lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng, ngừng tụ không cần nghĩ cũng biết đây chính là hứa thị nhất tộc huyết mạch c h i lực thời gian từng giây từng phút trôi qua cao tấn yên lặng nhận lấy ba vị lão giả đưa tới huyết mạch c h i lực mà lúc này mật thất ngoài cửa hứa gia chủ cùng khương vô lượng mấy người cũng tại kiên nhận chờ đ ợ i chương 666, huyết sát phả tám vực chương 666, huyết sát phả tám vực hứa gia o vẫn còn tốt dù sao nàng hiểu rõ huyết mạch bám vào nguyên lý cho nên cũng không lo lắng cao tấn an toàn nhưng khương vô lượng cùng kim ốc hương liền không đồng dạng hứa gia chủ người xác định chuyện này đối nhà ta tiểu lao bản không có gì tổn hại sao khương vô lượng nhữ mày hỏi khương đạo hưu cứ việc yên tâm huyết mạch bám vào nghi thức đại giới đều tại ta tộc bên này tiếp nhận người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hứa ra chủ dở khóc dở cười nói khương đạo hưu nếu là không tin có thể đi hỏi một chút phía ngoài cái khác thị tộc khương vô lượng trầm ngâm gật đầu l ạ n h leo ánh mắt bên trong mang theo một chút uy hiếp vạn nhất có cái gì sai lầm ngươi hẳn là biết hậu quả hứa ra chủ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng có thể lý giải xác nhận huyết mạch bám vào đối cao tấn không có gì chỗ xấu về sau kim q u c hương cũng vung lòng rất nhiều ngược lại có chút hăng hái cùng hứa giao nói chuyện phía bắt đầu hứa ra mội mội cùng ta nhà thiếu gia là thế nào nhận biết hứa giao nao nao lập tức nhìn ra kim bốc hương tiểu tâm tư xinh đẹp cười nói một lần lịch luyện bên trong ngẫu nhiên gặp mặt khác bọn hắn cổ thương phái bên trong cũng có chúng ta cổ thị tộc một vị tiểu tỷ mội cho nên lúc đó liền liên thủ hợp tác một phen nói như vậy mội mội đối nhà ta thiếu ra sự t ì n hiểu h rất rõ đi kim bốc hương tiến một bước tìm hiểu nói đang không lên hiểu rõ hứa giao lắc đầu cười nói trên thực tế tại lần kia lịch luyện về sau liền lại không có gặp nhau qua chỉ là thỉnh thoảng nghe bái nhập cổ thương phái tiểu tỷ mội nhắc qua hắn m a i cho đến tại táng hồn hải ngẫu nhiên gặp được mới có một lần nữa có chút gặp nhau thật sao kim búc hương bán tín bán nghi đã thấy hứa giao đôi mắt mỉm cười nhìn về phía nàng kim tiên tử nếu là không tin cần gì phải hỏi đâu không tốt ý tứ ta chỉ là tương đối hiếu kỳ thiếu gia trước đó kinh lịch kim búc hương xấu hổ cười một tiếng ẩn ẩn cảm giác hứa giao chỗ nào không thích hợp nhưng lại nói không được bốn trong mật thất cao tấn cả người bị bao khỏa tại kén máu bên trong toàn bộ mật thất đều tràn ngập nồng đậm huyết khí ba tên lão giả sắc mặt chắng bệnh thái dương không ngừng lăn xuống mồ hôi rõ ràng tại kinh lịch to lớn hao tổn mà lúc này kén máu bên trong cao tấn tựa như là lâm vào một tầng nhàn nhạt ngộ cảnh quên đi thời gian thể nội huyết s ắ c năng lượng càng ngày càng nhiều nồng độ cũng càng ngày càng cao đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này huyết s ắ c năng lượng là một loại ngoại lực cùng mình thân thể không hợp nhau chỉ là tạm thời tồn tại tại trong cơ thể mình thậm chí với hắn đều không thể dùng ý niệm đi triệu tập cố lực lượng này cái này không thể nghi ngờ khơi gợi lên cao tấn hào hứng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn còn không phải thử điều khiển cố lực lượng này nhưng mà lần lượt thử qua về sau kết quả cũng giống nhau kia cố huyết sắc năng lượng tựa như là một đầm nước động đồng dạng vô luận hắn cố gắng thế nào đều không n ú c nhích tí nào hoàn toàn không thể thao túng sao cao tấn có chút phát điên nói kia hấp thu đâu không được không được nếu như đi hấp thu có thể hay không liền biến thành tẩy lễ rồi nghĩ đến nơi này cao tấn lập tức bỏ đi hấp thu suy nghĩ nhưng trơ mắt nhìn xem dạng này một cố lực lượng cường đại cuối cùng chỉ có thể tại thể nội dần dần tiêu tán thực sự khá là đáng tiếc kết quả là cao tấn liền lần nữa nếm thử thao túng thời gian không phụ người hưu tâm tiếp tục thử vài chục lần về sau thức hải bên trong đột nhiên tuân ra một cỗ quen thuộc mà cường đại kim sắc năng lượng hướng thể nội đoàn kia huyết sắc năng lượng vây quanh trôi qua đây là giữ gốc chi lực cao tấn tự nhiên biết kia vốn cổ phần sắc năng lượng là cái gì nhưng kỳ quái là trong đầu vậy mà không có vang lên hệ thống nhắc nhở quỷ dị như vậy tình huống hắn vẫn là lần đầu gặp được đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là giữ gốc chi lực đem huyết sắc năng lượng bao khỏa về sau liền bắt đầu cấp tốc thẩm thấu trong đó mà theo g i gốc chi lực rút vào huyết s ắ c năng lượng cũng nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt cũng cùng cao tấn tự thân sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ tình cảnh này cao tấn nhịn không được trong lòng bên trong hô to một tiếng giữ g ố c hệ thống như bức lần nữa nếm thử đi điều khiển kia cỗ huyết mạch năng lượng cảm giác đã cùng tự thân lực lượng không có bất kỳ khác biệt nào nguyên bản không nhúc nhích tí nào huyết mạch chi lực theo hắn ý niệm tự do xuyên qua ách lại nói phần này huyết mạch chi lực có cái gì dùng sao ngắn ngủi vui sướng qua đi một vấn đề tùy theo bầy ở cao tấn trước mặt đó chính là phần này lực lượng có thể dùng để làm gì hấp thu có nhưng n s mà hắn rõ ràng đình chỉ điều khiển nhưng kia cố huyết mạch chi lực lại như cũ tại thể nội bốn phía tán loạn không chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra kia cố huyết mạch chi lực lợi dụng một loại phương thức quỷ dị xâm nhập hắn thức hải làm hắn đầu náo ngất đi đau đầu kịch liệt song song sẽ không là chơi thoát đi liên tưởng đến vừa rồi liên hệ thống nhắc nhở đều không có cao tấn không khỏi khẩn trương lên đón lấy đến phát sinh hết thảy làm hắn một mặt mập ớ c vừa mừng vừa sợ chỉ thấy kia cố huyết mạch chi lực tiến vào thức hải về sau cũng không có chạy loạn mà là trực tiếp dung nhập vào nguyên linh tiểu nhân thể nội nguyên bản tinh không sắc thái nguyên linh k h u thể trong khoảnh khắc b ị kín một tầng nhàn nhạt, nhạt huyết sắc vầng sáng đó sẽ không thật thành tẩy lễ đi nghĩ đến nơi này cao tấn muốn tự tử đều có bất quá rất nhanh cao tấn liền ngây ngẩn cả người bởi vì cũng không lâu lắm nguyên linh thể bên trong liền thêm ra một bộ huyết sắc kỹ năng m ạ c kín trong đầu cũng theo đó hiện ra một đoạn hoàn toàn mới mà kỳ lạ kỹ năng tin tức huyết sát phả tám vực tiêu hao mỗi giây một trăm hai mươi lăm hp hiệu quả mở ra về sau lấy tự thân làm trung tâm triển khai một mảnh sát phạt lĩnh vực tiếp tục tiêu hao tự thân khí huyết lấy phi pháp thuật cận chiến công kích trúng đích mục tiêu lúc phát động lĩnh vực hiệu quả đối lĩnh vực bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một lần thuấn ảnh đa kích thuấn ảnh tổn thương vì phát động công kích năm mươi phần trăm kỹ năng phạm vi bán kính mười m cao tấn m ộ n g b ư ớ c hơn nửa ngày mới dần dần tỉnh táo lại cái này cái này biến thành kỹ năng tiếp lấy vội vàng tra xét một phen tùy duyên tri lực cùng tất nhiên tri lực xác nhận hai loại nguyên linh thiên phú bình an vô sự về sau mới tính cao h h n là h liệt c cùng cung hỷ. Ai tấn h nghĩ tới, hứa thị h ể n tới, t tộc huyết mạch chi lực h lại bị ắ c h u y ể như ó có a thành tự thân kỹ năng. Không có độ thuần thục t Không năng. kỹ độ r ở n thành năng, vẫn g tiêu hao hắn mà là kỹ lại -E. có a o Tấn Như c điều suy nghĩ bắt đầu nghiên cứu cái này hoàn toàn mới đặc thù kỹ năng bởi vì không có độ thuần thục trưởng thành nguyên nhân cho nên cái này kỹ năng là không có đến tiếp sau trưởng thành không gian nhưng dù vậy vẫn như c ũ không cách nào che giấu cái này kỹ năng cường đại tưởng tượng một chút làm ngươi đối mặt bảy k h á i thời điểm tùy tiện một đau x u n dưới lĩnh vực bên trong tất cả quái vật đều sẽ nhận 50% tổn thương lại phối hợp hắn giữ gốc tăng tổn thương sau bạo tạc tổn thương quả thực chính là bảy quái thu hoạch cơ cái này kỹ năng hiệu quả cùng hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú hẳn là nhất trí cao tấn như có điều suy nghĩ phân tích bất quá theo ta được biết hứa thị nhất tộc thiên phú tổn thương tỷ lệ không phải chỉ năm mươi mọi người đều biết cổ thị tộc huyết mạch thiên phú mạnh yếu không chỉ có cùng đẳng cấp móc đ ố i còn cùng độ đậm của huyết thống trực tiếp móc lối độ đậm của huyết thống càng cao huyết mạch thiên phú trưởng thành hạn mức cao nhất cũng liền càng cao giống hứa giao loại kêu hoàn mỹ cấp huyết mạch t h i ê như p ú tổn t h ơ n g thế ỷ lệ tuyệt đối là tuyệt t đối có ể thể vượt vực thương trước thương thương. Như phát thuấn tổn tiêu tổn trong tất cả mục tiêu tạo thành tổn t qua muôn cao, nói động ảnh công còn lĩnh bên có lại đối cách khác, kích kích cả mục h đá so mà xem ra ta chiêu này kỹ năng hiệu quả hẳn là chỉ là sát phá tám vực thiên phú thấp nhất cơ sở nhất trình độ cho dù là dạng này cao tấn đều đã rất hài lòng dù sao bản thân hắn cũng không dựa vào sát phá tám vực cắt cơm đối với hắn mà nói sát phá tám vực chỉ là một cái dạy hoa trên gấm kỹ năng chương sáu trăm sáu mươi bảy di tích la bản chương sáu trăm sáu mươi bảy di tích la b à n nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là cao tấn có thể đem hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú chuyển hóa thành đặc thù kỹ năng như vậy cái khác c ổ thị tộc huyết mạch thiên phú là không phải cũng có thể nghĩ đến nơi này cao tấn kích động khó nhịn nếu có thể đem tất cả cổ thị tộc huyết mạch thiên phú đều biến thành mình kỹ năng mình có phải là liền vô địch đương nhiên hắn cũng biết chuyện này không có như vậy dễ dàng chỉ là thu hoạch đủ lượng huyết mạch chi lực điểm này cũng không phải là tùy tiện có thể làm được bất kể nói thế nào ta cái này h o ặ lại thêm một hạng mới công năng cao tấn đắc ý nghĩ đến một lát sau, không ngừng tràn vào thể nội huyết mạch chi lực đã đình chỉ ý thức dần dần trở về nhục thân mở mắt ra trước mặt ba vị lao giả từng cái mặt không huyết sắc vô cùng suy yếu ba vị lao tiền bối không có sao chứ cao tấn cảm giác phá lệ thoải mái vội vàng đứng dậy hỏi thăm ba vị lao giả tình huống lao giả dẫn đầu cười nhạt k h o á t k h o á t tay không sao ta ba người vốn là nửa thân thể xuống mồ người nói xong phất phất ống tay háo mật thất cửa đá từ từ mở ra khương vô lượng kim q u ố hương hứa giao cùng hứa gia chủ mấy người cùng nhau trên vào nhìn thấy cao tấn bình an vô sự về sau đều nhẹ nhàng thở ra mà hứa ra chủ thì một mặt phiền muộn quan tâm tới ba vị lão giả vất vả ba vị t ộ c lão không có việc gì ba vị lão giả lắc đầu cười nói có thể tại trước khi lâm trung nhìn thấy ta tộc huyết mạch củng cố ba người chúng ta lão giả đã rất hài lòng hứa ra chủ hốc mắt p h í m h ồ n g không người hướng ba vị lão giả bái t ạ cao tấn cũng không nốc nghe xong lời này liền biết tình huống không thích hợp cái gì ý tứ sẽ không cũng bởi vì một lần huyết mạch bám vào ba vị lao tiền bối liền muốn quy thiên đi hứa ra chủ trầm mặc không nói xem như chấp nhận cao tấn suy đoán ta đi ngài làm sao không nói sớm cao tấn cảm giác ấy náy nháy mắt xông lên đầu trước đó chỉ là nghe nói huyết mạch bám vào đại giới cực lớn nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế lớn vậy mà một hơi hút khô ba tên hứa thị nhất tộc tộc l a o lão giả dẫn đầu cười nhẹ mở miệng nói tiểu hữu không nên tự trách ta hứa thị nhất tộc đã đáp ứng tiểu hữu tự nhiên sẽ nói được thì làm được về phần ba người chúng ta lão đầu tử lúc đầu cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng vãn bối trong lòng thực sự băn khoăn cao tấn xoan suít và phần đã thấy ba tên lão giả có chút cười một tiếng thư nhược nhắm mắt lại ra hiệu mọi người rời đi cứ như vậy một đám người tại bi thống cảm xúc bên trong rời đi mà thất ai chuyện này là sao a cao tấn vẫn ở vào bản thân khiển trách ở trong việc đã đến nước này xoắn suýt những n à y đã không có bất cứ ý nghĩa gì hứa ra chủ buồn vô cớ cười một tiếng chuyển chuyển hướng nói đúng rồi cao công tử nhưng cũng có cảm nhận được ta tộc huyết mạch chi lực cảm nhận được cảm nhận được rất tốt rất cường đại cao tấn thổi phừng nói hứa ra chủ khẽ gật đầu kể từ đó cao công tử liền có thể thông qua ta tộc di tích la b à n tiến vào thượng cổ di tích di tích la bản lại là cái thứ gì cao tấn hiếu kỳ hỏi Đại khái cao h h thông kết nối thượng di tích không í n nối là loại một kết di i câu cổ g n truyền tống、la、Bản. Bản tiền từng luyện, thị tộc di tích la bản đều là từ tiền tổ từng tế đều La La là Mỗi cái di cổ c h nên ứng chỉ có có được h đối u y ế tấn mạch tu sĩ mới có thể thông qua di tích la bản chứng. Cao thể thông nghiệp tu t qua sĩ di Bản La nghi hoặc truy vấn kỳ quái vậy các ngươi hai nhà phân ra thời điểm la bản giải quyết như thế nào hứa giao cười nhẹ giải thích nói vật trọng yếu như vậy tự nhiên không có khả năng chỉ có một kiện mỗi cái thị tộc trong tay cơ bản đều có ba bốn khối la bản ta tộc bên kia giữ lại hai khối hứa ba phụ bên này hẳn là cũng có hai khối dạng này a cao tấn hiểu rõ gật đầu vậy chúng ta kế tiếp là không phải có thể trực tiếp xuất phát đương nhiên hứa gia chủ cười nói các thị tộc sớm đã không kịp chờ đợi liền chờ cao công tử bên này huyết mạch bám vào thành công nói đùa ở giữa mấy người lần nữa về tới hứa phủ chính viện bên trong các thị tộc đội ngũ sớm đã tập kết thành đội ngũ chờ xuất phát thấy hứa gia chủ trở về các thị tộc các gia chủ n h a u n h a u đi ra đội ngũ không tốt ý tứ để chư vị đợi lâu hứa gia chủ trước hướng các phương biểu đặt một phen này n ấ y sau đó bàn tay lật một cái móc ra một khối tạo hình kỳ lạ kim loại la bản c h ỉ n h thể tạo hình lộ ra một chút khoa học kỹ thuật cảm giác, hiện nhiên cũng là thượng cổ thời đại sản phẩm. Cái khác tộc chủ cũng tích khác chỉ chi có chô khác khác có cái Cao thích chỉ cần có vực. tích gia riêng di biệt tại tiết biệt. Lại nói đi, nói. giao giải thích nói, nhiên giống di tại không khu thị thấy hình, phần mình Những nhìn phận nhau thể phương Hứa nhất thể nhau từ truyền tống truyền tống một Tấn truyền tống tọa độ nhất trí, tự truyền tống đến giống nhau khu vực. Bên trong di tích tồn địa lộ bộ độ ngay lắng ra La La qua La sao. này Bàn. Bàn lớn, Bàn đến đến Bên đều đ là Lo vào cho nên trực tiếp hẹn xong đi cùng một cái ma trận tọa độ là đủ thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu ngược lại lại sinh n g h i hoặc không đúng đã ma trận có rất nhiều đây chẳng phải là có thể thông qua khác biệt ma trận tấp nập mở ra thông đạo không được hứa giao lắc đầu cười nói tất cả ma trận đều là chung mà lại ma trận ngủ đồng kỳ nhằm vào cũng không phải ma trận bản thân mà là huyết mạch cái chìa khóa này nói cách khác cùng một loại huyết mạch mở ra một lần tầng sâu thông đạo về sau cần đi qua sáu năm ngủ đồng kỳ mới có thể mở ra lần thứ hai cao tấn lúc này mới triệt để hiệu được kỳ quái dạng này thiết chi ý nghĩa là cái gì đây cái này chỉ có các vị tổ tiên mới biết hứa giao cười nói đang khi nói chuyện các thị tộc gia chủ nhóm đã tuyển định tốt cùng một cái ma trận toa độ cũng bắt đầu thôi động trong tay di tích la bản rất nhanh từng đạo không gian vòng xoáy hiện lên ở di tích la bản phía trên xuất phát theo các thị tộc gia chủ ra lệnh một tiếng đông đảo cổ thị tộc các tu sĩ bắt đầu lần lượt nhảy vào không gian vòng xoáy ở trong hứa thị nhất tộc bên này cũng không ngoại lệ mắt thấy từng cái hứa thị nhất tộc tu sĩ tiến vào thượng cổ di tích cao tấn cũng đến cùng lao h ư ơ n g kim q u ố hương nói từ biệt thời điểm đi lao khương ngươi có thể thả một đợt nghỉ dài hạn cao tấn đầy mắt nhẹ nhõm t r e o g ẹ o nói đã thấy khương vô lượng một mặt nghiêm túc nói bên trong di tích nguy cơ từ phía tiểu lão bản vẫn là cẩn thận một chút vi d i ệ u yên tâm nhiều như vậy hứa thị nhất tộc tiền bối đi theo đâu giải quyết xong khương vô lượng về sau cao tấn thuận thế nhìn về phía một bên kim q u c hương về phần thơm thơm liền về trước thái thanh cung tu luyện đi hy vọng ta trở về thời điểm có thể tại tiên tư bảng bên trên nhìn thấy tên của ngươi kim q u c hương nhu thuận gật đầu thiếu ra cũng phải an toàn trở về cao tấn khẽ gật đầu ngược lại lần nữa nhìn về phía khương vô lượng đúng rồi lao thương nhớ kỹ giúp ta lưu ý hạ sư tôn nếu như hắn tìm đến tiên đế thành liền để hắn tại ta trong tiệm ở lại không có vấn đề thương vô lượng vỗ ngực cam đoan hết thảy phân p h ó thỏa đáng về sau cao tấn liền tại hai người lo lắng trong ánh mắt nhảy vào hứa thị nhất tộc mở ra không gian vòng xoáy ở trong tiến vào vòng xoáy n á y mắt không gian chung quanh liền bắt đầu cấp tốc vạn mèo biến hình sau đó liền xa vào đến một mảnh trong h tám cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được có một cái lực lượng kỳ lạ tại cùng huyết sắt phả tám vực kỹ năng mạch kín c ộ n minh bởi vậy có thể thấy được có được huyết sắt phả tám vực sau cao tấn c ũ nói g c cách khác nguyên bản duy nhất một lần vé vào cửa biến thành mãi mãi vé vào cửa về sau chỉ cần cao tấn nghĩ tùy thời có thể thông qua hứa thị nhất tộc la bản tiến về thượng cổ di tích nhưng điều kiện tiên quyết là được bại lộ mình tình huống đặc biệt đến thời điểm nên như thế nào cùng hứa thị nhất tộc giải thích cũng là vấn đề đương nhiên hiện tại còn không phải xoắn suýt những ngày thời điểm trước tiên đem lần này di tích chi hành xử lý tốt lại nói huyết mạch cộng minh tiếp tục vài giây sau phía trước đen nhánh trong hư không bắt đầu hiện lộ ra một cái nhỏ xíu điểm sáng điểm sáng từ xa mà đến gần như vạn hoa đồng b ả y biện ra một mảnh vòng xoáy không gian hình ảnh ngay sau đó cao tấn liền xuất hiện tại rách nát khắp trốn đại địa phía trên phía trước đứng sừng sững lấy một tòa tàn tạ to lớn kiến trúc mấy cây dài ngắn không đồng nhất cây của trung ương tọa lạc lấy một tòa cơ lớn ma trượt ma trận mặt ngoài mình đầy thương tích nhưng nội bộ tuyệt không gặp hư hao toàn bộ ma trận kiến trúc nhìn qua tựa như là một tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác to lớn động cơ ngoa tạo cao tấn đem ánh mắt nhìn về phía b ố n phía kìm lòng không được phát ra một tiếng ngoa tạo không có biện pháp trước mắt hình tượng đã không thể dùng rung động để hình dung trước đó còn tưởng rằng ma trận kiến trúc liền đã đủ để người rung động không nghĩ tới thượng cổ di tích mới là trọng đầu hí phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thượng cổ di tích đều là một mảnh thâm thúy vô biên hắc á m hư không mà tại vùng hư không này bên trong khắp nơi nổi lơ l ư n g thật to nhỏ, nhỏ. hình thái khác nhau đại địa toái phiến vô cùng vô t ậ n mà hắn giờ phút này chỗ đại địa cũng bất quá là đông đảo đại địa toái phiến bên trong một mảnh chỉnh thể cho người cảm giác tựa như là một cái vỡ vụn thế giới một chút đại địa toái phiến bên trên còn tán lạc rất nhiều thượng cổ thời đại đổ nát thế lương hết thảy hết thảy đều tại s u n g kích lấy cao tấn hiện hữu thế giới quan cũng khó trách di tích bên trong tìm tới thượng cổ di vật đều là chút phế phẩm đồ chơi cái này mẹ nó liền thiên địa đều vỡ vụn thành dạng này phổ thông vật lại có thể nào may mắn thoát khỏi không giống với cao tân chân kinh các phương cổ thị tộc các tu sĩ liền tương đối bình tĩnh. ta lúc trước lần thứ nhất tiến vào di tích thời điểm cũng bị hình tượng này rung động hồi lâu hứa giao ở một bên cảm k h á i nói lại nói cái này thượng cổ di tích đến tột cùng là cái gì địa phương là đã từng chân thực tồn tại qua thế giới vẫn là giống nguyên linh giới như thế không gian đặc thù cao tấn khó có thể tin mà hỏi không rõ ràng hứa giao suy tư lắc đầu nhưng khẳng định không phải nguyên linh giới như thế dù sao bên trong di tích đồ vật đều có thể mang về cao tấn âm thầm kinh h a i nói đó chính là chân thực thế giới đi có thể là t ư ợ n g cổ thời đại chiến trường a ai biết đâu hứa g i a o không quan trọng cười cười ta đi trước mở ra thông đạo cao công tử theo sát hứa bá phụ bọn hắn tuyệt đối đừng tụt lại phía sau cao tấn khẽ gật đầu đưa mắt nhìn hứa g i a o đi hướng ma trận dưới chân rất khó tưởng tượng thượng cổ thời đại đến tột cùng kinh lịch như thế nào kinh khủng đại chiến có thể lưu lại dạng này một phiến thiên địa vỡ nát chiến trường cao h u n h cao h u n h cách đó không xa trịnh thị nhất tộc cùng hầu thị nhất tộc trong đội ngũ c h u y ê n đến trịnh vô nghĩa cùng hầu thắng nam tiếng hô hoán cao tấn tử trong rung động lấy lại tinh thần cười nhạc nên đón tiếp lấy thế nào cao h u n h muốn hay không cùng một chỗ tổ cái đội kết cái minh chính vô nghĩa đầy mắt mong đợi nói hai nhà chúng ta đã quyết định muốn hợp tác cao tấn lắc đầu cười nói ta đây nhưng làm không được chủ đã thấy hầu thắng nam lắc đầu cười nói chúng ta nói không phải hứa thị nhất tộc mà là cao huy ngươi n ta a cao tấn lúc này mới kịp phản ứng chính vô nghĩa rèn sắc khi còn nằm nói cao huynh mặc dù thực lực hơn người nhưng cuối cùng chỉ có một người chỉ ở thượng cổ di tích cạn tầng lịch luyện vẫn được đến di tích tầng sâu loại kia hung hiểm địa phương vẫn là nhiều người điểm tương đối tốt đối mặt hai người mời cao tấn không khỏi lâm vào trầm ặ c thấy cao tấn do dự dáng vẻ chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam lập tức hiểu được không có việc gì coi như không kết minh đằng sau gặp được về sau cũng có thể nhìn tình huống hợp tác một phen nghe người ta nói cao huynh cùng vị kia hứa giao mội mội đến từ cùng một cái địa phương không biết là thật là giả hầu thắng nam hiếu kỳ tìm hiểu nói xác thực đến từ một cái địa phương cao tấn gật đầu cười nói chật chật ta nói hứa thị nhất tộc làm sao bỏ được huyết mạch bám vào đâu nguyên lai là dựa vào cao huynh tìm tới huyết mạch chi nhánh hầu thắng nam âm thầm kinh ngạc nói đúng rồi cao huynh ngươi lần trước ngâng lên cái kia lưu ly li thiên phú ta trở về t r a duyệt gia tộc một chút ghi chép thật đúng là để ta tra được một chút dấu vết để lại cao tấn ngây người nói cái gì ý tứ kia thiên phu thật cùng các ngươi hầu thị nhất tộc có nguồn gốc ta tạm thời chỉ tìm tới chút đôi câu vài lời cụ thể có hay không nguồn gốc còn không quá rõ ràng hầu thắng nam trầm ngâm nói nhưng ta tộc ghi chép bên trong đã nâng lên cái này thiên phú vậy hiển nhiên là có chút liên quan vậy được cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu chờ ngươi cha rõ ràng nói với ta một tiếng cái này nếu là thật có cái gì nguồn gốc vậy hắn liền không thể không một lần nữa dò xét một chút đại vân châu ông nói chuyện phiếm ở giữa ma trận bên kia đã được thành công kích hoạt như quang pháo dâng trào ra một đạo phóng lên tận trời của sáng không cần nghĩ cũng biết đó chính là thông hướng di tích tầng sâu lối đi các phương thị tộc đội ngũ t h ấ y hình tất cả đều kích động chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam tự nhiên cũng nhận được đội ngũ triệu hoán trước khi đi chính vô nghĩa cố ý nhắc nhở cao tấn một câu lấy lương thị nhất tộc nước tiểu tính rất có thể sẽ ra tay với ngươi cao h u y n h hơi lưu tâm một chút yên tâm ta sớm có chuẩn bị tâm lý cao tấn cười nhẹ gật gật đầu dù sao viên lão coi như mạnh hơn cũng không có không năng khả đúng e m thêm bàn tay đến thượng đến, tăng tay tích cổ di lại l c trước h ắ để l ư ơ n thị nhất tộc khó chịu như vậy. Lấy lương thị nhất tộc nước tiểu tính, tìm khó chịu như khẳng định sẽ tìm hắn phiền phước. lương nước Đúng lấy vậy, sẽ rồi bên kia hồ thị nhất tộc cùng hoàng thị nhất tộc ngươi cũng phải lưu cái tâm nhãn chính vô nghĩa tiếp tục nhắc nhở theo ta được biết kia hai nhà cùng thần hoàng đ ả o khá là thân thiết thật sao cao tấn không khỏi nhữ mảy mắt nhìn kia hai cái thị tộc đội ngũ từ kia hai tộc tu sĩ ánh mắt bên trong có thể rõ ràng cảm giác được một tia lý đây quả thật là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn xem ra lần này di tích chi hành được càng thêm cẩn thận cung trịnh vô nghĩa hai người phất tay tạm biệt về sau cao tấn liền bước nhanh về tới hứa thị nhất tộc đội ngũ bên trong lần này hứa thị nhất tộc xuất động không ít cao thủ chỉ cần theo sát hứa thị nhất tộc kia hai nhà đoán chừng cũng không tốt động thủ với h ắ n dù sao đắc tội hứa thị nhất tộc liền tương đương với từ bỏ sau này tiến về di tích tầng sâu cơ hội hứa giao bên này bởi vì mở ra tầng sâu thông đạo tiêu hao tương đối lớn cho nên cả người lộ ra có chút suy yếu hứa ra chủ thấy hình vội vàng đưa lên một viên mùi thơm bốn phía đỉnh cấp đang lược không đến một lát công phu liền để hứa giao chuyển tốt tới việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng tận nhanh lên đường đi mắt thấy cái khác các tộc đội ngũ đã tràn vào ma trận chùm sáng hứa ra chủ v ộ i vàng triệu tập mọi người tiến vào tầng sâu cao tấn tự nhiên cũng đi theo tại hứa thị nhất tộc đội ngũ ở trong cùng la b à n truyền tống khác biệt ma trận chùm sáng truyền tống tốc độ cực nhanh không chờ hắn kịp phản ứng liền từ không trung rơi vào một khối hoàn toàn mới đại địa toái phiên phía trên mà lại tại truyền tống về sau thức hải bên trong bị lạc ấ n một đạo kỳ lạ không gian đơn ký liền có thể sớm lui trở về ma trận bên kia hoặc là chờ thông đạo quan bế thời điểm không gian ấn ký liền sẽ tự hành kích hoạt đem tất cả mọi người kéo trở về cùng lúc trước thượng cổ di tích cạn tầng khác biệt tầng sâu bên trong tràn ngập một loại khiến người bất an khí tức d ư ơ n g mắt nhìn lên trong hư không ẩn ẩn có màu đen quần quần s ó n g ngầm toàn bộ không gian độ sáng cũng so cạn tầng bên kia tối rất nhiều thế nơi này khí tức làm sao có loại quen thuộc cảm giác cảm thụ được bốn phía kia khiến người bất an quỷ dị khí tức cao tấn không khỏi những mày chương sáu t r m ư ơ n a khí cùng ma vật chương sáu m s ma khí cùng ma vật kia cảm giác càng ngày càng quen thuộc càng ngày càng rõ ràng thẳng đến một đáp án hiện lên ở trong đầu là tà tu trên người ma khí không sai di tích này t ầ n g sâu khí tức cùng c h ạ m linh giáo tà tu trên người ma khí rất giống chỉ là so với di tích t ầ n g sâu ma khí tà tu trên người ma khí muốn bình thản ổn định rất nhiều nhưng có thể khẳng định là cả hai trên bản chất là một loại lực lượng cái này một phát hiện khiến cao tấn giật n ả y cả mình kỳ quái nơi này làm sao lại có ma khí tồn tại không có gì tốt kỳ quái hứa giao giải thích nói bên trong di tích ma vật vốn là từ ma khí hội tụ ma thành mà ma vật cũng là trong di tích lớn nhất nguy hiểm về phần trạm linh giáo t à tu thể nội vì sao cũng có ma khí liền không được biết rồi ngươi nói là ma khí nguyên bản liền tồn tại tại thượng cổ di tích ở trong cao tấn kinh nghi truy vấn hứa giao gật đầu c h ỉ ít có thể khẳng định tại thượng cổ di tích sinh ra mới bắt đầu ma khí liền đã tồn tại vậy những n à y ma khí đến tột cùng là cái gì lại là từ đâu mà đến chỉ sợ đã không ai biết hứa giao khẽ thở dài có lẽ thượng cổ thời đại trận kia đại chiến chính là từ ma khí tạo thành a nhìn thấy trong hư không những cái kia màu đen ám lưu đi những cái kia chính là chạy xuôi tại trong di tích ma khí ám lưu cao tấn kinh nghi lấy nhìn về phía trong hư không ám lưu nội tâm kiếp h sợ không thôi vừa vặn di tích cạn tầng vì sao không có những này ma khí ám lưu có hứa giao nói chỉ là cạn tầng ma khí tương đối yếu kém nhìn không rõ lắm mà thôi vậy nếu như tới gần những ma khí kia ám lưu sẽ phát sinh cái gì ngay vậy hứa giao thần sắc không khỏi ngưng trọng lên ma khí một khi cảm ứng được phụ cận có sinh mệnh khí tức liền sẽ ngưng tụ thành thiên hình vạn trạng ma vợt hóa thành p ô thiên cái đ i ệ ma vợt thẳng đến đem sinh mệnh khí tức tiêu diệt sạch sẽ cho đến nói cách khác chỉ cần không tới gần ma khí ám lưu liền sẽ không có nguy hiểm đi dĩ nhiên không phải hứa giao đ ắ n g chắt lắc đầu ma khí trải rộng di tích các nơi không ngừng lưu động một khi phủ cận ma khí đạt tới nhất định nồng độ liền sẽ ngưng tụ thành ma v ậ t tránh là khẳng định trốn không thoát chỉ có thể tùy cơ ứng biến t cao tấn liễu lơi không thôi xem ra di tích này tầng sâu s á c thực rất nguy hiểm a đang khi nói chuyện cái khác các thị tộc đội ngũ đã lần lượt khởi hành thao túng các loại phi hành pháp bảo hướng phía bốn phương tám hướng tán đi hứa thị nhất tộc mọi người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi n h e o nhau thả ra mình phi hành đạo cụ không có biện pháp di tích này địa phương ngay cả khối hoàn chỉnh đại địa đều không có cho nên hoặc là đẳng cấp đạt tới sáu mươi cấp có được ngự không phi hành năng lực hoặc là có phi hành pháp bảo thay đi bộ không phải nửa bước khó đi kết quả là liền đến rõ ràng đăng tràn thời điểm lần trước khiêu chiến nguyên linh giới ba tầng lanh chuỗi lúc rõ ràng gặp một đợt trọng thương trải qua cái này vài ngày điều dưỡng đã nhảy n h ó t tư ơ mừng thiểu gia một xuất hỏa hiện gia l mọi người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đã thấy cao tấn vô vô trên đầu tròn vo rõ ràng sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt rõ ràng bắt đầu cấp tốc bành trướng hóa thành một viên túi màu trắng nhiệt khí cầu hai bên chốc lấy hai c á n h nhỏ bộ dáng rất là đáng yêu t i ể u g i a hỏa này liền có thể bay cao tấn nhảy lên nhảy đến rõ ràng trên lưng khoe khoang giống như nhìn về phía hứa thị nhất tộc mọi người hứa thị nhất tộc mọi người nhìn trận mắt h ố t m ồ n bao quát hứa dao cùng hứa hoành đồ ở bên trong chơi hạ cái này tiểu viên thịt lại còn biết bay nguyên lai、like、vậy mà là một con biết bay yêu thú sao Cốc thế nhưng là liền n ó cái này hai cái nhỏ làm sao có thể bay bắt đầu đâu lại nói tiểu gia hỏa đến tột cùng là cái gì yêu thú cho tới bây giờ chưa thấy quá khu khu hứa ra chủ xấu hổ lấy cười cười trịnh trọng việc hiệu lệnh nói đã như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi sở hữu người theo sát ta tuyệt đối đừng tụt lại phía sau nói xong liền dẫn đầu khống chế phi hành pháp bảo bay về phía thâm thúy vô biên giữa hư không cao tấn cùng hứa thị nhất tộc mọi người theo sát phía sau đội ngũ m i n ngông quần quận hướng một cái k h á c khối phiêu phủ ở trong hư không đại địa t o i phiến tới gần liền như thế tùy duyên tìm lung tung sao cao tấn nghi hoặc hỏi cũng không có đại khái phương hướng cái gì hứa ra chủ cười nhẹ giải thích nói đúng là tùy duyên tìm lung tung không sai nhưng tìm lung tung cũng là có nhất định phương pháp tỉ như ưu tiên thăm dò những cái kia có nhân loại di tích phế tích m ả n h vỡ tìm tới thượng cổ di vật cùng thượng cổ truyền thừa tỷ lệ sẽ đại rất nhiều mặt khác vận khí tốt còn có thể gặp được một chút còn sót lại lấy linh khí đại địa toàn phiến loại này mảnh vụn bên trên đồng dạng đều còn sót lại lấy một chút đỉnh cấp bảo vật cũng chỉ có đỉnh cấp bảo vật mới có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong giữ lại tự thân linh khí cao tấn hiểu rõ gật đầu cảm giác học được hứa gia chủ tiếp tục nói ra trừ cái đó ra còn có một loại phương pháp nhưng loại này phương pháp tương đối nguy hiểm cái gì phương pháp cao tấn hiếu k ỳ hỏi tìm kiếm những cái kia bị ma khí bao phủ đại địa toái phiến hứa gia chủ ngưng trọng giải thích nói ma khí đặc tính chính là ăn mòn cùng hủy diệt càng là lực lượng cường đại liền cần càng nhiều ma khí đi ăn mòn cho nên những cái kia bị ma khí bao phủ đại địa toái phiến bên trên tất nhiên có lực lượng nào đó tại chống cự ma khí ăn mòn cao tấn trầm ngâm gật gật đầu tiếp tục hỏi vậy chúng ta mục tiêu tiếp theo là loại nào tự nhiên là trước hai loại làm chủ hứa ra chủ bật cười khanh khách về phần l o à i tình huống thứ ba cũng không phải là các ngươi những bọn tiểu bối này có thể ứng phó lúc này phi hành bên trong rõ ràng đột nhiên phát ra một tiếng cảnh giác phốc kít tâm thành trong mắt minh mẫn nhìn về phía nghiên g xuống phương hư không một nhóm mọi người cũng lập tức cảnh giác lấy nhìn sang chỉ thấy đội ngũ nghiên g xuống phương ba bốn trăm l i n bên ngoài vị trí từng sợi nhàn nhạt hát sắc ma khí đang nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ đảo mắt công phu l i ề n huyên hóa thành mấy chục chỉ cự hình cá chạch đồng dạng toàn thân đen nhánh quái vật mang theo hung tàn mà bạo ngược khí tước h ư ớ n mọi người du t h o tới đó chính là ma vật cao tấn kinh ngạc đồng thời không khỏi có chút hiếu kỳ không sai ma vật không có cố định hình thái đây coi như là tương đối thường gặp một loại hứa ra chủ một bên phổ cập khoa học một bên vung tay h áo vung ra một đạo kiếm quang một giây sau mấy chục cái ma vật liền bị nhẹ nhõm xé nát hóa thành mảng lớn màu đen dịch nhờn khối vụn phiêu phủ ở giữa hư không cao tấn thấy hình trong lòng lại là giật mình cái này màu đen dịch nhờn làm sao cùng chạm linh giáo tà tu trên người có điểm giống là có điểm giống hứa ra chủ nặng nề gật đầu nói chẳng lẽ nói chạm linh giáo tà tu cùng những này ma vật có liên hệ nào đó cao tấn phòng Hứa đoan nói, rõ ràng. rõ càng h ủ gật đầu nói, đây cũng đầu đây nói, l tu h à h i i ớ đem đ á nghĩ h vì dị loại n u y ê n n â n không phải lấy bọn hắn loại kia đặc phương thức tu luyện, hoàn toàn có thể nhắc lên một trận hoàn toàn mới tu luyện cách mạng. Kỳ quái. Cao tấn càng n chủ đặc thức có cách Cao phải thù thể h yếu, lấy tu tu quái. kia Kỳ g loại mới một càng mơ hồ đã ma khí chỉ có tại thượng cổ di tích mới có kia trảm linh giáo ma khí là từ đâu mà tới chẳng lẽ nói trừ thượng cổ di tích bên ngoài cái khác địa phương cũng có ma khí hứa ra chủ trầm tư nói đây cũng là tiên tư các cùng thế lực khắp nơi một mực tại tìm tòi nghiên cứu vấn đề như không thể tìm tới ma khí nơi phát ra cho dù đem t r ả m linh giáo tiêu diệt y nguyên sẽ có m ớ i t r ả m linh giáo xuất hiện nghe vậy cao tấn không khỏi giật mình trước đó còn kỳ quái táng hồn h ả i thế lực khắp nơi vì sao không liên thủ đem t r ả m linh giáo bóp chết tại trong trứng nước bây giờ nghe hứa ra chủ kiểu nói này mới rốt cuộc minh bạch tới chính như hứa ra chủ nói chỉ có tìm tới ma khí nơi phát ra mới có thể triệt để trừ tận gốc t r ả m linh giáo chương 670, đối bảy trần nhà chương 670, đối bảy trần nhà có phải hay không là cái nào đó cổ thị tộc chính tới cao tấn phỏng đoàn nói nghe vậy hứa thị nhất tộc mọi người rõ ràng có chút không vui tự liền hứa gia chủ cũng đ á m lên lông mày cao tân t h ấ y hình vội vàng giải thích nói ách ta chỉ là đưa ra một loại khả năng tính cũng không phải là đối cổ thị tộc có ý kiến không sao hứa gia chủ khẽ thở dài nói ra không sợ cao công tử cho cười bao quát tiên tư các ở bên trong thế lực khắp nơi kỳ thật cũng đang hoài nghi chúng ta cổ thị tộc thậm chí liền chúng ta cổ thị tộc nội bộ đều tại tương hô hoài nghi bên cạnh một vị trưởng lão cũng đi theo thở dài nói không có biện pháp chúng ta cổ thị tộc đúng là duy nhất có thể lấy tiếp xúc đến ma khí cùng ma vật thế lực thế lực khác tất nhiên sẽ ngay lập tức hoài nghi đến trên đầu chúng ta vậy theo ngài nhìn chuyện này cùng cổ thị tộc đến tột cùng có quan hệ hay không cao tấn hỏi g i nói thật ta trong lòng cũng không chắc chắn hứa ra chủ cười khổ nói không chỉ là chúng ta hứa thị nhất tộc cái khác thị tộc trong lòng đoán chừng cũng không chắc cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không có lại truy đến cùng x u ố n g dưới không có biện pháp c h ỉ ít tại hiện giai đoạn cổ thị tộc hiểm nghi là lớn nhất bởi vì cái khác tu sĩ căn bản liền tiếp xúc không đến ma khí cùng ma vật thậm chí tại trạm linh giáo tà tu xuất hiện trước đó ngay cả ma khí cùng ma vật là cái gì đều không biết đương nhiên cổ thị tộc nhiều như vậy cụ thể là cái kia thị tộc có vấn đề ai cũng không nói chắc được nhưng bất kể nói thế nào cái này khiến cao tấn đối ma vật sinh ra mãnh liệt hứng thú bây giờ vừa vặn có cơ hội này tự nhiên phải hảo hảo nghiên cứu một phen trải qua một đoạn thời gian phi hành thuật về sau đội ngũ thành công xuất hiện tại hạ một khối đại địa toái phiến phía trên mặt đất lần ẩ n truyền đến một chút yếu đớt trọng lực mọi người một lần nữa tìm về phương hướng cảm giác nói là đại địa t o á phiến nhưng khi ngươi chân chính rơi vào phía trên về sau liền sẽ phát hiện đây là một khối tương đương rộng lớn lục địa liếc mắt nhìn qua đều không nhìn thấy bờ cái chủng loại kia vừa hạ xuống thời điểm bên kia giống như có một mảnh kiến trúc phế tích trong đội ngũ một vị trưởng lão chỉ vào cái nào đó phương hướng nói hứa ra chủ lúc này gật đầu nói được vậy liền đi trước ngũ trưởng lão chỉ phương hướng nhìn xem cứ như vậy sau khi hạ xuống đội ngũ mênh mông quần quần hướng về kia mảnh phế tích tiến lên vừa đi không bao lâu liền lại gặp được một đợt ma vật bầy tập kích mà lại quy mô so vừa vận tải trong hư không gặp phải đám kia lớn hơn bất quá có hứa gia chủ cùng đông đảo trưởng lao ở đây giải quyết căn bản không cần tốn nhiều sức cao tấn nguyên bản còn muốn cảm thụ một chút ma vật thực lực cũng không có chờ hắn xuất thủ số lớn ma vật liền bị hứa gia chủ mấy người dây sạch sẽ ách cao tấn xấu hổ lấy gãi gãi đầu lại nói những n à y ma vật đại khái cái gì trình độ cái này muốn nhìn khu vực bên trong ma khí cường độ ma khí cường độ càng cao ngưng tụ ra ma vật liền càng mạnh hứa gia chủ giàn giải chúng ta trước mắt vị trí phiến khu vực này ma khí cường độ bình thường cho nên vừa vạn đ ắ n kia ma vật cũng liền tương đương với nguyên linh dưới ba tầng bên trong khu trình độ cũng chính là tam phẩm trung kỳ khoảng t r ư ờ n g ma khí cường độ cao tấn khó hiểu nói cùng nồng độ khác nhau ở chỗ nào sao đương nhiên hứa gia chủ cười nói nồng độ chỉ là lượng biến hóa mà cường độ thì là biến hóa về chất cao tấn khẽ gật đầu kia muốn làm sao phán đoán ma khí cường độ rất đơn giản ma khí đưa cho ngươi cảm giác khó chịu càng mãnh liệt đã nói lên nên khu vực ma khí cường độ càng cao hứa gia chủ nói chờ ngươi chậm rãi quen thuộc về sau dựa vào thần thức cảm ứng liền có thể đại khái đánh giá ra ma khí cường độ ta vừa nhìn công kích của các ngươi ngay cả tổn thương số lượng đều không có hẳn là những n à y ma vật đều không ăn tổn thương sao cao tấn tiếp tục hỏi cũng không thể nói hoàn toàn không ăn tổn thương hứa ra chủ suy tư giải thích nói ma vật tình huống cùng tà tu có chút cùng loại nhưng lại không giống nhau lắm ma vật căn bản liền không có khí huyết cùng sinh mệnh lực trên bản chất chính là một đ o à n từ ma khi tạo thành đặc thù linh thể vô luận là tổn thương vẫn là lực phá hoại đều có thể đ ố i bọn chúng tạo thành hữu hiệu sát thương thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu thuận thế đề nghị đã chỉ có tam phẩm trung kỳ thực lực kia tiếp xuống ma vật không bằng liền giao cho chúng ta những bọn tiểu bối này đi khó được tiến đến một lần tổng k hứa ô không? n nước đúng g thể một h mực vầy giao r cùng hứa thị nhất tộc đám tử đệ cũng đều kích động muốn đại triển quyền cước mọi người tiếp tục hướng phế tích tiến lên một lát cơ hội liền đến liên tiếp hai đoàn ma khí từ đội ngũ hai bên ngưng tụ hóa thành một nhóm ác q u y ề n bình thường tẩu thú những này tẩu thú hình thể cường tráng thân dài lại dị thường ngắn nhỏ cho người ta một loại dị dạng cảm giác hai đợt cộng lại có chừng hơn ba trăm đầu bộ dáng mắt thấy ác quyển ma vật từ hai cánh bao bọc tới Tuổi trẻ đông đảo nhao sát phạt ám vực bao trùm hạ mấy trăm con ác quyển ma vật trên thân không ngừng có màu đen thuấn ảnh lướt qua xa xa nhìn lại toàn bộ chiến trường cơ hồ đều bị ám tử sắc lĩnh vực cùng không ngừng lấp lóe màu đen thuấn ảnh bao trùm ta dọn cái rùa rùa cao tấn kinh ngạc lấy chừng tóm mắt không có biện pháp trang diện này thực sự quá mẹ nó rung động cái gì gọi là cắt cỏ cái này mẹ nó mới gọi chân chính cắt cỏ nếu như nói hồ hán sơn phá quân thiên phú là đối bảy thứ nhất hiên thị t kim dê đầu đàn như vậy hứa thị nhất tộc sát phà tám vực không thể nghi ngờ là đúng nghĩa đối bảy trần nhà nhất là đông đảo hứa thị nhất tộc tu sĩ r ắ t tay t á t chiến thời điểm trang diện kia quả thực cùng m á y tính đặc hiệu không kém cạnh đáng ra nói chuyện chính là hứa giao vị này hoàn mỹ cấp huyết mạch người sở hữu mặc dù không nhìn thấy tổn thương số lượng nhưng từ bốn phía ma vật vừa chết một mảng lớn trang diện đến xem hoàn mỹ cấp sát phà tám vực uy lực xác thực như bước tình cảnh này cao tấn không khỏi có loại muốn gia nhập vào nên thử một chút huyết s á t pha tám vực xúc động nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi chủ yếu là không tốt lắm cùng hứa thị nhất tộc giải thích dù sao huyết mạch bám vào chỉ có thể để một người tạm thời có được huyết mạch chi lực nhưng cũng không thể sử dụng phần này lực lượng được rồi chờ đằng sau đơn độc tác chiến thời điểm thử lại lần nữa đi cao tấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng mắt thấy ác h u y ể n ma vật đã bị diệt mất một nửa vội vàng rút kiếm gia nhập chiến đấu từng bộ từng bộ tinh rượu kiếm chiêu nước chảy mây trôi chống ra giữ gốc tăng tổn thương về sau trực tiếp kiếm khí quét ngang k、so、xem ra ta là cùng đối đội ngũ xong việc về sau cao tấn nhịn không được chật chật cảm khai nói quý thị tộc sát phả tám vực đối phó những này thành quần kết đội ma vật quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói kiên nhất định mấy tên hứa thị nhất tộc thanh niên đắc ý nói vô luận là nguyên linh giới vẫn là thượng cổ di tích vẫn luôn là chúng ta hứa thị nhất tộc sân nhà xác thực cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu cũng t h ừ a cơ hội tới sát phạt á m vực kỹ càng trị số đúng rồi lại nói các ngươi thuấn ảnh tổn thương tỷ lệ cao nhất có thể đến bao nhiêu ban đầu ở liên nghị hội bên trên gặp phải vị kia hứa hiểu mở miệng nói trăm cấp về sau kém cỏi nhất cũng có thể đến một trăm phần trăm tỷ lệ mà giống thánh nữ như thế hoàn mỹ cấp huyết mạch thậm chí có thể đạt tới hai trăm hai lần cao tấn không khỏi nhìn về phía một bên hứa giao vậy ngươi bây giờ tổn thương tỷ lệ là bao nhiêu hoàn mỹ cấp huyết mạch cất bước liền có một trăm phần trăm tổn thương tỷ lệ ta hiện tại năm mươi hai cấp tổn thương tỷ lệ là một trăm năm mươi đẳng cấp tăng lên tới trăm cấp về sau vừa vặn có thể tới hai trăm hứa giao c ư ờ i nhẹ giới thiệu nói chương sáu trăm bảy mươi mốt quỷ dị phế tích thượng chương sáu trăm bảy mươi mốt quỷ dị phế tích thượng lợi hại cao tấn không khỏi giơ ngón tay cái lên cũng thuận thế tìm hiểu nói đúng rồi bình thường ban đầu tỷ suất trí ít đều có năm mươi đúng không đúng vậy a hứa hiểu mấy người không cần nghĩ ngợi nói liền không có thấp hơn năm mươi tình huống hứa hiểu có chút ngây người nói thật muốn thấp hơn năm mươi phần trăm đã nói lên độ đậm của huyết thống quá thấp căn bản cũng không thể thức t ỉ n h huyết mạch thiên phú dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra mình huyết sát phà tám vực hiệu quả vừa vặn cắm ở mức thấp nhất độ nói trắng ra là chính là kém cỏi nhất sát phà tám vực không có khả năng lại có so đây càng kém cỏi tồn tại thấy cao tấn đôi sát phà tám vực thật cảm thấy hứng thú bên cạnh hứa ra chủ nhịn không được t r e o chọc nói cao công tử nếu như cảm thấy hứng thú ta hứa thị nhất tộc tuyệt đối hoan nghênh sự gia nhập của ngươi đừng, đừng đừng chính ta thiên phú rất tốt cao tấn xấu hổ cự tuyệt Thanh lý song lý á cao huyền m v tấn bầy về sau, m nhìn m chằm chằm phế tích nhìn hồi lâu ánh mắt khó hiểu nói lại nói này địa phương thật có thể tìm tới đồ tuất sao tìm là nhất định có thể tìm tới nhưng có hữu dụng hay không liền không được biết rồi hứa ra chủ mang theo trêu ghẹo nói được rồi trực tiếp bắt đầu tìm kiếm đi cái này phế tích nhìn qua cũng liền bình thường bộ dáng không cần đến quá cẩn thận gây nên minh bạch hứa thị nhất tộc mọi người lập tức l í n h mệnh cũng cấp tốc hướng phế tích các nơi tứ tán ra cao tấn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi cưới đại bạch đằng không mà lên một thân một mình hướng phế tích trái phía trước khu vực phế tích trước dựa vào không trung ưu thế đối phía dưới tiến hành một phen thô sơ giản lược lục soát sau đó tuyển lọc ra một c h ú t đáng g i ả c l á n c r t h e n thô sơ giản lục xoát đều từng cái loại bỏ không bao lâu phía dưới một tòa nâng lên tới phế tích đưa tới cao tấn ch Đi bên kia bên nhìn một cao á i Đại tiếng, bạch phốc kích một tiếng, nhu thuận hướng xuống phương một xuống l xuống. xuống Sau khi hạ tấn h nhỏ về bình thường hình thái, u về tại t cưới cao tấn trên tấn đỉnh đầu. Cao tấn dùng thần thức dò xét một chút phế tích nội bộ tình huống mơ hồ có thể cảm giác được có kim loại tồn tại thế là liền bắt đầu tìm kiếm trước mắt đổ nát thê lương rất nhanh một đạo từ viễn cổ kim loại chế tạo và mẹo biến hình cửa khoang hiện lên ở phế tích ở trong cao tấn tiện tay nhặt lên một khối tình thế gõ gõ đông đông đông thanh em rất thanh thúy phía dưới hẳn là trống không. không thể nào vừa lên đến đã tìm được gần tàn g b ả o khố cao tấn âm thầm vui vẻ nói chẳng lẽ đây chính là mọi người thường nói manh m ớ i phúc lợi mang chờ mong mà tâm tình thấp t h ỏ g ý đồ cưỡng ép mở ra cửa khoang nhưng bởi vì cửa khoang biến hình quá mức nghiêm trọng căn bản mở không ra xem ra chỉ có thể cứng rắn đập cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp vung v ề tiểu pháp c ự bắt đầu cứng rắn nện nhưng mà viễn cổ kim loại chế tạo cửa khoang cuối cùng vẫn là quá cứng cỏi một vòng công kích đến đến chỉ ở cửa khoang mặt ngoài ném ra chút mấp mô ẩn ký hát ta còn liền không tin đón lấy cao tấn bắt đầu chuyển đổi mạch suy nghĩ đội dùng bóng đen lưu buộc tiến hành ăn mòn từ lần trước hấp thu từ long hạo trọng đồng uy quang về sau bóng đen lưu buộc hiện tại ăn mòn năng lực mười phần ra sức bất quá một lát công phu cửa khoang liền bị ăn mòn biến s á c tính chất bắt đầu biến xốp giòn biến l ế n giòn x o n g việc sau ra sức một cước chặt xuống đi c ố c cương ẩm d â y đặc cửa khoang được thành công phá vỡ một cái động lớn đỉnh đầu đại bạch cũng đi theo phát ra một tiếng reo họ phốc kít tâm thanh giống như là tại vì cao tấn lớn tiếng khen hay không gì hơn cái này cao tấn vô vỗ tay bên trên bụi đất cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong cửa khoang bộ bởi vì tia sáng quá mở cho nên chỉ có thể thông qua tinh nhãn thần thức tầm mắt tiến hành xem xét hoặc bên trong không gian vẫn còn lớn trong khoang thuyền không gian rất lớn đại khái tương đương với một cái cỡ nhỏ xưởng trọng điểm là trong khoang thuyền chất đống lấy không ít thượng vàng hạ cám vật tư cùng linh kiện cao tấn tiện tay cầm lấy một khối nặng nề kim loại linh kiện mặc dù nhìn không ra là làm gì dùng nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ bên cạnh còn có chương cùng loại bàn làm việc đồng dạng cái bàn bốn phía tán loạn lấy không ít giống như đã từng quen biết công cụ tỉ như tay quay cái vặn vít cái gì đem cao tấn nhìn sửng sốt một chút phụ trách sửa chữa công cụ khoang thuyền sao cao tấn hiếu kỳ dò xét bốn phía một chút cảm giác cái này khoang không giống như là kiến trúc kết cấu càng giống là một loại nào đó phi thuyền hoặc là trên chiến h ạ m mộ đủ lệ chật chật xem ra thượng cổ thời đại còn chân kinh trải qua một trận khoa học kỹ thuật văn minh a cao tấn âm thầm ngạc như nói thêm chút cảm thán về sau cao tấn trực tiếp bắt đầu vơ vét trong khoang thuyền vật chỉ cần là có thể mang đi đồ vật một người cũng không còn leo ra cửa khoang về sau còn suy nghĩ muốn hay không đem toàn bộ khoang móc ra cùng nhau mang đi dù sao toàn bộ khoang tàu đều là từ viễn cổ kim loại chế tạo hẳn là có thể dung luyện ra không ít viễn cổ kim loại cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi như thế to con con g tàu móc ra quái tuân sức mà lại rất chiếm không gian về phần viễn cổ kim loại cái gì hắn hiện tại cũng coi là minh bạch đối với cổ thị tộc đến nói viễn cổ kim loại chính là một đống phế phẩm đồ chơi căn bản không đáng tiền tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm một phen tại phế tích bên trong tìm kiếm ra không ít kết cấu tinh rượu thân tàu mạnh vỡ bởi vậy có thể thấy được bên này hẳn là rơi vỡ qua một chiếc phi thuyền loại nhỏ không đúng như thế một mảng lớn phế tích thậm chí ngay cả cô nhân loại hải cốt đều không có ý thức được điểm này về sau cao tấn b ô n g nhiên có loại lưng phát lệnh cảm giác đứng đ ắ n hắn chuẩn bị tìm hứa thị nhất tộc mọi người hỏi một chút thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến liên tiếp chiến đấu năng lượng ba đ ộ cao tấn ngay lập tức kịp phản ứng cưới đ ạ i bạch hướng chiến đấu phương hướng tiến đến xa xa liền nhìn thấy thành quần kết đội hát sắc ma vật ngay tại vây công mấy tên tuổi trẻ hứa thị nhất tộc tu sĩ cái khác phương hướng cũng có không ít hứa thị nhất tộc cao thủ tại hướng bên kia chi viện cũng may những n à y ma vật chỉ có tam phẩm trung kỳ tả hữu thực lực mấy tên hứa thị nhất tộc thanh niên bằng vào sát phả tám vực thiên phú tạm thời coi như chịu、đổi. đại bạch tốc độ phi hành rất nhanh đổi tới hiện trường về sau không đợi cao tấn xuất thủ đại bạch liền trước một bước tung xuống một mảnh mánh liệt dòng nước cuốn lên mạng lớn ma vợ đại bạch t ố t cao tấn cười lớn tán thưởng một tiếng một chiêu hoa thải quang đạn qua đi t ứ giai đoạn giữ gốc vào chỗ đá vụn sụp đổ s ử x u ấ t vanh long long lấy cao tấn cùng đại bạch làm trung tâm bán kính ba mươi hai m khu vực bên trong đầy trời đá vụn rơi lập ngay sau đó một hứa thị nhất tộc trăm cấp trưởng lao đổi tới phạm vi cực lớn sát phả t á vực vừa mở vẹn vẹn một đao xuống dưới tất cả ma vật liền tại một mảnh màu đen thuấn ảnh bên trong hóa thành một chỗ màu đen dịch n h u n không có sao chứ t r a m cấp trưởng lão lo lắng đến do hỏi mấy tên hứa thị nhất tộc thanh niên gián nhẹ một hơi ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ kỳ quái này địa phương tại sao lại bỗng nhiên ngưng tụ ra như thế đại nhất quần ma vật t r a m cấp trưởng lão c a o mày nhìn xung quanh b ố n phía cao tấn nghi ngờ nói ma vật b ầ y không phải liền là tùy thời có khả năng xuất hiện sao không không, không ngẫu nhiên ngưng tụ ma vật bảy quy mô đồng dạng đều rất có hạn lấy vừa vặn đám kia ma vật quy mô không giống như là ngẫu nhiên ngưng tụ ra đã thấy trăm cấp trưởng lão lắc đầu nói k â bên này hẳn là có cái gì địa phương giấu giếm không ít ma khí ngay vậy cao tấn không khỏi cảnh giác quan sát bốn phía chương 672, quỷ dị phế tích hạ chương 672, quỷ dị phế tích hạ cảnh giác quá trình bên trong cao tấn tiện thể hỏi trong lòng nghĩ hoặc đúng rồi tiền bối ta vừa bỗng nhiên ý thức được một vấn đề như thế một mảng lớn trong phế tích thậm chí ngay cả cô nhân loại di hải đều không có có thể hay không không quá bình thường đã thấy trăm cấp trưởng lão bật cười khanh khách không có gì tốt kỳ quái bất luận cái gì sinh mạng thể sau khi chết đều sẽ bị ma khí từng bước xâm chiếm đ ồ n g hóa cuối cùng trở thành đ ầ y trời ma khí bên trong một bộ phận mà lại càng là sinh linh mạnh mẽ sau khi chết chỗ hình thành ma khí số lượng lại càng lớn t cao tấn nhẹ hít sâu một hơi vậy cái này đồ chơi chẳng phải là càng đánh càng nhiều không sai trong cấp trưởng lão nghiêm nghị gật đầu có lẽ đây chính là thượng cổ di tích hình thành nguyên nhân cao tấn âm thầm lũ lơi ư nói lại nói cái này ma khí đến tột cùng từ đó sao là trong cấp trưởng lao ngóng nhìn một chút vô tận thâm thúy hư không ánh mắt mờ mịt không biết các đại thị tộc ghi chép bên trong từng có không ít cường đại tiên tổ kết bạn xâm nhập cái này vô tận di tích h ư không ý đồ giải khai điều bí mật này nhưng cuối cùng đều bật vô âm tín ngay cả một cái còn sống trở về đều không có sao cao tấn ngạc nhiên nói không có trăm cấp trưởng lão cười khổ lắc đầu không đúng, tầng sâu thông đạo tầng thông không sâu sau, mở ra về sau, không phải nhiều nhất chỉ có thể từ tầng sâu đợi một tháng sao cao tấn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tầng sâu thông đạo ở trong cơ thể hắn lưu lại không gian đơn ký chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định hơi làm chút ít thủ đoạn liền có thể đem thông đạo lưu lại ấn ký luyện hóa hết cao tấn lại là g i ậ mình đây chẳng phải là trở về không được những cái kia xâm nhập di tích hư không cơ bản đều là hoàn mỹ cấp huyết mạch c ổ thị tộc tiền bối chỉ cần bọn hắn có thể trở lại bên này khu vực hoàn toàn có thể đảo ngược mở ra trở về cạn t ầ g thông đạo trăm cấp trưởng lão giải thích nói cao tấn giật mình gật đầu như thế nói đến những cái kia c ổ thị tộc các tiền bối đều chết tại di tích hư không trăm cấp trưởng lão lắc đầu than nhẹ thương cảm không thôi cao tấn thấy hình cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa ngay tại mấy người tiếp tục tìm kiếm phụ cận ma khí nơi phát ra thời điểm phế tích một bên khác lần nữa b ộ c phát ra chiến đấu kịch liệt ba động không tốt là thánh nữ bên kia t r ă m cấp trưởng lão thần sắc khẽ biến không chút do dự ngự không chi viện trôi qua biết được là hứa giao bên kia gặp được nguy hiểm cao tấn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ lúc này chào hỏi mấy tên hứa thị nhất tộc thanh niên lên tới đại bạch trên lưng cấp tốc chi viện trôi qua đại bạch tốc độ một khi bạo phát bình thường phi hành pháp bảo căn bản không cách nào so sánh được thậm chí có thể gắt gao cắn t r ă m cấp trưởng lão ngự không tốc độ quả thực đem mấy tên hứa thị nhất tộc thanh niên dọa cho phát sợ cao cao hình ngươi cái này đến tột cùng là loại nào yêu thú lại có như thế tốc độ không khiếp không phải là cái gì quý hiếm thượng cổ gì c h ù n g còn có vừa vặn chi viện chúng ta lúc thả ra chiêu kia phạm vi lớn thủy hệ pháp thuật quả thực không hợp t ố i thường cao tấn cười không nói chẳng thèm cùng bọn họ giải thích mà theo khoảng cách không ngừng r u ngắn mấy người cũng rốt cục thấy rõ hứa giao tình huống bên kia chỉ thấy bên kia mặt đất phế tích bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngụm to lớn hố trời vô số ma vật đang từ trước kia trong hố trời quần quận không ngừng tuôn ra toàn bộ hố trời phụ cận đã triệt để biến thành ma vật hải dương các loại hình tượng xấu xí ma vật phô thiên cái địa giống như tận thế còn tốt hứa giao bên người có hứa hoành đ ồ đi theo nếu không coi như nàng có hoàn mỹ cấp sát phạt tám vực cũng bị không ngừng lớn như thế quy mô ma vật vây công ta đi cái danh to kia từ chỗ nào xuất hiện cao tấn bên này mấy tên hứa thị nhất tộc thanh niên nghẹn họng nhìn chân trối nói cùng lúc đó lấy hứa gia chủ cầm đầu hứa thị nhất tộc những cao thủ cũng tại ngay lập tức chi về tới thật to nho nhỏ sát phạt tám vực đồng thời mở ra bay lượn màu đen thuấn ảnh tầng tầng lớp lớp nhưng cho dù có hứa gia chủ cầm đầu đông đảo trăm cấp cao thủ gia nhập vẫn giết không nổi hố trời kia tựa như là ma vật hang ổ đầu dạng cao c mặc lực tấn chân đạp đại bạch cầm trong tay tiểu pháp cự giữ gốc kiếm khí giữa n g a n g dọc rất nhanh đột phá ma vật bảy cản trở cùng hứa thị nhất tộc mọi người tụ hợp mà lúc này hứa gia chủ mọi người đã đem hứa dao cùng hứa hành o đồ giải cứu thoát khốn chính hướng ma vật bảy bên ngoài phá vây cái danh to kia chuyện gì xảy ra cao tấn đi theo đội ngũ phá vòng vây đồng thời nhịn không được hướng hứa dao dò hỏi đã thấy hứa dao lòng vẫn còn sợ hay nói không biết t hứa ú c công chỉ cùng tiện tàn là lật qua lật lại tay tạ qua mấy b c cùng tường đá, s u xung u đó n q a hoành một mảng lộ tích t lớn liền đông nhiên sụp đổ xuống dưới, lộ ra cái danh dưới, phế sụp cái đổ ra kia. Cái hố n y b ê trong ma k í nồng đồ ộ có chút dò người. Hứa hoành dò người. đ có ý riêng nhìn về phía hứa gia chủ chờ người hứa gia chủ cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau c h ầ m ngâm nói tộc thúc ý là hứa hoành đồ hít sâu một hơi nói có thể tụ tập như thế hải lượng ma khí khối này đại lục mảnh vỡ nội bộ chỉ sợ có dấu ghê g ớ m chọc bảo ngay vậy hứa thị nhất tộc chúng cao thủ nhau nhau lâm vào trầm m ặ nếu như chỉ có bọn hắn đám này thế hệ trước cao thủ tại tự nhiên sẽ không chút do dự rết đi vào tìm tòi hư thực nhưng bây giờ còn đi theo nhiều như vậy tiểu bối thật muốn đi xuống bọn tiểu bối an toàn như thế nào bảo hộ hứa giao cùng đông đảo bọn tiểu bối tự nhiên cũng nhìn ra các trưởng bối x o a n s u ý những này ma vật mặc dù số lượng khổng lồ nhưng chỉ có tam phẩm trùng kỳ tả hữu thực lực chỉ cần không tới gần h ố t r ờ i phụ cận chúng ta những bọn tiểu bối này liên thủ lại còn là có thể ứng phó hứa h i ể u chủ động đề nghị gia chủ cùng các trưởng lao yên tâm rết đi vào chính là mà lại các ngươi rết sau khi đi vào phía ngoài áp lực hẳn là cũng sẽ tiểu rất nhiều lời vừa nói ra bọn tiểu bối nhao nhao hưởng ứng hứa ra chủ xoắn suýt nửa ngày cuối cùng vẫn không thể chống cự lại dụ hoặc quyết định mạo hiểm thử một lần lý do an toàn vẫn là lưu một người bảo hộ bọn nhỏ tương đối ổn thỏa ta lưu lại đi hứa hoành đồ chủ động xin đi nói cũng tốt hứa ra chủ mắt nhìn hứa dao cũng biết hứa hoành đồ không quá yên tâm đem hứa dao giao, giao cho những người khác sau đó chúng tao thủ hợp lực dẫn đội rết ra khỏi chúng đây đem bọn tiểu bối giàn xếp tại rời xa hỗ trợ một vùng phế tích bên trên mặc dù vẫn có quần quận không ngừng ma vật truy kích mà đến nhưng số lượng rõ ràng thiếu đi rất nhiều lấy bọn tiểu bối năng lực còn là có thể ứng phó được t r u n g trưởng lao theo ta cùng nhau xuất phát hứa ra chủ đứng lơ lửng trên không ngắm nhìn hố trời phương hướng ánh mắt cùng nhật ta ngược lại muốn xem xem cái này hố trời phía dưới đến tột u cùng ẩn giấu đi cỡ nào chọn bảo nói xong lấy hứa ra chủ cầm đầu các cường giả liền mênh mông quần quận giết trở lại hố trời bên kia không cần chiếu cố bọn tiểu bối về sau đám này chăm cấp các cường giả thực lực mới xem như chân chính phát huy ra cao tấn hiếu ký hỏi không biết hứa hoành đồ trầm ngâm nói nhưng có thể tụ tập nhiều như vậy hải lựa ma khí tuyệt vật phi phạm ngài liên khẳng định như vậy cao tấn ban tín bán nghi nói vạn nhất cái gì cũng không có chứ hứa hoành đồ chán tối đen không có khả năng cao tấn xấu hổ lấy cười cười ngược lại cùng hứa thị nhất tộc bọn tiểu bối nói chuyện phiếm bắt đầu lại nói đại gia trước đó tìm t ò i thời gian dài như vậy có tìm tới thứ gì tốt sao chương 673, sụp đổ chương 673, sụp đổ ngay cả nửa ngày cũng chưa tới có thể tìm tới thứ gì tốt hứa hiểu cười nhạo nói đều là đồng nát sát vụn cao tấn im lặng nói hứa hiểu hơi chút c h ầ m tư nói cũng là không hoàn toàn là đồng nát sát vụn tỉ như ta tìm đến mấy khối cực cao phẩm chất viễn cổ kim loại cái gì đồ chơi cao tấn kinh ngạc nói viễn cổ kim loại còn phân phẩm chất đương nhiên hứa hiểu dở khóc dở cười nói cao h i n h sẽ không coi là viễn cổ kim loại đều là giống nhau à? chẳng lẽ không đúng sao hứa hiểu lắc đầu cười nói viễn cổ kim loại chủng loại có nhiều lắm tính bền dẻo độ cứng cái gì cũng là ngày đêm khác biệt cũng tỉ như ta tìm tới khối này có chút hiện làm kim loại linh kiện chính là từ một loại thượng đẳng viễn cổ kim loại chế tạo còn có khối này nhìn xem không đáng chú ý c ụ c sát đồng dạng là một loại thượng đẳng viễn cổ kim loại cao tấn nghe sửng sốt một chút không khỏi từ trong túi chữ vật móc ra mấy khối áp đáy hòm viễn cổ kim loại kia giống loại này thuộc về cái gì cấp bậc ách cái này không phải liền là cơ sở nhất viễn cổ kim loại sao hứa hiểu không cần nghĩ ngợi nói các phương diện tính năng đều tương đối cân đối và bình thường di tích bên trong khắp nơi có thể thấy được thuộc về số lượng dự trữ lớn nhất cái chủng loại kia cao tấn khoẻ miệng không tự giác co quắp mấy lần cùng ngươi trong tay cái này mấy khối so sánh t r ê n h lệch lớn bao nhiêu đại khái tương đương với tinh cương cùng sắt thường t r ê n lệch đi cao tấn khoẻ miệng lại là co lại lập tức cảm thấy trong tay viễn cổ kim loại không thơm nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có gì vấn đề thượng cổ thời đại đã phát triển qua khoa học kỹ thuật văn minh như vậy kim loại vật liệu tự nhiên cũng là nhiều mặt có cao tinh bưng dùng tài liệu tự nhiên cũng có cấp thấp phổ thông dùng tài liệu lại nói những kim loại này muốn làm sao phân biệt cao tấn trịnh trọng việc mà hỏi đơn giản hứa hiểu có chút cười một tiếng tiện tay ném cho cao tấn một viên ngọc giản đây là chúng ta hứa thị nhất tộc các vị tổ tiên tổng kết ra viễn cổ vật liệu thuộc loại cao huynh nếu là cảm thấy hứng thú có thể hào h ả o nghiên cứu một chút cao tấn có chút không tốt ý tứ chính ngươi không cần sao chúng ta cổ thị tộc tu sĩ từ nhỏ đã đem cái đồ chơi này lương thuộc lầu dạng này a cao tấn giật mình gật đầu lúc này mới yên tâm nhận lấy ngọc giản tiếp lấy đem thần thức d ò vào ngọc giản đại khái nhìn một chút bên trong khắc lục tin tức nói thật lượng tin tức thật có một chút lớn cùng nó i nói là một viên nho nhỏ ngọc giản không bằng nói là một bộ có quan hệ thượng cổ thời đại tài liệu bách khoa toàn thư bên trong ghi chép cặn kẽ các loại tài liệu tính chất cường độ tính bền dẻo chịu mài mòn tính các loại mà lại mỗi loại vật liệu đều đánh dấu trừ kỹ càng hy hữu độ kể từ đó cao tấn cũng coi là có minh s á c tìm kiếm mục tiêu tóm lại chuyên chọn hy hữu độ cao nhặt là được rồi hoặc cái này phá tay quay vậy mà là dùng độ cứng cấp bảy viễn cổ kim loại làm tìm đọc bên trong ngọc giản cho quá trình bên trong cao tấn không khỏi móc ra trước đó tại sửa chữa trong khoang thuyền nhặt được tay quay phát hiện cái này tay quay vật liệu vậy mà cao cấp như vậy tiếp lấy lại đối soi một chút sửa chữa trong khoang thuyền vật khác kiện khá lắm thấp nhất đều là cấp ba vật liệu trong đó một khối cùng loại miếng đệm đồng dạng linh kiện vậy mà là chịu mải mòn tính tám cấp kim loại vật liệu chỉ có thể nói trước đó tại sửa chữa khoang thuyền thu hoạch rất lớn nếu không phải hứa h i ể u cho hắn ngọc giản đoán chừng sẽ bị hắn xem như là phổ thông vật liệu vê anh vê anh vê anh chống cự ma vật bầy chiến đấu vẫn còn tiếp tục có hứa hoành đồ vị này chăm cấp đại lao tại lại tăng thêm hứa thị nhất tộc mọi người sát phạt tám vực ngăn cản bắt đầu vẫn là không có áp lực gì về phần hố to bên kia theo hứa gia chủ đám người tiến vào ra bên ngoài tuân ra ma vật số lượng trên diện rộng giảm bớt rất hiển nhiên trong hố lớn ma vật bầy đều tại toàn lực đối kháng hứa gia chủ trở cao thủ thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt đã là ngày thứ hai hố to bên ngoài ma vật bảy đã bị mọi người đánh g i ế t bảy t ă n g phần ngẫu nhiên từ trong hố lớn toát ra một chút ma vật cũng là không nổi sóng gió gì ruộng ngũ cốc mà hố to phía dưới phun trào ma khí nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua cao tấn một đám người cũng giữa bất chi bất giác tới gần đến hố to bên d ư ớ i nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy ma khí phun trào chỗ trống trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng thúc công ngươi nói ba phụ bọn hắn sẽ không ra cái gì vậy a hứa g i a o lo lắng nói đừng có đón mỏ phía dưới ma khí chỉ là số lượng nhiều cường độ cũng không cao hứa hoành đồ cười nhẹ chấn an nói bọn hắn thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra đoán chừng là bởi vì bên trong không gian quá lớn tạm thời còn không có tìm tới bảo vật nghe hứa hoành đồ kiểu nói này t r u n g tiểu b ố i môn mới hơi bình phục chút tâm tình vênh long long vừa dứt lời liền nghe trong hố lớn chuyển đến nổ vang toàn bộ đại địa mảnh vỡ tùy theo bắt đầu kịch liệt lay động trước một giây còn bình tĩnh vạn phần hứa hoành đồ một giây sau thần sắc kịch biến phía dưới xảy ra chuyện gì làm sao như thế đại đạo tĩnh không đợi mọi người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền nghe cái hô phía dưới chuyển đến một hệ liệt tất tất tắc tắc thanh phản phất có hàng ngàn hàng vạn ma vật đang từ cái hố bên trong leo ra siêu siêu rất nhanh hứa gia chủ cùng mấy vị t r ă m cấp trưởng lao từ cái hố phía dưới lao vùn vụt mà ra phản phất gặp được một loại nào đó chỉ sợ đồ vật sắc mặt hoảng sợ mà lo lắng thấy bọn tiểu đối vậy mà tại hố to biên giới gấp n h e răng nít miệng nhanh cháy mau hứa gia chủ không kịp làm nhiều giải thích ngay lập tức la lên mọi người thoát đi cao tấn mọi người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng vội vàng gọi ra riêng phần mình phi hành pháp bảo chuẩn bị chuồn đi đáng tiếc mắt thấy đều tới không Vâng, dưới chân mặt đất sắp sụp đổ vội vàng kéo bên cạnh hứa dao ngự không mà lên mà tại hai người ngự không mà lên đồng thời toàn bộ đại địa mảnh vỡ cũng đã ẩm van băng liệt ngập trời ma khí từ đại địa mảnh vỡ nội bộ trào lên mà ra nuốt sống xung quanh hết thảy xa xa nhìn sang Nguyên bản phiến đạn đại địa toái ư ớ cao toát r vô vụt, số khối vụt, cũng bị b a phủ tấn ạ i Bởi giác đội một ma ma cảm mắt bộ hát trong. thần thức toàn tan. đoàn đánh Cao khổng ngăn nguyên nhân, toàn bộ đội ngũ bị nháy khí khí cách lồ sắc ở bị vì cơ i rõ ràng bốn phía bay loạn hoàn toàn tìm không thấy phương hướng hứa thị nhất tộc các đội hưu sớm đã không biết bóng dáng chỉ có thể nghe được bốn phương tám hướng đám ma vật giữ t ậ n tiếng gầm g ừ ta mẹ nó đây là chọc tổ ong v ò vẽ sao cao tấn cố nén nội tâm sợ hãi một bên nhà rãnh một bên dựa vào ký ức hướng ma khi đám mây bên ngoài phá vây phó kít phó kít rõ ràng tựa hồ đã nhận ra cái gì biểu hiện ra trước nay chưa từng có bối rối p h o n g hộ tại bốn phía tầng tầng bong bóng cũng tại ma vật bảy sung kích hạ tầng tầng vỡ tan dưới mắt đã cùng hứa thị nhất tộc mọi người tẩu tán cao tấn cũng liền không có gì tốt xoắn suýt lần thứ nhất nếm thử mở ra huyết sát phạt tám vực sau một khắc lấy cao tấn làm trung tâm một mảnh ám t ử sát lĩnh vực cấp tốc h u y ế t tán ra đến cuối cùng hình thành một mảnh bán kính mười bảy m hình tròn lĩnh vực a nguyên lai、like、cái này thiên phú còn ăn phạm vi tăng thêm sao cao tấn âm thầm kinh ngạc nói t r á c không được hứa thị nhất tộc lĩnh vực phạm vi đều lớn như vậy đâu sau đó dựa theo cũ đường c ấ p tốc trồng ra 5 đoạn giữa gốc, tụ lực kiếm mang trực gốc, lực c ra đoạn mang giai giữa kiếm h ỉ phía t r ư ớ c c một o n kỳ hình quái hình n quái á d g ma vật. s i ê u đ á n g t h ư ơ n g m a vật tựa n h ư cái khí cầu c khí h đồ ơ i đồng dạng, b ị tụ l ự c kiếm mang nhẹ nhóm nhẹ đ â m t h ủ n g chương 674, l ạ ă đàn. c h ư ơ n g 674, lạc đàn mà tại kiếm mang đánh tan con k i a ma vật nháy mắt lĩnh vực bên trong cũng theo đó vang lên một mảnh cùng loại kiếm khí âm thanh gào thét vô số đạo màu đen tuấn ảnh răng khắp nơi tại lit nha l i t n h í t ma vật bảy bên trong lướt qua nương theo lấy vô số ma vật tiếng kêu thảm thiết mặc dù trước đó đã gặp hứa thị nhất tộc mọi người sát phạt tám vực nhưng mình tự mình sử dụng về sau vẫn là bị rung động không nhẹ không có biện pháp trang diện này thực sự quá huyết khóc quá đã thoải mái nếu là đặt ở địa cầu bên kia máy tính trong đêm tuyệt đối thuộc về c ạ t màn hình hủy diệt giả cấp bậc kỹ năng đặc hiệu đương nhiên bởi vì thuấn ảnh chỉ có thể kế thừa kiếm mang một nửa tổn thương nguyên nhân cho nên lĩnh vực bên trong bị thuấn ảnh đánh chung đám ma vật cũng chưa chết nhưng là từ ma khí ngưng kết linh thể rõ ràng ảm đạm rất nhiều ai ra cái này cũng quá sướng rồi a cái gì gọi là s ả n khoái chiến đấu thể nghiệm cái này mẹ nó chính là tới tới tới có bao nhiêu đến bao nhiêu ta hôm nay không phải r ế t thống khoái không được cao tấn cười lớn một tiếng theo sát lấy lại là một phát tụ lực kiếm mang bắn ra mặc dù không có giữ gốc tăng tổn thương giá t r ị tổn thương so sánh với một phát kém rất nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng sát phạt tám vực phát động hốt hốt hốt cứ như vậy vô số răng khắp nơi màu đen thuấn ảnh bắt đầu không ngừng tại lĩnh vực bên trong bay lượn như là một đài to lớn cối s a y thịt điên cùng rào sát lấy bốn phía ma vật bẫy mà đây cũng là sát phạt tám vực cường đại nhất địa phương nó mạnh liền mạnh tại không có làm lạnh có thể không ngừng phát động hai phát phổ thông tụ lực kiếm mang qua đi bán kính mười bảy m bên trong ma vật bảy trực tiếp bị thanh sạch sẽ mặc dù rất nhanh liền có mới ma vật bảy bổ sung đi lên nhưng cao tấn không chút nào hư có huyết s á t phả tám vực cái này đối bảy hoặc tại ma vật đến bao nhiêu hắn liền có thể g i ế t bao nhiêu về phân pháp lực cùng khí huyết tiêu hao với hắn mà nói không đáng kể chút nào ngay sau đó lục giai đoạn giữ gốc đến một phát tụ lực kiếm mang xuống dưới lần nữa thanh t r ạ n g cứ như vậy cao tấn bằng vào huyết s á t phả tám vực hiệu quả lớn ngạnh sinh tại ma khí trong đám mây rết ra một đường máu lúc này cao tấn đã nhớ không rõ mình g i ế t bao nhiêu ma vật cả người dần dần xa vào đến một loại thể lực chống đỡ hết nội trạng thái không có biện pháp tấp nập tụ lực công kích đối thể lực tiêu hao cực lớn cho dù hắn có hai mươi phần trăm b ộ phát giảm hao tổn cũng gánh không được thời gian dài như vậy tác chiến đáng được ăn mừng chính là chung quanh ma khí nồng độ ngay tại chậm rãi giảm xuống không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là rất nhanh liền có thể thoát ly ma khí đám mây phạm vi đặc biệt mãi mãi cái này đoàn ma khí phạm vi đến tột cùng là lớn bao nhiêu cao tấn im lặng nhả d a n đồng thời t i ệ tay chồng ra một phát lục giai đoạn giữ gốc cũng triệt bỏ hết sát phạt tám vực đón lấy bóng đen lưu buộc nổ bắn ra mà ra đường kính sáu m loại cực lớn chùm sáng mạnh mẽ đâm tới chỗ chiếu chỗ mảng lớn ma vật trong khoảnh khắc sụp đổ dễ dàng phía trước phương thanh ra một đầu rộng sáu m an toàn thông đạo phi hành bên trong rõ ràng lại không có nửa điểm trở ngại tốc độ không ngừng tăng tốc rốt cục trải qua một đoạn dài rằng giặc chém giết cùng phi hành qua đi rõ ràng thành công bay ra ma khí đám mây pha vi bốn phía hết thể nháy mắt bỗng nhiên sáng sửa hô cuối cùng là trốn ra được cao tấn gián nhẹ một hơi đồng thời quay đầu mắt nhìn khổng lồ vô biên ma khí đám mây cũng không biết hứa cô nương bọn hắn thế nào cảm khái ở giữa cao tấn đ ố n g nhiên phát giác được có cái gì không đúng không khỏi tuân ra một tiếng nói t ụ ngoa tạo chỉ thấy phía sau ma khí đám mây chính lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng hắn lan tràn tới c h ắ c không được thời gian dài như vậy mới thoát ra đến nguyên lai cái này đoàn ma khí một mực tại hướng ra phía ngoài bành trướng lại nhìn trước phương mạch sinh di tích hư không sớm đã tìm không thấy phương hướng mắt thấy ma khí đám mây còn tại không ngừng lan tràn cao tấn nào dám chờ lâu lập tức để rõ ràng tăng thêm tốc độ thoát đi nơi thị phi này mãi cho đến cùng ma khi đám mây kéo ra rất xa khoảng cách về sau cao tấn mới hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó lân cận tìm tới một khối đại địa toái phiến rơi vào chuẩn bị kỹ càng tốt chỉnh đốn khôi phục một phen lại nói kia hố to phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì có thể để hứa ra chủ mấy người như thế hoặc sợ nghỉ ngơi quá trình bên trong cao tấn cẩn thận hồi tưởng đến sụp đổ trước hình tượng trong lòng nghi hoặc vạ phần muốn biết hứa ra chủ cùng mấy vị kia trăm cấp trưởng lao thế nhưng là lục phẩm cường giả rất khó tưởng tượng thứ gì có thể để cho bọn hắn như thế sợ hãi còn có kia không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng ma khí đám mây hết thể hết thể đều như nói chiếc kia hố to phía dưới quỷ dị được rồi chuyện này đoán chừng cũng không phải ta bây giờ có thể quan tâm cao tấn đột nhiên tự d ễ cười một tiếng vẫn là nhiều nhặt điểm phá nặng hơn muốn trạng thái khôi phục hơn phân nửa về sau cao tấn liền không còn suy nghĩ lung tung bắt đầu ở khối này đại địa toái phiến bên trên tiến hành tìm kiếm cùng thăm dò ven đường gặp được mấy đợt c ỡ nhỏ ma vật bầy đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết đáng tiếc khối này đại địa toái phiến chính là một khối đơn t u ầ n đất hoang chim không gậy phân cái chủng loại kia một phen tìm kiếm xuống tới cái rắm đều không có rơi vào đường cùng cao tấn đành phải lân cận tiến về khối tiếp theo đại địa toái phiến liên loại hiệu suất này một tháng thời gian chỗ nào đủ cao tấn vừa mắng mắng liệt liệt nhà rãnh một bên hướng phía dưới một khối đại địa toái phiến xuất phát nhưng mà ngay tại hắn sắp tới gần khối kia đại địa toái phiến thời điểm lại mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa trong hư không phiêu đãng một điểm đen đó là cái gì vũ trụ rác rời sao nghi hoặc sau khi ra hiệu rõ ràng rút ngắn điểm khoảng cách lúc này mới hơi thấy rõ một chút ta đi sẽ không là người a từ kia điểm đen hình dáng đến xem mơ hồ có thể nhìn ra là một người hình trạng bất quá người kia liền cùng cái xác chết trôi đồng dạng liền như thế lẳng lặng phiêu phủ ở hư không bên trong đi đi qua nhìn một chút bởi vì lúc trước sụp đổ sự kiện cao tấn lo lắng có thể là hứa thị nhất tộc người cho nên liền quyết định đi qua nhìn một chút theo khoảng cách không ngừng rút ngắn cao tấn minh m ẫ n phát giác được một kia như có như không sinh mệnh ba đậu còn có khí đây cao tấn vừa mừng vừa sợ vội vàng thúc giục rõ ràng tăng thêm tốc độ nhưng mà khi hắn tới gần cỗ kia xác chết trôi về sau lại bị giật nảy mình chỉ thấy k i a s á t chết trôi toàn thân hiện đầy bị màu đen dịch nhờ n ăn mòn vết thương mấp mô vết thương bên trên còn tản mát ra màu đen ma mà khí cả khuôn mặt cũng đã bị màu đen dịch nhờ n ăn mòn hoàn toàn thay đổi bất quá từ m ặ t cùng khí tức ba động đến xem hẳn không phải là hứa thị nhất tộc tu sĩ cũng không phải táng hồn hải cái k h á c c ổ thị tộc tu sĩ còn có một tia yếu ớt sinh mệnh ba động cứu hay là không cứu đâu cao tấn không khỏi lâm vào xoắn suýt một phen dãy rủa qua đi cao tấn vẫn là quyết định cứu hắn một mạng thế là liền đem xác chết trôi kéo đến rõ ràng trên lưng cũng ra hiệu rõ ràng hướng phía dưới phương đại địa toái phiến b t ê lại nói cái này ca môn nhi đến tột cùng kinh lịch cái gì có thể làm bị thương loại trình độ này cao tấn một bên cho s á t chết trôi chuyển vận pháp lực một bên dùng thần n i ệ m dò xét hắn tình huống từ một loại nào đó góc độ tới nói cái này ca môn nhi cơ bản đã chết hẳn toàn trên thân hạ từ gân cốt đến huyết n h ụ lại đến mỗi một cái tế bào đều đã nghiêm trọng hoại tử nhưng kỳ quái là tại loại tình huống này cái này ca môn nhi vậy mà còn có một sợi sinh mệnh khí tức kéo dài hơi tàn quả thực chính là sinh mệnh kỳ tích cái này khiến cao tấn lần thứ nhất cảm nhận được đến sinh mệnh vĩ đại cùng gương ngạnh xin lỗi anh em ngươi tình huống này khẳng định là liền không sống được cao tấn ai thắn nói về phần có thể hay không kéo lại cuối cùng này một hơi chừa chút di ngôn cái gì liền xem chính ngươi tạo hóa chương 675, l ê n đường bình an thượng chương 675, l ê n đường bình an thượng nói từ trong túi chữ vật tìm mấy loại bổ huyết bổ nguyên khí linh dược bởi vì lao ca thân thể cơ năng đã triệt để sụp đổ không cách nào trực tiếp phục d ụ n g cũng vô pháp tự hành hấp thu linh dược dược tính cho nên cao tấn chỉ có thể thông qua luyện dược thù pháp đem linh dược bên trong hữu dụng dược tính tách ra sau đó thông qua pháp lực đưa vào lão ca thể nội sự thật chứng minh cao tấn mạch suy nghĩ là hữu hiệu liên tiếp chuyển vận ba cây linh dược về sau lão ca thể nội sinh mệnh ba động bị một lần nữa nhóm lửa đương nhiên giờ phút này chỗ thiêu đốt sinh mệnh tri hỏa chỉ có thể coi là hồi quan g phản chiếu lấy cái này lão ca thương thế sống là khẳng định sống không được mà theo sinh mệnh tri hỏa một lần nữa nhóm lửa lão ca sớm đã nhỏ bé không thể nhận ra ý thức cũng một lần nữa ngưng tụ mặc dù thân thể sớm đã không cách nào động đậy nhưng thần niệm cùng ý thức lại đã thức tỉnh có lẽ là đã nhận ra có người tại cứu chữa hắn lão ca dùng yếu ớt thần n i ệ m phát ra một chuỗi đ ứ t quang truyền âm linh khí linh khí linh khí cao tấn nao nao bao nhiêu có chút một bức phim truyền hình bên trong hôn mê người tỉnh lại về sau không đều là hô hào muốn uống nước sao mặc dù không quá lý giải lão ca muốn linh khí làm gì nhưng cao tấn vẫn là thỏa mãn hắn điều thỉnh cầu này thượng cổ di tích loại này phá địa mới hiện lộ ra nhưng là không có linh khí mà trong cơ thể hắn pháp lực hiển nhiên cũng không tính linh khí như vậy cũng chỉ thừa cái cuối cùng đường tắt kết quả là cao tấn tiện tay từ túi chữ vật rút mấy khối linh thạch ra tiếp lấy đem linh thạch bóc nát đem A ca ca cao tấn nhìn khí tấm tắc lấy làm kỳ lạ linh khí còn có loại này công hiệu là một ưu tú luyện dược sư hắn vẫn là lần đầu nghe nói linh khí có loại này thần kỳ công hiệu đã linh khí có hiệu quả t sau c đó tại cao tấn khẩn trương mà thấp thỏm trong ánh mắt chậm rãi mở ra cặp tia bị ma khí ăn mòn con mắt lao ca ngươi đã tỉnh cao tấn vừa mừng vừa sợ đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu rút lao ca thanh âm suy yếu mà khẳng khản con mắt mê mang nhìn xem một phía khách khí cao tấn lơ đến cười cười đây là nơi nào ngũ trọng thiên giữ vững sao lao ca đột nhiên hỏi ra một đôi không hiểu thấu vấn đề ánh mắt hiện ra nồng đậm thương cảm cùng phiền muộn cao tấn nghe không hiểu ra sao cái gì ngũ trọng thiên nơi này không phải thượng cổ di tích tầng sâu sao thượng cổ di tích lao ca trong mắt tràn đầy hoang mang tựa hồ chưa nghe nói qua cái tên này không thể nào cao tấn ánh mắt quái gì bán tín bán nghi nói ngươi cũng chết tại nơi này vậy mà không biết nơi này là cái gì địa phương lao ca không nói gì chỉ là như có điều suy nghĩ rơi vào t r ư ờ mặc đúng rồi còn không biết lao ca xưng h ô như thế nào cao tấn hiếu kỳ văn hỏi ta nhìn ngươi không giống như là chúng ta táng hồn h ả i cổ thị tộc tu sĩ không phải là cái khác tu hành giới cổ thị tộc cổ thị tộc lao ca kinh khủng trên mặt càng thêm mờ mịt cao tấn không khỏi luồn lên tức xả mặt lại đ ừ n g cáo ta ngươi mất trí nhớ đã thấy lao ca chật vật lắc đầu như có điều suy nghĩ nói vậy ta đại khái hiểu chuyện gì xảy ra ai cũng không biết ngũ trọng thiên phòng tuyến thế nào cao tấn nghe như lọt vào trong sương ngủ không khỏi có chút vào đầu b ứ t hai ngươi minh bạch cái gì ngược lại là nói nghe một chút ta còn có ngũ trọng thiên phòng tuyến lại là cái gì ý tứ lao ca trầm mặc không nói chỉ là nhàn nhạt trở về câu về sau ngươi sẽ biết đến ngay vậy cao tấn thật muốn truy hắn một quyền mụ nội nó hoặc là liền đừng nói muốn nói liền nói hết lời nói một nửa không nói là mấy cái ý tứ được rồi ta đoán lao ca khi còn sống cũng là người thể diện lấy ngươi bây giờ tình huống khẳng định là không cứu sống nổi cao tấn khẽ thở dài có cái gì di ngôn hoặc là tâm nguyện chưa dứt cái gì có thể nói cho ta có thể giúp ngươi hoàn thành ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành lao ca hiển nhiên cũng hiểu rõ tình huống của mình cảm kích nhìn về phía cao tấn tiểu hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh ta bây giờ tiếp nối duy nhất chính là không thể giữ vững mình trận địa cái khác cũng không có gì cái gì trận địa không trận địa cao tấn nhữ mày suy đoán nói lao ca là c ô n nhân trước đó một mực tại đánh trận xem như thế đi lao ca lập lờ nước đôi nói ta đi cao tấn ngạc nhiên lao ca sẽ không là thượng cổ thời đại cổ nhân a một mực từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay mặc dù suy đoán này có chút quá mức không hợp t h ó i thường nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không phải là không thể được dù sao thượng cổ di tích bên trong trừ một chút cổ thị tộc tu sĩ bên ngoài chính là mênh mông nhiều ma vật sớm đã không có nhân loại tu sĩ hoạt động ở đâu ra chiến tranh mà thượng cổ di tích bản thân lại là thượng cổ thời đại đại chiến chiến trường cho nên rất dễ dàng để người liên tưởng đến thượng cổ đại chiến lao ca không có trả lời cao tấn nghi hoặc mà là hữu khí vô lực nhắm mắt lại lưu lại một câu ý vị sâu xa người thiếu niên a tương lai liền dựa vào các ngươi nói xong hồi quang phản chiếu sinh mệnh c h i hỏa ầm ầm dập tắt đừng a lao ca luôn có một chút gì sản cái gì a cao tấn im lặng nói nói thế nào cũng là xem như ân nhân cứu mạng của ngươi đáng tiếc lao ca đã không có khả năng có nửa điểm đáp lại Phía phía c ũ người k h ô n tại đối mặt sinh tử thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm cao tấn đương nhiên cũng không ngoại lệ bất quá tại chính thức mai táng lao ca trước đó cao tấn vẫn là tại lão ca trên thân vơ vét một phen nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút thứ đáng giá dù sao lão ca có thể là thượng cổ thời đại người sống sót trên thân tóm lại có chút đồ tốt mới đúng nhưng hiện thực lại cho cao tấn một đợt đón đầu thấm kích ta đi thật sự vị nghèo anh em thôi cao tấn tỉ mỉ lục soát nửa ngày s ừ n g sốt ngay cả cùng lông đều không có lục soát kém chút không có bắt hắn cho tức n g ấ t đi mẹ nó gặp qua nghèo chưa thấy qua nghèo như vậy thất vọng thì thất vọng nhưng người tốt vẫn là phải làm đến cùng đem lão ca thích đáng an táng về sau đi phụ cận dùng kiếm chặt khối bằng p h ẳ n g phiến đá làm mộ địa bởi vì không biết l á o ca lai lịch cùng danh tự cho nên dứt khoát dựng lên khối vô tự bi cuối cùng đối mộ phần cùng mộ bia hành lễ tiễn biệt một phen đi l á o ca ta đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngài lên đường bình an vừa dứt lời liên tiếp kinh khủng hình tượng đột nhiên từ trong đầu t r ợ t l ó e lên đại não lâm vào ngắn ngủi t r ố n g không ngoa tạo tình huống như thế nào cao tân quá sợ hãi không rõ ràng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ý nghĩ trợn lói lên trước đó chỉ có tại cải tạo kỹ năng mạch kín thời điểm mới có thể phát động ý nghĩ trợn lói lên nhưng lúc này giờ phút này hắn rõ ràng cái gì cũng không làm lại không hiểu thấu kích phát ý nghĩ trợt lóe lên chương 676, lên đường bình an hạ chương 676, lên đường bình an hạ đứng đắn cao tấn kinh nghi bất định thời điểm thức hải bên trong nguyên linh tiểu nhân đột nhiên mở hai mắt ra cũng bắn ra một vòng dọa người tinh mang ngay sau đó một sợi kỳ lạ năng lượng từ hắn m i tâm bắn ra chui vào phần mộ bên trong lần này cao tấn là triệt để sợ c h o n g váng không chờ hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy ngôi mộ bên trong toát ra một sợi khói xanh phiêu diêu lấy tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m ngắn ngủi ngốc t r ệ qua đi cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì đây là siêu độ cao tấn cũng không ngốc rất nhanh liên tưởng đến trong cơ thể mình quần quận không ngừng luân hồi chi lực không có đoan sai vừa vạn nguyên linh bên trong tuân ra kia sợi năng lượng hẳn là luân hồi lực bởi vậy có thể suy đoán ra trong phần mộ lão ca hẳn là bị luân hồi chi lực cho siêu độ ý thức được điểm này về sau cao tấn khó tránh khỏi có loại là lạ cảm giác cái gì ý tứ ta cái này giữ gốc hệ thống còn có siêu độ vong linh công năng cao tấn càng nghĩ càng thấy được quái chô nào quái nhưng tóm lại không phải cái gì chuyện xấu cho nên cao tấn cũng không thế nào để ở trong lòng x o n g việc sau liền bắt đầu cưỡi đại bạch thăm dò khối này đại địa t o i phiến thăm dò trên đường trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lão ca trước khi chết câu kia ý vị thâm trường lời khuyên có thể nghĩ đến muốn đi cũng không nghĩ minh bạch câu nói kia đến cùng cái gì ý tứ p h ố c ít lúc này phi hành bên trong đại bạch tựa hồ đã nhận ra cái gì lòng tràn đầy vui vẻ hướng về phía dưới lao xuống thế nào đại bạch cao tấn thu hồi suy nghĩ nghi hoặc nhìn về phía phía dưới hoang vu đại địa phía dưới có vật gì sao khi độ cao hạ thấp không đến trăm mét thời điểm một tia như có như không quen thuộc ba động hiện lên ở cao tấn thần n i ệ m ở trong đây là linh khí ba động cao tấn hai mắt tỏa sáng n h ì n không được lớn tiếng tán thưởng đại bạch tốt đại bạch trước đó hứa gia chủ cũng đã nói tại thượng cổ di tích tầng sâu loại này địa phương còn có thể giữ lại một tia linh khí đồ vật tuyệt đối là đồ tốt bởi vậy phía d ư ớ i khẳng định có cái gì ghê gớm mà bối nhưng bởi vì trước đó chiếc k i a hố to giáo hấn cao tấn cũng thật không dám mạo ngồi đào xuống đi sau khi hạ xuống dùng thần n i ệ m cùng tinh nhãn thăm dò công năng cẩn thận dò xét một phen xác nhận dưới nền đất không có ma vật khí tức về sau mới bắt đầu yên tâm to gan tiến hành đ à o g móc lấy tiểu pháp cự vì s ẻ n một cái s ẻ n xuống dưới k h e n khá lắm cũng chỉ là trên mặt đất đâm ra một đạo nhàn nhạt v ế t cắt đào bất động người dám tin tiểu pháp cự thế nhưng là viễn cổ vật liệu luyện chế mà thành tuyệt phẩm pháp khí vậy mà đào bất động một khối mặt đất nham thạch ai ra cái này mặt đất nham thạch cũng rất là không đơn giản kinh nghi phía dưới cao tấn không khỏi nghiêm túc nghiên cứu một phen dưới trần mặt đất nham thạch nhưng vô luận hắn thấy thế nào đều không có phát hiện cái này mặt đất nham thạch có cái gì đặc biệt địa phương chính kết u quả là cao tấn bắt đầu nếm thử dùng các loại cao lực phá hoại kỹ năng điên cuồng công kích cuối cùng tại cứng cỏi trên mặt đất phá vỡ một cái nửa mét sâu hố tiếp lấy lại thử một chút dùng bóng đen lưu b ự c nhưng bóng đen lưu buộc chỉ có thể ăn mòn mặt ngoài không cách nào ăn mòn đến nội bộ nham thạch ngược lại bạch bạch lãng phí không ít thời gian cuối cùng cao tấn vẫn là hóa thân trở thành một khai sơn lấy thạch công nhân nâng lên ngu công rời núi tinh thần vê a n g vê a n g vê a n g khai sơn lấy thạch tiếng oanh minh quanh q u ầ n tại toàn bộ đại địa mảnh vỡ phía trên thời gian trong lúc vô tình trôi qua xung quanh ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra một hai đợt ma vật bầy nhưng không đợi bọn chúng xông vào hố đá bên trong liền bị điên cuồng công kích kỹ năng tiện thể tiêu diện rốt cục tại kinh lịch một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng về sau thành công tại cứng rắn trên mặt đất oanh mở một ngụm hơn ba mươi mét hố sâu vê anh theo một phát tật hỏa hoành kích kiếm rơi đập hố sâu dưới đáy hầm vàng sụp đổ cao tấn cùng đại bạch tùy theo rơi vào một cái to lớn dưới mặt đất hang động đá vôi ở trong đại bạch phản ứng rất nhanh ngay lập tức hóa thân nhiệt khí hình tròn trạng thái trở đi cao tấn lơ lửng tại nửa không trung lại nhìn hang động đá vôi phía dưới chính long lánh mê người bảo quang cũng tản ra linh khí nồng nặc ha ha quả nhiên có bảo vật cao tấn kích động cưới to dưới chân đại bạch so với hắn còn muốn h ư n ấ n lập tức hướng hang động đá vôi hạ phương bảo ánh sáng tràn ngập địa phương lao xuống số dưới bình ổn sau khi hạ xuống một người một thú rốt cục thấy rõ bảo quang bên trong bảo vật kia là một đ o a hóng ánh sáng long lanh hoa sen sinh trưởng tại một mảnh xương mù lượn lờ thạch n ũ ao bên trong trong ao chất lỏng là so chỉ cốc hàn đảm còn muốn nồng đậm vô số lần linh khí chất lỏng ẩn ẩn tản mát ra mùi thơ m ngát n g ấ m cả vào lòng người một bên đại bạch chẳng biết lúc nào t u é t ra miệng rộng chảy nước miếng chảy đầy đất cao tấn tự nhiên cũng không đốc có thể từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay thiên tài địa bảo không nói những cái khác chỉ là năm đều là đủ nghĩ mặc dù bây giờ đám người đã không biết thượng cổ thời đại trôi qua bao nhiêu năm nhưng tối thiểu cũng đã qua mấy chục vạn năm mà một gốc sinh trưởng mấy chục vạn năm linh dược là khái niệm gì nói như vậy liền xem như một gốc khắp nơi có thể thấy được cỏ dại sinh trưởng mấy chục vạn năm sau đều có thể tu luyện thành t i n h trở thành một gốc hoạt tử nhân lục bạch cốt tiên linh dược không đúng không thể tính như vậy cao tấn bỗng nhiên tỉnh táo lại đến thượng cổ di tích bên trong sớm đã không có linh khí thoải mái cho nên mấy chục vạn năm tới này gốc linh dược hẳn là một mực ở vào một loại ngủ đông trạng thái cũng không đối kia t r o ngao rõ ràng có nhiều như vậy linh khí nghi hoặc ở giữa một bên đại bạch đã nhảy cả tương đưa tới đ ỗ n g nhiên mở cái miệng rộng muốn đem cái kia đoá hoa sen ăn hết y miệng cao tấn sợ hãi ngăn cản đáng tiếc đại bạch miệng rộng đã nuốt sống đi lên ngay tại cao tấn đau lòng nhức góc thời điểm đại bạch t r ợ t bị đẩy lui trở về cùng cái bóng ra đồng dạng lăn xuống ra thật xa lại nhìn linh chỉ bên trong kia đoá hóng ánh sáng long lanh hoa sen vậy mà bắt đầu hơi rung nhẹ đồng phát ra một tiếng tiểu nữ hài thanh âm tham lam nhân loại thiên địa linh khi đều khô kiệt thành bộ dáng này lại còn không biết đủ ngo tạo thật thanh tinh cao tấn giật này cả mình lăn xuống trên mặt đất đại bạch cũng lộ ra sợ h ã i biểu lộ làm càn hoa sen giận dữ mắng mỏ một tiếng nhưng phối hợp nàng bộ kia tiểu nữ hài t h à n h tuyến đi lộ ra có chút buồn cười chỉ là một kẻ phạm nhân tu sĩ dám cùng bản tiên như vậy nói chuyện cao tấn nghe được s ư ớ n g sốt một chút không khỏi cùng đại bạch l ư ớ t nhau hiếu kỳ hỏi tiền bối đã thành tiên khu khu mặc dù không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì dẫn đến ta không cách nào thuế biến thành tiên hóa thành hình người nhưng cái này không trọng yếu tiểu nữ hài thanh n m xấu hổ bên trong mang theo một tiêu ngạo kiều trọng yếu là b ả tiên sớm đã đạt đến thành tiên tiêu chuẩn a ý là còn không có thành tiên cao tấn hiểu rõ gật đầu đáng ghét ta cường điệu một lần nữa bản tiên hiện tại chính là thần tiên hoa sen linh dược khí run lẩy bảy chỉ là không biết vì sao một mực thuế biến không được cao tấn hậm hực nữu m ô i nói kia không phải là không thành tiên mà đều nói bao nhiêu lần bản tiên sớm đã đạt đến thành tiên tiêu chuẩn tiểu liên hoa thanh âm phát điên v ạ n phần a tức chết bản tiên khu khu cao tấn đại khái thăm dò đoá này tiểu liên hoa tâm thái háng r i ọ n g một cái s ử suất mình bùa tiểu hài kỹ năng được được trước tạm thời coi ngươi là thần tiên chương sáu trăm bảy mươi bảy hoa t h i ê n tử chương sáu trăm bảy mươi bảy hoa t h i ê n tử ta lặp lại lần nữa ta là tiên hoa tiên bản tiên hoa sen tiểu nữ hải khí nhánh hoa run rẩy cường thịnh khí thế điên cùng tiết ra ngoài đem cao tấn cùng đại bạch làm cho liên tục bại lui cao tấn cũng không nghĩ tới đoá này tiểu yêu tinh lợi hại như vậy vội vàng sửa lời nói được rồi hoa t h i ê n tử ta bớt giận hoa t h i ê n tử hoa sen tiểu nữ hải bỗng nhiên đình chỉ nổi giận vừa lòng thỏa ý nói kỳ hì này danh đầu nghe không sai rất phù hợp bản tiên khí chất cao tấn gián nhẹ một hơi h i ế u kỳ tìm hiểu nói lại nói ngươi vẫn sinh hoạt tại nơi này không phải đâu hoa tiên tử không cần nghĩ ngợi nói liền không có t ừ n g đi ra ngoài tại sao phải ra ngoài hoa tiên tử nói thầm lấy hỏi ngược lại chúng ta có cây sinh linh cùng các ngươi không giống sinh ở chỗ nào liền ở nơi đó dù sao bản tiên tại nơi này sống rất tự tại cao tấn không thể tưởng tượng gãi g ã i đầu xin hỏi ngươi tại nơi này bao lâu nhớ không rõ hoa tiên tử thanh â m non nớt nói dù sao bản thân tử linh chỉ bên trong sinh ra lên vẫn tại nơi này nhớ kỹ trước kia nơi này tràn đầy đều là linh dịch về sau không biết vì sao linh mạch liền đ o á n mất trong động linh dịch cũng bắt đầu chậm rãi khô kiện nói lên cái này hoa tiên tử không h i ể u tức giận h ừ nhất định là các ngươi những n à y tham lam huyết đ ụ c sinh linh d ở t r ò quỷ ý là ngươi còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì cao tấn biểu lộ cổ quái nói bên ngoài xảy ra chuyện gì sao hoa tiên tử thanh â m tràn ngập mờ mịt cái này cao tấn không thể tưởng tượng nói cách khác ngươi từ thượng cổ thời đại một mực cầu cho tới bây giờ hoàn toàn không biết bên ngoài sớm đã long trời lở đất rồi cắt không phải liền là các ngươi huyết n ụ c sinh linh ở giữa chém chém giết giết sao quan bản tiên truyện gì hoa tiên tử dùng thanh âm non nớt thể hiện ra một loại tỏ thái độ không liên quan biết được cái này nhiều tiểu hoa hoa kinh lịch về sau cao tấn triệt để khiếp sợ đến có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tử c h ạ y đi thế giới đều mẹ nó hủy diệt đã bao nhiêu năm nàng vậy mà đều không biết ngươi liền không có cảm giác được phía ngoài thế giới có thay đổi gì sao cao tấn vẫn có điểm không quá tin tưởng lười nhắc quản cao tấn d ở khóc d ở cười loại kia nơi này linh dịch bị ngươi hấp thu xong ngươi dù sao cũng nên đi ra xem một chút đi về sau sự tình sau này hay nói thôi gấp cái gì hoa tiên tử xem thường giờ n à y khắc này cao tấn xem như triệt để minh bạch đoá này tiểu hoa hoa không chỉ có là cái từ chạch vẫn là cái từ đầu đến đôi u l ư ỡ i chó nhưng ngươi lại không thể không thừa nhận cũng chỉ có loại này người mới có thể từ thượng cổ thời đại một mực không tim không phổi sống sót đến bây giờ không đúng đã nhiều năm như vậy ngươi liền cho tới bây giờ không có bị ma khí để mắt tới qua sao cao tấn đột nhiên nghĩ đến mấu chốt cái gì ma khí hoa tiên nữ thanh âm ngây thơ nói liền bên ngoài đầy thế giới tán loạn những cái k i a màu đen tả khí à bọn chúng liền không đến quấy dối qua ngươi hoa tiên tử không hiểu ra sao nói cái gì màu đen tà khí nghe không hiểu lại nói bản tiên lại không có trêu chọc bọn chúng bọn chúng tại sao phải đến quấy dối ta đây không phải ngươi chiêu không có trêu chọc vấn đề của bọn nó ách ta đều không biết làm sao cùng ngươi nói cao tấn triệt để im lặng đã thấy hoa tiên tử run lên trên mặt cánh hoa linh khí ngưng kết giọt xương thanh âm thành thơi nói được rồi hai người các ngươi tiểu g i a hỏa đánh chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đ â u đi đừng quay dày bản tiên thanh tu cao tấn khỏe miệng co giật lấy cùng đại bạch liếp nhau triệt để bất lực nhà rãnh mặc dù không biết cái này nhiều tiểu hoa hoa vì sao không có bị ma khí để mắt tới nhưng từ giờ trở đi nàng tử trạch sinh hoạt chỉ sợ muốn bị làm rối loạn bởi vì trong động đá vôi linh khí đã thuận cửa hang t u a ra đi phụ cận ma khí hẳn là đã tại hướng bên này tụ tập sự thật chứng minh cao tấn suy đoán là đúng hoa tiên tử vừa hạ lệnh chụp khách không bao lâu phía trên ngoài cửa hang liền chuyển đến trận trận tiếng gió rít gào thanh nhâm ngay sau đó từng tia từng sợi khói đen thuận cửa hang lan tràn xuống tới phát giác được trong động đá vôi linh khí nồng nặc về sau những ma khí kia tựa như là hương vị mùi máu tươi cá mập đồng dạng nổi điên giống như hướng trong động đá vôi tràn vào thật buồn nôn khí tức thứ này là các ngươi dẫn tới hoa tiên tử tự nhiên cũng đã nhận ra ma khí ngựa khí nháy mắt táo bạo bắt đầu cao tấn xấu hổ lấy giải thích nói cái này ta vừa nâng lên màu đen tà khí nói ra ngươi khả năng không tin bên ngoài hiện tại khắp nơi là cái đồ chơi này À thật buồn nôn mau đưa bọn chúng đuổi đi ra hoa tiên tử rõ ràng rất ghét á c ma khí khí tức tận lượt đi cao tấn than nhẹ một tiếng bất bại kim thân cùng huyết sáp phạt tám vực vừa mở làm xong nên đón một trận ác chiến chuẩn bị mà theo càng ngày càng nhiều ma khí tràn vào Từng cái hình thái quỷ dị ma vật tới. hình cũng như măng mọc sau mưa hiện cái mọc quỷ sau dị ma mưa ra、tới. Đó lớn ấ y chính rạc chém trận ràng là l dài một giết. Tắc, tắc, tắc.、Lớn、như vậy trong động đá vôi ma khí càng ngày càng nhiều cùng hoa tiên tử tán phát bảo quang phân biệt rõ ràng phân đ ỉ n h chống lại cao tấn cầm trong tay tiểu pháp cự cùng đại bạch sóng vai chiến đấu cùng quần quận không ngừng ma vật b ầ y chém giết ta nói tiểu hoa hoa ngươi ngược lại là giúp đỡ chúng ta cao tấn nhịn không được quay đầu nhìn về phía linh trì bên trong hoa sen ngươi sẽ không coi là bằng vào hai chúng ta liền có thể ngăn chở những n g à ma vật ta lại nghe hoa tiên tử tức giận nói đáng ghét những n à y vật dơ bẩn là từ đâu mà xuất hiện làm sao nhiều như vậy ngươi trước đừng để ý tới bọn hắn từ chỗ nào tới tranh thủ thời gian phụ một tay cao tấn tức giận nói ngươi nếu là lại không ra tay ta coi như mình chuồn đi a hừ bản tiên không thích nhất c h é m c h é m giết giết hoa tiên tử không quá tình nguyện hừ hừ cả đời có ánh cánh hoa có chút rung động tràn ra từng vòng từng vòng trói lọi ánh sáng sóng ánh sáng trổ đến ma vật bầy tựa như băng tuyết gặp được ánh nắng đồng dạng cấp tốc tan g ã đem cao tấn nhìn sừng sốt một chút ta đi mạnh như vậy cao tấn nhìn hai mắt giận sôi không khỏi trong lòng bên trong âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem đoá này tiểu hoa hoa cho đem tới tay có hoa tiên tử gia nhập cao tấn cùng đại bạch bên này áp lực lập tức nhỏ rất nhiều đáng tiếc ma vật thực sự nhiều lắm căn bản r ế t không hết nô mệt mỏi quá hoa tiên tử vừa xuất thủ không bao lâu liền bắt đầu hô mệt mỏi những này vật dơ bẩn đến tột cùng có bao nhiêu cái gì thời điểm mới có thể r ế t đến xong r ế t là khẳng định không r ế t xong cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu đ ề u nói bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là cái đồ chơi này hoa tiên tử tiểu tính tình lập tức liền lên tới âm hiểm xảo trá nhân loại ta nhìn chính là ngươi dợ cho quỷ đúng hay không thiên địa lương tâm ta cùng ma vật nhưng không hề có một chút quan hệ hoa tiên tử không tin nói vậy ngươi xông tới làm gì ta chỉ là cảm ứng được bên này có một tia sóng linh khí cảm thấy phía dưới có cái gì bảo vật cho nên liền hạ tới à? cao tấn thành thật trả lời vậy những ngày vật dơ bẩn lại là làm sao tìm được nơi này cái đồ chơi này chỉ cần phát giác được linh khí hoặc là sinh mệnh khí tức liền sẽ tụ tập tới mặc dù không biết bọn chúng trước đó vì sao không phát hiện được ngươi tồn tại nhưng ở ta đập ra cái tia đạo cửa hang về sau linh khi đã khuếch tán ra ngoài cho nên nghe vậy hoa tiên tử trực tiếp bị tức trầm mặc ngắn ngủi trầm mặc qua đi vậy mà khí ra dọn nghẹn nào ồ ồ ồ vậy làm sao bây giờ sao chỉ có thể rời đi nơi này không được nơi này là sinh ta nuôi ta địa phương ta mới không muốn rời đi hoa tiên tử thanh âm non nớt bên trong tràn ngập bị khuất vậy cũng chỉ có thể bị quần quận không ngừng mà vật m à i chết cao tấn bất đắc dĩ buông tay nói chương sáu trăm bảy mươi tám cọ khẩu thang chương sáu trăm bảy mươi tám cọ khẩu thang ồ ồ đều tại ngươi cái này đáng ghét nhân loại tiểu tử bản tiên tại cái này đợi đến hào hào ngươi nói ngươi sống tới làm gì hoa tiên tử khóc sức m ư ớ t phàn nàn bắt đầu lời nói là nói như vậy không sai nhưng linh trì bên trong linh dịch luôn có hao hết một ngày à. cao tấn biện giải cho mình nói đến thời điểm ngươi còn không phải được đối diện với mấy cái này ta mặc kệ đều tại ngươi tiểu tử hoa tiên tử nghiễm nhiên đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về kết tại cao tấn trên thân cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu được rồi được rồi, không nói trước những n à y ngươi đến cùng có đi hay không không đi ta nhưng chạy trước ngay vậy hoa tiên tử lâm vào thật sâu xoắn suýt phối hợp nói thầm lấy một chút sốc xếp lời nói nghĩ rõ ràng không có ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian cao tấn thúc giục nói cùng ngươi rời đi cũng có thể hoa tiên tử do dự mở miệng nói nhưng ngươi được thể không thể đối ta có bất luận cái gì ý nghĩ xấu cao tấn tại chỗ phun cười ra tiếng xin nhờ ta còn không về phần đối một cái tiểu nha đầu khởi s á t tâm nói cái gì đó ngươi hoa tiên tử cánh hoa không h i ể u co vào nói ta ý là ngươi không thể luôn muốn ăn hết bản t i ề n khu khu nguyên lai、like、là cái này ý tứ a ta ta cao tấn xấu hổ cười một tiếng vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không ă n ngươi lại nói lấy ngươi thực lực ta cũng đánh không lại ngươi à cũng đối giống hoa tiên tử giật mình nói ngươi cái phạm nhân tu sĩ cũng không có khả năng kia đã như vậy vậy chúng ta có hay không có thể rời đi cao tấn nhìn chằm chằm linh trì bên trong hoa sen kích động nói có thể hoa tiên tử nói thế nhưng là còn lại những này linh dịch làm sao bây giờ lãng phí rất đáng tiếc ngay vậy cao tấn cũng không nhịn được lâm vào xoắn suýt những này từ thượng cổ thời đại để lại linh dịch nồng độ cao dọa người thật muốn ném mặc kệ cũng quá lãng phí nếu không chứt dùng vật chứa thu thập lại không được linh dịch này một khi rời đi linh trì hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều cao tấn vò đầu b ứ t thái nói nếu không ngơi ư vất vả một chút uống nhiều một chút cũng chỉ có thể dạng này hoa tiên tử thanh â m non nớt bất đắc di thở dài nói bất quá có thể muốn tìm chút thời giờ lúc này một bên đại bạch đ ố n g nhiên phốc kít phốc kít kêu vài tiếng mắt ba ba nhìn chằm chằm linh trì bên trong linh dịch chảy nước miếng cao tấn thấy hình bao nhiêu có chút không tốt làm ý tứ thôi được dù sao cũng phải lãng phí không ít phân ngơi tiểu ra hỏa này một điểm cũng không có gì hoa tiên tử than nhẹ một tiếng vậy mà đồng ý đại bạch cầu tình đã như vậy vậy ta có phải là cũng có thể kiếm một chén canh đâu cao tấn ám xoa xoa mà hỏi lấy ngươi thực lực cũng không hấp thu được bao nhiêu coi như là đưa cho ngươi thủ lao đa tạ tiên tử cao tấn vui mừng q u á đỗi thế nhưng là những cái k i a ma vật làm sao bây giờ hoa tiên tử lơ lên nói lấy bản tiên thực lực đưa chúng nó ngăn trở một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề gì dứt lời cánh hoa một trận chập trờn chống lên một tầng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng đem ma vật bảy ngăn trở tại bên ngoài sau đó tại cao tấn kinh ngạt nhìn chăm chú Cả đoá hoa s e ngươi từ thực biến hư, c biến n ũ dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành ráng, năng tiêu một tuổi cuối cái hóa bộ l ợ n hình thái tiểu nữ hài, cùng nguyên linh tu sĩ thể nội nguyên linh tiểu nhân có chút cùng n g g thái hài, thể chút tiểu tu tiểu loại. có sĩ ư không phải nói ngươi còn không có hóa thành hình người sao cao tấn nghẹn họng nhìn chân trối nói tiểu nữ hải thanh tú động lòng người dơ lên gương mặt biểu môi nói ta chỉ là không có thuế biến thành thực thể cũng không phải không có ngưng tụ ra linh thể ách có khác nhau sao kia khác nhau cũng lớn đi tiểu nữ hải biểu môi nói được rồi nói ngươi cũng không hiểu nhanh nắm chắc hấp thu linh dịch có thể hấp thu bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của các ngươi nói xong thanh tú động lòng người xếp bằng ở lá sen bên trên bắt đầu điên cuồng hấp thu linh chỉ bên trong linh dịch cao tấn cùng đại bạch liếp nhau lập tức hấp tấp nhảy vào linh chỉ không thể không nói cái này linh chỉ bên trong linh dịch mặc dù không phải rất nhiều nhưng nồng độ linh khí quả thực cao không hợp t h ó i thường cũng chỉ có thượng cổ thời đại loại kia linh khí dư thừa thời đại mới có thể đản sinh ra như thế nồng độ linh dịch ngâm mình ở linh chỉ bên trong rõ ràng thoải mái như cái k h phê mà cao tấn thì cảm nhận được một loại nhàn nhạt cảm giác khó chịu không có biện pháp Linh dịch này dịch một, một tia linh khí nồng nặc thuận toàn thân lỗ chân lông tràn vào toàn thân cảm nhận được cao tấn kinh người hấp thu tốc độ một bên hoa tiên tử sợ hãi mở to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cao tấn n g ư ờ i tiểu tử tu loại nào công pháp lại có như thế cường đại hấp thu tốc độ sư môn truyền xuống tới một bộ vô danh công pháp linh khí chuyển hóa hiệu suất là có chút cao cao tấn gượng cười giải thích nói mặt khác ta bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân so với thường nhân nhiều một bộ đặc thù kinh mạch cho nên có thể đồng thời vận chuyển hai bộ công pháp vừa dứt lời hoa tiên tử cường đại thần n i ệ m liền cưỡng ép thăm dò vào cao tấn thể nội a vậy mà thật sự là hai bộ kinh mạch hoa tiên tử đầy mắt kinh ngạc nói thật đúng là thiên hạ c h i đại không thiếu cái lạ vẫn được vẫn được cùng ngài s o nhưng kém xa hoa tiên tử tựa hồ tới hào hứng thuận thế liền muốn dò xét cao tấn thức hải trong miệng âm thầm cười lạnh thì ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này nhân loại tiểu tử cất giấu cái gì bí mật nhưng mà thân n i ệ m vừa mới thăm dò vào cao tấn thức hải liền bị một c ỗ lực lượng kinh khủng đẩy lui ra cái gì hoa tiên tử hoảng sợ lấy ngồi liệt tại lá sen bên trên non nớt khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng ngươi ngươi cao tấn híp mắt cười hỏi ta thế nào ngươi đến tột cùng là ai bọn hắn đều nói là ta luân hồi người nhưng chính ta cũng không có luân hồi trí nhớ lúc trước cao tấn vỏ đầu nói về phần ta thức hải bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì c h í n h ta cũng không quá rõ ràng luân hồi người chẳng lẽ là vị nào đại năng chuyển thế c h i thân hoa tiên tử sắc mặt tâm tình bất định tường tận xem xét cao tấn vài lần tựa hồ minh bạch cái gì c h ắ c không được có thể phá vỡ tỷ tỷ lưu lại thể xác tần phòng hộ tỷ tỷ cao tấn ngây người nói ngươi còn có người tỷ tỷ ngươi không phải linh trì bên trong đ à n sinh tiên thiên linh dược sao linh trì bên trong cũng không phải chỉ từng sinh ra ta một gốc linh h ả o tại ta trước đó còn có một gốc hoa tiên tử ngữ khí thương cảm nói đáng tiếc tỷ tỷ năm đó không thể đảo thoát các ngươi huyết nhục sinh linh độc thủ c u tiểu nữ hải sờ lên đỏ bừng hốc mắt bày ra một bộ kiên cường dáng vẻ ít cùng bản tiên lôi kéo làm quen đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tử chính là muốn tìm cơ hội ăn hết bản tiên cao tấn xấu hổ lấy cười cười bao nhiêu có chút trộm dạng hừ hừ bị ta nói chúng đi tiểu nữ h à i hừ hừ lấy cười lạnh nói đáng tiếc à lấy ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt ngươi chỉ sợ đời này đều ăn không được bản tiên đi cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu nhất thời lại phán đoán không ra nha đầu này là thật xuẩn hay là giả ngây thơ chương 679, t i h i ể u hoa chân kinh chương 679, t i h i ể u hoa chân kinh bất quá liền trước mắt hắn quan sát được tình huống đến xem nha đầu này hẳn là thật ngây thơ cùng thật đơn thuần ta hiện tại s á t thực ăn không được ngươi nhưng ngươi liền không sợ ta tìm một đống cao thủ tới đối phó ngươi cao tấn trêu chọc lấy hỏi các ta lại không nói muốn đi theo ngươi rời đi nơi này về sau bản tiên sẽ tìm một cái an toàn lại thoải mái địa phương tiếp tục ta thanh tu ai cũng đừng nghĩ tìm tới bản tiên hỉ hỉ tiểu nữ hải phối hợp đắc ý nói cao tấn lắc đầu khẽ thở dài chờ ngươi nhìn thấy tình huống bên ngoài liền sẽ không nghĩ như vậy hù dọa ai đây tiểu nữ hải xem thường cao tấn cũng lười cùng với nàng giải thích cái gì đợi nàng tận mắt thấy tình huống bên ngoài tự nhiên là minh bạch trong động đá vôi lần nữa trở về yên tĩnh một người một hoa một thú lẳng lặng ngâm mình ở linh trì bên trong tham lam hưởng thụ lấy linh dịch thoải mái kết giới vòng bảo hộ bên ngoài ma vật b ầ y quần quận không ngừng càng tụ càng nhiều nhưng thủy t r u n g không cách nào xông phá hoa tiên tử phòng hộ kết giới thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua linh chỉ bên trong linh dịch cũng trong lúc vô tình tiêu hao t h ấ y đ á y hoa tiên tử hấp thu tốc độ rất nhanh cao tấn cùng đại bạch cộng lại đều không kịp nàng số lẻ nhưng dù vậy cao tấn cùng đại bạch cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn dù sao những n à y linh dịch nồng độ linh khí thực sự quá cao ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian cao tấn đẳng cấp liền từ năm mươi một cấp tiêu thang đến năm mươi tám cấp lửa muốn biết năm mươi cấp về sau thăng cấp cần thiết linh l ự c thế nhưng là rất cao về phần đại bạch tiểu gia hỏa này mặc dù không biết nó cụ thể tăng lên bao nhiêu nhưng cái đầu rõ ràng so trước đó lớn hơn một vòng tròn vo thân thể cũng so trước k i a càng chắc chắn một chút theo linh chỉ bên trong cuối cùng một tia linh dịch chạy vào tiểu nữ hải thể nội toàn bộ hang động đá vôi nháy mắt tối mấy phần tiểu nữ hải từ từ mở mắt c a o mày lấy mắt nhìn bên ngoài kết giới ma v ậ t bầy đứng lên nói có thể đi được rồi đại bạch cao tấn lập tức chào hỏi một bên đại bạch đại bạch phốc kít một tiếng tâm linh thần hội hóa thành nhiệt khí hình tròn trạng thái phiêu phù ở nửa không trung cao tấn xe nhẹ đường quen nhảy lên đại bạch hậu l ư n g quay đầu hướng tiểu nữ hài đưa tay nói tới đi nha đầu ngươi nói cái gì tiểu nữ hài tức giận nói khu khu hoa tiên tử ân hoa tiên tử cao tấn gượng cười đổi giọng không có biện pháp chủ yếu là nha đầu này hình tượng quá mức non nớt đáng yêu gọi nàng hoa tiên tử cảm giác là lạ tiểu nữ hài lúc này mới vừa lòng thỏ a ý linh thể nhẹ nhàng nổi lên đại bạch trên l ư n g nhu thuận ngồi ở cao tấn bên cạnh đúng rồi ngươi không có một cái chính thức danh tự sao cao tấn hiếu ký hỏi không có tiểu nữ hài mợ mịt lắc đầu t cao, tiểu hoa. Tiểu hoa tin tin cao tấn liếc mắt cười thầm nói ngươi nếu muốn giết ta đã sớm động thủ sẽ còn trở tới bây giờ hắn có thể cảm g i t c được tiểu hoa là cái tâm địa thiện lường không thích chém chém giết giết bén oan bằng không hắn cùng đại bạch vừa xuống tới nháy mắt tiểu hoa hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn xử lý ai nói ta không giết người tiểu hoa cố giả bộ hung hăng nói nói cho ngươi b ổ n tiên tử g i ế t lên người đến con mắt đều không mang nháy một chút nhớ năm đó bạn tiên thích nhất uống các n g ư y i n h â n loại máu n h a cao tấn mín cười lên tiếng nói sang chuyện khác cái kia đem kết giới rút lui cùng một chỗ g i ế t ra ngoài tiểu hoa còn tưởng rằng cao tấn so với nàng hù dọa gương mặt một trận đắc ý tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên triệt bỏ phòng hộ kết giới ngao ngao ngao sau một khắc phô thiên cái đ i ệ ma vật bầy liền hướng bọn hắn chen trúc đi qua đại bạch phốc phốc phốc phun ra mấy tầng bong bóng đem ba người bao khỏa trong đó mà cao tấn thì tay cầm tiểu pháp cự hướng phía cửa động phương hướng oanh bắn ra vừa v ặ n xếp s o n g lục giai bóng đen lưu b ự ộ c oanh đường kính sáu m tám t ử sắc quang pháo một chỗ nháy mắt tại ma vật bảy bên trong thanh ra một cái thông đạo đem một bên tiểu hoa nhìn sửng sốt một chút cứ như vậy đại bạch thuận lấy bóng đen lưu b ự ộ c oanh ra thông đạo dễ như chở bàn tay bay ra cửa hang bay ra cửa động đồng thời cao tấn cùng tiểu hoa không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô chỉ thấy mặt ngoài đại địa t o i phiến bên trên đã sớm bị phô thiên cái điệu ma khí bao phủ hoàn toàn không nhìn thấy bờ ta đi liền như thế một chút xíu linh khí liền hấp dẫn đến nhiều như vậy ma khí cùng ma vật cao tấn âm thầm l i ễ u lưới bất chấp tất cả tiếp tục dùng bóng đen lưu buộc là thật tốt dùng ma vật chỉ cần dám tới gần rất nhanh liền sẽ bị bóng đen lưu buộc bóng chết phối hợp đại bạch siêu nhanh phi tốc tốc độ rất nhanh xông ra đại đ ị a toái phiến trọng lực pha vi tiến vào vô tận giữa hư không quay đầu mắt nhìn bị ma khí bao phủ đại đ i ệ toái phiến không khỏi âm thầm lưu lưới lúc này lại nghe một bên tiểu hoa khó có thể tin lên tiếng k i n h hô trời ạ cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao lại biến thành cái dạng này đều nói phía ngoài thế giới sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất cao tấn bất đắc dĩ giải thích nói thế nhưng là cái này làm sao có thể tiểu hoa hoảng sợ nhìn về phía đất trời bốn phía sụp đổ thế giới thật lâu không cách nào bình tĩnh thậm chí liền thiên địa pháp tắc đều biến mất khó trách ta chậm chạp không cách nào thuế biến thành tiên đâu thế nào cao tấn cơ hỏi hiện tại còn cảm thấy ta đang hù dọa ngươi sao tiểu hoa trầm mặc hồi lâu câu mày nói là bởi vì những cái kia vật dơ bần sao hẳn là cao tấn thật không dám xác định nói cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng đối với đương kim tu sĩ đến nói kia đã là thượng cổ thời đại sự t ì n h tiểu hoa hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được đây hết thạy cảm xúc lộ ra phá lệ t r ầ m thấp thiên địa pháp tắt sụp đổ ngay cả linh khí đều không có vậy các ngươi bây giờ tu sĩ là như thế nào tu hành tiểu hoa không cách nào lý giải nói cao tấn yên lặng giải thích nói chúng ta a chúng ta không tại nơi này tu luyện cũng không tại nơi này sinh hoạt nói như vậy tiểu u gật gật nhặt nhặt hoa chầm n g tư gật gật đầu đôi mắt chớp động nói vậy ngươi trả lại sao đương nhiên cao tấn dợ khóc dợ cười ta còn có thể ở tại nơi này phá địa phương hay sao tiểu hoa chớp mắt to thanh âm non nớt mà nhu thuận tiện thể đem ta mang về thôi ngay vậy cao tấn nhịn không được trêu kẹo nói ngươi không phải muốn mình tìm an toàn địa phương tu luyện sao tiểu hoa h ủy khuất xẹp lấy miệng nhỏ tức giận nói phiến thiên địa này đều sụp đổ thành bộ rắn này ngươi để bản tiên đi chỗ nào tìm an toàn địa phương đi mang ngươi hồi đi cũng không được không được nhưng ngươi được ngoan ngoan nghe ta không được tiểu hoa ngạo khí hoành thu nói bản tiên đường đường có cây tiên linh vì sao muốn nghe ngươi một cái phản tục phu tử vậy ngươi cũng chỉ có thể mình nghĩ biện pháp cao tấn bĩu môi nói tiểu hoa tức giận và phần đáng ghét nhân loại quả nhiên không có một cái tốt ai ai ai mở ra cái khác địa đồ pháo a những người khác thế nào ta không dám cam đoan ta thế nhưng là nhất đẳng người tốt cao tấn nghĩa chính ngôn từ cường điệu nói không phải sớm ném ngươi mặc kệ chương 680, lão phụ thân chương 680, lão phụ thân tiểu hoa nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn nhìn hồi lâu hung tợn uy hiếp nói ngươi liền không sợ ta giết ngươi đừng làm rộn giết ta ngươi cũng chỉ có thể cả một đ ờ i vây ở cái này quỷ địa phương tiểu hoa cười lạnh nói ai nói ngươi có thể đi vào nơi này cái khác tu sĩ tự nhiên cũng có thể đi vào nơi này ta hoàn toàn có thể tìm những người khác mang ta rời đi cao tấn bĩu môi cười nói lời nói là nói như vậy không sai nhưng những người khác nhưng chưa hẳn giống ta hảo tâm như vậy các đã nói xong giống như ngươi tốt bao nhiêu tâm giống như tiểu hoa bĩu môi nói yêu tin không tin dù sao ta liền như thế một cái yêu cầu có hay không nhận tùy ngươi cao tấn giả trang ra một bộ không nhịn được bộ dáng ta còn được tiếp tục nhặt ta phế phẩm có theo hay không lấy tùy theo ngươi nói xong liền ra hiệu đại bạch hướng thâm thúy hư không b a y đi tiểu hoa lo lắng mà nhát gan xoắn suýt hồi lâu ủy khuất ba ba mở miệng nói tốt ta nhưng ngươi được thể không thể bán ta không có vấn đề cao tấn vô ngực bảo đảm nói chỉ cần n g ư ơ i n g o a n ngoãn nghe lời ca đem ngươi trở thành con gái r dồn vôi phi ai là người khuyên ữ tiểu hoa khí khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bản tiên lớn hơn ngươi nhiều vậy nhưng chưa hẳn cao tấn ra vẻ thần bí cười cười tiểu hoa nao nao liên tưởng đến cao tấn thức hải bên trong lực lượng kinh khủng kia lại không phản b ắ t được từ một loại nào đó góc độ tướng nàng thật đúng là không nhất định sò cao tấn lớn cao tấn cũng không có hứng thú cùng với nàng tại loại chủ đề này bên trên xoắn suýt xuống dưới lời nói xoay chuyển hỏi đúng rồi tiểu hoa ngươi đã một mực sống ở nơi này đối nơi này nên tương đối hiểu theo ý ngươi chỗ nào nhặt được đồ tốt tỷ lệ càng lớn một chút không biết tiểu hoa m ở mịt lắc đầu cao tấn s ạ mặt m lại nói ngươi ngay cả mình năm đó chỗ tu hành giới đều không biết hay sao tỉ như nơi nào có tu sĩ căn cứ chỗ nào đã từng có tông môn tồn tại qua chờ chút ta lại xưa nay không có từng đi ra ngoài tiểu hoa hủy khuất xẹp lấy miệng nhỏ lại nói những này đại địa toái phiến rõ ràng tại bốn phía phiêu đãng ta chỗ nào biết phủ cận những này đại địa toái phiến có còn hay không là ta lúc trước cái kia tu hành giới mạnh vỡ thế cao tấn cứng ngắc v à đầu nói còn giống như thực sự là c h í như n h tiểu hoa nói như vậy trong h ư không đại địa toái phiến đều là tại bốn phía phiêu đ ả n g trải qua mấy chục vạn năm phiêu đ ả n g sớm đã loạn không còn hình dáng cho dù là liên tiếp hai khối đại địa toái phiến cũng chưa hẳn đến từ cùng một cái tu hành giới giống như là hàng ngàn hàng vạn phần ghép hình bị toàn bộ xáo trộn sau đó hôn tạp thành một đống làm sao có thể liệu bắt đầu vậy ngươi luôn có thể cảm ứng được cùng loại tồn tại a cao tấn hỏi tiếp đây là có thể tiểu hoa khẽ gật đầu đầy mắt thương cảm nói nhưng ngươi cảm thấy này địa phương còn có thể có cỏ cây sinh linh sống xót xa vạn nhất đâu ngươi chẳng phải sống sót xuống tới sao ta không giống tiểu hoa lắc đầu cười khổ nói ta là bởi vì tỷ tỷ lưu lại tầm phòng hộ cộng thêm mẫu linh chỉ bên trong góp nhặt đại lượng linh dịch mới khiến cho ta t r è o trống đến bây giờ cái khác có cây sinh linh nhưng không có loại điều kiện này không có chuyện thử thời vận nha cao tấn lơ đến cười cười trong lòng hơi dễ chịu một chút tối thiểu nha đầu này vẫn có chút tác dụng đúng rồi tiểu hoa ngươi thực lực đại khái tương đương với cái gì cấp bậc cao tấn tiếp tục tìm hiểu nói đều đạt tới thành tiên tiêu chuẩn tự nhiên là tương đương với các ngươi nhân loại tu sĩ độ kiết kỳ tiểu hoa mang theo kiêu ngạo nói bất quá chúng ta có cây sinh linh nhất là giống ta loại này trời sinh tính ôn hòa thuốc linh chiến đấu năng lực đồng dạng đều yếu nhược khẳng định đánh không lại cùng giai nhân loại tu sĩ cao tấn nghe sửng sốt một chút độ k i ế t kỳ cái danh từ này hắn cũng không lạ l ắ m dù sao địa cầu bên kia thế nhưng là có không ít tu tiên tiểu thuyết thế nào có vấn đề gì sao tiểu hoa nghi ngờ nói cái này t h ự c không dám dấu dếm chúng ta bây giờ tu luyện cảnh giới khả năng cùng thượng cổ thời đại không giống nhau lắm chúng ta bây giờ là dựa theo một đến một trăm cấp phân chia cao tấn giải thích nói liền lấy ta đến nói trước mắt là năm mươi tám cấp tiểu hoa hiểu rõ gật đầu kỳ thật đều như thế ngươi bây giờ đại khái là kim đan hậu kỳ dáng vẻ không không không hẳn là không giống nhau lắm cao tấn chặt chẽ cẩn thận sửa chữa chính đạo chí ít trong cơ thể ta cũng không có kim đan loại vật này thật sao tiểu hoa nghi hoặc dò xét cao tấn một phen âm thầm kinh ngạc nói như thế xem ra đương kim vương thức tu luyện xác thực cùng chúng ta kia thời điểm không giống nhau lắm cao tấn trầm âm truy vấn kia thượng cổ thời đại tu sĩ đại khái chia làm bao nhiêu cái cảnh giới luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh xuất hiếu phân thần hợp thể đại thừa độ kiếp hết t h ể chín cái cảnh giới tiểu hoa thuận miệng giải đáp nói chín cái cảnh giới sao cao tấn như có điều suy nghĩ nếu như không phải t r ù n g hợp như vậy cái này chín cái cảnh giới hẳn là vừa vặn đối ứng đương kim cái gọi là chín phẩm cấp mà hắn bây giờ mặt ngoài sức chiến đấu là tam phẩm đ ỉ n h phòng vừa vặn đối ứng kim đan hậu kỳ cảnh giới tính như vậy xuống tới k i a độ kiếp kỳ tiểu hoa chẳng phải là tương đương với đương kim tu hành giới cựu phẩm cao thủ coi như có cây sinh linh sức chiến đấu l ạ yếu tối thiểu cũng có cái bát phẩm thực lực a nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi kích động lên không có biện pháp lấy không một cái b ắ t phẩm cường giả khi nữ nhi có thể không kích động sao có như thế một cái tiểu áo đông b ả o hộ tiếp xuống di tích lịch luyện không được đi ngang tiểu hoa à vi phụ trước đó thái độ khả năng không tốt lắm ngươi tuyệt đối đừng hướng trong lòng đi cao tấn lập tức đổi một bộ s ắ t mặt cái kia đói bụng không muốn ăn điểm cái gì cha làm cho ngươi tiểu hoa trên trán luồn lên một đoàn hát tuyến ngươi cái này nhân loại tiểu tử là thành tâm muốn chết đúng không khu k u lời nói khả năng không dễ nghe nhưng cha tuyệt đối là thật lòng cao tấn biểu lộ chân thành tha thiết bày ra một bộ lao phụ thân tư thái sau đó từ trong túi chữ vật móc ra một đống lớn nhiều loại đồ tốt tới tới tới nhìn xem trong này có thứ mà ngươi cần sao thấy cao tấn còn muốn chiếm nàng tiện nghi tiểu hoa vừa định nổi giận lại bị cao tấn bày ra các loại tài nguyên hấp dẫn ánh mắt trước một giây còn tức giận tiểu nha đầu một giây sau liền bất tranh khí nuốt lên nước bọt ừ m cái kia tiểu hoa hừ hừ vài câu ra vẻ thận trong nói không nghĩ tới ngươi cái này nhân loại tiểu t ử vốn liếng mà còn rất phong phú mà cái đó là cao tấn tự thổi tự lôi nói cha bây giờ tại chúng ta tu hành giới lẫn vào thế nhưng là phong sinh thủy khởi tuyệt đối bị khuất không được ngươi chỉ thấy tiểu hoa ra v ẻ thận trọng nâng lên tay nhỏ chỉ vào bên cạnh một cây đại thụ tảng mang theo câu này nói kia cái kia gốc cây thật không tệ có thể cho ta không đương nhiên có thể cao tấn không hề nghĩ ngợi tiện tay cầm lấy một bên gốc cây đưa đến tiểu hoa trước mặt h i ệ n nhiên một vị hống nữ nhi lão phụ thân nhớ không lầm căn này gốc cây tựa như là từ vọng đế đế tàng bên trong đ ặ t được tiểu hoa mừng rỡ tiếp nhận gốc cây hiển nhiên không nghĩ tới cao tấn sẽ thông khoái như vậy một mặt không tốt ý tứ nhìn xem cao tấn gương mặt đỏ bừng thật có thể cho ta không không đều tại ngươi trong tay sao cao tấn n i ế t miệng cười nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cây này tặng là làm gì dùng ngươi không biết sao tiểu hoa b á n tín bán nghi nói cao tấn lắc đầu nói trước đó tại một vị đại lao trong cổ mộ tìm tới bởi vì không biết có thể làm gì dùng cho nên một mực ném ở trong túi chữ vật hít bụi chương 681, m t ạ n g lớn s á t chết t r ô i chương 681, m t ạ n g lớn s á t chết t r ô i tiểu hoa nhu thuận gật đầu nói cứng thứ này đối các ngươi nhân loại ý nghĩa không phải rất lớn ngược lại là đối với chúng ta những này có cây sinh linh ý nghĩa phi phạm cái gì ý nghĩa cao tấn hiếu kỳ hỏi đây là một viên hoàn cây gốc cây hơn nữa còn mang theo hoàn chỉnh dễ cây nếu như ta có thể đem triệt để luyện hóa liền có thể đem tự thân linh thể hoàn thiện đến cơ hồ hoàn mỹ trạng thái đến lúc đó lại lột sắc vì tiên thể tiên thể đẳng cấp cũng có thể đạt tới tối cao hoàn cây chưa nghe nói, qua. Cao tấn lơ đến đầu, cười nói đối ngươi hữu dụng là được tiểu hoa khe run lên vụ sáng mắt to nhìn chăm chú cao tấn hồi lâu giống như hơi khắc thường nói câu tạ ơn nói tạ ơn coi như k h á c h khí ngươi thế nhưng là ta con gái ruột cao tấn t r e o chọc lấy nói ra đúng rồi đây là ta thân nhi t ử đại bạch theo thứ tự trước sau xem như ca ca của ngươi không đúng lấy đứa nhỏ này trước mắt trí thông minh cũng làm không được ca ca vẫn là ngươi tới làm tỷ tỷ đi cứ như vậy cao tấn đơn phương diện nhận định tiểu hoa cái này khuyên nữ cũng giúp đại bạch bỏ vào đệ đệ vị trí hoàn toàn mặc kệ hai cái tiểu g i a hỏa là thái độ gì đến đại bạch tiếng kêu tỷ cao tấn vô vô đại bạch phía sau lưng đại bạch ngược lại là nghe lời ngoan ngoan phốc kích một tiếng xem như chính thức cùng t ỷ t ỷ lên tiếng chào hỏi lại nhìn một bên tiểu hoa sớm đã luồn lên tức s ạ mặt m lại ai là ngươi khuê nữ ngươi không nhận ta cái này cha không có chuyện ta nhận ngươi cái này khuê nữ là được cao tấn mặt dạn mày dày cười nói tới tới tới nhìn xem còn có cái gì cần không có tiểu hoa vừa định sẽ đổi vài câu lại lần nữa bị trước mặt đống đồ lộn xộn bên trong khí tức hấp dẫn À, những đan dược này chỉ thấy tiểu hoa kinh nghi lấy chọn lựa ra mấy k h ả loại hình khác nhau đan dược đặt ở trước mũi người, người. trong mắt không khỏi lóe ra mừng rỡ con mang cao tấn nhìn không hiểu ra sao thế nào những đan dược này có vấn đề gì sao ngươi cái này mấy k h o ả đan dược từ chỗ nào tới vậy mà ẩn chứa có một tia bản nguyên chi khí tiểu hoa đầy mắt kích động nói bản nguyên chi khí cao tấn nghi hoặc nhìn một chút tiểu hoa trong tay mấy k h o ả đan dược đều không ngoại lệ đều là bách luyện giữ gốc sản phẩm chẳng lẽ bách luyện giữ gốc giữ gốc thần lực chính là tiểu hoa trong miệng bản nguyên chi khí tiểu hoa vội vàng truy vấn ngươi còn không có nói cho ta những đan dược này từ chỗ nào tới khu k u thứ không dám g i u dếm Vi phụ n h ư n g t h ậ t r a l à c á i luyện dược sư những đan dược này đều là vì cha mình luyện chế cao tấn háng giọng một cái bất động thanh sắc giả thành bước cái gì tiểu hoa quá sợ hãi ngươi luyện chế không sai nói đùa cái gì bản nguyên chi khí há lại các ngươi p h ả m phu tục tử có thể chạm đến lĩnh vực tiểu hoa một mặt không tin tưởng không tin đúng không không có chuyện cha cho ngươi tự mình biểu hiện ra một phen cao tấn có chút cười một tiếng sau đó trực tiếp tại đại bạch trên lưng triển khai luyện dược thiết bị không nhanh không chậm chồng lên bách luyện giữ gốc tiểu hoa ở một bên nhìn không hiểu ra sao xem không hiểu cao tấn đang làm gì đã nói xong biểu hiện ra đâu làm sao một mực tại luyện chế những này cấp thấp đan dược đừng nóng vội lập tức ngươi liền biết cao tấn ra vẻ thần bí cười cười tiếp tục điệp ra bách luyện giữ gốc cũng không lâu lắm bách luyện giữ gốc thành công vào chỗ sau đó tiện tay móc ra một phần tráng cốt đan vật liệu chuẩn bị luyện chế một viên tráng cốt kim đan tráng cốt kim đan luyện chế nước chảy mây trôi xe nhẹ đ ư ờ n g quen không có chút nào độ khó khi cao tấn từ trong lò đan móc ra tráng cốt kim đan một khắc này tiểu hoa tại chỗ mắt trợn cái này làm sao có thể người làm sao làm được toàn bộ luyện dược quá trình nàng nhìn từ đầu tới đôi không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết vừa vặn vì có cây thuốc linh nàng lại hoàn toàn không có phát giác được k i a một sợi bản nguyên chi khí từ đâu mà tới thế nào vi phụ có phải là rất lợi hại cao tấn rất hưởng thụ nữ nhi bảo bối loại này c h ấ n kinh sùng b à i ánh mắt đáng tiếc tiểu hoa căn bản không để ý hắn đây trong đầu đều đang suy nghĩ bản nguyên chi khí nơi phát ra chẳng lẽ là đến từ n g ư ờ i thức hải bên trong k i a cỗ thần bí lực lượng cao tấn xạ mặt lại nói ách có thể hay không chức khen ta hai ván ta bên này còn bưng giá đỡ đâu tiểu hoa lấy lại tinh thần tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái hừ hừ lấy quay đầu sang chỗ khác lại nói các ngươi nhân loại ra mặt đều dày như vậy sao cao tấn xấu hổ lấy thu hồi giá đỡ sau đó đem trước mặt tạp vật thu hồi túi chữ vật thấy cao tấn không có trả lời tiểu hoa vụng trộm lường cao tấn một chút nhỏ giọng nói lầm bầm ừng cái kia xem ở hoàn cây trên mặt mũi bản tiên liền tạm thời đưa ngươi xem như là bằng hữu rồi ha ha ta hiểu ta hiểu cao tấn mặt mày hớn hở có câu nói rất hay phụ mẫu là hài tử bằng hữu tốt nhất tiểu hoa trán tối đen hận không thể trực tiếp cho cao tấn một quyền lúc này phía dưới đại bạch tựa hồ phát hiện cái gì phát ra một tiếng kinh hô phốc kít âm thanh cao tấn cùng tiểu hoa không hẹn mà cùng nhìn về phía phía trước sau đó hít sâu một hơi chỉ thấy phía trước u ám trong hư không phiêu đãng từng mảng lớn điểm đen c h ấ t nhìn còn tưởng rằng là ma v ậ t bảy nhưng nhìn kỹ về sau lại phát hiện căn bản không phải ma v ậ t bảy mà là hàng trăm hàng ngàn s á t chết trôi ngoa tạo cao tấn kìm lòng không được phát ra một tiếng ngoa tạo tiểu hoa bởi vì chưa thấy qua s á t chết trôi cho nên cảm thụ cùng cao tấn không giống nhau lắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương hại cùng không đành lòng nhìn thẳng thân xác trời ạ lấy ở đâu nhiều như vậy nhân loại thi thể đại chiến sao lưu lại nhân loại thi thể sao nhưng ta làm sao cảm giác những người này vừa mới chết không bao lâu đâu ta trước đó cũng đã gặp qua dạng này một bộ s á t chết trôi từ trạng tương đương thảm liệt cao tấn kinh nghi bất định nói là cùng người đồng dạng tu sĩ sao t h i ể u hoa hỏi không phải cao tấn trầm n g â m lắc đầu ta trước đó gặp phải cô kia s á t chết trôi còn có một hơi từ hắn nói tới tình huống đến xem tựa hồ cũng không biết đ ư ờ n g kim tu hành giới tồn tại còn đề cập tới cái gì lục trọng tiên phòng tuyến ta cũng nghe không hiểu nhiều tiểu hoa đôi mắt hơi sáng nói chẳng lẽ nói tại thiên địa này sụp đổ giữa hư không còn có thượng cổ di dân hàng tồn mới đầu ta cũng là nghĩ như vậy nhưng từ câu kia xác chết trôi ngự a khí đến xem nhưng không giống lắm nghe vậy tiểu hoa không khỏi rơi vào trầm tư một lát sau đông nhiên vô vô đại bạch phía sau lưng nói đi đại bạch đi qua nhìn một chút đại bạch mặc dù có chút không quá thích h ứ n g nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo tiểu hoa chỉ lệ không có biện pháp ai bảo người hiện tại là tỷ đâu đại bạch rất nhanh bay đến xác chết trôi bảy bên trong nhìn xem bốn phía tùy ý phiêu đãng xác chết trôi bao nhiêu có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác trận đánh lúc trước một bộ s á t chết trôi còn không có cái gì cảm giác bây giờ lập tức đối mặt nhiều như vậy s á t chết trôi mới khác sâu cảm nhận được cái gì gọi là thảm liệt mỗi một bộ s á t chết trôi đều bị ma khí ăn mòn hoàn toàn thay đổi trong đó có chút s á t chết trôi càng là đã không thành hình người tê giống như không có một người sống đều chết hẳn cao tấn bung ra thần thức dò xét một vòng t u y ệ t không phát hiện có chút sinh mệnh ba đậu tiểu hoa tâm tình nặng nề gật đầu ánh mắt nhìn quanh bốn phía thâm thúy hư không bọn hắn đến tột cùng từ đâu mà đến đúng rồi Ngươi c ó t h ể nhìn ra những n ra g ư ờ i n à y khi c ò g sáu trăm tám mươi t hai c tiên thể chương sáu trăm tám mươi t hai ể này tiên thể đại bạch vẫn là rất hiểu chuyện nghe được hai người đối thoại lập tức bay về phía cỗ kia sát chết trôi tiểu hoa phất tay đem cỗ kia ăn mòn chiêu đến trước mặt mình nhìn kỹ một chút về sau đôi mắt hơi sáng giống như có hy vọng thật sao kia tranh thủ thời gian nhìn một cái cao tấn vội vàng mà kích động đ ó lấy tiểu hoa liền đưa nàng cường đại thần niệm thăm dò vào sát chết trôi thể nội ý đồ từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại nàng cần phải làm là từ cỗ này sát chết trôi thể nội tìm tới một chút còn sót lại còn không có bị ma khí xâm nhiễm tế bào dùng cái này để phán đoán sát chết trôi trước người đại khái thực lực thời gian không phụ người hưu tâm một phen đau khổ tìm kiếm về sau thật đúng là để nàng tìm tới một chút còn có hoạt tính tế bào tìm được tìm được tiểu hoa kích động mở t o mắt thế nào có thể đánh giá ra là cái gì thực lực sao cao tấn đồng dạng kích động không thôi nhưng mà trước một giây còn tại kích động tiểu hoa một giây sau trợt s ứ n g sờ ngay tại chỗ trên mặt dần dần hiện ra khó có thể tin biểu lộ không đúng người này người này tựa như là cao tấn thấy hình không khỏi càng phát ra nóng nổi giống như cái gì ngươi ngược lại là nói a chỉ thấy tiểu hoa kinh nghi bất định thu hồi thân n i ệ m hơn nửa ngày mới bất đau đến hắn giống như không phải phạm giới tu sĩ không phải phạm giới tu sĩ cao tấn nghe không hiểu ra sao đó là cái gì là là tiên giới tu sĩ tiểu hoa chi chi ngô ngô mở miệng nói cái gì cao tấn tại chỗ nhảy lên tiên tiên giới tu sĩ ngươi xác định không phải đang nói đùa đã thấy tiểu hoa một mặt chắc chắn nói sẽ không sai loại kia cấp bậc linh lực phạm giới tu sĩ là vô luận như thế nào đều không đạt được chỉ có người của tiên giới mới có thể có được loại này cấp bậc linh lực trong lúc nhất thời cao tấn cùng tiểu hoa đều rơi vào trầm mặc đại bạch mặc dù không quá rõ ràng tình trạng nhưng cũng ngoan ngoãn ngẩm m i ệ n g lại hồi lâu sau cao tấn mới từ trong lúc khiếp sợ thông thả lại sức khó có thể tin nhìn xung quanh bốn phía xác chết trôi ai có thể nghĩ tới những này xác chết trôi vậy mà đều là thượng giới các tiên nhân thi thể thế nhưng là tiên nhân thi thể vì sao lại xuất hiện tại thượng cổ di tích cao tấn vào đầu b ứ ớ t hai trăm mối vẫn không có các h giải tiểu hoa như có điều suy nghĩ phân tích nói các ngươi phàm giới tu sĩ có thể tiến vào nơi này như vậy tiên giới hẳn là cũng có phương pháp tiến vào vùng hư không này có đạo lý cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu thế nhưng là lấy tiên nhân thực lực vì sao lại chết tại nơi này đâu hơn nữa còn chết nhiều như vậy không biết tiểu hoa trầm tư nhìn về phía sâu trong hư không có lẽ ở hư không một bên khác còn có tồn tại càng đáng sợ đi ngay vậy cao tấn cũng không khỏi được nhìn về phía hắc cám thâm thúy sâu trong hư không người ý là những này tiên thi là từ hư không chỗ càng sâu thổi qua tới hiện như là tiểu hoa gật đầu nói bằng không chúng ta hẳn là có thể gặp được còn sống tiên nhân mới đúng cũng đúng cao tấn âm thầm kinh hãi chật chật ngay cả tiên nhân đều tử thương thành dạng này sâu trong h ư không ma vật phải có nhiều khủng bố không có gì tốt kỳ quái tiểu hoa buồn bã nói liền tiên địa đều sụp đổ thành bộ dáng này nói rõ liền thượng cổ thời đại các đại năng đều không thể đứng vững chết điểm tiên nhân có cái gì tốt kỳ quái nghe tiểu hoa như thế vừa phân tích giống như cũng không có vấn đề gì chỉ là hắn còn không quá rõ ràng bây giờ thượng cổ di tích đến tột cùng lại như thế nào một cái tồn tại đúng rồi các ngươi hiện tại còn có tiên giới tồn tại sao tiểu hoa thình lình mở miệng hỏi có cao tấn gật đầu nói vậy là tốt rồi tiểu hoa giãn nhẹ một hơi đầy mắt ước mơ nói xem ra chỉ cần cùng ngươi hồi đi bản tiên liền có thể thoại nguyện thành tiên cao tấn k h ẽ cười nói nhưng trước đó nói xong ta cũng không dám cam đoan ngươi loại này thượng cổ tu sĩ còn có thể hay không bình thường phi thăng dù sao bây giờ hệ thống tu luyện cùng phi thăng tiêu chuẩn đều không giống ngay vậy tiểu hoa tâm tình nháy mắt r a s u ố t xuống tới không có biện pháp cũng chỉ có thể thử nhìn một chút à tức chết bản tiên thành cái tiên làm sao lại khó như vậy không có chuyện cao tấn ă n ủi thực sự không được liền dựa theo bây giờ hệ thống trùng tu một lần nhà lấy ngươi nội tình hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới phi thăng tiêu chuẩn cũng đối giống tiểu hoa lần nữa mặt mày hớn hở ta làm sao lại không nghĩ tới đâu cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu ngược lại thần sắc phức tạp nhìn về phía bốn phía trôi nổi tiên nhân thi thể mặc dù không biết bọn hắn kinh lịch cái gì nhưng cao tấn có thể cảm giác được bọn hắn đều là dũng cảm không sợ chiến sĩ chợ mặc một lúc lâu sau cao tấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng hướng tất cả s á t chết trôi ôm q của nói gặp lại chính là duyên phận chư vị tiên nhân lên đường bình an cùng cao tấn dự đoán đồng dạng vừa dứt lời ý nghĩ chợt lóe lên kinh khủng uy áp thuận giá từ thức hải bên trong nổ tung từng màn núi thây biển máu hình tượng hiện hiện trước mắt khiến đại não lâm vào ngắn ngủi t r o n g không ngay sau đó từng sợi luân hồi chi lực từ hắn mi tâm bên trong t u ô n r a phân tán đến mỗi cái xác chết trôi thể nội nương theo lấy xác chết trôi trên thân phiêu khởi từng sợi khói xanh giúp bọn hắn hoàn thành siêu độ lại nhìn một bên tiểu hoa đã sớm bị ý nghĩ chợt lóe lên tản ra uy áp dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh run lẩy bẩy nhìn về phía cao tấn ánh mắt bên trong hiện ra một tia sợ hãi nha đầu đừng sợ vi phụ sẽ không tổn thương ngươi cao tấn bày ra một bộ tự nhận là hòa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười đáng tiếc tiểu hoa y nguyên dun l ờ i bảy ngươi ngươi ngươi kỷ thật đã khôi phục trí nhớ kiếp trước đúng hay không thật không có cao tấn bất đắc dĩ giải thích nói ta chỉ là tại một ít đặc biệt tình hôn giới sẽ kích hoạt một chút kiếp trước lực lượng ngươi gạt người tiểu hoa khẩn trương c u ộ n thành một đoàn bất tranh khí khóc ra tiếng ô ô, ta sớm nên nghĩ tới ngươi chính là muốn đem ta vô béo lại ăn ồ ồ tỉ, tỉ tiểu hoa cuối cùng vẫn là không thể đảo tho á t nhân loại độc thủ cao tấn nghe tê cả ra đầu vội vàng tiến lên trấn ăn nói bảo bảo không khóc đến để ba ba ôm một cái ngươi thật sẽ không ăn ta sao tiểu nha đầu chớp hai mắt đ ấ m lệ mông lung mắt to đáng thương ba ba hỏi đều nói ta sẽ đem ngươi đích thân khuê nữ nuôi ta còn có thể ăn hết mình con gái ruột hay sao cao tấn dợ khóc dở cười nói lại nói ngươi nha đầu này cũng thật là liền như vậy sợ h ã i bị người ăn hết sao tiểu hoa h ủy khuất hít mũi một cái nói các ngươi huyết nhục sinh mệnh đương nhiên trải nghiệm không đến chúng ta có cây sinh linh cảm thụ mỗi một gốc có cây đang sinh ra một khắc kia trở đi liền mỗi ngày sống ở lo lắng hai hùng bên trong nhất là giống chúng ta loại này đối các ngươi huyết nhục sinh mệnh hữu í c h chỗ thuốc linh cao tấn hổ khu chấn động đ ỗ n g nhiên hiểu được nha đầu này mất cảm có lẽ thân là động vật nhân loại xác thực rất khó cảm nhận được hoa hoa thảo thảo cảm thụ a đương nhiên lý giải về lý giải nhưng cũng không có đạt tới thánh mẫu loại kia cảnh giới chỉ là lại nhìn trước mắt tiểu nha đầu nhiều hơn mấy phần đau lòng t i ê n tâm từ hôm nay về sau chỉ cần có ta ở đây không ai có thể ăn được ngươi cao tấn ôn nhu cười một tiếng nhu hòa sờ lên tiểu hòa cái đầu nhỏ có lẽ là bởi vì cảm nhận được cao tấn thiện ý tiểu nha đầu dần ngừng lại thút thít con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cao tấn căng cứng tỷ h thể nha nhìn nhau hồi, Khả thi khó tránh khỏi chút hổ không nhiên, nhìn nha hoa â lâu, n cũng dần dần buông lỏng Cung còn còn cũng trên vẫn dọn. tiểu đầu nhìn nhau một rất tấm tự ta mặt cảm giác có được cái có giữa gì đầu đầu, xấu là làm ra. sao đấy áp. ở tỷ lúc trước đã nói với ta muốn ta vô luận như thế nào đều không cần tin tưởng bất kỳ một cái nào nhân loại tiểu hoa do dự mở miệng nói ta nói ngươi làm sao nhạy cảm như vậy đ ể phòng đâu n g u y ê n lai、like、là tỷ tỷ ngươi dặn dò qua ngươi a cao tấn giật mình cười nói không có chuyện có thể lý giải có thể lý giải tỷ tỷ ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà chương sáu trăm tám mươi ba thâm can bà bối chương sáu trăm tám mươi ba thâm can bà bối nhưng ngươi cho ta cảm giác rất đặc biệt cùng tỷ tỷ có điểm giống tiểu nha đầu đầy mắt chăm chú nhìn cao tấn cao tấn d ở khóc d ở cười nói cái này nhưng không thể nói lung tung ta cùng ngươi tỷ sao có thể đồng dạng thật ngươi cho ta cảm giác thật rất giống tỷ tỷ tiểu nha đầu lo lắng gật đầu sau đó mở ra tay nhỏ đưa cho cao tấn một viên nóng ánh sáng long lanh bảo quang bốn phía hạt trâu nhỏ à cái này cho ngươi đây là cái gì cao tấn cầm lấy hạt trâu nhỏ xem xét vài lần không hiểu ra sao ăn nó ừ n cao tấn nao nao sẽ không là cái gì độc dược a tiểu nha đầu tức giận nói không muốn ăn liền trả lại cho ta ta còn không nỡ cho ngươi đâu thấy tiểu nha đầu loại phản ứng này cao tấn cũng liền không có gì tốt lo lắng bẹp một ngụm đem hạt trâu nhỏ nuốt vào trong miệng đừng nói hương vị còn không sai mùi thơ m ngát bùn phía còn có không lại đến mấy quả cao tấn t r e o g ẹ o còn muốn lại nếm thử nhưng vừa dứt lời một cố kinh khủng dược lực liền tại thể nội n ổ tung đúng vậy ngươi không nhìn lầm là n ộ tung không phải tản ra ta đi cái này cái gì đồ chơi cao tấn quá sợ hãi vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển hai bộ công pháp hóa giải thể nội mánh liệt d ư c lực thời khắc mấu chốt một vòng nhu h ò a ánh sáng nhạt từ tiểu hoa tiểu trong tay bắn ra bao phủ tại cao tấn trên thân đừng khẩn trương làm theo lời ta bảo tại tiểu hoa bảo vệ dưới thân thể loại kia sắp bị no bạo cảm giác nháy mắt chuyển biến tốt đẹp bắt đầu vừa v ậ n viên kia hạt trâu nhỏ đến tột cùng là cái gì cao tấn hơi bình tĩnh lại đến hiếu kỳ hỏi bản tiên hạt sen hạt sen cao tấn hơi kinh hãi nháy mắt hiểu được đồng thời nhìn về phía tiểu nha đầu ánh mắt cũng biến thành phức tạp dùng đầu ngón chân nghĩ để biết viên này hạ t sen giá trị cao bao nhiêu dù sao tiểu hoa thế nhưng là một g ố c độ kiếp kỳ đỉnh phong linh dược nàng hạ t sen cũng không phải bình thường mặt hàng mà nha đầu này vẹn vẹn bởi vì hắn một phần thiện ý l i ê n đối với hắn như thế móc tim móc phổi quả thực để cao tấn có chút cảm động cái này mẹ nó cỡ nào đơn thuần cỡ nào thiện lương một cái tiểu nha đầu a dựa theo ta nói phương thức đem hạ t sen dược lực thẩm thấu đến tứ chi của ngươi bách hải bên trong chú ý tuyệt đối không nên đem pháp lực hoặc là những lực lượng khắc trộn lẫn đi vào tiểu hoa một bên dùng ánh sáng n u h ò a ổn định cao tấn thể nội dược lực một bên chỉ đạo cao tấn hấp thu h ạ t sen lực lượng thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua khi cao tấn khi mở mắt ra cảm giác chưa bao giờ có thoải mái thật giống như cả người đều thoát thai hoàn cốt đồng dạng lại nhìn một bên tiểu hoa thì lộ ra có chút mỏi mệt vẫn được không có lãng phí bản tiền hạt sen không có chuyện gì chứ khuyên ữ đến ăn chút đan dược bồi bổ cao tấn đau lòng móc ra mấy khoả khôi phục loại đan dược lại bị tiểu hoa một mặt ghét bỏ cự tuyệt bản tiên đường, đường dược linh còn cần đến uống thuốc tiểu hoa bị hữu ô i nói lầm、bầm. trước cảm thụ một chút ngươi tự thân biến hóa đi cao tấn gượng cười đem lực chú ý kéo về đến mình trên thân trong trong ngoài ngoài dò xét mấy lần trừ cảm giác thân thể phá lệ thư sướng bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào có biến hóa sao cao tấn nghi hoặc nhìn về phía tiểu hoa tiểu hoa tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút nó g tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo khí nhận veo một tiếng tại cao tấn trên cánh tay mở ra một đạo đấm máu lỗ h ồ n g cao tấn lập tức nhất kinh nhất xạ nhảy dựng lên vội vàng triệu tập pháp lực phong bế vết thương ta đi làm gì đâu đây là ta thế nhưng là cha ngươi đã thấy tiểu hoa bĩu m ô i chỉ chỉ trên cánh tay hắn vết thương a mình nhìn cốc lâu cao tấn theo bản năng túi đầu nhìn về phía cánh tay sau đó cả người liền ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy trên cánh tay vết thương chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại bất quá thời gian mấy hơi thở vết thương máu chảy rầm rề liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu hoàn toàn nhìn không ra vết thương vết tích ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o cao tấn liền hô ba tiếng ngoa t à o phi không tốt ý từ ai nha đầu cha trình độ văn hóa không cao cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra về sau chỉ cần không phải bị người hoành thành vụ thịt ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu tiểu hoa giải thích nói cao tấn thầm giật mình nói ngươi viên kia hạ sen công lao không sai tạm thời hiệu quả vẫn là vĩnh cửu hiệu quả cao tấn hô hấp dồn dập nói đương nhiên là vĩnh cửu tiểu hoa biễu môi nói bất quá theo ngươi thực lực tăng lên bản thân chữa trị hiệu suất sẽ từ từ giảm xuống nhất là làm ngươi thực lực vượt qua ta về sau chữa trị năng lực sẽ giảm mất đi nhiều nhưng khẳng định so ngươi nguyên lai muốn tốt rất nhiều cái tia cũng rất lợi hại cao tấn khó có thể tin nuốt nước miếng một cái sau đó một thanh ôm lấy tiểu nha đầu đối nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ bẹp một ngụm tiểu hoa a tiểu hoa ngươi thật đúng là ba ba tâm can b o bối tiểu hoa bị hôn cái xử trí không kịp đề phòng vội vàng tránh thoát cao tấn ôm ấp ghét bỏ lau gương mặt của mình ngươi làm gì khu khu không tốt ý tứ nhịn không được cao tấn xấu hổ lấy cười cười không có biện pháp ai có thể cự tuyệt một cái c h i kỷ tiểu láo đ ô n g đâu có lẽ là bởi vì an viên kia hạt sen nguyên nhân có lẽ là bởi vì đơn thuần duyên phận dù sao hắn hiện tại càng xem cái này tiểu nha đầu càng cảm thấy thân cận thật có loại nhìn thấy mình con gái ruột cảm giác tóm lại tại bản tiên chính thức trước khi phi thăng liền theo ngươi tiểu hoa hủy khuất c h e lấy gương mặt tức giận nói không có vấn đề cao tấn tâm huyết dâng trào ở giữa lần nữa đem tiểu nha đầu ô m lấy cũng để nàng c ư ớ i tại mình trên cổ đến tiểu tổ tông cha có ngươi tiểu hoa mới đầu còn có chút tự tuyện nhưng rất nhanh liền thích hướng loại này c ư ớ i tại cao tấn trên cổ cảm giác vui vẻ như cái tiểu nữ hải không đúng nàng vốn chính là cái tiểu nữ hải cao tấn chính mình đồng dạng vui tại trong đó trước kia hắn còn không hiểu thành cái gì những cái kia làm cha đều thích để hải tử cưỡi tại mình trên cổ hiện tại hắn minh bạch đó là một loại hạnh phúc cảm giác ha ha cao tấn thoải mái cười to ở giữa vung tay lên nói đại bạch nhìn thấy phía trước khối kia đại địa toái phiến không có xuất phát đại bạch phốc kít đáp lại một tiếng tốc độ nháy mắt bắn ra cất bước trên cổ tiểu nha đầu vui sướng đung đưa chân cũng không biết tại vui vẻ cái gì a đó là cái gì tiểu hoa tựa hồ phát hiện cái gì đưa tay chỉ hướng khía cạnh hư không cao tấn theo bản năng quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức sợ hãi bắt đầu không thể nào lan tràn nhanh như vậy chỉ thấy khía cạnh trong hư không sớm đã một mảnh hát cám mà kia phiến hát cám đã lan tràn đến cách bọn họ vị trí không xa không sai chính là trước đó khối kia đại địa toái trong phim nổ tung ma khí đám mây ngươi biết tình huống bên kia t i ể u nha đầu kinh ngạc nói đ ầ u chỉ là biết cao tấn ngầm cười khổ nói cha chính là từ kia phiến ma khí trong đám mây trốn qua tới nhanh nhanh nhanh đại bạch đ ừ n g đi khối kia m ả n h vỡ tranh thủ thời gian chạy xa một chút đại bạch lập tức nhảy chuyển phương hướng hướng phía rời xa ma khí đám mây phương hướng cấp tốc tiến lên nhìn xem phía sau ma k h í đám mây dần dần t ừ n g bước đi đến cao tấn mới hơi nhẹ nhàng thở ra đặc biệt mãi mãi đ o à n kia ma k h í đến tột cùng cái quỷ gì chẳng lẽ lại muốn bao trùm toàn bộ di tích tầng sâu hay sao nếu thật là dạng này kia cũng quá kinh khủng một chút tiểu nha đầu nghi hoặc cao mày nói đ o à n kia ma khí là ma khí đầu nguồn sao hẳn là không phải đâu cao tấn thật không dám khẳng định nhưng nghĩ lại còn giống như thật có điểm khả năng đầu tiên một điểm di tích trong hư không ma khí tổng không thể là chống rông sinh ra a tổng có cái đầu nguồn đúng không chương sáu trăm tám mươi bốn giết trở lại trở mà không í khí khí đáng mây. Chương 684, giết trở lại mà khí đáng đó đi đầu Trường Nghĩ như vậy, trước đó, chiếc kia trong lớn thật là có khả năng ẩn mờn. như giết mây. mà mây. ma vậy, trở trước thật lại chiếc kia Coi là khả k hố h có dấu phải chân chính đúng ầ u thiểu mờn, cũng là cùng loại vào nước miệng đồng dạng tồn、tại. Không tối tại. loại là vào đ nếu như là đầu mờn vì sao lại xuất hiện tại đại địa t o i phiến nội bộ cao tấn phối hợp suy nghĩ chẳng lẽ lại khối kêu mảnh vỡ nội bộ ẩn giấu đi một cái chuyển vận ma khí tọa độ không gian suy đi nghĩ lại có vẻ như cũng chỉ có loại khả năng này dù sao ma khí luôn không khả năng là từ đại địa mảnh vỡ nội bộ c h ố n g rồng sinh ra a nếu như là đầu nguồn trở về phá hủy nó có thể hay không tốt hơn t i ể u hoa đề nghị ngay vậy cao tấn không khỏi rơi vào trầm mặc nếu như chỉ có chính hắn một người tự nhiên sẽ không đi làm mạo hiểm như vậy sự tình nhưng bây giờ có tiểu hoa cái này độ kiếp kỳ tiểu thí h à i tại giết trở về chơi đùa hẳn là cũng không có gì tốt lo lắng có thể là có thể nhưng nói thật bên kia hẳn là chỉ là vô số ma khí đầu nguồn bên trong một cái cao tấn nói coi như đem phá hủy cũng sẽ không có ý nghĩa lớn cỡ nào cao ó thể một một phá hủy chứ cái cái là s tấn i nói, lại tiên ể u đầu muốn nha ngưng lông bản cũng nhìn đến cùng Cũng đúng. khí ma sao Cao đó là? mày mà xem tột từ t trầm ngâm gật gật đầu xác thực mặc dù phá hủy một cái ma khí đầu nguồn ý nghĩa không phải rất lớn nhưng lại có thể thông qua ma khí đầu nguồn hiệu do đến một chút có quan hệ ma khí bí mật cùng ma khí chân chính nơi phát ra nghĩ đến nơi này cao tấn liền không do dự nữa cái gì lập tức chỉ huy đại bạch thay đổi phương hướng hướng ma khi đám mây bay trở về bởi vì là song hướng lao tới cho nên rất nhanh liền tới gần đến ma khí đám mây phụ cận đối mặt cái này không ngừng bành trướng ma khí đám mây cho dù là tiểu hoa dạng này độ kiếp kỳ cường giả trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút phạm sợ hãi kỳ quái loại này ô h ế năng lượng chẳng lẽ không đòi tiền sao tiểu hoa nghi hoặc khó hiểu nói cái gì ý tứ tiểu hoa giải thích nói chỉ cần là năng lượng liền không khả năng là chống d ô n g sinh ra tất nhiên có nhất định chi phí tại bên trong mà lại càng là cường thế năng lượng chi phí cũng liền càng cao nhưng ngươi nhìn những ngày ma khí như thế khổng lồ thể lượng chi phí căn bản là không có cách tính toán ngay vậy cao tấn cũng đi theo xa vào đến đồng dạng hoang mang ở trong nói trắng ra là chính là năng lượng đinh luật bảo toàn trước mắt cái này ma khí đám mây thể lượng không cách nào đánh giá đồng thời còn tại không ngừng bành trướng rất khó tưởng tượng bọn chúng là như thế nào sinh ra hoặc là như thế nào chế tạo ra ma khí trong đám mây xa xa liền có thể nghe được ma vật bầy ồn ào âm thanh g à o thét cao tấn một nhà ba người tiến vào ma khí đám mây không bao lâu liền rất nhanh bị quần quận không ngừng ma vật vây công cũng may có tiểu hoa cái này còn nhỏ đại lao tại từng vòng từng vòng n u hòa bảo quang trạng ra ma vật bầy căn bản không đến gần được bọn hắn thậm chí liền ma khí đều bị nạn g xua tan không cách nào tới gần bọn hắn cao t ấ n t h ấ y hình không khỏi có chút kinh ngạc tiểu hoa ngươi còn có thể đem ma khí xua tan mở lực lượng của ta lệnh ôn hòa t h u ầ n khiết vừa vặn cùng những này ô h ế ma khí đối lập hơi dùng nhiều một chút khí lực liền có thể đưa chúng nó bước lui vậy ngươi chẳng phải là có thể đem toàn bộ ma khí đám mây đều xua tan đi tiểu hoa tức giận nói như thế khổng lồ ma khí thể lượng đừng nói là một cái ta liền xem như một trăm cái một ngàn cái ta đều xua tan không đến tốt ta là ta nghĩ nhiều rồi cao tấn xấu hổ lấy gật gật đầu tiếp tục hướng ma khí đám mây nội bộ xâm nhập không lâu phía trước đột nhiên bỗng nhiên sáng sủa vốn cho rằng ma khí đám mây nội bộ đã bị ma khí hoàn toàn bao phủ không nghĩ tới đám mây nội bộ cũng không phải là thật tâm mà là giống ruột đương nhiên đám mây nội bộ cũng không phải là hoàn toàn giống ruột mà là giống giống ruột dưa hấu nội bộ ruột dưa đồng dạng vô số đạo ám lưu đồng dạng ma khí giang khắp nơi hình thành một mảng lớn chống giống ma khí ám lưu mạng lưới ta đi nguyên lai、like、bên trong không phải g i n g ruột t tình cảnh này cao tấn lại có chút dở khóc dở cười sớm biết rằng này hắn còn chạy cái đưa chạy nói là nói như vậy nhưng đám mây nội bộ khu vực ma khí nồng độ vẫn như cũ so bên ngoài cao vô số lần đám mây trung tâm ở đâu tiểu hoa hỏi thế ta ta đây thật đúng là không quá rõ ràng cao tấn lung t ú n g nói trước đó trốn được quá mức vội vàng mà lại ánh mắt cùng thần thức hoàn toàn bị ma khí che đậy chỉ nhớ rõ cái đại khái phương hướng tiểu hoa k h ẽ gật đầu không vội c h ậ m giái tìm tiếp tục thâm nhập sâu trên đường ý nguyên tránh không được gặp ma vật bầy vây công mặc dù có tiểu hoa cái này đại lao tại không cần đến cao tấn động thủ nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cao tấn cuối cùng vẫn gia nhập vào chém dưa thái r a u hàng ngũ ở trong không biết qua bao lâu phía trước trong hư không một khối đại địa toái phiến bên trên ẩ n ẩ n chuyển đến chiến đấu kịch liệt ba đ ộ u giống như ngươi tiến vào nơi này tu sĩ sao tiểu hoa theo bản năng nhìn về phía cao tấn đ o á n chừng là cao tấn gật đầu nói mà lại rất có thể là cùng ta cùng nhau tiến đến cái đám kia người đi đi qua nhìn một chút đại bạch lập tức ngầm hiểu gia tốc hướng khối kia đại địa toái phiến bay đi ngươi không phải một mình vào đây sao tiểu hoa hiếu kỳ hỏi dĩ nhiên không phải cao tấn yên lặng giải thích nói chúng ta lần này một hơi tiến đến rất nhiều người cùng ta đồng hành đồng đội liền có mấy chục người chỉ là bởi vì ma khí đám mây bộc phát cùng đội ngũ đi rời ra nha t i ể u hoa như có điều suy nghĩ nói vậy ta vẫn trốn trước đi cao tấn trầm ngâm gật gật đầu cũng tốt tuy nói những người kia đều không phải n g ư ờ i đối thủ nhưng vẫn là đừng để bọn hắn biết n g ư ờ i tồn tại tương đối tốt bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không lần này tiến đến đều là cổ thị tộc tu sĩ bối cảnh cùng nội t ì n h đều không nhỏ nhất là khổng thị cùng bùi thị hai nhà phía sau càng là có bát phẩm cường giả toa trớn vạn nhất đối ể m với tiểu hoa, cái khác tu sĩ mà nói tiểu hoa chính là một gốc gần như không tồn tại tuyệt thế tiên hảo không ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc kết quả là tiểu nha đầu quả quyết biến trở về bản thể hoa sen hình thái bị cao tấn cất vào trong túi chữ vật cùng lúc đó đại bạch cũng đã bay đến đại địa toái phiến trên không cũng hướng phía chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng lao xuống phía dưới là một mảnh tọa lạc tại núi hoang ở giữa phế tích xa xa liền có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đang cùng giải rác ma vật bầy chém giết kỳ quái vậy mà không có trăm cấp cao thủ đồng hành từ những cái kia chiến đấu chiến trận đến xem rõ ràng đều là chút năm sáu mươi cấp tu sĩ cái này khiến cao tấn cảm thấy một tia n g h i hoặc dù sao các đại cổ thị tộc đều là có không ít trăm cấp cao thủ cùng đi tiến đến chẳng lẽ giống như ta cũng cùng đội ngũ đi rời ra nhưng từ phía dưới tu sĩ nhân số đến xem giống như rất nhiều dáng vẻ mang theo nghi hoặc tiếp tục lao xuống theo khoảng cách không ngừng rút ngắn cao tấn cũng rốt cục thấy rõ bọn này tuổi trẻ tu sĩ lai lịch nhớ không lầm tựa như là bùi thị nhất tộc đội ngũ trong đó còn trộn lẫn lấy một chút cái khác thị tộc thanh niên trong đó dẫn đội thanh niên chính là trước đó muốn thông đồng hứa giao cổ thị tộc thanh niên một trong nghe nói là bùi thị nhất tộc ra chủ tương lai người thừa kế danh tự giống như gọi bùi nguyên khuê mà tại cao tấn lao xuống xuống tới đồng thời lấy bùi nguyên khuê cầm đầu bùi thị nhất tộc mọi người tự nhiên cũng đã nhận ra cao tấn tới gần thiếu chủ mau nhìn vừa vặn tên kia bùi thị thanh niên hưng phần nói thế nào thiếu chủ muốn hay không cho hắn đến một chút hung hát bùi nguyên khuê mắt liếc sắp hạ xuống cao tấn nhữ mày quát k h ê nói ta bùi thị thân là cổ thị tộc lãnh tụ hã thể có làm ra bùi nguyên khuê trầm ngâm gật gật đầu m à t không đổi s ắ c nói chú ý điểm phân tức đúng vậy cam đoan để hắn biết khó mà lui hai tên bùi thị thanh niên lập tức n làm hiểu cùng lúc đó cao tấn cùng đại bạch cũng vừa tốt rơi xuống ba người phụ cận cao tấn cũng không biết đám người này tâm tư tiện tay chém giết mấy cái giải rác ma vật về sau khách khí tiến lên lên tiếng chào hỏi chư vị là bùi thị nhất tộc bằng hữu a không sai tại hạ bùi nguyên khuê bùi nguyên khuê gật đầu cười một tiếng lại nói cao huynh không phải đi theo hứa thị nhất tộc đội ngũ sao làm sao lại một mình ngươi này nhanh đừng nói nữa cao tấn lắc đầu khẽ thở dài trước đó đoàn kêu ma khí bộc phát ta cùng đội ngũ đi rời ra thì ra là thế bùi nguyên khuê hiểu rõ cao tấn thuận thế hỏi ngược lại đúng rồi các ngươi lại là cái gì tình huống làm sao đều là một ít bối phận đồng hành trưởng bối đâu cũng đi rời ra thế thì không có bùi nguyên khuê lắc đầu cười nói các trưởng bối đem chúng ta giàn xếp ở chỗ này về sau liền đi ma khí buộc phát trung tâm điều tra đi ngay vậy cao tấn không khỏi hơi kinh ngạc bọn hắn liền yên tâm như vậy không sợ các người gặp được cái gì nguy hiểm bùi nguyên khuê yên lặng cười một tiếng không chờ hắn mở miệng bên cạnh hai tên bùi thị thanh niên liền đắc chí lấy giải thích kẻ bên này ma khí nồng độ tuy cao nhưng cường độ cũng liền như thế không cần đến các trưởng bối chăm sóc chật chật cao tấn không khỏi giơ ngón tay cái lên không hổ là bùi thị nhất tộc cách cục chính là không giống cao huynh quá k h é n rồi bùi nguyên khuê khiêm tốn cười một tiếng đã cao huynh là một người không bằng trước hết cùng chúng ta cùng một chỗ đi vậy liên p h i ề n phức chư vị cao tấn cũng không g i ả mồm quả quyết gia nhập bùi thị nhất tộc đội ngũ ở trong vừa đến nhiều người điểm s á t thực an toàn hơn thứ hai cũng có thể từ bùi thị nhất tộc trong miệng đánh nghe được một chút ma khi đám mây nội bộ tình huống một phen nói chuyện phiếm tìm hiểu xuống tới cao tấn cũng đại khái thăm dò tình huống bùi thị nhất tộc hiển nhiên còn không rõ ràng ma khi đám mây b ộ c phát nguyên nhân còn tưởng rằng bên kia có cái gì tuyệt thế bảo vật cho nên tại khiên qua bộc u phát sơ kỳ ma vật vây công về sau thế hệ trước những cao thủ liền ngay lập tức tiến đến ma khí bộc u phát trung tâm mà bọn tiểu bối thì bị g i à n xếp tại khối này đại địa toái phiến bên trên phụ trách lục soát bên này thượng cổ phế tích đúng rồi các ngươi nhưng có nhìn thấy cái khác thị tộc đội ngũ cao tấn một bên hỗ trợ thanh lý ma vật một bên câu được câu không mà hỏi trước mắt chỉ gặp được một chút cùng đội ngũ tẩu tán thị tộc bằng hưu còn không có gặp được hoàn chỉnh đội ngũ dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu thoại phong nhất chuyển nói lại nói các ngươi liền không nghĩ tới đi ma khí bộ phát trung tâm nhìn xem ngay vậy bùi nguyên khuê không khỏi có chút ngây người thế nào cao huynh muốn đi ma khí bộ phát trung tâm nói thật có chút hiếu kỳ cao tấn gật đầu cái này bùi nguyên khuê ý vị thâm trường nói tha thứ ta nói thẳng lấy bên kia ma khí nồng độ cho dù là bình thường trăm cấp cao thủ đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra chúng ta những bọn tiểu bối này trôi qua không thể nghi ngờ là chịu chết không phải nói ma khí cường độ không cao sao bùi nguyên khuê dợ khóc dợi nói tại hạ chỉ nói là chung q u n h đây ma khí cường độ không cao nhưng bộc u phát khu vực trung tâm ma khí đã từ lượng biến dẫn đến chất biến ma khí cường độ còn t ạ i tiếp tục kéo lên không ai biết tận cùng bên trong ma khí cường độ đã đạt tới cái tình trạng gì cao tấn nhẹ hít sâu một hơi ai ra ngay cả ma khí cường độ cũng bắt đầu lên cao người cho rằng đâu bên cạnh hai tên bùi thị thanh niên tức giận nói cái này sóng ma khí bộc u phát tới có chút không hiểu đấu các thị tộc trong lòng đều không chắc cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không nói gì thêm nữa mà hai tên bùi thị thanh niên lại có vẻ có chút cứng ngắc nguyên bản bọn hắn vẫn còn muốn tìm gây chuyển tới thế nhưng lại phát hiện cùng cao tấn trò chuyện còn thật vui vẻ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hạ thủ nhất làm cho bọn hắn im lặng là cao tấn tựa hồ đối với trong phế tích những cái k i a thượng cổ di vật không có gì hứng thú từ đầu đến cuối đều không có cầm qua một kiện đồ vật chỉ là đang giúp bọn hắn thanh lý xóa đi ngay tại hai người xoắn suýt muốn như thế nào tìm cao tấn phiền phức thời điểm xa xa k h á c một con tiểu đội đột nhiên chuyển đến một trận la hét thiếu chủ mau tới đi đi qua nhìn một chút bùi nguyên k h ê mặt lộ vẻ nghĩ hoặc hiển nhiên không quá rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì kết quả là hai tên bùi thị thanh niên chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm phiền t o á i sự tình đi theo bùi nguyên khuê chạy tới cao tấn cùng bùi nguyên khuê ba người chạy đến thời điểm phụ cận cái khác tiểu đội cũng đều lục tục no ngoe nghe chạy tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau một mặt khó có thể tin chỉ thấy phía trước một vùng phế tích bên trong bị đào mở một đạo đường kính hơn mười mét hố to mà tại hố to d ư ớ i đáy trần t r ù i ra một tiết to lớn không rõ sinh vật xương q u ố t mặc dù không rõ ràng cái này tiết xương q u ố t cụ thể là cái gì bộ vị nhưng cũng có thể đại khái não bổ ra cái này thần bí sinh vật khổng lồ nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là thượng cổ di tích bên trong làm sao có thể xuất hiện sinh vật xương cốt muốn biết hết thể sinh linh tại sau khi chết huyết nhục cùng xương cốt cũng sẽ ở ma khí ăn mòn hạ hóa thành hư không cuối cùng bị chuyển hóa thành ma khí một bộ phận về phần cao tấn trước đó gặp phải những cái k i a tiên nhân thi thể là bởi vì vừa mới chết không bao lâu cho nên còn không có bị ma khí hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ mà trước mắt cổ thi hài này là từ phế tích dưới đáy móc r a nói do nó sớm tại thượng cổ thời đại liền mòn cụ tỏi nhưng nó hài cốt vậy mà có thể tồn tại đến bây giờ đồng thời còn như thế hoàn trình không có chút nào bị ma khí ăn mòn vết tích thực sự để người không thể tưởng tượng tê sinh vật gì hải q u ố t có thể từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay bùi nguyên khuê cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục có thể hay không không phải hải q u ố t mà là cái gì khác đồ vật bên cạnh một bùi thị mỹ thiếu nữ c a o mày nói dù sao chúng ta hiện tại chỉ là thấy được một phần rất nhỏ bùi nguyên khuê trầm ngâm nói lại hướng xuống đào đào nhìn theo bùi nguyên khuê ra lệnh một tiếng bùi thị nhất tộc mọi người cùng nhau bắt đầu độc thủ các loại thần kỳ đào móc phương thức thay nhau trình diễn không bao lâu công phu hố to hạ hải cốt liền tiến một bước trần trụi ra cũng chính là ở thời điểm này mọi người mới ý thức tới cổ thi hải này khổng lồ trình độ xa viễn siêu ra dự liệu của bọn hắn một đám người tiếp tục hướng xuống đào móc hơn mười mét chiều sâu thậm chí liền cái này tiết xương cốt cũng không hoàn toàn móc ra mà lại càng đào càng thô cả tiết xương cốt tựa như là một cây to lớn ngà voi đồng dạng đứng sừng s n g ở hố sâu ở trong đậu đen rau muống đây cũng là một cây xương s ừ n a bùi thị nhất tộc bọn liên tục hoảng sợ nói cái gì yêu thú xương s ừ n có thể có như thế to lớn cự hình yêu thú tại thượng cổ thời đại cũng không hiếm l ạ bùi nguyên quê nói n mấu chốt ở chỗ cỗ hải cốt này vậy mà có thể tại ma khí ăn một h ạ bảo tồn đến nay chương 686, cự hình hải cốt chương 686, cự hình hải cốt cao tấn mặc dù không có chen vào nói nhưng tương tự bị khiếp sợ quá sức trợt yên lặng đem thần thức dò vào túi chữ vật hướng tiểu hoa hỏi thăm về đến n h a đầu ngươi biết cái này hải cốt là lai lịch gì sao không biết cao tấn không khỏi luồn lên tức sạc mặt lại thật hay giả ngươi không phải thượng cổ thời đại sinh linh sao tiểu hoa b i u môi nói ta một mực sống ở động đá vôi bên trong đối ngoại giới biết rất ít được coi như ta không có hỏi cao tấn im lặng lắc đầu bất quá ta có thể cảm giác được cố hải cốt này địa vị không nhỏ cao tấn tức giận nói cái này còn dùng ngươi nói chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra ta nói là cố hải cốt này nội bộ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố chí ít cũng là tiên thú cấp bậc tồn tại t i ể u hoa ngay sau đó nói k i a nó vì sao không có bị ma khí ăn mòn đâu cao tấn biểu thị không cách nào lý giải dù sao ngay cả những cái kia tiên nhân thi thể đều không thể chống cự ma khí ăn mòn tiên thú tự nhiên cũng vô pháp chống cự khả năng cùng xương cốt bên trong cố lực lượng kia có quan hệ tiểu hoa trầm ngâm suy tư nói các ngươi có thể thử đập ra này cục xương thử một chút cao tấn khẽ gật đầu sau đó làm bộ tiến đến xương cốt dưới chân đưa tay vớt ve một phen ra v ẻ cao thâm nói à cái này xương cốt bên trong tựa hồ có loại cường đại năng lượng ba động thật sao bùi nguyên khuê c h ờ người hiếu kỳ xung tới cẩn thận dò xét một phen nhưng mà cái gì đều không có cảm giác được trong lúc nhất thời bùi thị nhất tộc mọi người n h o nha hướng cao tấn ném đi chất vấn ánh mắt thế nào các ngươi đều không cảm giác được sao cao tấn tiếp tục giả vờ giả vị kỳ thật chính hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng ba động nhưng tiểu hoa nói có vậy khẳng định là có bùi nguyên khuê b á n tín bán nghi nói cao huynh xác định không có tính sai tuyệt đối không có ta vừa lại xác nhận một lần bên trong năng lượng ba động rất mãnh liệt cao tấn c h ứ n g trạc đàng hoàng gật đầu nghe vậy bùi thị nhất tộc mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau nếu không đập ra nhìn xem trong đó một tên bùi thị thanh niên đề nghị có thể là có thể bùi nguyên khuê c a o mày nói nhưng nói thật căn này sương sần đã có thể tại ma khí ăn mòn hạ giữ lại đến nay chỉ sợ không có như vậy dễ dàng đập ra không có chuyện thử trước một chút lại nói mấy tên tính nôn nóng đội viên đã kìm nén không được nao nao bắt đầu dùng cao lực phá hoại kỹ năng oanh kích trước mắt cự hình xương sườn cao tấn thấy bùi thị nhất tộc tất cả mọi người không có gì ý kiến tự nhiên không có gì tốt do dự tiểu pháp cự vung lên trực tiếp mở chặt keng keng keng từng bộ từng bộ tinh d i ệ u kiếm chiêu chém vào tại xương sườn phía trên phối hợp giữ gốc tăng tổn thương kích phát kiếm khí sửng sốt không thể tại xương sườn mặt ngoài lưu lại một tia vết tích v ề p h ầ n bùi thị nhất tộc mọi người công kích liền càng không cần phải nói ta đi cứng như vậy sao cao tấn cảm giác tay mình đều bị chấn tê một bên bùi nguyên khuê mặc dù không có xuất thủ nhưng lại bị cao tấn kia từng đạo kiếm khí uy lực khiếp sợ không nhẹ mặc dù bọn hắn bùi thị nhất tộc không tham dự tiên tư bảng tranh đoạn nhưng đối tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất trình độ vẫn là có một cái đại khá i hiểu rõ nhưng trước mắt cao tấn chỗ biểu hiện ra chiến l ự c nhưng còn xa viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn mấu chốt tại nguyên hình tinh nhãn dò xếp hạng cao tấn rõ ràng chỉ có năm mươi tám cấp hai trăm chín mươi ba sức chiến đấu nghĩ đến nơi này bùi nguyên khuê không khỏi rơi vào trầm mặc chẳng lẽ nói đương kim tiên tư bảng hàm kim lượng đã cao đến loại trình độ này sao không chỉ là bùi nguyên khuê cái khác bùi thị nhất tộc thanh niên cũng bị cao tấn kiếm khí uy lực do sợ không khỏi khe khe bàn luận bắt đầu thật mạnh thật kiếm khí cái này nếu là chạm tại ta trên thân không chết cũng tàn phế a tê không nghĩ tới cái này tiểu xích l a o vậy mà mạnh như vậy còn tốt vừa vặn không có động thủ không hổ là tiên tư bảng đứng đầu bảng quả nhiên lợi hại t r á c không được hứa thị nhất tộc đối với hắn coi trọng như vậy đâu nghe nói hắn còn giống như là hải ngoại tới tu sĩ chật rất là không đơn giản cao tấn cũng không có tâm tư để ý tới mọi người xì xào bàn tán ngược lại đem ánh mắt rơi vào bùi nguyên khuê trên thân nói bùi huynh ngươi có cái gì biện pháp sao bùi nguyên khuê từ sợ hai thán phục bên trong lấy lại tinh thần trầm ngâm mở miệng nói tại hạ trong tay ngược lại là có một kiện tiến công tính phù bảo nhưng cũng không dám cam đoan nhất định có hiệu quả vậy thì tốt quá nhanh t h ử một chút cao tấn hai mắt tỏa sáng bùi nguyên khuê khẽ gật đầu chật lật ra bàn tay móc ra một viên hình tròn ngọc bội đơn giản một phen thôi động về sau trong ngọc bội bộc phát ra một cỗ lực lượng kính khủng sau một khắc một tiên phong đạo cốt lão giả hư ảnh hiện lên ở bùi nguyên khuê phía trên mây trôi nước chạy hướng về phía trước xương sườn chém ra một kiếm vây anh mặt đất bị chấn động đến có chút rung động nhưng trước mắt xương sườn lại như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tình cảnh này mọi người tại đây đều xôn xao không thể nào ngay cả lão tổ một kích đều bổ không ra cái này xương cốt sao cao tấn bên này trong túi chữ vật tiểu hoa cũng đã nhận ra một kiếm này uy lực âm thầm ngạc nhiên nói đại thừa kỳ tu sĩ phù bảo cái này tiểu tử bối cảnh không nhỏ ạ người cho rằng đâu cao tấn bĩu n ô i nói người thế nhưng là hào môn vọng tộc công tử ca ngươi không phải cũng giống nhau sao chỉ thấy tiểu hoa không biết từ chỗ nào nắm lên một cái cổ t r u n g hình trạng tiểu linh đăng ánh mắt ý vị thâm trường nói cao tấn một chút liền nhận ra cái kia linh đăng chính là lúc trước sở cùng cho hắn phòng thân phù bảo nhớ kỹ lúc trước đối mặt xích độc l a o q u á i tàn chi thời điểm dùng qua một lần kia là sư tổ ngươi cho lúc trước ta phòng thân một kiện phù bảo cao tấn chi tiết giải thích đồng thời thừa cơ tìm hiểu bắt đầu thế nào ngươi năng thông qua phù bảo đánh giá ra người chế tác thực lực chí ít có thể đánh giá ra cái đại kháiểu hoa khẽ gật đầu cái này phù bảo người chế tác thực lực còn tại vừa vạn vị kia đại thừa kỳ tu sĩ phía trên cao tấn trong lòng cả kinh nói như vậy sư tôn lão nhân ra ông ta cũng là vị đại thừa kỳ tu sĩ khá lắm mặc dù hắn vẫn luôn biết sở cồn rất mạnh lại không nghĩ rằng sở cồn vậy mà là một vị bát phẩm cừng giả mà lại nghe tiểu hoa uy tứ còn không là bình thường bát phẩm cừng giả rất có thể là bát phẩm trung kỳ thậm chí là bát phẩm hậu kỳ kỳ quái ngươi ngay cả mình sư phụ là cái gì cảnh giới đều không rõ ràng sao tiểu hoa nghi ngờ nói không có biện pháp lao đầu đối với mình thực lực một mực tránh cao tấn giải thích nói trước không trò chuyện cái này trước mắt cái này xương cốt làm sao bây giờ ngươi có thể đập ra sao một kích toàn lực hẳn là có thể tiểu hoa suy tư nói bất quá không nhất thiết phải thế cái gì ý tứ chỉ thấy tiểu hoa thần bí cười một tiếng ngươi có thể để đại bạch thử một chút cái gì đồ chơi đại bạch cao tấn trực tiếp ngây ngẩn cả người mỗi một loại sinh linh đều có mình đặc biệt ưu thế đại bạch loại này huyết mạch cổ lao yêu thú càng là như vậy tiểu hoa thần thần bí bí nói ta có thể cảm giác được đại bạch thể nội ẩn giấu không có gì sánh kịp tiềm năng ngay vậy cao ngạc cùng ở trong. Mà lúc vào trong. tấn trầm mặt không kinh này khỏi lâm Mà ở bùi thị nhất tộc mọi người còn tại t hai sợ h ánh p ụ c cự cường cho Có chống tại biết thế thể tổ đại, phải. hình không như phù xương sườn nên nào đỡ bảo lao mắt ộ hộ tộc t thành thiên A. Bùi thị nhất kích, không cái nghịch phải ánh giáp, Bùi mọi người này nếu muốn là làm m sợ A. nóng bỏng nhìn trước mắt cự hình xương sườn không tự giác nuốt nước bọn mọi người ở đây suy nghĩ như thế nào đem c h ọ n cố hải cốt mang về thời điểm trong đám người bỗng nhiên tung ra một viên tròn vo viên thịt phốc ít chỉ thấy kêu viên thịt phốc ít một tiếng tựa như cầu tử nhìn thấy xương cốt đồng dạng một ngụm hút tại cự hình xương sườn mặt ngoài hận không thể đem cả cây xương cốt một ngụm cho nuốt vào đi chương 687, k ị c h chiến bùi thị nhất tộc thượng chương 687, k ị c h chiến bùi thị nhất tộc thượng bùi thị nhất tộc mọi người tự nhiên nhận ra đại bạch ánh mắt n h a o n h a o nhìn về phía cao tấn mà cao tấn thì một mặt xấu hổ gượng cười giải thích nói không tốt ý tứ a chư vị đại bạch tiểu gia hỏa này chút c ầ u vừa nhìn thấy xương cốt liền không rời nổi bước chân vừa dứt lời trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một tràng t ố t lên đại gia mau nhìn tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía dính tại sương s ư ờ n bên trên đại bạch cũng khó có thể tin chừng to mắt chỉ thấy sương s ư ờ n bên trên bị đại bạch hút lại vị trí đang bị lực lượng nào đó chậm rãi hòa tan liên đối xung quanh sương cốt nhan sắc cũng phát sinh biến hóa tình cảnh này bùi thị nhất tộc mọi người không khỏi mắt t r ầ n tròn cao huynh cái này két có thể phá vỡ cái này sương cốt bùi nguyên khuê kinh nghi lấy nhìn về phía cao tấn cao tấn vội vàng xấu hổ khoát tay nói đừng nhìn ta ta cũng không biết thật sao bùi nguyên khuê bán tín bán nghi cùng lúc đó đại bạch bên kia cũng lấy được tiến một bước tiến triển to lớn xương sần phía trên trong bất chi bất giác bị đại bạch hòa tan ra một cái đen xì lỗ nhỏ tựa như là sâu răng bên trên hẹp h ỏ i đồng dạng mà theo đại bạch không ngừng xâm nhập một tia cường đại năng lượng ba động cũng theo đó phát ra lần này ở đây tất cả mọi người cảm thấy hải cốt bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại bên trong thật có lực lượng nào đó bùi nguyên khuê trong lòng cả kinh thần sắc dần dần ngưng trọng lên cao tấn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một màn không khỏi cùng tiểu hoa bắt đầu giao lưu đông hoa à ngươi thế nào biết đại bạch có thể phá vỡ cái này xương cốt cảm giác tiểu hoa mơ hồ nói huyết mạch lực lượng cao tấn hơi kinh hãi không khỏi liên tưởng đến lúc trước cái kia ẩn chứa hải hoàng huyết mạch đại bạch màn thầu mà đại bạch chính là dựa vào kia phần hải hoàng huyết mạch đạn sinh ra cũng khó trách đại bạch sẽ như thế kích động nguyên lai là người được đầu khớp xương huyết mạch chi lực bất quá lời nói đi cũng phải nói lại như thế khổng lồ hài cốt trong đó ẩn chứa huyết mạch tuyệt đối không đồng nhất thậm chí có khả năng so đại bạch bản thân hải hoàng huyết mạch còn muốn ngưỡng bức bùi nguyên khuê bên này mặc dù không rõ ràng hải cốt bên trong lực lượng là cái gì nhưng cũng có thể cảm giác được cố lực lượng kia cường đại cùng chân quý mắt thấy đại bạch không ngừng hướng xương cốt nội bộ xâm nhập không khỏi động lên c ấ p đoạt tâm tư không chỉ là hắn còn lại bùi thị nhất tộc thanh niên cũng đều bất động thanh sắc ánh mắt bắt đầu giao lưu dù sao cố hải cốt này là bọn hắn phát hiện bên trong ẩn chứa lực lượng tự nhiên cũng là thuộc về bọn hắn bùi thị nhất tộc、Phúc. một tiếng vang nhỏ từ cự hình xương sườn nội bộ đại bạch rốt cục đả thông đến xương sườn nội bộ ngay sau đó kinh người năng lượng ba động nháy mắt từ tiểu trong động phát ra không đợi bùi nguyên khuê chờ người đọc thủ liền nhìn thấy đại bạch từ tiểu trong động băng ra cường đại dòng năng lượng từ tiểu trong động đổ xuống mà ra đa tạ cao huynh hỗ trợ phá vỡ hải cốt phần này cơ duyên liền về ta bùi thị nhất tộc mắt thấy hải cốt đã bị đại bạch đả thông lấy bùi nguyên khuê cầm đầu bùi thị nhất tộc mọi người nháy mắt đem cự hình xương sườn bao vây cái chật như nêm tối đem mặt khác thị tộc tu sĩ ngăn tại bên ngoài bao quát cao tấn ở bên trong bùi huynh cái này có chút không tử tế đi cao tấn c h á n tối đen không nghĩ tới bùi thị nhất tộc trở mặt lật nhanh như vậy không tốt ý tứ cao hình bùi nguyên khuê thần s ắ c l ạ n h leo nói bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể cùng người chia sẻ muốn m ố t một mình cứ việc nói thẳng chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy cao tấn cười lạnh ở giữa trực tiếp một phát hoa thải quang đạn đã đánh qua sáu nổi giận d i ễ m quang đạn so bùi nguyên khuê nhẹ nhõm n g ă n lại bùi thị nhất tộc mọi người thấy hình nhao nhao căng tới căm thù ánh mắt thế nào cao hình làm muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy động thủ hay sao bùi nguyên khuê ánh mắt chơi hương vị cắt nhiều người có ích lợi gì nhìn đánh có tiểu hoa t ỏ a c h ấ n cao tấn căn bản không giả theo sát lấy lại là một phát hoa thải quan g đạn đã đánh qua bùi nguyên khuê mặc dù nhẹ nhõm đỡ được phát thứ hai hoa thải quan g đạn nhưng sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn nguyên bản nghề tình ngươi phá vỡ hải cốt trên mặt m ũ i không muốn cùng ngươi đạo thủ đã như vậy vậy cũng đừng trách tại hạ không n ể mặt m ũ i nói xong bên cạnh hai tên chó săn cùng nhau phóng tới cao tấn tới, tới tới hôm nay liền do ta đến lĩnh giáo một chút bùi thị nhất tộc năng lực cao tấn tùy tiện cười to kiếm cương tại một trận kiếm khí vụ v ụ âm thanh bên trong hiện lên ở b ố n phía về phần bất bại kim thân s ớ m tại hạ xuống khối này đại địa toái phiến trước đó liền đã mở ra bây giờ đã bất chi bất giác trồng hơn năm ngàn song kháng siêu siêu hai tên bùi thị thanh niên đều là năm mươi sáu cấp tốc độ cực nhanh đáng tiếc không đợi hai người tiếp cận cao tấn l i ề n bị khía cạnh đột nhiên xông ra một cỗ dòng nước sông bay ra ngoài không sai chính là bị bắn bay ra thật xa đại bạch mắt thấy bùi thị nhất tộc muốn cấp xương cốt của nó tiệc đại bạch tựa như là chó g ữ hộ ăn bình thường sữa hung sữa hung tròn vo thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng cùng cá nóc đồng dạng tốt đại bạch cao tấn cười lớn tán thưởng một tiếng ngay sau đó lại là một phát hoa thải quang đạn ba phát hoa thải quang đạn qua đi giữ gốc số tầng đi tới mười tám tầng lập tức chính là giai đoạn thứ tư giữ gốc tăng tổn thương một bên khác hai tên bùi thị thanh niên bị dòng nước sông đầy bùi đất phát điên phản công trở về cùng lúc đó còn lại mười mấy tên bùi thị nhất tộc tu sĩ cũng tại bùi nguyên khuê ra hiệu hạ hướng cao tấn phát khởi vây công v a n v a n v a n trong lúc nhất thời sau một khắc đầy trời đá vụn quần quận rơi đập nháy mắt làm rối loạn bùi thị nhất tộc trận hình cũng ném ra từng mảnh từng mảnh kinh người tổn thương số lượng kinh khủng lực phá hoại càng là khiến bùi thị nhất tộc mọi người tiếng kêu rên liên hồi về phần tên kia bị choáng ở bùi thị thanh niên trực tiếp bị đá vụn sụp đổ đập mất hai vạn tám khí huyết cùng hơn bảy mươi sinh mệnh lực Căn cứ giải quyết hết một cái là một cái cao chính lực phát i ý nghĩ, cao tấn ngay sau ba tụ đó là k ế m mang. s i ê u s i ê u Siêu. Siêu. Siêu. Chờ tên kia tên Chờ b ù i niên tỉnh táo lại thời thị thanh tỉnh táo đ i ể mươi ba mang phát Cho không h tụ trong tấp. tăng tổn t lực dự căn có gốc kiếm gần đã dù n g tụ lực k ế m mang vẫn n uy lực hai ư cũ nổ tung. Một một sáu bảy h mỗi phát một vạn một tổ n thương ba phát chính là hơn ba vạn tổ n thương trọng yếu nhất chính là kiếm mang bản thân liền bổ sung lấy cực mạnh lực sát thương cùng lực phá hoại thời khắc m ấ chốt bên cạnh mấy tên bùi thị nhất tộc tu sĩ kịp thời chi về tới giúp hắn chống đỡ hai phát tụ lực kiếm mang nga ô đại bạch bên này cũng không có nhàn rỗi tự ệ bị cướp nó giờ phút này chính kìm nén một bụng lên đâu nương theo lấy một tiếng n ã i thanh n ã i khí ác long gào thét quân quân sóng lớn trong khoảnh khắc tại bốn phía tứ ngực ra xung quanh mảng lớn phế tích trực tiếp biến thành một vùng biển m ê n h ngông đem bùi thị nhất tộc mọi người quyển người ngã n g ử a đổ bùi nguyên khuê bởi vì đã sáu mươi mốt cấp có được ngựa không phi hành năng lực tất cả ngay lập tức ngự không mà lên tránh đi dòng nước c à n quét mắt thấy đồng tộc các đội viên bị dòng nước q u y n người ngã ngựa đổ sắc mặt không khỏi có chút khó coi cao hình t không hổ là tiền tư bảng đứng đầu bảng đừng nóng vội cao tấn biểu ngôi đùa cực nói lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a chương 688, kịch chiến bùi thị nhất tộc hạ chương 688, kịch chiến bùi thị nhất tộc hạ dứt lời một phát hãn hải nước chạy xiết bổ sung đến phía dưới quần quận dòng lũ bên trong cũng phối hợp đại bạch đem số lớn bùi thị nhất tộc tu sĩ càn quét đến dòng nước trung tâm mà tiếp xuống chính là giai đoạn thứ năm giữ gốc biểu diễn thời gian lực đạo hệ hãn hải hoành lưu tại giữ gốc tăng phúc hạ trào lên mà ra cũng cấp tốc cùng phía dưới như đại dương dòng nước hòa là một hệ hóa thành một cỗ như sóng to gió lớn dòng lũ đem số lớn bùi thị nhất tộc tu sĩ nuốt hết vê anh sóng lớn b a bờ uy lực kinh người mạng lớn bốn năm vạn tổn thương số lượng từ bùi thị nhất tộc trong đám người phiêu khởi kinh khủng tổn thương khiến cho mọi người mắt trợn tròn giờ này khác này bùi thị nhất tộc mọi người mới rốt cục ý thức được cao tân khủng bố đáng chết giá hỏa này đến t ộ n cùng là thế nào tu luyện bùi nguyên khuê con ngơi ư co r ụ t lại kinh nghi bất định đồng thời nguyên linh hư ảnh tại sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện kết trượt h e o bùi nguyên k h ê ra lệnh một tiếng còn lại bùi thị nhất tộc mọi người cùng nhau hưởng ứng nhao nhao thả ra nguyên linh hư ảnh sau một khắc lấy bùi nguyên khuê làm trung tâm từng đầu màu trắng ánh sáng nhu hòa đem mỗi cái bùi thị nhất tộc tu sĩ nối liền với nhau ở đây bên trên kết thành một đạo to lớn màu trắng mạng lưới ngay sau đó nguyên bản đã tàn huyết bùi thị nhất tộc tu sĩ bắt đầu cấp tốc khôi phục hp cùng thương thế đáng sợ nhất là mỗi người bọn họ khí tức đều chặt chẽ nối liền với nhau rõ ràng là một đám người nhưng cho cao tấn cảm giác lại giống như là một người đây chính là bùi thị nhất tộc huyết mạch thiên phú cổ thị tộc bên trong mạnh nhất bao đoàn thiên phú tiến bảo di tích trước cao tấn cùng củ gừng nghe qua bùi thị cùng khổng thị huyết mạch nghe nói bùi thị nhất tộc cái này thiên phú có thể đem phụ cận tất cả tộc nhân liên tiếp đem tất cả mọi người lực lượng lấy một loại phương thức đặc thù hòa làm một thể mỗi người đều có thể làm huyết mạch kết nối hành tâm độ đậm của huyết thống càng cao cá thể có thể tiếp nhận trên lực lượng hạn liền càng cao bùi nguyên khuê làm bùi thị nhất tộc thiếu chủ hiển nhiên là những người này độ đậm của huyết thống cao nhất một cái kia tự nhiên cũng thành huyết mạch kết nối đại trận h à n tâm túi chữ vật bên trong tiểu hoa tự nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp cần ta xuất thù sao không đội trước hết để cho ta thử một chút huyết mạch này kết nối đại trận uy lực huyết mạch kết nối đại trận tuy mạnh nhưng cao tấn cũng cũng không phải là không có lực đánh một trận bùi nguyên khuê bên này tại đông đảo đồng tộc huyết mạch ra trì hạ khi thế không ngừng kéo lên đã cao huynh nhất định phải tranh đoạt k i a bùi mỗi liền chơi đùa với ngươi nói xong quanh thân đột nhiên ngưng tụ ra mười mấy đầu du thoáng dòng điện cũng hướng cao tấn du thoáng tới cao tấn có thể cảm nhận được những cái k i a dòng điện uy lực kinh khủng nhưng hơn mười đạo dòng điện cùng một c h â vây quanh tới căn bản không thể nào trốn tránh c -c -c. mặc dù cao tấn có bất bại kim thân kiếm cương đại bạch bong bóng hộ thể nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản dòng điện tổn thương quanh thân chết l ặ n g đồng thời hp bắt đầu cấp tốc trượt mấu chốt cái khác bùi thị nhất tộc thanh niên cũng không có nhàn rỗi các loại kỹ năng theo sát lấy chút xuống mà tới có chút ý tứ cao tấn âm thầm kinh hãi đồng thời cũng rất nhanh phân tích ra ứng đối phương pháp bùi thị nhất tộc huyết mạch này kết nối đại trận tuy mạnh nhưng cũng không phải song đều vô địch muốn từng cái đánh tan khẳng định là không được dù sao mỗi một người bọn hắn đều có thể đạt được tất cả những người khác giá trị vất quá mặc dù bọn hắn có thể đem lực lượng tùy thời tập trung ở một cái nào đó trên thân người nhưng cùng trong lúc nhất thời chỉ có thể ra chỉ một người kể từ đó chỉ cần có thể đồng thời công kích đến bọn hắn sở hữu người liền có thể hoàn mỹ đem phá giải đạo lý nhìn như đơn giản nhưng chân chính thực hành bắt đầu cũng không có như vậy dễ dàng dù sao bùi thị nhất tộc mọi người không có khả năng đứng bất động để hắn quần công trừ phi hắn có chân chính pháp cự thiên phú có thể để đối phương mọi người không chỗ trốn chạy nếu không đối phương chỉ cần linh hoạt hoán đổi trận hình liền có thể hóa giải đại bộ phận quần thể tổn thương mắt thấy bùi nguyên khuê lại muốn phóng thích pháp thuật cao tấn vội vàng ném đi một phát thứ hồn châm trôi qua đem mê mội không có biện pháp lúc này bùi nguyên khuê tổn thương cao một nhóm nhưng hắn còn đánh giá thấp huyết mạch kết nối đại trận uy lực tại đông đảo đồng tộc tu sĩ tăng phúc hạ bùi nguyên khuê thần thức thuộc tính cao không hợp thói thưởng thứ hồn châm căn bản choáng không được hắn bao lâu giờ phút này bùi m ỗ thần thức khoảng chừng hơn hai ngàn ngươi làm sao có thể choáng ở ta ngắn mũi mê mội qua đi bùi nguyên khuê phát ra một tiếng nghĩa mai cười lạnh liền để đón lây tới này một kích đến kết thúc trận chiến đấu này đi nói đi bốn phía đột nhiên tối một vòng trong sáng nửa tháng tại hắn bùi nguyên khuê phía trên hiện hiện tản mát ra âm u mà kinh khủng cảm giác các bách đây là p h á p phách khí tức cao tấn kinh nghi lấy nhìn về phía kia v ầ n g bán n g u y ệ t không tự giác nuốt nước miếng một cái không nghĩ tới vị này bùi thị nhất tộc thiếu chủ vậy mà giống như hắn có được p h á p phách kỹ năng mặc dù về mặt khí thế đến xem cái này v ầ n g bán n g u y ệ t p h á p phách so thần chi cánh tay phải kém một cái cấp bậc nhưng p h á p phách chúng quy là p h á p phách phối hợp bùi nguyên khuê giờ phút này kinh khủng bản t h u tính uy lực cũng không phải đùa d ỡ đừng nói là cao tấn cho dù là cấp tám mươi tu sĩ tới đều chưa h ẳ n chịu nổi nghe nói cao huynh có được một chiêu pháp p h é p kỹ năng bùi nguyên khuê tay nâng phía trên trong sáng trăng non trong mắt tràn ngập tự tin không biết cùng ta cái này vòng trăng non so sánh như thế nào v à vào chẳng phải biết rồi cao tấn c â u miệng cười một tiếng tiện tay vung ra hai phát kiếm mang hỏa triệu khí tức tại bất động thanh sắc bên trong k h u y ế t tán ra đến cho tất cả bùi thị nhất tộc thanh niên phủ lên hỏa triệu ân ký đón lấy lục giai đoạn đại dự gốc vào chỗ tất hỏa h oanh kích kiếm mang theo không có gì sánh kịm khí thế thi triển ra sinh hồng sắc thần chi cánh tay phải mới ra khí thế cùng bùi nguyên khuê trăng non phân đình chống lại không chút nào rơi hạ phong thấy cao tấn pháp phách như thế c ư ờ n g đại bùi nguyên khuê mặt mũi bao nhiêu có chút không nhịn được gào thét ở giữa kéo lên trong sáng trăng non hương cao tấn ném mà ra hóa thành một đạo to lớn nửa tháng vòng ánh sáng cùng lúc đó thần chi cánh tay phải cũng đã đem cầm hỏa diễm đại kiếm cùng kia nửa tháng vòng ánh sáng đụng nhau trôi qua vê anh k í c h liệt sóng sung kích khiến bùi thị nhất tộc mọi người ngã trái ngã phải đứng cũng không vững tất hỏa oanh kích kiếm trung quy là phạm vi bạo tạc tổn thương nhất là tại tiểu pháp cự đặc hiệu tăng thêm cùng pháp thuật phạm vi tăng phúc h ạ n phạm vi nổ càng là lớn đến đáng sợ Mặc dù bị nửa trong h ánh sáng chặn á sáng n vòng đường tại nửa đường bên g tại t ê bên n nhưng cuối cùng nổ tung sóng lượt nhưng như cũ nuốt sống bán kính lượt cuối cũ mét r sở hữu người, bao quát bùi nguyên khuê ở hữu khuê quát nguyên người, bên trong. Trong bùi bao lúc nhất thời kinh khủng tổn thương số lượng tại bùi thị nhất tộc mọi người trên đầu phiêu khởi tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh liên tiếp bùi nguyên khuê bởi vì có mọi người ra trì tất cả không có gì đáng ngại chỉ là hơi mất hơn hai vạn lượng máu cùng mấy chục điểm sinh mệnh lực nhưng cái khác bùi thị nhất tộc thanh niên coi như thẳng rồi đại g ữ gốc tăng phúc hạ tật hỏa h o n h kích kiếm uy lực sao mà khủng bố húng chi tại tật hỏa h o n h kích kiếm b ộ phát tổn thương qua đi còn có hỏa triệu ba lần tiếp tục tổn thương hơn phân nửa bùi thị nhất tộc tu sĩ bị trực tiếp t h a n h k h ô n g hp thậm chí liền sinh mệnh lực đều bị đốt rủi một m ạ n g lớn đáng chết bùi nguyên khuê lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vội vàng sẽ chỉ đội ngũ điều chỉnh trận hình đương nhiên cao tấn bên này cũng không tốt đến đến nơi đâu dù sao trước đó kia sóng vây công quả thật có chút mãnh làm hắn hp thấy tàn không nói sinh mệnh lực cũng rất xuống gần một phần ba bất quá tại trải qua tiểu hoa hạt sen cải tạo về sau cao tấn hiện tại bản thân chữa trị năng lực cực mạnh rõ ràng là tàn huyết trạng thái nhưng sinh mệnh lực y nguyên khôi phục rất nhanh vết thương trên người cảm giác đau cũng đang nhanh chóng tiêu tán chương 689, h ấ p thu cùng bành trướng chương 689, h ấ p thu cùng bành trướng ngay tại cao tấn chuẩn bị nhất cổ tắc khí thừa thắng s ô n g lên thời điểm thế cục lại một lần phát sinh biên cố bùi thị nhất tộc trong đội ngũ không biết hai kinh hô một tiếng thiếu chủ không s o n g là ma vật thật nhiều ma vật tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía bốn phía phô thiên cái điệu ma vật b ầ y đang từ bốn phương tám hướng đánh tới lấy về phần phụ cận tia sáng đều tối xuống tới Biến cố bất bùi dối chiến thời, mọi người tại thình lình làm dối loạn song phương chiến đấu. trong lúc nhất thời, cao tấn cùng bùi nhất tộc mọi người ánh mắt nhau nhau tụ tập tại hình xương sần trên. cố lúc cao tộc cự đấu, thị mắt tụ tập làm phía không cần nghĩ cũng biết ma vật bầy khẳng định là bị xương sần bên trong tản ra năng lượng hấp dẫn tới nhanh nghĩ biện pháp trước tiên đem cái kia động ngăn chặn bùi nguyên khuê ngay lập tức kịp phản ứng chỉ huy đồng đội ngăn chặn đại bạch phá vỡ lỗ nhỏ chỉ tiếc kia cửa hang nhìn như chỉ là cự hình xương sần bên trên một cái hẹp hòi nhưng muốn ngăn chặn cũng không có như vậy dễ dàng hốt h o ả n bùi thị nhất tộc các tu sĩ thử các loại phương pháp nhưng kia hẹp hòi tựa như là đê đập bên trên tổ kiến đồng dạng căn bản không c h ặ n nổi coi như có thể c ư ơ n g ép ngăn chặn một hồi cũng vô pháp ngăn cản huyết mạch năng lực tiết ra ngoài cứ như vậy phô thiên cái đ ị a ma vật bảy tựa như là nghe được vị con rồi đồng dạng rất nhanh che mất tới tùy theo mà đến còn có mảng lớn tràn ngập hắc sắc ma khí ngao ngao ngao ma vật bảy trói hai tiếng quái khiếu ồn ào và phần bùi thị nhất tộc đội ngũ tại ma vật bảy xung k í c h hạ dần dần loạn thành một bầy cao tấn cũng có chút tìm không ra bắc đồng thời không thể không tạm thời từ bỏ cùng bùi thị nhất tộc tranh đấu ngăn cản ma vật bảy quần quận không ngừng nào cán dưới chân đại bạch đột nhiên phốc kít một tiếng r a hiệu cao tấn hướng cự hình s ư ơ n g sườn bên kia đi cao tấn dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là dùng bóng đen lưu buộc cưỡng ép phá vỡ một con đường máu tới gần đến cự hình s ư ơ n g sườn phụ cận không chờ hắn mở miệng hỏi thăm đại bạch đến nơi này làm gì đại bạch đã không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng đối trước đó phá vỡ lỗ nhỏ một ngụm toát đi lên tựa như tại toát bên trong cốt tủy đồng dạng thì ra là thế cao tấn lập tức minh mạch đại bạch dí đồ lúc này bắt đầu vì đại bạch hộ pháp dù sao cố hải cốt này hàm kim lượng chủ yếu chính là bên trong huyết mạch chi lực. chỉ cần có thể để đại bạch hấp thu đến là được dùng cái gì phương pháp cũng không trọng yếu mà hắn hiện tại muốn làm chính là canh giữ ở đại bạch bên cạnh ngăn cản ma vật bảy cùng bùi thị nhất tộc công kích nguyên bản có đường kính sáu mét bóng đen lưu vực làm nhiệm hộ, ma vật bảy căn bản tới gần không đến chỉ cần đề phòng bùi thị nhất tộc là đủ cũng không có qua bao lâu tình huống liền phát sinh biến hóa chỉ thấy dưới chân đại bạch không biết vì sao bắt đầu không ngừng bành trướng biến lớn hấp thụ cự hình xương sườn bên trong huyết mạch năng lượng đồng thời thân thể cũng tại tùy theo không ngừng bành trướng không đến một lát công phu liên đã bành trướng không còn hình dáng rất nhanh đường kính sáu mét bóng đen lưu liền đã không che được đại bạch toàn thân tình cảnh này cao tấn bao nhiêu có chút kinh ngạc cùng một bước tiểu hoa tình huống như thế nào a đây là còn có thể là tình huống như thế nào tiểu hoa khẽ cười nói ngươi nhìn đại bạch không phải hút thật vui vẻ sao chỉ là cố hải cốt này bên trong ngẩn chứa huyết mạch năng lượng tựa hồ có chút nhiều ngạnh xinh xinh bắt hắn cho b ạ n h ra đạo lý ta đều hiểu cao tấn nghe răng t u é t miệng lo l ắ n g nói nhưng hắn dạng này một mực bành trướng số dưới thật sẽ không bị no bạo sao sẽ không có chuyện gì tiểu hoa trầm ngâm phân tích nói đại bạch lại không、nốc. tụ h tập hướng bên này ma vật bẩy càng ngày càng nhiều mặc dù bùi thị nhất tộc mọi người hấp thu không ít hỏa lực nhưng ma vật bảy mục tiêu chúng quy là cự hình xương s ư ờ n bên trong huyết mạch năng lượng bởi vậy ma vật bảy hàng đầu mục tiêu công kích vẫn là cao tấn cùng đại bạch bên này mà lúc này bùi thị nhất tộc mọi người cũng dần dần ổn định thế cục cũng rất nhanh phát hiện cao tấn cùng đại bạch cử động mau nhìn tia tiểu từ két giống như đang hấp thụ kia phần lực lượng mắt thấy cùng đây bùi nguyên khuê không hề nghĩ ngợi lập tức hướng cao tấn cùng đại bạch bên kia vào tới mà những người khác thì phụ trách ngăn cản ma vật bảy công kích tiện thể vì hắn cung cấp huyết mạch kết nối cao hình cái này q é t ngược lại là rất có ý tứ bùi nguyên khuê vừa lên đến đầu tiên là cười nhẹ trêu chọc một câu sau đó không chút do dự hướng đại bạch phát động công kích lúc này đại bạch đã triệt để bành trướng thành một viên đại cầu mục tiêu cực lớn cho nên bùi nguyên khuê nhắm mắt lại cũng không thể đánh lệch ra cao tấn thấy hình không thể không ngạnh kháng đi lên dựa vào kiếm cương cùng bất bại kim thân giúp đại bạch chống đỡ tổn thương tiểu hoa người đến ngăn cản một chút ma vật bầy ta trước tiên đem cái này tiểu tử giải quyết hết mắt thấy thế cục gấp đáp cao tấn bất động thanh sắc đem tiểu hoa phong ra tiểu hoa mới ra nhu h ò a bảo quang nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa phế tích từng vòng từng vòng bảo quang như sóng năng lượng khuyết tán ra đến đem phô thiên cái địa ma vật bảy bước lui ra bởi vì không muốn để cho người biết cho nên tiểu hoa hiện thân về sau liền dùng đặc t h ủ pháp thuật đem tự thân che giấu cho nên tại bùi nguyên khuê chờ người xem ra bất thình lình quan g mang là từ đại bạch trên thân xuất hiện đáng chết cái này g é t đến tột cùng lai l ự c gì bùi nguyên khuê sắc mặt âm tình bất định có thể phá vỡ kia sương s ừ n không nói vậy mà còn có xua tan ma vật năng lực mà tại hắn kinh nghi bất định đồng thời cao tấn đã dẫn theo tiểu pháp cự hướng hắn chém tới bùi huynh ngươi sẽ không cho là ngươi hiện tại thật vô địch ta bùi nguyên khuê bằng vào tốc độ kinh người cùng phản ứng nhẹ nhõm tránh đi cao tấn một kiếm này ngạo nghệ cười nói không phải đâu giờ phút này bùi mỗ thực lực cơ hồ tương đương với nửa cái t r ă m cấp tu sĩ ngươi lấy cái gì đánh bơi ta thật sao cao tấn cười lạnh ở giữa móc ra một viên siêu t h ă n g linh đan đan vào hắn đương nhiên biết bùi nguyên khuê hiện tại bảng cao không hợp thói t h ư ờ n g vô luận là song kháng vẫn là hp đều cao dòa người chỉ dùng tổn thương căn bản đánh không chết bùi nguyên k h ê đã như vậy, vậy liền dùng lực sát thương cùng lực phá hoại cùng hắn chơi đùa tại thăng linh đan tăng phúc hạ tùy duyên tri lực hiệu quả tăng lên đến lục giai tại tăng phúc tổn thương đồng thời còn có thể tăng phúc các loại kèm theo hiệu quả để hắn đánh ra tối cao gấp bảy lực sát thương cùng lực phá hoại n g ư ơ i tiểu tử không phải huyết dày phòng cao hồi máu nhanh sao ta mẹ nó trực tiếp lách qua phòng ngự a của ngươi cùng hp công kích sinh mệnh lực của ngươi tiếp lấy lại sử dụng tiểu não qua lưu tại trong cơ thể hắn khí vận tri lực đem tất nhiên tri lực cũng tăng lên tới lục giai kể từ đó cao tấn liền có thể sớm đạt đến sáu mươi cấp hoàn toàn thể hình thái có chút ý tứ xem ra cao huynh còn cất giấu một tay át chủ bài đ ố i nguyên khuê tự nhiên đã nhận ra cao tấn khí tức biến hóa đáng tiếp tại tuyệt đối thực lực trước mặt không có bất cứ ý nghĩa gì nói liền hướng cao tấn đánh ra một đạo to lớn màu trắng trưởng ấn uy lực khủng bố như vậy cao tấn âm thầm cười lạnh ba phát tụ lực kiếm mang cấp tốc hiện lên ở trước người sau đó tiểu pháp c ử huy kiếm một chỉ ba đạo kiếm mang cùng nhau bắn ra cùng kia lòng bàn tay cứng rắn trôi qua ẩm thứ nhất phát kiếm mang tại trưởng ấn xung kích hạ phán át nhưng màu trắng trưởng ấn quang mang cũng rõ ràng ảm đạm mấy phần ngay sau đó phát thứ hai kiếm mang đi lên thành công cùng màu trắng trưởng ấn đồng quy vô tận Cái gì? Bùi nguyên khuê quá sợ hãi, chờ quá Bùi hãi, gì? nguyên hắn khuê sợ ý thứ c được không thích hợp thời điểm, hợp không thời thứ ba phát kiếm mang đ nháy mắt đánh trúng bùi nguyên khuê ngực băng liệt hộ giáp đồng thời đánh ra một đạo không tầm thưởng tổn thương số lượng ba mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi chín gần bốn vạn tổn thương nhìn xem còn giống như không sai nhưng tương đối tại bùi nguyên khuê trước mắt lượng máu đến nói thực đương nhiên chắc lần này kiếm mang tổn thương không phải trọng điểm lực sát thương cùng lực phá hoại liền rất mạnh lại tăng thêm tam giai đoạn giữ gốc tăng phúc lực sát thương sớm đã vượt ra khỏi bùi nguyên khuê tiếp nhận năng lực nếu không phải hắn trên người hộ giáp coi như không sai đoán chừng có khả năng bị kiếm mang trực tiếp xuyên thủng nhưng dù vậy vẫn như cũ đánh dụng bùi nguyên khuê hơn hai trăm n h điểm sinh mệnh lực đối mặt công kích kinh khủng như thế đ ù i nguyên khuê khắp khuôn mặt là hoảng sợ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đ ù i nguyên khuê khó có thể tin nói hắn mới năm mươi tám cấp làm sao có thể có như thế cường đại công kích không có biện pháp vừa vặn kêu một phát kiếm mang uy lực đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung mà là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết thế nào hiện tại còn cảm thấy mình vô địch sao cao tấn ánh mắt nghiền ngẫm cười cười thuận thế cho mình tăng thêm một ngụm tứ giai dược linh thuận đem hp kéo về đến khỏe mạnh trạng thái ngươi làm như thế nào đ ù i nguyên khuê vẫn không dám tin tưởng đây hết thảy chẳng lẽ là đặc thù nào đó phù bảo công kích phù bảo công kích cao tấn ngây người cười nói ngươi cảm thấy là chính là đi sau đó nam giai đoạn giữ gốc kiếm mang trước người ngưng tụ mà ra t à n mắt ra khiến người sợ hãi khí tức khủng bố không có biện pháp đ ù i nguyên khuê tại huyết mạch kết nối hạ tốc độ cực nhanh cũng chỉ có kiếm mang loại này siêu cao nhanh công kích mới có thể ổn định đánh chúng hắn ta liền không tin tả cười lạnh một tiếng quanh thân chống lên một tầng hộ thuẫn đồng thời hai tay cấp tốc kết tấn ông chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một trận t r ầ m lắng vụ vụ ngay sau đó t ừ n g đạo lôi đỉnh như sấm xét giữa trời quang bình thường hướng cao tấn đánh tới cao tấn tự nhiên có thể cảm giác được những n à y lôi đỉnh uy lực cao mày đồng thời dứt khoát bắn ra kiếm mang kiếm mang bắn ra đồng thời liên tiếp mấy đạo sấm xét giữa trời quang cũng theo đó rơi đập tại cao tấn trên thân bảo hộ ở bên ngoài cơ thể kiếm cương bị nhẹ nhom đánh nát đến tiếp sau mấy đạo lôi đỉnh ẩm v a n g rơi đập tại cao tấn trên thân đem cao tấn lượng máu thanh cái không còn một mảnh liên đối sinh mệnh lực cũng bị một hơi quán xuyên hơn năm trăm điểm không thể không nói huyết mạch kết nối trạng thái dưới bùi nguyên khuê xác thực rất mạnh cũng may cao tấn hiện tại khôi phục năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói trên thân mấy chỗ bị đốt cháy khét bộ vị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu sinh mệnh lực cùng khí huyết đồng thời bắt đầu khôi phục mà lại tại tiểu hoa bảo quang bao phủ xuống tốc độ khôi phục so trước đó còn muốn cấp tốc lại nhìn một bên khác bùi nguyên khuê mặc dù thành công đả thương nặng cao tấn nhưng mình cũng bị ngũ giai tụ lực kiếm mang đánh chúng lần này bùi nguyên khuê hộ giáp không có băng liệt mà là bị kiếm mang trực tiếp xuyên thủng chờ bùi nguyên khuê ý thức được không thích hợp thời điểm kiếm mang đã từ hắn lồng l ự c xuyên tấu mà qua cũng đâm xuyên qua hắn trái tim tình cảnh này phía sau cùng m a vật chiến bùi thị nhất tộc mọi người quá sợ hãi nhao n h a u đem lực lượng chuyển vận hướng bùi nguyên khuê nhưng dù cho như thế y nguyên không cách nào cải biến bùi nguyên khuê bị trọng thương sự thật cái này làm sao có thể bùi nguyên khuê đờ đẫn nhìn xem ngực lỗ thủng nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng nhất là nhìn thấy cao tấn tốc độ khôi phục so với hắn còn muốn biến thái thời điểm một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác một bên khác bùi thị nhất tộc mọi người c hiển ỗ nào vận, sau, lực, chết, chủ, nhiên k h cũng bị cao tấn doạ sợ mấy chục người đứng chung một chỗ sửng sốt không ai dám đối cao tấn xuất thủ thế nào còn đoạt không đoạt cao tấn cười lạnh nhìn quanh bùi thị nhất tộc mọi người không có tiếp tục hạ sát thủ dù sao bùi thị nhất tộc còn có vị bát phẩm lão tổ toa c h ấ n thật muốn đem bùi nguyên khuê giết hậu quả sợ rằng sẽ rất phiền phức mà lại bởi vì có truyền tống ấn ký nguyên nhân bùi nguyên khuê đám người này hoàn toàn có thể sớm truyền tống về đi coi như hắn muốn giết cũng chưa hẳn giết được húng chi bùi nguyên khuê trong tay còn có một cái bát phẩm cường giả chế tác phù bảo đối mặt cao tấn trào phúng cùng hỏi thăm bùi thị nhất tộc mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc bất quá không đợi bọn hắn làm ra đáp lại đen n g h ị ma vật bẩy bên ngoài liền truyền đến liên tiếp chiến đấu động tĩnh ngọ tào sẽ không là bùi bùi thị nhất t cao tấn sắc mặt cứng đ ở trong lòng không tự giác cuồng loạn lên trong đầu rất nhanh chuyển đến tiểu hoa chuyên âm không phải chỉ là một bang cùng ngươi thực lực t r ê n h lệch không nhiều tiểu bối cái kia còn tốt cao tấn á m bung lỏng một hơi đồng thời nghi hoặc nhìn về phía ma vật bảy bên ngoài phương hướng hiếu kỳ là cái kia một nhà đội ngũ chạy tới bùi thị nhất tộc bên này tự nhiên cũng đã nhận ra có phe thứ ba đến t h ầ n s ắ c không khỏi có chút âm tình bất định dù sao cơ duyên chỉ có một phần càng nhiều người cạnh tranh liền càng kịch liệt làm sao bây giờ thiếu chủ mấy tên bùi thị thanh niên khẩn trương nói bùi nguyên khuê một bên khôi phục thương thế một bên lòng vẫn còn sợ hai mắt liếc cao tấn trầm ngâm nói cao tấn ra hỏa này quá mức khủng bố dưới mắt bằng vào chúng ta một phương chưa hẳn có thể bắt lấy hắn ngược lại không bằng cùng cái khác thị tộc liên thủ trước tiên đem cao tấn đá ra đi lại nói thế nhưng là cái khác thị tộc sẽ cùng chúng ta liên thủ sao sẽ dù sao chúng ta cổ thị tộc mới là một lòng cao tấn nói cho cùng chỉ là cái ngoại nhân bùi nguyên khuê tự tin nói chỉ cần tới không phải hứa thị nhất tộc đội ngũ là được vừa dứt lời ma vật bày chỗ sâu chiến đấu ba động càng ngày càng gần mà bùi nguyên khuê cũng bằng vào huyết mạch kết nối hạ cường đại thần thức do xét đến nhóm người này lai lịch là khổng huynh bọn hắn biết được là khổng thị nhất tộc đội ngũ về sau bùi nguyên khuê không khỏi hai mắt tỏa sáng bên cạnh bùi thị nhất tộc mọi người cũng đều mừng rỡ v ạ n phần dù sao bọn hắn bùi thị cùng khổng thị từ trước đến nay đồng khí liên tri bởi vậy khổng thị nhất tộc đột nhiên xuất hiện đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là công việc tốt ha ha ha tình huống như thế nào a bùi h u n h người bên này làm sao làm ra như thế đại đạo tĩnh lit nít ma vật bầy bên trong rất nhanh bị rét mở một con đường lấy khổng thị nhất tộc thiếu chủ khổng t u y ê n cầm đầu khổng thị nhất tộc đội ngũ loe sáng đăng tràng nhìn thấy bùi nguyên khuê một đám người mở ra huyết mạch kết nối còn thụ thương thảm trọng tình huống không khỏi s ư n g sở một chút dù sao bùi thị nhất tộc huyết mạch kết nối đại trận cũng không phải đổ dỡn húng chi là nhiều người như vậy tạo thành huyết mạch kết nối đại trận ngắn m g i kinh nghi qua đi khổng t u y ê n chờ người rất nhanh chú ý tới một bên khác chiếu sáng dạng dỡ bà quang cùng bảo quang bên trong dính tại cự hình sương sần bên trên cự hình thị khí cầu cùng đứng ngạo nghễ tại thị khí cầu bên trên cao tấn kinh ngạc di tích vậy mà còn có yêu thú hải cốt tồn tại hơn nữa còn là như thế đại hào hải cốt khổng thị nhất tộc bọn ngạc như nói không đúng bên cạnh một thiếu nữ nhạy cảm đã nhận ra cái gì kia hải cốt bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại thiếu chủ đây tuyệt đối là đồ tốt ta ta đương nhiên biết khổng tuyên nhìn chăm chú trên trận thế cục tao mày nói xem ra trường tranh đấu này chính là bởi vì c ô kia hải cốt đưa tới chỉ là ta không nghĩ ra đ ù i thị nhất tộc vậy mà lại ở thế yếu còn có viên kia đại nhục cầu lại là cái quỷ gì từ đầu khớp sương ngọc ra chương sáu trăm chín mươi mốt khổng tuyên Trường trọng yếu, trọng yếu bùi, bùi, bùi huynh đây là khổng tuyên ngưng lông mày ngắm nghĩa bùi nguyên k h u y thương thế trên người nói không dám giấu dếm bùi mô cái này một thân thương thế chính là bái cao tấn ba tạng bùi nguyên khuê ngược lại cũng không sợ mất mặt quả quyết thừa nhận lời vừa nói ra khổng t h ị nhất tộc mọi người kinh hãi bùi huynh sợ không phải đang cùng ta nói đùa sao khổng t u y ê n kinh nghi bất định mắt nhìn đại nhục cầu bên trên cao tấn khó có thể tin nói lấy các ngươi bùi thị nhất tộc huyết mạch kết nối cho dù là đối mặt trăm cấp cường giả đều có lực đánh một trận vậy mà lại thua với một cái năm mươi tám cấp tu sĩ bùi nguyên khuê chìm hít một hơi ngưng trọng nói người này thực lực cực kỳ khủng bố không phải ta cũng sẽ không tìm khổng huynh hợp tác thật sao khổng t ĩ n nửa tin nửa ngờ không khỏi nghiêm túc xem nhìn về phía đại nhục cầu bên trên cao tấn nhưng vô luận hắn làm sao suy nghĩ từ đầu đến cuối không nghĩ ra cao tấn là thế nào đánh bại bùi nguyên khuê không nói trước bùi nguyên khuê tại huyết mạch kết nối hạ chiến lược khủng bố đến mức nào m ẫ u chốt bùi nguyên khuê cũng không phải là một người tại chiến đấu bên người còn có mười mấy tên bùi thị nhất tộc tinh anh tử đ ệ bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ cao tấn coi như mạnh hơn cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều người như vậy a nhưng mà cao tấn không chỉ có chặn còn đem bùi nguyên khuê cho đánh thành trọng thương cái này mẹ nó nói ra ai mà tin a nhưng từ bùi nguyên khuê vẻ mặt và phản ứng đến xem không giống như là đang nói của hắn trong lúc nhất thời khổng tuyên tâm tình bắt đầu có chút lơ lửng không cố định bùi huynh ý là hai chúng ta bên cạnh liên thủ không sai bùi nguyên khuê gật đầu nói cỗ kia hải cốt bên trong lực lượng mạnh bao nhiêu chắc hẳn chư vị đều đã cảm giác được tuy nói yêu thú huyết mạch cùng ta nhân tộc huyết mạch không giống nhau lắm nhưng chỉ cần luyện hóa khi hoàn toàn có thể tinh luyện vì thuần túy huyết mạch nguyên lực dùng để tăng lên huyết mạch của chúng ta nồng độ khổng tuyên chờ người tự nhiên cũng biết điểm này nhìn về phía cự hình hải cốt ánh mắt cực nóng vô cùng mà lại cỗ hải cốt này bên trong l n chứa huyết mạch năng lượng cực kỳ hùng hậu coi như cuối cùng hai chúng ta tộc đem chia đều cũng có thể cầm thể tới một bút hải lượng huyết mạch năng lượng. bùi ú t huyết hải mạch lượng lượng. năng nguyên khuê rèn sắc k liên c nằm n tục cường điệu cao tấn c h ủ n g bố nhưng tại không có thấy tận mắt biết trước đó khổng thị nhất tộc mọi người hiển nhiên không quá tin tưởng mới năm mươi tám cấp mà thôi lại cường năng mạnh đến chỗ nào một khổng thị thanh niên cười n h ạ o nói muốn ta nhìn chỉ sợ là các ngươi bùi thị nhất tộc chiến lược quá yếu k h ô n g kẻ lỗ mãng ngươi nói cái gì đâu cái gì gọi là chúng ta bùi thị quá yếu bùi thị nhất tộc mọi người lập tức không vui bùi nguyên khuê ở một bên cười không nói khổng tuyên thấy hình đưa tay ngăn lại hai bên cái lột háng giọng một cái nói lại nói nếu là chúng ta khổng thị có thể cầm xuống cao tấn vậy cái này cố thượng cổ hải cốt có phải là liền về chúng ta ai xem ra khổng minh vẫn là không quá tin tưởng chúng ta a bùi nguyên khuê lắc đầu thắt nhẹ sau đó hướng khổng thị nhất tộc mọi người làm ra cái dấu tay xin mời chư vị muốn thật có thể cầm xuống cao tấn ta bùi thị tự nhiên không lời nào để nói hắc hắc cái này thế nhưng là ngươi nói khổng tiên chính đang chờ câu này đến mấy người đi với ta chiếu cố hắn nói xong liền ngự không hướng c ự hình hài cốt bên kia bay đi còn lại khổng thị tu sĩ cũng đều đồng loạt đi theo mà bùi nguyên khuê người bình thường thì lưu tại nguyên địa yên lặng xem kịch thiếu chủ vạn nhất bọn hắn thật đem cao tấn cầm xuống làm sao bây giờ bên cạnh bùi thị thanh niên lo lắng nói ngươi cảm thấy khả năng sao bùi nguyên khuê âm thầm cười lạnh nói chờ bọn hắn kiến thức đến cao tấn khủng bố tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về cùng chúng ta liên thủ vạn nhất khổng tiên vận dụng phù bảo làm sao bây giờ bùi nguyên khuê câu miệng cười nói vậy liền nên chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi nhớ không lầm khổng tiên món kia phù bảo hẳn là chỉ còn hai lần cơ hội thì ra là thế thiếu chủ quả nhiên anh minh bên cạnh mấy vị không khỏi hai mắt tỏa sàn bốn cao tấn đứng nạo nghễ tại đại nhục cầu phía trên mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được đại bệnh thân thể tại không ngừng bành trướng mắt thấy đại bệnh chậm chạp không có dừng lại ý tứ hắn là thật có điểm lo lắng đại bạch đột nhiên no bạo đương nhiên dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là trước giải quyết hết khổng thị nhất tộc phiền phức khổng tuyên đúng không cao tấn có chút hăng hái dò xét khổng tuyên một chút cười n h ạ t hỏi ngươi cũng muốn đi tìm cái chết chật chật không hổ là đ ư ờ n g kim tiên tư bảng đứng đầu bảng nói chuyện chính là k i ê n c ư ờ n g khổng tuyên cũng là không tức giận giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói ta khổng tuyên cũng không k h i dễ ngươi ngươi ta một đ ố i một đơn đ ã độc đấu như thế nào cao tấn không nhịn được nói được rồi các ngươi vẫn là cùng tiến lên tương đối tốt khổng tuyên chán tối đen xem ra cao huynh đối với mình thực lực rất tự tin a cao tấn cũng không có thời gian cùng hắn vô ích trực tiếp trước người ngưng tụ ra lục giai đoạn giữ gốc kiếm mang muốn trách chỉ có thể trách cái này ca môn nhi vận khí không tốt cái gì thời điểm n g o i đầu lên không tốt nhất định phải cái này thời điểm ra trang b ư ớ c như thế rất tốt đi lên liền đụng phải đại giữ gốc thật là khủng khiếp kiếm khí khổng thị trong đội ngũ tự nhiên cũng hữu dụng kiếm người trong nghề một chút liền nhìn ra kiếm mang khủng bố vội vàng nhắc nhở thiếu chủ tuyệt đối đừng chủ quan kiếm khí này rất mạnh đã như vậy, vậy liền để khổng mô đến lính giáo một chút các hạ cao chiêu khổng tiên yên lặng thu hồi lòng k i n h thị khí thế lưu chuyển ở giữa một thanh hoa lệ trưởng cung hiện lên ở trong tay cùng lúc đó một cô hạo nhiên trinh khí từ trong cơ thể hắn khoáy động ra đem một mực bao vây lại không sai đây chính là khổng thị nhất tộc huyết mạch thiên phú hạo nhiên chính khí nghe nói là một vị nào đó thượng cổ thời đại thánh h i ể n lưu lại đạo thống huyết mạch có được này thiên phú tu sĩ pháp lực bên trong tự mang hạo nhiên trinh khí khắt chế hết t h ể yêu tả đồng thời đối tượng thân lực phá hoại cùng năng lượng ngưng thực độ đều có cực mạnh tăng phúc hiệu quả mặc dù lực phá hoại tăng phúc không bằng hầu thị nhất tộc t o á i tinh thiên phú năng lượng ngưng thực độ tăng phúc không bằng diệp lang thuần dương nhưng thắng ở cả hai kiêm hữu trọng yếu nhất chính là hạo nhiên chính khí vẫn là một loại rất mạnh hộ thể cơ khí có thể miễn dịch đại đa số năng lượng hình thái công kích nghe nói nếu như có thể đem hạo nhiên chính khí tăng lên tới cao nhất cấp độ thậm chí có thể đạt tới vạn pháp bất x â m hiệu quả trước đó cùng các ngươi tiên tư bảng vị thứ hai diêm tuyển giao thủ qua đáng tiếc hắn ngay cả ta một tiễn đều không tiếp nổi không tuyến nạo n g h ẽ kéo cung mạnh liệt hạo nhiên chính khí tùy theo ngưng tụ thành một chim à u trắng ánh sáng nhu hòa mũi tên thật sao cao tấn trêu g h cười một tiếng nói ra ngươi khả năng không tin diêm tuyển ngay cả động thủ với ta dũng khí đều không có không t u y ê n biểu lộ cứng đờ chỉ có thể đem trong lòng nén giận kèm theo tại mũi tên phía trên trước đó n lấy khổng mố một tiễn này lại nói s i ê u trắng đ o á n không tì vết mũi tên bắn ra như ánh sáng vạch phá đen nghịt bầu trời sừng sững hạo nhiên chính khí khiến bốn phía ma vật bẩy nhau nhau tránh lui cao tân t h ấ y hình không nhanh không chậm bắn ra trước người lục giai đoạn giữ a gốc kiếm mang chương sáu trăm chín mươi hai càng nhiều người càng tốt chương sáu trăm chín mươi hai càng nhiều người càng tốt ông kiếm mang tại một trận vụ vụ âm thanh bên trong khoái động mà ra kiếm khí vạch phá bầu trời ẩm mũi tên cùng kiếm mang tinh chuẩn đối xông vào cùng một chỗ giống như hỏa tinh đụng địa cầu bình thường nổ tung một đạo làn sóng tinh thiên gào thét tại bốn phía ma vật bảy tại cỗ này khí lãng xung k í c h hạ ngạnh s i n h s i n h bị bước lui đến vài trăm mét bên ngoài nhưng mà để khổng tên không nghĩ tới chính là mình hạo nhiên chính khí mũi tên vậy mà không có ngăn trở cao tấn kiếm mang ngược lại bị cao tấn kiếm mang cho nhẹ nhóm nghiền nát cái gì mắt thấy kiếm mang phi tóc hướng hắn đánh tới khổng tên quá sợi đồng thời vội vàng lần nữa bắn ra một phát mũi tên đáng tiếc hai phát mũi tên x u ố n g d ư ớ i ý nguyên không cách nào ngăn cản kiếm mang bước chân sau một khắc tại khổng thị nhất tộc mọi người tiếng kinh hô bên trong kiếm mang thẳng t ắ p quán xuyên khổng tuyên thân thể cho dù là kia hùng hậu hạo nhiên chính khí đều không thể ngăn cản kiếm mang mảy may mặc dù khổng tuyên kịp thời làm ra tránh né động tác nhưng vẫn là bị kiếm mang xuyên thùng bả vai bên vai trái bên trên lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình l ỗ máu kinh khủng tổn thương số lượng tùy theo tại khổng tuyên trên đầu phiếu khởi、83781. khổng tuyên nhưng không có bùi nguyên khuê loại huyết mạch kia kết nối hạ lượng máu cao cùng phòng thủ cao ngự chỉ là kiếm mang tổn thương liền đầy đủ hắn uống một bình húng chi chắc lần này kiếm mang còn bổ sung lấy gấp bảy lực sát thương cùng lực phá hoại bởi vậy khi kiếm mang xuyên qua khổng tuyên vai trái nháy mắt khổng tuyên trạng thái trực tiếp rơi xuống đáy cốc sắc mặt trắng bệnh một mảnh khí huyết bị thanh không k h ô nói g n ngay cả sinh mệnh lực cũng bị đánh rất hơn phân nửa tình cảnh này khổng thị nhất tộc mọi người khó có thể tin đồng thời vội vàng xông đi lên đem khổng t u ê n bảo vệ về phần một bên khác quan chiến bùi nguyên khuê chờ người thì không tự g i á nuốt nước miếng một cái không có biện pháp. chắc lần này kiếm mang uy lực rõ ràng tỷ trọng tổn thương hắn kia một phát còn kinh khủng hơn liên mẹ nó không hợp thói thưởng luôn luôn hào hoa phong nhã bùi nguyên q u ê tại thời khắc này lại tuân ra nói tục gia hỏa này trong thân thể chẳng lẽ ở một cái lao đầu hay sao đừng nói thật là có khả năng này không phải căn bản giải thích không thông bên cạnh bùi thị nhất tộc mọi người gật đầu phụ hỏa nói tại bọn hắn xem ra năm mươi tám cấp cao tấn căn bản không có khả năng có được lực lượng kinh khủng như vậy bốn đều nói cùng tiến lên ngươi không phải không nghe cao tấn cười nhạt đứng ngạo n g h tại đại nhục cầu bên trên ánh mắt t r e o tức nhìn xung quanh khổng thị nhất tộc mọi người trạng thái trọng thương hạ khổng tiên hơn nửa ngày mới bất đau đến nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng giờ này k h ắ c này bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được cao tân khủng bố ngay tại khổng tiên một đám người kinh nghi bất định thời điểm bùi nguyên khuê mang theo đội ngũ g ọ đến chỗ tốt chạy tới không có chuyện gì chứ khổng huynh hiện tại còn cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân sao khổng t i ê n hít sâu một hơi ngưng trọng nói sau khi chuyện thành công đều cầm một nửa là a không sai bùi nguyên khuê gật đầu cười nói được vậy liền định như vậy không tuyên cắn chặt hàm r ă n g nhìn về phía cao tấn ánh mắt vẫn l ỏ n g còn sợ hãi ra hỏa này đơn giản cao tấn bên này mắt thấy hai bên tụ tập trung một chỗ không khỏi trêu chồng nói làm sao muốn cùng nhau liên thủ bên trên thật sao không có biện pháp bùi nguyên khuê mặt dạn g mày dày đáp lại nói cao huynh thực lực siêu quẩn chúng ta xác thực không phải cao huynh đối thủ nhưng c ố này thượng cổ hải cốt đối với chúng ta cổ thị tộc ý nghĩa trọng đại cho nên chỉ có thể đã tội cao tấn bình tĩnh cười một tiếng không có chuyện với ta mà nói đều như thế nghe cao h u n h lời này ý tứ giống như hoàn toàn không có đem chúng ta nhiều người như vậy để vào mắt bùi nguyên khuê c a o mày nói nói thật xác thực không để vào mắt cao tấn sờ lên cái mũi chứng trạc đàng hoàng thừa nhận nói lời vừa nói ra lỗ bùi hai đại thị tộc đều có chút cứng ngắc thân là cổ thị tộc vòng tròn bên trong mạnh nhất hai đại thị tộc bọn hắn cái gì thời điểm bị khinh thị như vậy qua tiểu tử ngươi sẽ không thật cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào a chỉ là hải ngoại tu sĩ dám lớn lối như thế quả thực không biết sống chết cao tấn hữu môi cười nói không tốt ý tứ tại ta xem ra các ngươi những ngày cái gọi là cổ thị tộc tu sĩ cũng bất quá như thế lần này hai đại thị tộc thanh niên triệt để bị trọc giận cùng lúc đó dính đại cự hình xương s ư ờ n bên trên đại bạch sớm đã bành trướng không còn hình dáng cũng bắt đầu đứt quán g t à n mát ra một cỗ khí tức kinh khủng thân thể cao lớn cũng bắt đầu không ngừng đung đưa thế nào đại bạch không có sao chứ cao tấn lập tức khẩn trương lên cũng may tiểu hoa bên kia kịp thời truyền đến thần thức truyền âm đừng khẩn trương tiểu gia hỏa chỉ là có chút chúa khốn thay cái tư thế mà thôi biết được đại bạch chỉ là thay cái tư thế tiếp tục hút cao tấn không khỏi có chút rợ khóc rợ cười nhưng bùi lỗ hai đại thị tộc cũng không nghĩ như vậy phát giác được đại bạch d ị động bùi nguyên khuê lập tức h ẩ n c h ư n g lên không được không thể lại để cho hắn cái này b ẹ t tiếp tục hấp thu đi xuống còn như vậy hút xuống dưới liền bị hút khô cái gì k h ô n g t u y ê n vừa khôi phục điểm trạng thái nghe xong lời này không khỏi chừng lớn mắt con mắt cái này đại n ụ c cầu vậy mà là hắn b ẹ t hiện tại cũng không phải xoắn suýt những ngày thời điểm bùi nguyên khuê thần sắc nôn nằm nói n ắ m chặt thời gian đ ộ n g thủ lại không độc thủ hải cốt bên trong huyết mạch năng lượng liền bị cái này bét hút khô nghe vậy khổng tiến lập tức từ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại đến tiếp tục khôi phục thương thế đồng thời hiệu lệnh khổng thị nhất tộc mọi người hướng cao tấn khởi xướng vây quét trong lúc nhất thời hai đại thị tộc gần trăm mười người mênh mông quần quận hướng cao tấn vây công trôi qua lại tăng thêm bốn phía gào thét tứ ngược ma vật bảy trang diện lộ r a dị thường h ù n g vĩ ha ha tới tới tới càng nhiều người càng tốt cao tấn đứng nạo nghễ tại đại n ụ c ầ u phía trên tùy tiện cười to đối mặt trên trăm người vây công trong mắt không có chút nào e ngại có phần có chút một người giữ ả i vạn người không thể qua khí phách cao hình nguyên e t đã hấp thụ đầy đủ huyết mạch năng lượng hiện tại tránh g a còn kịp bùi nguyên khuê lạnh giọng nhắc nhở không tốt ý tứ ta nhi tử còn không có h ú t đủ đâu cao tấn nói đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí bùi nguyên khuê cắn răng cười lạnh nói sở hữu người cùng tiến lên ha ha thật coi ta sợ các ngươi hay sao cao tấn lần nữa cất tiếng cười to quanh thân khí thế mãnh liệt ở giữa một mảnh ám tử sắc ú quang lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến b á n kính hai mươi bảy m phạm vi bên trong trong khoảnh khắc bao phủ tại một tầng ú ám lĩnh vực ở trong chính là đến từ hứa thị nhất tộc huyết mạch kỹ năng huyết sát phạt t h m vực mắt thấy quen thuộc lĩnh vực vầng sáng bao phủ ra bùi thị nhất tộc cùng khổng thị nhất tộc mọi người nhao nhao mở to hai mắt nhìn một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác cái gì bùi nguyên khuê nghẹn họng nhìn chân chối ngoa tạo đây không phải hứa thị nhất tộc sát phạt tám b ự c sao cái này làm sao có thể k h ô n g tiên đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sợ hắn làm sao lại có hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú không phải chỉ tiến hành huyết mạch bám vào sao chẳng lẽ lại hắn kinh lịch căn bản không phải huyết mạch bám vào mà là huyết mạch tầy lễ cái gì ý tứ gia hỏa này đã gia nhập hứa thị nhất tộc s á t phả tám vực đều xuất ra cái này còn phải hỏi tên hứa thị nhất tộc giấu thật là đủ sâu c h ắ c không được đối cao tấn coi trọng như vậy thật không nghĩ tới cao huynh vậy mà gia nhập hứa thị nhất tộc đ ù i nguyên khuê sắc mặt kinh nghi bất định chính là không biết cái này đổi thành mà đến huyết mạch đến tột cùng kế thừa sát phả tám vực mấy phần lực lượng không nhiều cao tấn tự tin t u é t miệng nói nhưng đối phó các ngươi bọn này đ á mô hợp tuyệt đối đủ chương sáu trăm chín mươi ba dĩ hòa vi quý chương sáu trăm chín mươi ba dĩ hòa vi quý lời vừa nói ra hai đại thị tộc tu sĩ nhau nhau bị kích thích đấu trí gào thét xông vào sát phạt tám vực ở trong trong lúc nhất thời nhiều loại kỹ năng hướng cao tấn bao phủ tới cao tấn thấy hình lần nữa ăn vào một viên siêu t h ă n g linh đan cũng phối hợp khí vận c h i lực đem thiên phú tăng lên tới hoàn toàn thể hình thái bất bại kim thân cùng kiếm cương song trọng phòng hộ phía sau còn có tiểu hoa ánh sáng n u hòa gia trì siêu siêu siêu đối mặt phô thiên cái đ i ệ u mà đến công kích cao tấn nội tâm lạ thường bình tĩnh kiếm chiêu tại kiếm phách c ư ơ n g ép gôn nắn h ạ linh xào t r ố n tránh chống đỡ giữ gốc rất nhanh thúc đẩy đến giai đoạn thứ tư sau một khắc mục tiêu khóa chặt trong đám người bùi nguyên khuê linh hoạt né tránh ở giữa thụ lực kiếm mang tại trong lúc lơ đạn g bắn ra Tắt. kiếm mang xuyên qua phô thiên cái địa kỹ năng trực kích bùi nguyên khuê mặt bùi nguyên khuê mặc dù kịp thời chống lên đa trọng phòng ngự kỹ năng nhưng như cũng bị kiếm mang vô tình xuyên tấu cả người kêu lên một tiếng đau đớn ngạnh s i n h s i n h bị kiếm mang đánh lui mấy mét đỉnh đầu phiêu khởi một trôi hơn bốn vạn tổn thương số lượng điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không đáng kể chút nào nhưng lĩnh vực bên trong những đội viên khác nhưng là khác rồi kiếm mang chúng đích máy mắt Lĩnh v ự đương nhiên g trật ệ n t trăm đạo màu xác phả tám t vực bản thân cũng không có cường thế như vậy chủ yếu là cao tấn tổn thương quá mức khủng bố cho dù tuấn ảnh tổn thương chỉ có năm mươi tỷ lệ Đánh ra tổn thương vẫn như ra cao ũ cũng kinh khí người. tuổi nhiều liền loại mới những này năm bạn nào gánh vác được loại này tổn thương. Mấu chốt đây vẫn thế hệ huyết, chỗ chốt chỉ trước được Mà mắt lắm Mấu là bày, trẻ tu bắt、đầu. Tắc. cấp vác đây đầu. sĩ, là tấn ngay sau đó lại là một phát tụ l ự c kiếm mang bắn về phía bùi nguyên khuê ngũ giai giữ gốc tăng phúc hạ tổn thương cùng lực sắt thương tiến một bước tăng lên phá cho ta lần nữa đối mặt năm giai đoạn tụ l ự c kiếm mang bùi nguyên khuê gào thét một tiếng phẫn nộ đẩy ra một đầu gào thét lôi đình l o ảnh ý đồ chính diện đón lấy kiếm mang tổn thương chi tiết ngũ g a i kiếm mang lực phá hoại sớm đã siêu phàm thoát tục kiếm mang nhẹ nhõm đâm rách lôi đình long ảnh tựa như xuyên mức quả đồng dạng từ lôi đình long ảnh thể nội xuyên thấu m à qua mục tiêu trực chỉ bùi nguyên khuê biết rõ kiếm mang uy lực bùi nguyên khuê nào dám ngạnh kháng vội vàng móc ra một kiện hộ tâm kính bộ dáng phát bảo lúc này mới ngăn lại kiếm mang công kích cùng lúc đó trên trăm đạo màu đen thuấn ảnh tại lĩnh vực bên trong mọc lên như nấm nhấc lên mạng lớn ba vạn trở lên tổn thương phiêu chữ đáng ghét cái này mẹ nó còn đánh cái cái rắm mắt thấy hai đại thị tộc các đội viên đều đã tan huyết bùi nguyên khuê lúc này mới ý thức được mở ra sát phà tám vực cao t ấ n khủng bố đến mức nào một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực thản nhiên mà sâu hắn có thể cảm giác được cao tấn sát phà tám vực hiệu quả rất kém cỏi nhưng dù cho như thế tại cao tấn kinh khủng bố phát tổn thương hạn phát động tuấn h ảnh tổn thương vẫn như c ũ khủng bố như vậy đương nhiên lúc này cao tấn bên này cũng không chịu nổi đối mặt hơn trăm người phô thiên cái điệu tập kích căn bản trốn tránh không đến nhưng cũng may có bất bại kim thân kiếm cương song trọng hỗ thể mất máu tốc độ coi như bình ổn phối hợp tiểu hoa giao phó hắn siêu cường khôi phục năng lực cùng giữ g ố c dược linh thuật hồi máu năng lực trạng thái rất nhanh khôi phục lại chật chật cái này cũng quá sướng rồi a cái gì gọi là sảng khoái chiến đấu thể nghiệm cái này mẹ nó chính là đứng đắn cao tấn chuẩn bị thừa thắng xông lên tiếp tục dựa vào sát phả tám vực lấy một địch nhiều thời điểm đã thấy hai đại thị tộc tu sĩ đã chạy chối chết cả đám đều giống như là chim sợ c ả n h con bình thường hướng lĩnh vực bên ngoài rút lui chạy gọi là một cái nhanh bất quá đảo mắt công phu lĩnh vực phạm vi bên trong liền ngay cả cái bóng người đều không thấy được hai đại thị tộc mọi người ô hương vây quanh ở lĩnh vực bên ngoài thần sắc ngưng trọng mà phức tạp mấy tên bùi thị nhất tộc tinh anh vẹn mặt cầu xin rõ ràng kìm nén nổi giận trong bụng nhưng chính là đánh không lại bùi nguyên khuê đồng dạng một mặt cứng ngắc mắt thấy phía trước cú ám lĩnh vực phạm vi cũng không biết nên như thế nào cho phải ra hỏa này tổn thương vốn là cao dọa người phối hợp hứa thị nhất tộc sát phạt tám vực quả thực không hợp thói thường một bên khác khổng thị nhất tộc các tinh anh cũng đều mặt lộ vẻ đáng chát chúng ta người coi như lại nhiều xông đi vào cũng chỉ có thể chịu chết đáng chết trên đời làm sao lại có như thế không hợp thói thường người tồn tại lại nói hắn không phải đều đưa đổi thành hứa thị nhất tộc thiên phú sao theo lý thuyết nguyên bản thiên phú đã bị che kín mất vì sao còn có thể đánh ra khủng bố như vậy tổn thương chẳng lẽ lại hắn tại huyết mạch tẩy lễ về sau còn thành công bảo lưu lại vốn có thiên phú thế nhưng là cái này hợp lý sao đúng vậy à ta còn không có nghe nói qua có người có thể tại huyết mạch tẩy lễ về sau giữ lại vốn có thiên phú nhưng trước mắt này cái gọi cao tấn gia hỏa hiển nhiên đã vượt ra khỏi thiên tài nhân tài kiệt xuất phạm chủ thậm chí vượt ra khỏi hắn đối cùng thế hệ tu sĩ sức tưởng tượng cực hạt bốn cao tấn biểu lộ cổ quái đứng tại đại nhục cầu phía trên nhìn xung quanh lĩnh vực bên ngoài đám người bao nhiêu có chút im lặng không thể nào chư vị cái này không đánh đối mặt cao tấn trảo phúng hai đại thị tộc các tu sĩ khí nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn như cũ không dám tới gần lĩnh vực phạm vi nghĩ bọn hắn đường đường cổ thị tộc tinh anh đ ệ tử hai nhà cộng lại khoảng chừng trên dưới một trăm người lại bị một ngoại tộc tu sĩ dọa đến không dám lên trước cái này nếu là c h u y ế n đi toàn bộ cổ thị tộc mặt mũi khủng bố đều muốn mất hết a ta nhìn không được mấy tên bùi thị nhất tộc tu sĩ n h ẫ n không thể nhẫn ồn ào liền muốn xông vào lĩnh vực chịu chết nhưng cuối cùng vẫn bị đồng đội cứng rắn tốn trở về không có ý tứ còn tưởng rằng có thể tổng thống, thống khoái khoái đánh một trận đâu mắt thấy hai đại thị tộc chậm chạp không có gì đ ộ n g tĩnh cao tấn đông cảm giác buồn kẻ không thú vị đã không dám lên vậy liền ngoan ngoan ở bên cạnh nhìn chờ nhà ta cầu nhi tử cái gì thời điểm hút đã no đầy đủ mới có thể đến phiên các ngươi nói xong từ trong túi chữ vật móc ra một cái ghế thành thơi thành thơi ngồi ở đại nhục cầu phía trên tình cảnh này hai đại thị tộc các tu sĩ rõ ràng bị tức quá sức nhưng y nguyên không dám tới gần lĩnh vực phạm vi n ử a bước chỉ có thể quay chúng quanh tại lĩnh vực bên ngoài dùng các loại ác độc ngôn ngữ chào hỏi cao tấn thân bằng hào hữu đánh không lại liền bắt đầu đùa nghịch miệm đúng không cao tấn cười lạnh ở sau lưng ngưng tụ ra hơn mười đạo kiếm mang nhìn quanh bốn phía nói vừa vặn ai tại miệng tối có loại đứng ra lời vừa nói ra nguyên bản hùng hùng hổ hổ hai đại thị tộc lập tức lặng ngắt như tờ một ban g sợ bức cao tấn hừ hừ lấy so một vòng nó giữa trong mắt tràn ngập khinh thường cùng xem thường bùi nguyên khuê cùng khổng t u y ê n nhìn nhau trên mặt mũi đều có chút không nhịn được trầm ngâm hồi lâu sau gượng cười mở miệng nói k h ủ k h ủ cao huynh đã, đã gia nhập hứa thị nhất tộc đó chính là ta cổ thị tộc một phần tử về sau ngẩu không gặp túi lầu gạp làm gì bất cận nhân tình như thế bùi h u y n nói có lý khổng tên phụ hòa nói chúng ta c ổ thị tộc ở giữa từ trước đến nay đồng khí liên t r ì di hòa vi quý có chuyện gì hoàn toàn có thể ngồi xuống đến thương lượng m à chương sáu trăm chín mươi b ố từ bỏ g i ấ y rùa chương sáu trăm chín mươi b ố từ bỏ g i ấ y rùa tốt một cái di hòa vi quý cao tấn ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía khổng tên vừa đối ta kêu đánh kêu giết thời điểm cũng không có thấy các ngươi có nửa chút di hòa vi quý ý tứ khu khu khổng tên xấu hổ cười một tiếng đây không phải mới biết cao huynh gia nhập hứa thị nhất tộc sao thật sao cao tấn chào phúng cười một tiếng ngược lại giống như cười mà không phải cười nói bất quá ta cảm thấy ta có cần phải làm sáng tỏ một điểm ta nhưng không có gia nhập hứa thị nhất tộc cũng không phải cái gì các ngươi c ổ thị tộc một phần tử lời này vừa nói ra lấy bùi nguyên khuê cùng khổng t u y ê n cầm đầu hai đại thị tộc mọi người nhao nhao ngạc nhiên ai nha cao huynh đều cái này tuổi rồi làm sao còn đùa nghịch tiểu hài tính tình khổng t u y ê n bật cười khanh khách ngươi cũng dùng da sát phạt á m vực tự nhiên đã gia nhập hứa thị nhất tộc cao tấn cười không nói khổng t u y ê n thấy hình không khỏi cùng bùi nguyên khuê hai mặt nhìn nhau cao huynh coi là thật không có gia nhập hứa thị nhất tộc bùi nguyên khuê ngưng lông mày xác nhận nói đương nhiên không có cao tấn hữu môi cười nói cái khác tu sĩ có thể sẽ tranh cướp giành giật gia nhập các ngươi cổ thị tộc tiểu ra ta cũng không hiếm có lần này hai đại thị tộc các tu sĩ tất cả đều mơ hồ nhìn lẫn nhau hiển nhiên chưa từng gặp qua loại tình huống này t i ê u cao huynh sát phạt tám vực lại là từ đâu mà đến bùi nguyên khuê c a o mày nói đừng nói cho ta hứa thị nhất tộc bỏ được để nhà mình huyết mạch dẫn ra ngoài liên quan tới ta sát phạt tám vực ân chỉ có thể nói là một cái mỹ hảo ngoài ý m u ố n cao tấn trầm ngâm nói ngoài ý mới bùi nguyên k h ê ánh mắt nghi ngờ nói ý là huyết mạch bám vào nghi thức không cẩn thận biến thành huyết mạch tẩy lễ cao huynh là cảm thấy chúng ta không hiểu rõ hai loại nghi thức nguyên lý sao mặc dù cùng ngươi nói tình huống không giống nhau lắm nhưng lo dịp bên trên là giống nhau cao tấn như có điều suy nghĩ giải thích vài câu đột nhiên kịp phản ứng không đúng chuyện này cùng các ngươi có nửa xu quan hệ sao ta tại sao phải giải thích với các ngươi bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên mọi người nao nao lại không phản b ắ t được mặc dù chuyện này xác thực cùng bọn hắn không có gì quan hệ nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không hiếu kỳ dù sao huyết mạch tẩy lễ chuyện này liên quan đến lấy bọn hắn mỗi một cái thị tộc bây giờ cao tấn tại không có gia nhập hứa thị nhất tộc tình huống dưới thu hoạch được hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú thực sự để bọn hắn không cách nào lý giải như đúng như cao huynh lời nói kia hứa thị nhất tộc lại là như thế nào đối đại việc này k h ô n g tiên hiếu k ỳ hỏi bọn hắn a bọn hắn tạm thời còn không biết cao tấn thuận miệng trở về câu không biết k h ô n g tiên vò đầu đốt t a i t h ầ n s ắ c càng phát ra h o a mang làm sao lại không biết đâu dù sao sát phả tám vực đến từ hứa thị nhất tộc huyết mạch coi như cao tấn tại huyết mạch bám vào nghi thức v ừ ý bên ngoài thu được huyết mạch hứa thị nhất tộc cũng hẳn là có thể phát giác được bùi nguyên khuê ban tín bán nghi xét lại cao tấn nửa ngày cao mày nói cao huynh chẳng lẽ tại dùng chuyện này trêu đ ù a chúng ta từ đó kéo dài thời gian c h o cười cao tấn cười nhạo nói ta còn cần đến cùng các ngươi kéo dài thời gian nhưng từ cao huynh nói tới tình huống đến xem chuyện này thấy thế nào đều không hợp lý bùi nguyên khuê chăm mối vẫn không có cách giải cao tấn chẳng thèm cùng bọn họ giải thích cái gì t h ả n h thơi t h ả n h thơi tựa lưng vào ghế ngồi kiên nhẫn đợi mà lại có hai đại thị tộc đội ngũ vây quanh tại lĩnh vực bên ngoài giút hắn ngăn cản ma vật bảy phụ cận tứ ngược ma vật bảy cũng tới gần không đến dưới mắt muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi đại bạch hút no mười mẩy sách cũng không biết đại bạch hấp thu phần này huyết mạch năng lượng về sau có thể tăng lên bao nhiêu hoặc là sẽ phát sinh biến hóa gì một bên khác lấy bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên cầm đầu hai cái đại thị tộc mọi người còn tại xoắn suýt cao tấn huyết mạch thiên phú tiện thể ngăn trở ma vật b ầ y tới gần không đúng thiếu chủ chúng ta là không phải mang lệnh bùi thị nhất tộc trong đội ngũ rất nhanh có người phản ứng lại dưới mắt trọng điểm không phải là cỗ kia thượng cổ hải cốt sao nghe vậy bùi nguyên k h ê chán tối đen lúc này mới từ xoắn suýt bên trong tránh ra sau đó cùng khổng tên ánh mắt giao lưu một phen lần nữa hướng cao tấn khởi xướng đàm phán mặc kệ cao hình có hay không gia nhập hứa thị nhất tộc cỗ này thượng cổ hái cốt vốn là ta tộc phát hiện ngươi dạng này một người độc chiếm có thể hay không không quá phù hợp có bản lĩnh liền lên tới bắt không có bản sự ngay tại một bên kìm nén cao tấn không nhịn được nói bùi nguyên khuê sắc mặt cứng đờ khoe miệng co giật nói ta thừa nhận chúng ta một nhóm người này cộng lại đều chưa chắc là cao hình đối thủ nhưng ngươi cũng đừng quá coi thường chúng ta cao tấn dợ khóc dợ cười vậy ngươi ngược lại là đi lên bọn ta bởi vì cái gọi là h o à n gia nên n giải không n ê n kết có thể ngồi xuống h ả o h ả o thương lượng tự nhiên không cần thiết ra tay đánh nhau bùi nguyên khuê cười nhạt móc ra một viên giống như đã từng quen biết ngọc bội cao huynh cảm thấy ta muốn l à vận dụng cái này phù bảo ngươi còn có cơ hội không một bên khổng tên cũng đi theo lộ ra một kiện không tầm thường phù bảo đúng dịp dạng này phù bảo khổng mố cũng có một kiện đối mặt hai người chiến lược hay uy hiếp cao tấn thần sắc không khỏi ngưng trọng lên thế nào cao huynh hiện tại có hay không có thể hào hào tâm sự rồi khổng tên cười hỏi cao tấn nhìn như trầm mặc không nói kỳ thực đang cùng phía sau tiểu hoa thần thức giao lưu tiểu hoa cái này hai phù bảo công kích ngươi có thể đứng vững không có thể là có thể nhưng không cần thiết phí cái này khí lực tiểu hoa lẩm bẩm nói ra hoàn toàn có thể dùng ngươi sư phụ để lại cho ngươi cái kia linh đang phù bảo ách kia linh đang có thể làm sao cao tấn có chút không chắc dù sao sợ cùng lúc trước cho hắn thời điểm cũng không nói qua cụ thể có thể ngăn cản cái gì cấp bậc công kích t i ê n tâm hai người bọn họ dạng phù bảo cộng lại đều không có ngươi kia linh đ a n lợi hại tiểu hoa cười nói ngay vậy cao tấn lực lượng nháy mắt liền lên tới đã cổ trung tiểu linh đang cùng tiểu hoa đều có năng lực ngăn cản đối phương phù bảo công kích vậy hắn còn có cái gì rất sợ hãi kết quả là cao tấn tại ngắn ngủi trầm mặc về sau lại một lần nữa hướng bùi nguyên khuê hai người ném đi t r e o tức ánh mắt các ngươi có thể thử một chút lời vừa nói ra toàn bộ hành trình lập tức lặng ngắt như tờ bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên càng là kinh ngạc và phần t r ă m mối vẫn không có cách giải cao huynh chỉ sợ còn không biết tại hạ cái này phù bảo huy là ca không hắn biết bùi nguyên khuê ngắt lời nói ta trước đó đếm thử phá vỡ cô kia hải cốt lúc dùng qua một lần biết còn khổng t u y ê n tự a hồ minh bạch cái gì sắc mặt â m tình bất định nói chẳng lẽ lại hắn cũng có phù b ả o phong thân chỉ sợ là bùi nguyên khuê hít sâu một hơi lắc đầu cười khổ nói khổng t u y ê n c a o mày nói có thể hay không vô trương thanh thế hẳn không phải là t khổng t u y ê n vỏ đầu bức thai nói hai ta phù b ả o đều là bát phẩm lao tổ bàn cho coi như hắn có phù b ả o phong thân cũng hẳn là không có hai ta lợi hại à đã thấy bùi nguyên khuê lắc đầu cười khổ nói ngươi có phải hay không q ê n sau lưng của hắn còn có vị núi r ử lớn khổng tiên nao nao sau đó bỗng nhiên vỗ trán một cái lúc này mới nhớ tới cao tấn phía sau còn có viên lao giúp hắn đứng tràng tử trước đó viên lao xuất thủ sự tình huyên náo xôn xao bọn hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy vậy cái này hạ làm sao bây giờ k h ô n g t u y ê n phát điên nói chẳng lẽ liền như thế trơ mắt nhìn xem hắn đem tất cả huyết mạch năng lượng lấy đi không phải đâu bùi nguyên khuê ai t h á n một tiếng một mặt hoài nghi nhân sinh cảm khái đánh lại đánh không lại phù bảo cũng c h ấ n nhiếp không đến hắn c h ừ mắt ba ba nhìn xem còn có thể làm sao thế nhưng là k h ô n g t u y ê n phát điên nửa ngày cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thác hộ dưới mắt duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện con kia bét có thể cho ta còn lại một điểm bùi nguyên khuê nghiễm nhiên một bộ từ bỏ trị liệu bộ dáng hoặc là hy vọng vụ trưởng lao nhóm có thể gấp trở về chi viện chương 695, m ộ t người đã đủ giữ q u a n hải thượng chương 695, m ộ t người đã đủ giữ q u a n hải thượng nhưng dưới mắt các tộc trưởng lao nhóm đều tại ma khí bộ phát trung tâm ngay cả liên hệ đều không đều lạc i ê n l được càng đừng nói chạy tới giúp bọn hắn nghĩ đến nơi này bùi nguyên khuê cùng khổng tiên liếc nhau nhìn nhau không nói gì lại nhìn bốn phía ngăn cản ma vận bảy đội viên không t i ê n lập tức giận không chỗ phát thiết còn cản cái gì tình bỏ vào đều cho ta bỏ vào coi như đánh không lại cũng phải buồn nôn buồn nôn hắn được rồi thiếu chủ khổng thị nhất tộc các đội viên nháy mắt ngầm hiểu bùi thị nhất tộc mọi người thấy hình cũng n h a o n h a o theo vào bùi nguyên khuê mặc dù không có nói rõ cái gì nhưng cũng chấp nhận các đội viên hành vi trong lúc nhất thời nguyên bản bị ngăn cản bên ngoài ma vật bầy bắt đầu ô ương ô ương tràn vào sát phả tá vực pha vi cao tấn đối với cái này sớm có n ó trước dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng mượn cơ hội này hảo hảo quen thuộc một chút sát phạt tám vực tiện thể thể nghiệm một chút cắt cỏ khói cảm đối phó ma vật tự nhiên không cần đến thăng linh đan cùng khí vận chi lực tuy tiện trùng trùng điệp điệp giữ gốc đều có thể giải quyết bởi vì có tiểu hoa bảo quan phòng hộ ma vật b ầ y căn bản không đến gần được đại bạch chỉ có thể tại lĩnh vực vòng ngoài phạm vi sổ đoạn hốt hốt cao tấn thành thơi ngồi trên ghế tay cầm tiểu pháp cự tiến hành viễn trình điểm s ạ c mỗi một phát sáng đạn xuống dưới đều có thể tại trong lĩnh vực nhắc lên một mạng lớn màu đen t u ấ ảnh đáng thương ma vật bảy chỉ có thể vòng vây tại lĩnh vực bên ngoài bị không ngừng bay lượn tuấn ảnh điên cùng r à o sát ma vật b ầ y một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ chết đi nhưng chính là không dám tới gần bảo quang phạm vi bùi thị cùng khổng thị hai đại thị tộc đem hết thể nhìn ở trong mắt càng xem càng cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu lại nói đám này ma vật đều là ăn cơm khô sao ngay cả lĩnh vực nội vòng đều xông vào không nổi n và nó nhìn một cái hắn kia phách lối bộ dáng a tức chết ta rồi làm sao lại có trang bức như vậy người nhìn thấy hắn nhẹ nhàng như vậy thoải mái ta so ăn p â n còn khó chịu hơn không có biện pháp chỉ có thể nói người ta xác thực có cái này năng lực lại nói liền thật không có cái khác biện pháp sao nếu là các trưởng lão tại liền tốt ta liền không tin hắn còn dám phách lối như vậy ai như thế một số lớn yêu thú huyết mạch liền đều bị kia đại đục cầu cho hấp thu làm ta đau lòng chết đi được phung phí của trời phung phí của trời a mẹ chứng ta bây giờ nhìn không nổi nữa các ngươi người nào thích xem ai nhìn mắt không thấy tâm không t h i ề n ngay tại đông đảo hai tộc tu sĩ chuẩn bị đi nơi khác giải sầu thời điểm gào thét ma vật bầy bên ngoài liên tiếp chuyển đến liên tiếp chiến đấu ba động mà lại là từ khác nhau phương hướng chuyển đến bùi i tới ế n này hóa đưa lập tức b nguyên khuê cùng k h ổ âm thầm nhìn có chút hạ h a nói mặc dù biết nghĩ như vậy không đúng nhưng trong lòng tóm lại thăng bằng không ít khổng tuyến nghe xong không khỏi hai mắt tỏa sáng hắc nghe ngơi kiểu nói này ta đều có chút không thể chờ đợi đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như chúng ta cùng cái khác các tộc liên hợp lại sẽ có hay không có điểm cơ hội bùi nguyên khuê trầm ngâm phân tích nói quá sức k h ô n g tuyến lắc đầu nói tại sát phạt đám vực trước mặt người lại nhiều đều không có m ẫ u chốt k i a tiểu t ử khôi phục năng lực quả thực khủng bố cũng không biết chỗ nào đến mạnh như vậy khôi phục năng lực liền mẹ nó không hợp thói thường có thể là một loại nào đó đỉnh cấp đan dược đi bùi nguyên khuê suy nghĩ nói dù sao lương tựa viên lão vị này luyện dược thái đầu mà lại nghe nói bản thân hắn cũng là vì lợi hại luyện dược sư và nó càng nghĩ càng không hợp thói thường khổng tuyến một mặt hoài nghi nhân sinh làm sao lại sao hứa hứa hay tại. thói người rồi, biết người tới. Bùi Nguyên Khuê nhiên cái biết, có cũng tộc tộc có như không thường tồn Đúng không nhất đến không Nguyên bông nghĩ đến cái gì, nếu như hứa thị nhất tộc không biết, vậy nhưng có trò hay để nhìn. thế hợp thị Khuê thị trò gì, để vậy xác thực k h ô n g tên i cũng không nhịn được cười trên n ỗ i đau của người khác bắt đầu trừ phi hắn gia nhập hứa thị nhất tộc không phải hứa thị nhất tộc tất cùng hắn trở mặt chỉ tưởng tượng thôi đều có chút kích động đâu đến rồi đến rồi là bác thị nhất tộc cùng hồ thị nhất tộc ưu a ngay cả lương thị nhất tộc cũng tới ha ha lần này nhưng có trò hay nhìn lương thị nhất tộc hận không thể đem hắn giết chi cho t h ố n khói đâu đang khi nói chuyện cái khác mấy c h i thị tộc đội ngũ đã lần lượt giết tới đây mấy phương thị tộc nhìn thấy tình huống hiện trường về sau nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu nhất là nhìn rõ ràng sát phạt tám vực bên trong nhẹ nhàng thoải mái cao tấn về sau càng là kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn ngoa tạo tình huống như thế nào sát phạt tám vực cao tấn k ê u tiểu tử làm sao lại có sát phạt tám vực chẳng lẽ nói hắn đã gia nhập hứa thị nhất tộc lương thị nhất tộc bên này lấy lương phong cầm đầu thế hệ trẻ tuổi sắc mặt khó coi muốn chết t r á c không được hứa thị nhất tộc phải che chở hắn đâu nguyên lai đã gia nhập hứa thị nhất tộc kỳ quái h ắ n tự thân thiên phú lợi hại như vậy có cần phải đưa đổi thành hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú sao không đúng lương phong nhìn chăm chú sát phả tám vực bên trong cao tấn con người hơi co lại nói từ thương tổn của hắn đến xem tựa hồ còn bảo lưu lấy vốn có nguyên linh thiên phú thật hay giả cái này căn bản không có khả năng a mặc dù không biết vì cái gì nhưng ta có thể khẳng định tia tiểu t ử tuyệt đối còn bảo lưu lấy vốn có thiên phú lương phong xác nhận nói đúng lúc này một bên khác bắc thị nhất tộc cùng hồ thị nhất tộc tựa hồ phát hiện cái gì nhìn nhanh cỗ kia hài cốt lúc này đại bạch đã đem hải cốt che đậy hơn phân nửa cho nên các thị tộc đám người cũng không có ngay lập tức phát hiện cự hình hải cốt tồn tại cái đó là thượng cổ yêu thú hải cốt ai ra có thể tồn tại xuống tới thượng cổ yêu thú hải cốt thật không đơn giản các ngươi cảm thấy sao kia hải cốt bên trong ẩn ẩn tản ra mãnh liệt huyết mạch khí thức tựa hồ ẩn chứa cực mạnh yêu thú huyết mạch không tốt cao tấn dưới chân cái kia đại nhục cầu giống như tại hấp thu bên trong yêu thú huyết mạch như thế nồng hậu dạy đặc yêu thú huyết mạch vậy mà đút cho một con p e quả thực chính là lãng phí ý thức được cỗ kia hải cốt hàm kim lượng về sau. Các thị tộc đám thị người lý ậ dập, p phấn hấp tức từng thị thị thế nào không có gì đạo tính. dết đi đi. tộc thực lực một cái、so、một cái bức, mà cao tấn một thể dết cái kích cùng có cái lực cái cái bức, cao chỉ có một người, làm sao có khởi, hô khổng hai không Không không không hai không dồn động. người nào nên Nói ngư người, Kỳ kia kia quái, bùi đi đi. đi gì gì, đám đạo đùa A. sao mà làm là vào vào. so Sẽ l do an toàn vẫn là trôi qua hỏi một chút tình huống tương đối ổn thỏa kết quả là đến tiếp sau chạy đến thị tộc đội ngũ tất cả đều không hẹn mà cùng triệu bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên bên kia tới gần bùi huynh khổng huynh hai ngươi đây là cái gì ý tứ hồ thị nhất tộc thiếu chủ dẫn đầu phát ra nghi vấn liền như thế c h ơ mắt nhìn xem k i a t i ể u t ử độc chiếm phần này thượng cổ yêu thú huyết mạch đối mặt các phe n g h i hoặc bùi nguyên khuê cùng khổng tiên nhìn nhau đắng chắt buông tay nói không có biện pháp đánh không lại lời vừa nói ra các thị tộc tu sĩ nhao nhao mắt trở tròn hai vị sợ không phải đang nói đùa bác thị nhất tộc thiếu chủ biểu lộ cổ quái nói các ngươi nhiều người như vậy mà lại còn có bùi huynh huyết mạch kết nối đ ạ i trận vậy mà lại đánh không lại cao tấn một người nói ra các ngươi khả năng không tin nhưng sự thật lại là như thế bùi nguyên k h ê bất đắc gì nói các ngươi cũng đều thấy được tia tiểu tử có hứa thị nhất tộc sát phà tám vực trình độ nhất định khắc chế ta tộc huyết mạch kết nối chương 696, m ộ t người đã đủ giữ q u a n hải hạ chương 696, m ộ t người đã đủ giữ q u a n hải hạ coi như sát phà tám vực khắc chế huyết mạch kết nối b ằ g vào hai vị người thực lực cũng không về phần bắt không được một mình h ắ n a mới đầu chúng ta cũng là nghĩ như vậy đến thẳng đến về sau bị ngược không có nửa điểm tính tình khổng tuyên tự dễu cười một tiếng các ngươi nếu là không tin tả có thể đi lên thử một chút đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi thật hay giả hồ thị nhất tộc thiếu chủ bán tín bán nghi tiêu tiểu tử thật lợi hại như vậy đâu chỉ là lợi hại quả thực có thể dùng không hợp t ố i thường để hình dung bùi nguyên khuê mặt lộ vẻ khổ sở nói theo ta thấy hắn c á i này đứng đầu bảng hàm kim lượng cho dù đặt ở toàn bộ tiên tư bảng trong lịch sử đều là số một số hai tồn tại lời vừa nói ra các thị tộc đám người nhao nhao hít sâu một hơi sắc mặt âm tình bất định hắn sát thực rất mạnh lương phong làm cao tấn thủ hạ bại tướng khó được mở miệng nói mà lại ta có thể cảm giác được hắn so trước đó lại mạnh một mảng lớn nhưng hắn mới năm mươi tám cấp lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại tới trình độ nào bác thị nhất tộc thiếu chủ không tin tà đạo không có biện pháp người chính là như vậy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đ ù i nguyên khuê cùng khổng tuyên cũng biết rõ điểm này người nhắc nói thêm cái gì mỹ vợ hướng bác thị nhất tộc thiếu chủ làm ra một cái dấu tay xin mời không tin liền đi thử một chút thử một chút chẳng phải biết rồi lời nói đều nói đến phân t ư ợ n g này bác thị nhất tộc thiếu chủ tự nhiên không có khả năng lùi bước ta còn thực sự liền không tin các huynh đệ đi chiếu cố kia tiểu tử chỉ thấy bác thị nhất tộc thiếu chủ vung tay lên mang theo bác thị nhất tộc mọi người liền mênh n ô n g quần c u ậ n giết tới hồ thị nhất tộc cùng lương thị nhất tộc thì là ở một bên quan sát bùi huynh cùng khổng huynh cảm thấy bác thị nhất tộc có cơ hội không hồ thị nhất tộc thiếu chủ trầm ngâm nhìn về phía bùi cùng lỗ hai người đã thấy bùi nguyên khuê chứng trả đàng hoàng phân tích nói nhiều nhất mười phút cần phải mười phút không tiết ngạc như nói giống bọn hắn như thế một mạch sông đi vào nhiều lắm là ba phút ngay vậy hồ thị nhất tộc thiếu chủ cao mày ở giữa rơi vào trầm mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì bốn cao tấn bên này tự nhiên cũng phát hiện cái khác mấy đại thị tộc đến bất quá hắn căn bản không có đem đám này thị tộc thanh niên coi là gì với hắn mà nói những n à y cái gọi là cổ thị tộc tinh anh nhân tài kiệt xuất nhóm cùng trên trận những cái kia ma vật bảy không có gì khác biệt cho nên khi bác thị nhất tộc đại bộ đội r ế t tới thời điểm cao tấn nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút một môn tâm tư cắt mình cỏ sự thật chứng minh cao tấn cũng xác thực không cần đến để ý bác thị nhất tộc vừa mới tiến đến sát phạt tám vực p h ạ m vi liền cùng ma vật bảy cùng một chỗ bị quần quận không ngừng tuấn ảnh đà kích tổn thương lúc cao lúc thấp nhưng tần suất cao không hợp t h o i thưởng nhất là khi cao tấn vận dụng hoa thải quang đạn thời điểm một chút chính là sáu lần thuấn ảnh đà kích đáng thương bác thị nhất tộc mọi người vừa vượt qua ma vật vòng vây lĩnh vực vòng ngoài hp liền đã bị tiêu hao hết gần một nửa ta đi g i a hỏa này sát phạt tám vực tổn thương làm sao cao như vậy người n g ố ca sát phạt tám vực bản thân cũng không có thương tổn là bởi vì kia tiểu t ử tổn thương quá cao đều đừng nói nhảm nhất cổ tắc khí bắt hắn cho giải quyết hết bác thị nhất tộc thiếu chủ một bên ngăn cản thuấn ảnh công kích một bên hiệu lệnh đồng đội hướng cao tấn khởi xướng tập kích thật tình không biết bây giờ cao tấn bất bại kim thân đã trồng ra hơn một vạn hai ngàn song kháng phối hợp kiếm cương phòng hộ quả thực thịt một nhóm khi bọn hắn bắt đầu tập kích thời điểm cao tấn cũng thuận tay t r ồ n g ra năm giai đoạn giữ gốc tắt năm giai đoạn tụ l ự c kiếm mang v ạ c h phá bầu trời mục tiêu trực chỉ dẫn đầu bắc thị nhất tộc thiếu chủ Tiếp lấy liền nghe được bác thị nhất tộc thiếu liền lấy nghe chủ được bác một tiếng h é t thảm kinh khủng thuấn ảnh tổn thương tại cùng trong lúc nhất thời từ mỗi cái đồng đội trên thân lướt qua trước một giây còn khí thế hung hăng bắc thị nhất tộc đại quân một giây sau liền n h o nhao tan huyết cầm đầu bắc thị nhất tộc thiếu chủ càng làm i ệ n g phun máu tươi sắc mặt tái n h u ậ rút lui mau bỏ đi cảm nhận được cao tấn khủng bố tổn thương Bác thị nhất một bên bùi nguyên có chút chấn chờ. Giờ k h hắn mới chính mới thức ý thức được cao tấn khuê n đến mức nào.、Lại、nhìn bên g bố mức một Lại cùng khổng tuyên buông tay cười nói đều nói nhiều nhất ba phút liên thủ thế nào lương phong đề nghị vô dụng hai nhà chúng ta đã thử qua khổng t u y ê n lắc đầu nói vừa vặn cao tấn rõ ràng không nhúc nhích thật sự kiếm mang kia uy lực so trước đó trên lệnh quá nhiều đ ề u như vậy còn không có làm thật hồ thị nhất tộc thiếu chủ kinh hãi người cho rằng đâu khổng t u y ê n liếc mắt nói hai ta trước đó kém chút không chết ở kiếm mang kia phía dưới nhìn thấy bả vai ta hộ giáp bên trên cái này động không có chính là bị kiếm mang kia xuyên thủng trực tiếp liền từ bả vai ta bên trên đi xuyên qua bùi huynh thảm hại hơn trực tiếp từ ngực cho đi xuyên qua nếu không có mọi người huyết mạch kết nối giúp ăn kéo lại được tính mệnh đoán chừng bùi thị nhất tộc đã có thể chọn lựa người thừa kế mới mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía khổng tuyên trên bờ vai bị xuyên thủng hộ giáp cùng vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết thương đối mặt với nhìn thấy mà giật mình xuyên thủng vết tích các thị tộc đám người không khỏi hít một hơi lanh khí t ê hồ thị nhất tộc thiếu chủ kinh nghi bất định nói khổng minh cái này hộ giáp hẳn là dùng cấp sáu viễn cổ kim loại luyện chế a l i ê n như thế bị xuyên thủng rồi không sai khổng tuyên âm thầm nghĩ mà sợ nói nếu như là ta chịu cái t r ù n g loại kia kiếm mang bác lao đệ đoán chừng đã không có có thể xuyên thủng cấp sáu viễn cổ kim loại kiếm mang cái này cũng quá bất hợp lý đi không sai chính là như thế không hợp thói thường k h ô n g t u y ê n gật đầu nói không phải ngươi cũng vì chúng ta vì sao chỉ có thể ở bên cạnh nhìn các thị tộc đám người nhìn lẫn nhau nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh cùng lúc đó bác thị nhất tộc thiếu chủ đã mang theo đội ngũ xám xịt rút về trắng bệnh trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ hắn mẹ nó còn là người sao nói thật ta cũng thấy hắn không phải người khổng tiên sâu tưởng rằng gật đầu chẳng lẽ chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xem hắn đem kia phần huyết mạch lãng phí hết hồ thị nhất tộc cùng lương thị nhất tộc mọi người vẫn có chút không cam tâm không phải đâu bùi nguyên khuê bất đắc dĩ hỏi ngược lại hồ thị nhất tộc thiếu chủ tựa hầu nghĩ đến đôi mắt hơi đổi nói đ ú n g rồi hai vị không nghĩ tới vận dụng phù bảo sao người cứ nói đi khổng t i ê n tức giận nói hai ta đều đem phù bảo lộ ra tới người ta căn bản không hoảng hốt ý là hắn trong tay cũng có phù bảo hộ thân hồ thị nhất tộc thiếu chủ c a o mày nói không sai hơn nữa còn không là bình thường phù bảo khổng t i ê n nói theo ta cùng bùi huynh phân tích rất có thể là viên l á o tiền bối cho hắn phù bảo ngay xong viên lão cái danh này mọi người triệt để lâm vào xa suốt tinh thần được xem ra là triệt để không đùa hồ thị nhất tộc thiếu chủ lắc đầu cười khổ nói suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng viên lão trước đó có thể lần đầu tiên ra mặt bảo đảm hắn cho hắn một kiện phù bảo phòng thân cũng không có gì tốt kỳ quái lương phong bên này tương đối coi như nhìn thoáng được mặc dù cùng cao tấn có khúc mắc nhưng cũng biết rõ cao tấn cường đại nói thật ta vẫn là càng hiếu kỳ hắn sát phà tám vực chư vị khả năng không quá rõ ràng nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn còn bảo lưu lấy vốn có thiên phú cái gì bùi nguyên k h ê chờ người kinh nghĩ nói lương lão đệ ngươi xác định chương sáu trăm chín mươi bảy côn côn chương sáu trăm chín mươi bảy côn côn ta điều tra qua hắn nguyên linh thiên phú nghe nói một loại ngẫu nhiên tăng tổn thương thiên phú cao nhất có thể tăng lên gấp sáu lần tổn thương lương phong gật đầu phân tích nói nhưng theo ta quan sát càng giống là một loại giai đoạn thức tăng thương thiên phú t ỉ như lần thứ nhất phát động là một trăm linh tăng tổn thương lần thứ hai phát động chính là hai trăm linh tăng tổn thương cứ thế mà suy ra về phần phát động phương thức ta còn không có đầu mối gì bùi nguyên khuê mấy người kinh hãi tối cao gấp sáu lần tăng tổn thương không sai đây cũng là vì cái gì thương tổn của hắn kinh khủng như vậy nguyên nhân lương phong ngưng trọng nói cho nên từ trước mắt hắn tổn thương để phán đoán tuyệt đối còn bảo lưu lấy vốn có thiên phú nếu không không có khả năng còn duy trì cao như vậy tổn thương nhưng huyết mạch tẩy lễ không phải sẽ bao trùm rơi vốn có thiên phú sao khổng tuyên v ò đầu không hiểu một bên hồ thị nhất tộc thiếu chủ trầm ngâm suy đoán nói hẳn là hắn sát phạt tám vực cũng không phải là đến từ huyết mạch tẩy lễ không thể nào bác thị nhất tộc thiếu chủ phủ định nói chứ huyết mạch tẩy lễ còn có cái gì phương thức có thể để cho ngoại tộc người thu hoạch được huyết mạch thiên phú lời nói là nói như vậy không sai nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ bùi nguyên khuê suy nghĩ nói có lẽ tại huyết mạch tẩy lễ bên ngoài còn có một loại nào đó chúng ta không hiểu rõ phương thức k h ô n g tuyên v ò đầu bức thai nửa ngày nói chỉ sợ chỉ có chờ hứa thị nhất tộc người trình diện mới có thể hiểu rõ chúng ta trước đó gặp được hứa thị nhất tộc đội ngũ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới bác thị nhất tộc thiếu chủ nói chật chật bùi nguyên khuê như có điều suy nghĩ theo cao tấn nói hứa thị nhất tộc tựa hồ còn chưa biết không biết rõ tình hình lương phong mấy người nhao nhao ngây người thật hay giả huyết mạch thiên phú đều dẫn ra ngoài vậy mà lại không biết rõ tình hình chúng ta cũng cảm thấy k ỳ q u o ặ c nhưng cao tấn đúng là nói như vậy bùi nguyên khuê bất đắc dĩ nói được rồi chờ hứa thị nhất tộc người vừa đến hết thể liền đều chân tướng rõ ràng đến tiếp sau lại lục tục nao n g h e tới mấy cái c ổ thị tộc đội ngũ vừa mới bắt đầu phản ứng cùng phía trước mấy cái thị tộc không sai biệt lắm nhìn xem cao tấn bên kia cự hình hài cốt chạy nước miếng nhìn không được muốn đi lên cấp đoạt một phen sau đó bị cao tấn sát phạt tám vực ngược đầy bụi đất trong bất chi bất giác trên trận đã tụ tập mười cái thị tộc đội ngũ bị cao tấn đánh đập qua về sau tất cả đều hiệu s u không muốn không muốn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại nhục cầu không ngừng hấp thụ hài cốt bên trong yêu thú huyết mạch mà lúc này cao tấn bên này thì một mực tại đều đâu vào đấy dọn dẹp tụ tập đi lên ma vật bảy dần dần đối huyết sát phạt tám vượt sinh ra một chút giải thích của mình cùng lúc đó tại cái này tiếp tục không ngừng cường độ cao tác chiến bên trong không ít kỹ năng độ thuần thục cũng đã nhận được tăng lên đầu tiên chính là hoa thải quan g đạn từ lần trước tinh thông về sau lại một lần nữa đạt được tăng lên cảnh giới số tầng đi tới một trăm lẻ tám tầng bội xuất cũng theo đó tăng lên tới một trăm ba mươi tám phần trăm ba mươi tám Tăng lên không lớn, nhưng cuối ó chút ít còn hơn không. ít s a đó là phong chỉ kính, độ điểm, đ là lên lên linh lên ràng. phong kỉnh, thuần thục chém hiệu quả tăng lên rõ ràng. Dược linh thuật tăng cùng tăng tăng tương trị từ tới xuất cắt rõ bội quả Dược 61 75 lớn, t r ự cùng tiếp từ 25 điểm để thăng làm 41 điểm, tăng điểm điểm, nhiều Cuối 25 để làm lượng lên. 41 sửa số bước c chính là hãn hải nước chạy xiết cùng hãn hải hoành lưu cái này hai hãn hải hệ liệt kỹ năng từ khi lúc trước ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo về sau cái này hai kỹ năng độ thuần thục vẫn bảo trì tại ban đầu trạng thái bây giờ cuối cùng là chờ được lần thứ nhất đốn ngộ tăng lên nước chạy siết độ thuần thục nhảy tới 27 điểm hoành lưu hơi kém nhảy tới 25 điểm lập tức tăng lên nhiều như vậy độ thuần thục bội s u ấ t tăng lên vẫn là rất rõ ràng nước chạy siết bội s u ấ t từ 100% 50 để thăng làm 154-77%, hoành lưu bội s u ấ t từ 200% để thăng làm 275%, t ổ n thương tăng lên tương đương rõ ràng nói tóm lại cao tấn đối lần này cắt có thể nghiệm tương đương hài lòng sảng khoái không nói còn có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục cớ sao mà không làm đâu trái lại tụ tập tại bốn phía các thị tộc đáng người liền tương đối khó thụ n g o à i đó ta đường đường cổ thị tộc các tộc lại bị một cái ngoại tộc người hạ đẳng khi dễ thành dạng này có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ ta dương mẫu người thực sự nhịn không được à có vị nào nhân huynh muốn cùng ta cùng một chỗ giết đi vào sao các thị tộc đám người nhìn lẫn nhau không gây một người trả lời gõ chư vị còn có không có điểm cổ thị tộc huyết tính cùng ngông nên ngươi có huyết tính vậy ngươi ngược lại là lên á lại không ai ngăn đón ngươi họ dương thanh niên nháy mắt á khẩu không trả lời được cao tấn cũng không có tâm tư phản ứng đám này người không có phận sự phối hợp soát lấy kỹ năng độ thuần thục trong miệng thỉnh thoảng hát mấy câu phượng hoàng truyền kỳ kinh đ i ể n danh khúc t â m t ì n h phá lệ tự do bay lượn đúng lúc này phía dưới không ngừng bành trướng đại bạch lại một lần nữa truyền đến dị động lần này dấu ở phía sau tiểu hoa cũng theo nghiêm túc lên chú ý đại bạch tựa hồ đã hấp thu đến cực hạn sẽ không ra cái gì vậy a cao tấn khẩn trương đứng dậy trong lòng không khỏi có chút lo lắng cùng khẩn trương vanh long long lúc này đại bạch đã là quái vật khổng lồ thân thể tùy tiện lật qua lật lại một chút đều phảng phát sơn băng địa liệt cùng lúc đó một cỗ sao động bất an khí tức từ đại đục cầu thể nội lan ra cao h như là một đầu thượng hung thú sẽ phải thức tỉnh đồng dạng. Bởi vì có huyết mạch khế nguyên nhân, o người giống đồng dạng. nguyên giác ước Bởi cảm cổ có c một là đầu sẽ vì tấn có thể rõ r à nội g khủng cảm được bạch khắc tức mức Cao mòn nhận này đến nào. Ra, tiến Tấn n thời khí ghi đại đây Ai siêu bố là hoa sao. ra, tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh chỉ thấy đại n ụ c cầu đang chuyển động thân thể quá trình bên trong thân thể bắt đầu dần dần biến hình từ tròn vo viên thịt dần dần bắt đầu kéo dài dần dần diễn biến thành một đầu cự kình hình trạng hai bên cánh nhỏ dần dần hóa thành một đôi kình với cá phần đôi thì dần dần kéo dôi ra một đầu tương tự đôi rồng g â ô i to trên lớn kỉnh trên đầu vỡ cao vút kinh minh thanh quanh quẩn tại bốn phía hư không bên trong cự thú có chút vặn vẹo thân thể cao lớn trở đi nhỏ bé cao tấn chậm rãi lên không chống giống ngao du tình cảnh này đừng nói là các thị tộc đám người ngay cả cao tấn cái này làm cha đều một mặt ngập b ớ c hắn nghĩ tới đại bạch hấp thu phần này yêu thú huyết mạch sau sẽ phát sinh một chút biến hóa nhưng không nghĩ tới biến hóa sẽ như thế to lớn đại bạch trước đó không lâu vẫn là một con tiểu khả ái lại tại trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn cự thú đại bạch rộng lớn trên lưng cao tấn hơn nửa ngày mới bất đau đến bung ra thần thức quan sát một phen đại bạch bây giờ bộ dáng đ ỗ n g nhiên có loại không h i ể u ký thị cảm n g o tạo côn côn khó trách hắn lần đầu tiên liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác đại bạch bây giờ bộ dáng không hãy cùng lúc trước những cái kia hẹp g ẹ m quảng cáo bên trong côn côn có điểm giống sao mà theo đại bạch lên không p h u cận hàng ngàn hàng vạn ma vật cũng cùng phát hiện con mồi đồng dạng chen trúc lấy tứ ngược mà tới nhưng mà đại bạch chỉ là tùy ý v ậ n b ẹ o mấy lần mảng lớn ma vật liền bị chấn động đến vỡ nát loại kia cảm giác tựa như là một con cự thú tại hứng hờ xua đuổi trên người con rồi lại nhìn xuống phương cổ thị tộc đám người sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối khiếp sợ nói không ra lời một đám người ngước nhìn nửa không trung kình hình cự thú run lầy bẩy nội tâm dung động chi tỉnh lộ rõ trên mặt chương sáu trăm chín mươi tám chính là bá đạo như vậy chương sáu trăm chín mươi tám chính là bá đạo như vậy ai có thể nói cho ta đó là cái gì chơi ạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì t ự a n h ư là cao tấn con kia đại nục cầu biến ta đương nhiên biết là viên kia đại nục cầu biến ta là muốn hỏi bây giờ cái này cự thú là lai lịch gì cái này mẹ nó cũng quá lớn a hơn nữa còn biết bay xem ra cỗ kia thượng cổ hải cốt bên trong huyết mạch năng lượng có chút mạnh a có thể để cao tấn vét thuế biến thành bộ dáng này a hài cốt bên trong giống như còn tại hướng ra phía ngoài tiêu tán năng lượng hẳn là còn thừa lại không ít huyết mạch năng lượng cảm nhận được cự hình hài cốt bên trong tán phát năng lượng ba động cổ thị tộc các phương không khỏi lần nữa kích động lên mặc dù bọn hắn đánh không lại cao tấn nhưng bây giờ đại bạch đã hoàn thành t h u y biến vậy còn dư lại huyết mạch năng lượng có phải là liền có thể đến phiên bọn hắn rồi trong lúc nhất thời nguyên bản hòa hòa khí khí các đại thị tộc bầu không khí bông nhiên trở nên quỷ dị bởi vì cái gọi là sói nhiều thì t dưới mắt hài cốt bên trong huyết mạch năng lượng đã còn thừa không nhiều thật muốn các thị tộc chia đều căn bản không được chia bao、nhiêu. bởi vậy các đại thị tộc tất cả đều động lên muốn nuốt một mình tâm tư khu khu c ố này thượng cổ yêu thú hài cốt vốn là ta bùi thị nhất tộc phát hiện cho nên còn lại cái này một bộ phận huyết mạch năng lượng lý bởi vì về ta bùi thị nhất tộc bùi nguyên khuê cùng các đội viên ánh mắt giao lưu một phen không chút do dự mở ra huyết mạch kết nối đại trận cái khác các thị tộc thấy hình s ắ p mặt n h a u n h a u khó nhìn lên không có biện pháp bùi thị nhất tộc huyết mạch kết nối đại trận vẫn là rất mạnh bùi huynh đây là muốn qua sông đoạn cầu sao khổng tuyên cười lạnh nói chúng ta mấy cái thị tộc cũng ra không ít lực đừng cả những này có không có uy c ủ cũ dùng thực lực nói chuyện ai cướp được chính là của người đó cao tấn cũng không biết cổ thị tộc các tộc đã bắt đầu nội chiến hắn lúc này còn đắm chìm trong côn côn mang tới rung động bên trong trong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh nếu không phải là bởi vì hắn cùng đại bạch có huyết mạch khế ước có thể cảm giác được đại bạch vẫn là ban đầu đại bạch hắn thậm chí hoài nghi đại bạch có phải là bị cái khác yêu thú cho đ u ậ t xá hô xem ra ta đoán không lầm tia hải cốt bên trong lẩn chứa yêu thú huyết mạch quả nhiên không đơn giản tiểu hoa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cao tấn bên cạnh nhìn qua rất mệt mỏi dáng vẻ đương nhiên đại bạch huyết mạch đồng dạng không đơn giản cao tấn tự nhiên phát hiện tiểu hoa mỏi mệt khẩn trương hỏi tiểu hoa ngươi làm sao tiểu hoa lường hắn một cái tức giận nói không có ta hiệp trợ ngươi thật sự cho rằng đại bạch có thể tiếp nhận phần này yêu thú huyết mạch lực lượng sao nguyên lai ngươi một mực tại âm thầm hiệp trợ đại bạch sao cao tấn bừng tỉnh đại ngộ không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng không tệ không sai huynh đệ tỉ mội ở giữa liền nên hô bang hỗ trợ đừng nghĩ quá nhiều ta chẳng qua là cảm thấy đại bạch tiểu gia hỏa này đáng giá ta giúp hắn một tay tiểu hoa ngạo tiểu nói có lẽ là nghe được hai người đối thoại đại bạch lần nữa phát ra một thân du dương cao vút kính minh giống như là tại đối tiểu hoa biểu đạt cảm kích thu được đại bạch cảm tạng tiểu hoa cười phá lệ sán lạ không khỏi túi người xuống sờ lên đại bạch mang theo thô giáp phía sau lưng mà đại bạch thì phát ra trận trận thụ dụng lẩm bẩm âm thanh cùng hắn bây giờ khổng lồ hình thể hình thành tương phản to lớn lại nói đại bạch hiện tại thực lực đại khái là cái gì trình độ cao tấn hiếu kỳ hỏi đại khái cùng ngươi không sai biệt lắm kim đan kỳ định phong dáng vẻ tiểu hoa suy nghĩ phân tích nói bất quá hắn cố này nhục thân cực kỳ cường hãn nếu luận mũi về nhục thân lực lượng chí ít cũng có xuất khiếu kỳ yêu thú tiêu chuẩn cao tấn nao nao không khỏi trong lòng cùng đoạn xuất khiếu kỳ đó không phải là ngũ phẩm tiêu chuẩn sao muốn biết đại đa số tu sĩ trăm cấp về sau cũng liền ngũ phẩm dáng vẻ cao tấn vẫn cho là mình liền đủ người tiền không nghĩ tới đại bạch tiểu gia hỏa này so với hắn còn muốn người thiên bất quá hắn phần này thực lực dù sao cũng là dựa vào ngoại lực tăng lên đi lên đằng sau cần củng cố một đoạn thời gian rất dài tiểu hoa nhắc nhở cao tấn khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đúng rồi đại bạch lại nói ngươi có thể thu nhỏ một chút sao cao tấn thình lình mở miệng nói ngươi bây giờ dạng này ta hành động cũng không tiện lắm đại bạch tự nhiên nghe hiệu cao tấn y tứ thân thể cao lớn bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ cuối cùng thu nhỏ trở về cùng trước đó nhiệt khí cầu hình thái không sai biệt lắm hình thể mặc dù nhìn qua khéo léo rất nhiều nhưng y nguyên không cách nào che giấu hắn cự thú khí chất không tệ không sai dạng này liền dễ dàng hơn cao tấn hải lòng gật đầu mà theo đại bạch hình thể thu nhỏ bốn phía tứ ngược ma vật bảy cũng bị ngăn cách tại tiểu hoa bảo quang bên ngoài không cách nào tới gần bọn hắn mảy may cao tấn sát phạt tám vực cũng một lần nữa bao trùm xung quanh ma vật b ấy vê anh vê anh vê anh đúng lúc này phía dưới trên mặt đất bỗng nhiên chuyển đến chiến đấu kịch liệt tâm t h a n h cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía phía dưới chỉ thấy các thị tộc đội ngũ không biết vì sao hôn chiến lại với nhau ta đi tình huống như thế nào cao tấn không hiểu ra sao đều muốn còn lại kia bộ phận yêu thú huyết mạch thôi tiểu hoa biểu ngôi nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại câu kia hài cốt bên trong huyết mạch năng lượng hẳn là còn có không ít ngay vậy cao tấn nếp miệng lên một vòng cười lạnh lúc này để đại bạch lao xuống số dưới nói đùa như thế như bức yêu thú huyết mạch cao tấn làm sao có thể bỏ được lưu cho đám người này kết quả là khi các thị tộc đội ngũ đánh túi bụi thời điểm cái kia chân đạp thần b í b ẹ t quanh thân bao phụ tại sát phạt đám vực bên trong ác ma lại một lần nữa giáng lâm tại phế tích phía trên đều không cần cao tấn xuất thủ đại bạch trực tiếp một cái thần lòng bãi vĩ liền nhẹ nhõm đánh lui hôn chiến tại cự hình xương sườn phụ cận các thị tộc tu sĩ nhẹ nhõm cầm xuống trận đ i ệ u làm gì đâu đây là nội chiến rồi cao tấn đứng nạo nghễ tại đại bạch trên lưng ánh mắt đùa cờ nói đối mặt bất thình lình biến hóa các thị tộc đội ngũ n h a u n h a u đình chỉ tranh đấu sắc mặt cứng ngắc không muốn không muốn không có biện pháp cao tấn đều d é t trở lại tới bọn hắn tiếp tục tranh đấu còn có cái gì ý nghĩa bùi nguyên khuê sắc mặt khó coi nói cao huynh cái gì ý tứ ngươi kia k ẹ t đều thể biến còn muốn tiếp tục lấy đi cái này còn lại yêu thú huyết mạch hay sao thế nào bùi huynh có ý kiến cao tấn liếc mắt hỏi ta bùi nguyên k h ê khuôn mặt vằn mèo nói cao h u n h dạng này không khỏi quá bá đạo một chút cao tấn chơi hương vị không tốt ý tứ tiểu ra ta chính là bá đạo như vậy nếu ai có ý kiến cứ đi lên cùng ta đánh nhau nói xong không để ý tới các thị tộc phản ứng ra hiệu đại bạch bay đến trước đó cái hang nhỏ kia bên cạnh bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem những này không ngừng tiêu tán huyết mạch năng lượng thu thập lại ngay tại bùi nguyên khuê chờ người khỏe miệng không ngừng run r ẩ y dẫn ma không dám nói gì thời điểm mênh mông nhiều ma vật bảy bên ngoài lại một lần nữa c h u y ể n đến chiến đấu động tĩnh rất nhanh lấy hứa giao cầm đầu hứa thị nhất tộc đội ngũ cùng trịnh võ nghĩa hầu tháng năm dẫn đầu hai đại thị tộc đội ngũ thành công xuyên phá ma vật bảy cản trở chạy tới hiện trường cao hình nhìn thấy cao tấn về sau chính vô nghĩa hai mắt tỏa sáng mau nhìn là cao huynh ta đã nói rồi cao huynh nơi đó có như vậy dễ dàng chết mất hầu thắng nam cũng thở phào nhẹ nhõm một bên hứa giao mặc dù không nói gì nhưng nỗi lòng lo lắng cũng coi là thả hạ lạp nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bao phủ tại cao tấn bốn phía sát phạt thám vực biểu lộ nháy mắt trở nên kinh ngạc quỷ dị lại nhìn không khí hiện trường tựa hồ cũng không thích hợp nhất là cái k h á c các đại thị tộc đội ngũ từng cái liền giống bị xương đánh quả cả đồng dạng hiệu xịu hiệu xịu chương sáu trăm chín mươi chín người so với người làm người ta tất chết chương sáu trăm chín mươi chín người so với người làm người ta tức chết thánh nữ là ta hoa mắt sao hứa hiểu không khỏi rủi rủi con mắt còn tưởng rằng mình nhìn lầm còn lại hứa thị nhất tộc các đội viên cũng đều là loại phản ứng này không chỉ là bọn hắn bên cạnh trịnh thị nhất tộc cùng hầu thị nhất tộc đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt đồng loạt rơi vào hứa thị nhất tộc chúng trên thân người tình huống gì a hứa ra m ộ i tử cao huynh gia nhập các ngươi hứa thị nhất tộc chính vô nghĩa kinh nghi bất định xác nhận nói một bên hầu thắng nam cũng làm ra giống nhau suy đoán nhưng từ hứa thị nhất tộc phản ứng đến xem tựa hồ cũng không biết rõ tình hình dáng vẻ điều này càng làm cho bọn hắn không hiểu ra sao cái này hứa giao từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng chúng ta cũng không phải rất rõ ràng hẳn là cao công tử lúc trước tiếp nhận cũng không phải là huyết mạch bám bảo mà là huyết mạch tẩy lễ không nên a hứa hiểu nghe răng vét miệng nói chuyện lớn như vậy gia chủ không có khả năng không theo chúng ta nói như vậy vấn đề tới cao huynh cái này sát phạt đám vực là thế nào tới chính vô nghĩa bán tín bán nghi đánh giá hứa thị nhất tộc mọi người muốn xem ra thứ gì chẳng lẽ là mình mọc ra hay sao đối mặt trịnh vô nghĩa hoài nghi hứa thị nhất tộc mọi người không khỏi lâm vào trầm mặc mà lúc này một bên khác các đại thị tộc đội ngũ nhìn thấy hứa thị nhất tộc tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng lấy bùi nguyên khuê cùng khổng t u y ê n cầm đầu các thị tộc thiếu chủ đồng loạt nên đón giao cô nương các ngươi xem như đến rồi bùi nguyên khuê khuôn mặt đau khổ nói cao tấn sát phạt tá v ư ợ t đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta nói c h ư vị chuyện này cùng các ngươi hẳn là không quan hệ gì a hứa hiểu mặc dù không quá rõ ràng tình trạng nhưng cũng không muốn để cho cái khác thị tộc nhúng tay bọn hắn hứa thị nhất tộc sự tình ngay vậy bùi nguyên khuê chờ người hai mặt nhìn nhau đều có chút xấu hổ khu khu đây không phải hiếu kỳ mà k h ô n g t u y ê n gượng cười giải thích nói cũng là bởi vì cái này sát phạt tám vực chúng ta nhiều người như vậy bắt hắn là một điểm biện pháp đều không có à. lời vừa nói ra chính vô nghĩa cùng hầu t h ắ n g n a m không khỏi đám lên lông mày cái gì ý tứ các ngươi nhiều như vậy thị tộc liên thủ khi dễ cao hình một cái chúng ta khi dễ hắn bác thị nhất tộc thiếu chủ khóc không ra nước mắt nói rõ ràng là hắn khi dễ chúng ta được không nhìn thấy cây kia trần trùi tại trong phế tích thượng cổ hải cốt không có bên trong lần chứa đại lượng yêu thú huyết mạch chúng ta nhiều người như vậy sửng sốt ngay cả khẩu thang đều uống không đến toàn để kia tiểu tử cho chiếm đoạt hứa thị cùng mặt khác hai tộc mọi người nao nao lúc này mới chú ý tới cao tấn bên cạnh khối kia cự hình s ư ơ n g x ư ờ n vừa vạn bọn hắn lực chú ý đều bị sát phạt tám vực hấp dẫn tuyệt không chú ý đến khối kia hai cốt tốt nồng đầm yêu thú huyết mạch khí thức đây cũng là thượng cổ dị thú để lại huyết mạch ta hầu thắng nam đôi mắt đẹp c h ấ p động nói phải là chính vô nghĩa cũng không khỏi được hô hấp dồn dập đây đối với chúng ta cổ thị tộc tu sĩ đến nói thế nhưng là đồ tốt t hứa giao kích động đồng thời không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bùi nguyên khuê chờ người kỳ quái chư vị không đi tranh đoạt kia yêu thú huyết mạch chạy đến tìm chúng ta làm gì khu cụ k h ô n g tên xấu hổ mà chán là nói đây không phải đánh không lại mà thật hay giả chính vô nghĩa khó có thể tin nói các ngươi nhiều người như vậy đánh không lại cao hình một cái mặc dù hắn biết cao tấn rất mạnh nhưng loại này cấp bậc lấy một địch nhiều không khỏi quá không hợp thói thường một chút dù sao trước mắt những này đều là cổ thị tộc vòng tròn bên trong tinh anh nhất là các tộc thiếu chủ tùy tiện lôi ra tới một cái đều không thể so tiên tư bảng trước mười tranh lệnh bao、nhiêu. Pham phần thể đánh không là có được, cũng không về phần tại về bùi ê n cạnh làm nhìn xem không phải. làm xem b nguyên khuê kinh nghi có t vào n h bất định nói vậy thì càng hẳn là làm rõ ràng huyết mạch dẫn ra ngoại thế nhưng là thiên đại sự tình nhất định phải để hắn giải thích rõ ràng đi đi đi Cùng cùng c sau đó tại bùi nguyên khuê chờ người cứng ngắc trong ánh mắt dẫn đầu hứa thị nhất tộc mọi người tiến đến cao tấn bên kia chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam nhìn nhau cũng dẫn đội đi theo chỉ để lại một mặt xấu hổ hai mặt nhìn nhau bùi nguyên khuê chờ người bốn cao tấn bên này tự nhiên cũng nhìn thấy hứa giao mọi người lúc đầu lấy hắn tính cách hẳn là sẽ trực tiếp chào hỏi bọn họ chạy tới phân bánh gà tổ nhưng bởi vì sát phà tám v ư ợ t sự t ì n h khiến cho hắn có chút xấu hổ mắt thấy hứa thị nhất tộc cùng mặt khác hai tộc đội ngũ chạy đến cao tấn trong lòng không khỏi có chút tiểu khẩn trương cao hình ngươi không sao chứ chính vô nghĩa trước tiên mở miệng nói chúng ta tìm ngươi thế nhưng là tìm thật đắng không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy tới đây không có chuyện không có chuyện cao tấn gượng cười hướng mọi người nhất nhất gật đầu xấu hổ mà không thất lễ m ạ o nói cái kia cỗ hải cốt này bên trong còn thừa lại không ít huyết mạch năng lượng các ngươi ba nhà nhìn xem phân một chút ngay vậy mọi người một mặt kinh ngạc cái này nhiều không tốt ý tứ a chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam đều có chút không tốt ý tứ không sao đại bạch trước đó đã hấp thu hơn phân nửa còn lại những n à y đối ta cũng không có gì tác dụng cao tấn không quan trọng k h o á t khoác tay hắn sở dĩ muốn đem còn lại những n à y yêu thú huyết mạch thu thập lại chính là vì cho hứa thị chính thị hầu thị cái này ba nhà giữ lại bây giờ tam tộc đều đã đổi tới cũng tiết kiệm hắn phiền phước ta nói đại bạch làm sao biến dạng đâu chính vô nghĩa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí ngươi yên tâm phần này đại lễ ta trịnh thị nhất tộc tuyệt không lấy không hầu thắng nam cũng theo sát lấy biểu thị cảm tạng đón lấy liên bắt đầu chào hỏi mọi người thu thập hải cốt bên trong tiêu tán huyết mạch năng lượng sát phả tám vượt bên ngoài lấy bùi nguyên khuê cùng khổng tiên cầm đầu các thị tộc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng vừa tức vừa chua bọn hắn mẹ chết mẹ chết đánh lửa này g cái g i ắ m đều không có cầm tới nhưng hứa thị trịnh thị hầu thị cái này ba nhà ngược lại tốt cái gì đều không có làm đi lên liền lấy có sẵn m ũ n ộ i nó làm sao còn không có đánh nhau khổng tiên hùng hùng hổ hổ phát tiết trong lòng nén giận huyết mạch đều dẫn ra ngoài hứa thị nhất tộc vậy mà không có chút nào sốt ruột cao tấn bên này tiểu hoa sớm đã về tới cao tấn trong túi chữ vật tam tộc các đội viên chính đắc ý thu thập yêu thú huyết mạch thỉnh thoảng hướng cao tấn quăng tới nghi hoặc cùng hiếu kỳ ánh mắt mà tại mọi người thu thập huyết mạch quá trình bên trong hứa giao cùng hứa hiểu hai người cũng rốt cục cùng cao tấn trò chuyện lên chính sự một bên trịnh vô nghĩa cùng hầu t h ắ n g n a m cũng t ỏ mò b u lại cao công tử có phải là có cần phải cùng chúng ta giải thích một chút hứa giao biểu lộ nghiêm túc đúng vậy a cao hình ngươi làm sao lại có chúng ta huyết mạch thiên phú hứa hiểu không thể tưởng tượng nói đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt cao tấn than nhẹ một tiếng mở miệm giải thích nói thật chuyện này giải thích khá là phiền thoái ngay cả chính ta cũng không quá minh bạch cao hình chính mình cũng không rõ hứa giao cao mày nói cái gì ý tứ đại khái chính là trước đó huyết mạch bám vào lúc các ngươi hứa thị nhất tộc huyết mạch c h i lực không hiểu thấu liền bị ta cho hấp thu cao tấn lời ít mà ý nhiều nói sau đó ta liền thu được các ngươi sát phạt tám vực t r ư ơ n g bảy trăm thị tộc cùng huyết mạch t r ư ơ n g bảy trăm thị tộc cùng huyết mạch ngay vậy hứa giao cùng hứa thị nhất tộc mọi người kinh ngạc lên người không khỏi có chút bán tin bán nghi dù sao bọn hắn còn không có nghe nói qua huyết mạch chi lực có thể bị người tùy tiện hấp thu nếu thật có thể bị tùy tiện hấp thu bọn hắn cổ thị tộc cũng liền không cần thiết lấy bây giờ loại hình thức này tồn tại chuyện trọng yếu như vậy trước ngươi vì cái gì không có cùng hứa bá phụ bọn hắn nhấc lên hứa giao khó hiểu nói chủ yếu không tốt giải thích mà lại lập tức liền muốn tiến thượng cổ di tích vạn nhất ảnh hưởng đến tiến di tích sự t ì n h coi như không xong cao tấn xấu hổ lấy giải thích nói hứa giao như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu biểu thị lý giải nhưng liên quan tới cao tấn là như thế nào thu hoạch được huyết mạch chuyện này nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ ngươi vừa nói huyết mạch chi lực tại đối ngươi tiến hành bám vào thời điểm bị ngươi cho hấp thu loại tình huống này kia ba vị tộc lao hẳn là có chỗ phát giác mới đúng chứ hứa giao nghi hoặc truy vấn khả năng ta hấp thu phương thức tương đối đặc thù đi kia ba vị lao tiền bối tuyệt không phát giác được bất luận cái gì dị thường ồ hứa giao tiến một bước hỏi làm sao cái đặc thù pháp cao tấn trầm ngâm giải thích nói nó i như thế nào đây ta loại tình huống này hẳn là cùng các ngươi lý giải huyết mạch tẩy lễ không giống nhau lắm huyết mạch chi lực bị ta sau khi hấp thu s á t phả tám vực cũng không có bao trùm ta vốn có nguyên linh thiên phú mà là hóa thành một loại đặc thù kỹ năng mạch kín l à c ấn tại ta nguyên linh thể bên trong biến thành một loại đặc thù kỹ năng cái gì hứa g i a o mấy người kinh hãi t i ê u liên một bên thu thập yêu thú huyết mạch tam tộc các đội viên cũng đều ngừng trong tay làm việc cũng căng tới kinh ngạc ánh mắt không có biện pháp chuyện này đối bọn hắn đến nói quá mức tả dị các ngươi khả năng không quá tin tưởng nhưng sự thật xác thực như thế cao tấn bất đắc dĩ b u n g tay sau đó đem huyết xác phả tám vực kỹ năng tin tức thông qua thần n i ệ m chuyển cho mọi người bất quá ta cái này sát phạt tám vực hiệu quả tương đối kém mà lại cũng không có đến tiếp sau chỗ tăng lên nhìn thấy sát phạt tám vực kỹ năng tin tức mọi người tại đây đều hai mặt nhìn nhau nghẹn họng nhìn chân chối lúc đầu bọn hắn còn có chút hoài nghi cao tân nói tới chân thực tính nhưng tận mắt nhìn thấy kỹ năng tin tức về sau liền không thể không tin tưởng sự thật đều bày ở trước mắt không tin đều không được a cái này làm sao có thể hứa hiểu vào đầu bước hai một mặt hoài nghi nhân sinh tại sao có thể như vậy hồ hứa giao hít sâu một hơi đôi mắt đẹp kinh nghi bất định mặc dù chỉ có cơ sở nhất hiệu quả nhưng ở giữ lại vốn có thiên phú tình hôn g dưới thực tế uy lực tuyệt không so với ta h o à n m ỹ huyết mạch trinh lệch như thế cao tấn gật đầu cười nói các ngươi cái này sát phạt tám vực dùng s á t thực rất đã một bên chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam còn ở vào thật sâu mê mang ở trong nguyên lai、like、huyết mạch thiên phú còn có thể lấy kỹ năng mạch kín tình thế tồn tại sao hầu thắng nam cao mày nói nói như vậy những người khác nếu như có thể hiểu thấu đáo bộ này kỹ năng mạch kín có phải là cũng có thể được sát phạt tám vực lời vừa nói ra hứa giao cùng hứa thị nhất tộc mọi người lập tức nghiêm túc lên cao tấn thấy hình vội vàng mở miệng nói bổ sung tốt ta chuyện này khả năng cùng ta tự thân cũng có liên hệ nhất định cái khác tu sĩ coi như đạt được hoàn chỉnh kỹ năng mạch kín hẳn là cũng lĩnh hội không được bất kể nói thế nào chuyện này can hệ trọng đại vẫn là chờ thúc công cùng hứa bá phụ bọn hắn trở về về sau rồi nói sau hứa giao nói ách trước đó nói xong ta cũng không muốn gia nhập các ngươi cổ thị tộc cao tấn cường điệu nói cao công tử đã có được sát phạt tám vực như vậy từ một góc độ nào đó mà nói liền đã là ta hứa thị nhất tộc một phần tử hứa giao ý vị thâm trường nói cao tấn không khỏi l u n lên tức xả mặt lại cao ò n dạng này có thể s tấn bán tín bán nghi nghiêm trình mà nói đúng là dạng này không sai chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam khẳng định nói cao tấn dợ khóc dở cười nói nhưng ta sát phạt tá vực cũng không phải là huyết mạch thiên phú mà là kỹ năng a nghe vậy mọi người nao h nhao lâm vào trầm mặc không có biện pháp liên quan tới huyết s á t phả tám v ư ợ t đến tột cùng có tính không huyết mạch vấn đề này s á c thực không thể tùy tiện kết luận cao công tử giống như này bài xích gia nhập chúng ta cổ thị t ộ c sao hứa g i a o ánh mắt yếu đớt nói cái này cao tấn nao nao hứa g i a o vấn đề này thật đúng là bắt hắn cho đang hỏi bài xích ngược lại không về phần chính là đơn thuần không hứng thú hứa g i a o ánh mắt phức tạp gật đầu không nói gì thêm nữa được rồi trước không trò chuyện cái này cao tấn thấy bầu không khí có chút xấu hổ thử nói sang chuyện khác trước đó buộc phát đoàn kia ma khí đến tột cùng tình huống như thế nào hứa ra chủ cùng hứa lao tiền bối bọn hắn đều đi ma khí buộc phát trung tâm sao hứa ra nói tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng tóm lại các trưởng bối đem chúng ta thu xếp tốt về sau liền vội vội vàng tiến đến bên kia hai nhà chúng ta trưởng bối cũng kém không nhiều chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam nói bổ sung cảm giác tình thế rất khẩn cấp dáng vẻ kỳ quái hứa ra chủ bọn hắn trước đó không phải từ kia trong hố sâu trốn ra được sao lại g i t trở về là cái gì ý tứ thậm chí liền hứa lao tiền bối đều theo tới cao tấn nghi hoặc không hiểu hứa giao nhìn chăm chú một chút ma khí buộc phát phương hướng ánh mắt ngưng trọng nói chỉ sợ là có đại sự sắp xảy ra đại sự cái gì đại sự không biết nhưng theo ta suy đoán khả năng cùng thượng cổ di tích sinh tử tồn vòng có quan hệ hứa giao phân tích nói những năm này thượng cổ di tích bên trong d ị động tấp n ợ p ẩn ẩn có đại sự muốn phát sinh chỉ là không nghĩ tới di tích tầng sâu d ị động lại sẽ như thế kịch liệt sinh tử tồn vong cao tấn kinh ngạc nói ý là thượng cổ di tích nếu không có khả năng đi hứa giao yếu ớt thở dài một bên trịnh vô nghĩa cùng hầu t h ắ n g n a m cũng không nhịn được thở dài bắt đầu rõ ràng đối với chuyện này không phải rất lạc quan cao tấn trầm n g âm suy nghĩ một phen mở miệng nói có muốn cùng đi hay không nhìn xem nói đùa cái gì kêu địa phương là chúng ta có thể đi sao người không muốn sống trịnh vô nghĩa ngạc nhiên nói chỉ là ở bên ngoài nhìn xem lại không đi vào cao tấn b u môi nói có tiểu hoa vị này đại lão bảo hộ hắn đương nhiên không sợ cái này mọi người nhìn lẫn nhau đều có chút do dự lại nói thật nếu gặp phải nguy hiểm cùng lắm thì sớm kích hoạt truyền tống ân ký trở về cao tấn rèn sắc khi còn nằm nói nghe vậy mọi người ẩn ẩn đều có chút ý động nếu không thử một chút chính vô nghĩa do dự mở miệng nói đúng lúc này đã thấy một bên khác các thị tộc đám người bỗng nhiên chuyển đến một trận sao động cao tấn mọi người không khỏi bị hấp dẫn chú ý cùng nhau nhìn về phía lĩnh vực bên ngoài các thị tộc đội ngũ nguyên bản các thị tộc đội ngũ chú ý điểm một mực tại bọn hắn bên này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn thu thập yêu thú huyết mạch nhưng lúc này giờ phút này lại không hẹn mà cùng nhìn về phía phía sau đen n g h t ma vật bầy cũng xa vào đến một mảnh sao động cùng hỗn loạn bên trong tình huống như thế nào bọn hắn nhìn thấy cái gì hầu thắng nam kinh nghi nói bên kia trừ ma v ậ t bảy còn có thể có cái gì chính vô nghĩa cao mày biểu thị không hiểu mà cao tấn thì nhận được tiểu hoa thần thức truyền âm là những cái kia tiên nhân sát chết trôi mà lại rất nhiều rất nhiều t r ư ơ n g bảy trăm linh một vô tận sát chết trôi thượng t r ư ơ n g bảy trăm linh một vô tận sát chết trôi thượng tiểu hoa thanh em run nhẹ nhẹ ẩn ẩn toát ra một tia hoảng sợ dù sao bọn hắn trước đó đã nhìn thấy qua những cái kia tiên nhân ăn mòn nhưng tiểu hoa phản ứng ý nguyên mãnh liệt như thế là đủ nói rõ cái này một đợt s á t chết trôi bầy khủng bố cao tấn chìm hít một hơi ngưng trọng mở miệng nói cùng đi xem xem đi ừ m hứa dao khẽ gật đầu ngược lại hướng hứa thị nhất tộc mọi người phân phó nói đại gia nắm chặt đem yêu thú huyết mạch thu thập lại chúng ta đi trước nhìn xem tình huống được rồi t h á n h nữ ngài cẩn thận một chút phân phó tốt các đội viên về sau cao tấn mấy người lần lượt lên không chạy tới các thị tộc đám người bên kia xa xa liền nghe được các thị tộc trong đám người truyền đến trận trận kinh hô sợ hai thanh âm ông trời của ta cái này đây là tình huống như thế nào chơi ạ chỗ nào đến nhiều như vậy thi thể ai có thể nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì không đợi cao tấn mấy người đổi tới các thị tộc đám người bên kia liền thấy được kia khiến người dùng mình một màn chỉ thấy phía trước phô thiên cái địa ma vật bẩy bên trong đang có từng mảng lớn xác chết trôi hướng bọn hắn bên này phiêu đ l n g tới xác chết trôi một mảnh tiếp lấy một mảnh lít nha lít nhít nhiều đến nhìn không rõ cuối cùng liền phảng phất một bức từ thi thể tạo thành bức tranh từ sâu trong hư không một đường triển khai tới mà lại không chỉ là bọn hắn bên này bốn phía thâm phí giữa hư không khắp nơi đều là liên miên liên miên xác chết trôi lít nha lít nhít khiến người không rét mà run cao tấn mặc dù trước đó liền gặp qua sát chết trơ bầy nhưng vẫn như cũng bị trước mắt hình tượng dọa đến hải hùng khiếp vía lại nhìn một bên hứa g i a o ba người đã sớm bị rung động nói năng lộn xộn vạn phần hoảng sợ ta giọt cái rùa rùa từ chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy thi thể chính vô nghĩa nhìn quanh bốn phía hư không chật vật nuốt khô lấy nước bọn đây là chết bao nhiêu người à trọng điểm là chỗ nào đến nhiều người như vậy di tích chỗ sâu tại sao lại có nhiều người như vậy hầu thắng nam kinh nghi nói chẳng lẽ nói trừ chúng ta cổ thị tộc bên ngoài còn có thế lực khác cũng có thể tiến vào thượng cổ di tích ở trong hứa giao ngọc diện trắng bệnh trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhưng bọn hắn vì cái gì chết nhiều người như vậy từ những thi thể này phiêu đãng con đường đến xem tựa hồ là từ sâu trong hư không mà đến chẳng lẽ lại di tích chỗ sâu còn có thượng cổ thời đại di dân tồn tại không có khả năng trong di tích ngay cả linh khí đều không có sớm đã không thích hợp nhân loại tu luyện vậy những này thi thể là từ đâu mà tới tổng không thể là trống rông xuất hiện a cao tấn hít sâu một hơi n g n g trọng mở miệng nói ta trước đó cùng đội ngũ tẩu tán về sau từng gặp được một chút dạng này sát chết trôi cái gì cao h u y n h trước đó liền gặp qua những này sát chết trôi chính vô nghĩa ba người kinh hãi không sai cao tấn khẽ gật đầu nhưng chỉ là gặp một tiểu ba cũng không có trước mắt nhiều như vậy ngay vậy hứa g i a o không khỏi ánh mắt lóe ra phân tích ra như thế nói đến những này sát chết trôi hẳn không phải là đột nhiên xuất hiện mà là từ sâu trong hư không chậm dai phiêu đ n g tới chỉ là vừa tốt bị chúng ta đụng phải như vậy vấn đề tới những người này vì cái gì xuất hiện tại hư không chỗ sâu mà sâu trong hư không lại xảy ra chuyện gì một bên khác bùi nguyên khuê chờ người trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ nhao nhao tiến lên vớt đến mấy cỗ xác chết trôi bắt đầu tỉ mỉ quan sát cùng nghiên cứu không nghiên cứu còn không sao một nghiên cứu giật mình đối diện với mấy cái này xác chết trôi thê thảm kinh khủng t ự trạng các thị tộc đám người nhóm đều bị dọa đến quá sức từng cái sắc mặt trắng bệnh không dám nhìn thẳng sẽ không thật muốn ra cái gì đại sự a bùi nguyên khuê ngưng nhìn về phía xác chết trôi bầy bay tới phương hướng một loại không biết cảm giác sợ hãi dần dần tại trong đội ngũ lan tràn ra một bên lương phong mấy người phân tích nói từ những thi thể này trên thân tản t ạ quần áo đến xem không giống như là cần h g ta đoán những i h ngày sát chết trôi cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tu sĩ mà là đến từ thượng giới tiên nhân lời vừa nói ra có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng Trên trận tất cả ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cao tấn trên ánh đồng thân. Ngươi nói cả cao cái gì đồ chơi? đồ gì không tuyên chỉ ò n tưởng rằng n m ì ngay lầm, thượng tiên nhân Ngươi định không phải đang nói、đùa. Đúng tiên nhân nhiều như、vậy? Không đúng, ngươi những thi thể này tiên nhân? Không giới gì đùa. sao sao vậy vậy? lầm, là lực? Làm làm là thi thể. thực thể chết biết thi thể phải h cái xác có c đều à, là bùi nguyên khuê chờ người ngay cả hứa giao ba người cũng căng tới nghi ngờ ánh mắt những thi thể này đều đã bị ma khí ăn mòn dấu triệt thể nội không có chút nào linh lực ba động ngay cả cơ bản nhất thực lực đều không thể phán đoán cao công tử là như thế nào đánh giá ra bọn hắn đều là tiên nhân chư vị nếu là không tin có thể tìm thêm mấy cỗ sát chết trôi dò xét dò xét luôn có thể tìm ra một k i a lưu lại linh lực mà những cái k i a linh lực cường độ cùng cấp độ tuyệt đối không phải chúng ta hạ giới tu sĩ có thể có được thật hay giả các phương đám người bán tín bán nghi n h a u n h a u bắt đầu dò xét phụ cận sát chết trôi mặc dù tại sát chết trôi thể nội tìm tới lưu lại linh lực tỷ lệ rất nhỏ nhưng cũng may bây giờ sát chết trôi quần quận không ngừng chỉ cần tốn chút thời gian luôn có thể tìm tới một chút lưu lại linh lực lại tăng thêm hiện trường nhiều người như vậy tìm tòi hiệu suất cũng rất cao cho nên không đến nửa giờ công phu các thị tộc đội ngũ liền lục tục no ngoe chuyển đến tin chiến thắng tình huống chính như cao tấn lời nói s á t chết trôi thể nội lưu lại linh lực mặc dù yếu ớt nhưng cường độ lại cao dọa người hiển nhiên không phải hạ giới tu sĩ có thể đạt tới tiêu chuẩn biết được những n à y s á t chết trôi rất có thể là thượng giới tiên nhân về sau tất cả mọi người xa vào đến một loại y mắng sợ hãi cùng k i ể m chế ở trong không có biện pháp ngay cả tiên nhân đều chết thành dạng này kia sâu trong hư không đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào kinh khủng tồn tại song, song. nếu không chúng ta vẫn là mau m chóng rút về di tích cạn tầng a đúng vậy a ta luôn có loại dự cảm xấu kỳ quái thượng giới tiên nhân thi thể tại sao lại xuất hiện tại di tích tầng sâu bên trong chẳng lẽ di tích tầng sâu liên thông tiên giới bởi vì cái gọi là có người sợ hãi liền có người tham lam trong đám người rất nhanh có một bộ phận người lộ ra tham lam ánh mắt đã đều là thượng giới tiên nhân thi thể vậy những ngày thi thể trên thân hẳn là có thể tìm tới không ít tiên giới bảo vật a chật chật thượng giới tiên nhân bảo vật ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu kết quả là các thị tộc trong đám người rất nhanh có người kìm nén không được nội tâm tham lam tranh nhau chen lấn sông về ma vật bảy cùng sát chết trôi bảy hôn tạp khu vực muốn t ử tiên nhân sát chết trôi trên thân tìm kiếm tiên giới bảo vật mà người thường thường đều có t ử chúng hiệu ứng chỉ cần có một phần nhỏ người bắt đầu đập thủ những người còn lại liền sẽ lục tục gia nhập trong đó bởi vậy bất quá đảo mắt công phu các đại thị tộc đám người liền triệt để lâm vào đến c u ồ n g chúng ta muốn hay không cũng đi thử thời vận chính vô nghĩa có chút một chút ý động phàm là có thể tìm tới một kiện tiên giới bảo vật đều chuyến đi này không tệ a không cần thiết những này tiên nhân một cái so một cái nghèo k ế thủ lậu đừng nói là bảo vật ngay cả một viên linh thạch đều lục x o á t không ra tới cao tấn lắc đầu nói thật hay giả chính vô nghĩa bán tín bán nghi lừa ngươi làm gì cao tấn liếc mắt cười nói nhìn thấy những cái kêu ma vật bầy phản ứng không có căn bản không có đem những n à y sát chết trôi coi ra gì phàm là bọn hắn trên thân còn có bảo vật trước hết nhất phát hiện cũng hẳn là là ma vật bầy chính vô nghĩa ngây người nói cũng đúng cao tấn tiếp tục nói những n à y tiên nhân thi thể từ sâu trong hư không một đường phiêu lưu đến tận đây coi như trên thân có vật gì tốt cũng sớm đã bị trên đường đi ma khí ăn mòn không sai bị lắm t r ư ơ n g bảy trăm linh hai vô tận s á t chết trôi hạ t r ư ơ n g bảy trăm linh hai vô tận s á t chết trôi hạ một bên hứa dao nhìn chăm chú trong hư không quần quận không ngừng bay tới s á t chết trôi tựa hồ phát hiện cái gì các ngươi nhìn nhanh những n à y s á t chết trôi nhìn như tại tùy ý phiêu đãng nhưng chỉnh thể đến xem tựa hồ cũng đang hướng phía cùng một cái phương hướng phiêu động cao tấn mấy người nao nao không khỏi cẩn thận quan sát t còn giống như thật sự là chính vô nghĩa kinh nghi nói hầu tháng n a m thuận s á t chết trôi trôi hướng phương hướng nhìn lại nghi hoặc móc ra một khối la bản xác định chuyển xuống tâm sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên Tựa như là đang hướng phía di tích cạn tầng phương hướng phiêu đẳng cái gì ý tứ cao tấn không hiểu ra sao nói di tích cạn tầng cùng di tích tầng sâu là liên tiếp thượng cổ di tích vốn là chỉ có một cái các khu vực tự nhiên là tương hô liên thông hứa giao gật đầu xác nhận nói chỉ là tại cạn tầng cùng tầng sâu ở giữa cách một tầng thượng cổ thời đại lưu lại đến cấm chế cường đại đem hai bên ngăn cách mở ra chỉ có thông qua truyền thống ma trận mới có thể vượt qua tầng kia cấm chế thì ra là thế cao tấn giật mình kỳ quái vậy những n à y xác chết trôi tại sao lại hướng phía cạn tầng phương hướng phiêu đẳng đâu di tích hư không giống như cũng không có trên dưới phương vị phân chia a hứa giao thần tình nghiêm túc nói nếu như ta không có đ o á n sai những này xác chết trôi hẳn là thuận ma khi ám lưu hướng chạy phiêu động hầu thắng nam q u a sợ hãi hứa giao mội mội ý là ma khi ám lưu đã bắt đầu chỉnh thể hướng cạn t ầ n g phun trào rồi phải là hứa giao nặng nề gật đầu thế nào trước đó không phải như vậy sao cao tấn nghi ngờ nói dĩ nhiên không phải chính vô nghĩa sắc mặt rõ ràng khó coi trước đó di tích tầng sâu ma khi ám lưu chỉ là tại tuần hoàn lưu động bây giờ đột nhiên bắt đầu hướng cạn tầm phun trào tình huống không thể l ạ quan a cao tấn như có điều suy nghĩ không phải có tầng kia thượng cổ cấm chế ngăn đón sao cao huynh có chỗ không biết chính vô nghĩa khuôn mặt khổ sở nói ma khi ám lưu thứ này chỗ nào cũng đ ú n g tay vào tầng kia thượng cổ cấm chế cũng chỉ là có thể ngăn cản cái đại khái cũng không thể hoàn toàn n g ă n trở bây giờ ma khi ám lưu bắt đầu quy mô xâm lấn cả tầng đón lấy đến sẽ có càng ngày càng nhiều ma khí thẩm thấu đến di tích cả tầng trách không được những năm này cạn tầng ma khí tại dần dần tăng nhiều tê tình huống kia quả thật có chút khó giải quyết ta cao tấn lúc này mới ý thức được ma khi ám lưu khủng bố đúng rồi nếu như ma khi ám lưu xông phá tầng kia thượng cổ cấm chế sẽ có hậu quả gì rất đơn giản về sau thượng cổ di tích trình độ hung hiểm đem liên tục tăng lên chính vô nghĩa sầu mi khổ k i ể m nói đương nhiên những này đều chỉ là vấn đề nhỏ mấu chốt ở chỗ cạn tầng về sau mục tiêu kế tiếp cái gì ý tứ một bên hầu thắng nam n g ư n g trọng mở miệng nói mặc dù không rõ ràng thượng cổ di tích không gian phương vị nhưng căn cứ chúng ta cổ thị tộc lịch đại các vị tổ tiên ghi chép cùng suy luận di tích cạn tầng cùng chúng ta tu hành giới hẳn là liên tiếp chỉ là bị đặc thù nào đó lực lượng ngăn cách ra nói cách khác một khi ma khí ám lưu trắng trợn tràn vào di tích cả tầng như vậy mục tiêu tiếp theo chỉ sợ sẽ là toàn bộ tu hình giới ngay vậy cao tấn không khỏi hít một hơi lanh khí có cái gì biện pháp có thể ngăn cản sao nếu như có thượng cổ di tích cũng sẽ không ra đời chính vô nghĩa lắc đầu c ư ờ i khổ cao tấn cao mày đông nhiên nghĩ đến cái gì các ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng trạm linh giáo có quan hệ dù sao bọn hắn ma khí nơi phát ra vốn là rất kỳ quặc rất có thể hầu thắng nam nặng nề gật đầu có lẽ chính là bởi vì trạm linh tà giáo xuất hiện mới đã dẫn phát ma khí ám lưu di động xem ra lần này sau khi trở về các đại thế lực đều phải nghiêm túc nghiên cứu một chút giải quyết như thế nào c h ạ m linh giáo cái này đại phiền thoái cao tấn hít sâu một hơi tâm tình dần dần trở nên nặng nề mà lúc này một bên khác các đại thị tộc đám người đã triệt để lâm vào điên cùng trạng thái một số người vì mấy cỗ s á t chết trôi càng là không t i ế c ra tay đánh nhau cao tấn mấy người đem một chút nhìn ở trong mắt nội tâm phiền muộn không thôi một lát sau phía dưới cự hình xương sơn bên kia ba nhà các đội viên đã đem yêu thú huyết mạch toàn bộ thu thập hoàn tất cũng ngay lập tức tập hợp tới lại nhìn cây kia trần trùi tại phế tích bên trong cự hình s ư ơ n g sườn tại nội bộ huyết mạch năng lượng hao hết về sau bắt đầu cấp tốc mục nát nát giữa yêu thú huyết mạch đã tới tay chúng ta hạ một bước làm gì mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cao tấn trên thân nghiễm nhiên đem cao tấn trở thành chủ tâm cốt tự nhiên là đi ma khí buộc phát khu vực trung tâm nóng nó có cơ hội thử nhìn một chút có thể hay không đem s á t chết trôi tình huống thông chi cho các thị tộc những cao thủ bọn hắn hẳn là biết chút ít chúng ta không biết sự tình cao tấn nói hứa giao mọi người chấm ngâm l ư ớ nhau ngao nhau, nhau biểu thị đồng ý Bất quá đ ứ nói g người đắn chuẩn mọi m bị c ra p h hành pháp bảo cùng nhau cùng bảo xong u ấ t phát thời điểm, lại bị c a t ấ cười nhạt n ă n cản xuống tại ớ i người phi hành pháp bảo đều nhận lấy đi, Đem đều đ các có pháp hành nhận bảo lấy bạch tại là đủ rồi. Nói xong, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chân đạp đại bạch chậm rãi lên không mà đại bạch thân thể thì là t ạ i lên không quá trình bên trong cấp tốc phóng đại cuối cùng hóa thành một đầu thân dài hơn một trăm mét côn hình c ự thú cũng không phải hắn cố ý nghĩ khoe khoang đại bạch mà là bởi vì ma khí buộc phát trung tâm bên kia hung hiểm dị thường cùng một chỗ cưỡi đại bạch trôi qua có thể an toàn rất nhiều ta đi tình huống như thế nào Chính vô nghĩa ngước nhìn trên không cự thú kìm lòng không được tuân ra nói tục cái này đây là đại bạch nguyên lai、like、chúng ta chạy đến lúc nghe được kia vài tiếng kình minh âm thanh là đại bạch phát ra tới sao trời ạ đây là ta biết đại bạch sao hầu tháng n a m kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái hiển nhiên không nghĩ tới đã từng con kia tròn vo tiểu khả ái sẽ biến thành bộ dáng này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thân là một cái nữ h à i tử nàng vẫn là càng thích đại bạch trước đó hình tượng một lát sau t ă n tộc các đội viên lục tục leo lên đại bạch rộng lớn dắn chắc phía sau lưng từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghị luận không ngừng cao công tử cái này b e t thật đúng là không tầm thường hứa giao ý vị thâm trường cảm k h á i nói kia là cũng không nhìn một chút là i b a t cao tấn đắc trí cười một tiếng chật hô to một tiếng ra hiệu đại bạch hướng phía ma khí bộc phát trung tâm xuất phát nga ô đại bạch dãy rủa thân hình khổng lồ có chút ngẩng đầu lên hướng phía phía dưới dần dần hư thối cự thú hài cốt phát ra một tiếng cao gào thét giống như là tại vì cô kia hài cốt biểu đạt hai điếu cùng cảm tạ bởi vì huyết mạch khế ước nguyên nhân cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được đại bạch nội tâm đau thương không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía phế tích bên trên dần dần hư thối cự thú hải cốt dù không biết vị này yêu thú tiền bối họ gì tên g ì cụ thể là bộ rắn gì g nhưng đại bạch bởi vì ngài huyết mạch mà thuế biến cũng coi là ngài huyết mạch kéo dài van bối tại nơi này cùng tiễn n g à i an tâm rời đi nói xong hướng phía phía dưới hải cốt phương hướng không người bãi thật sâu sau đó một sợi kim mang từ cao tấn mi tâm bay ra phi tốc chui vào sắp hư thối cự thú hải cốt bên trong cùng lúc đó núi thây biển máu ý nghĩ chợt lóe lên lần nữa tại cao tấn trong đầu hiện hiện ngươi làm gì bên cạnh còn có ngoại nhân đâu trong túi chữ vật tiểu hoa t h ấ y hình vội vàng vô cùng lo lắng thả ra một trận bạo quang ý đồ giúp hắn che giấu ý nghĩ trợt lóe lên xuất hiện lúc tán phát khủng bố u y áp đáng tiếc ý nghĩ trợt lóe lên uy áp quá mức bá đạo cho dù tiểu hoa toàn lực che giấu cũng chỉ là che giấu một bộ phận lại nhìn một bên hứa giao mọi người đã sớm bị kia cố uy áp ép tới không t h ở nổi từng cái mặt như món ăn run lẩy bẩy nhìn về phía cao tấn ánh mắt toát ra trước nay chưa từng có hoảng sợ chương bảy trăm linh ba xâm nhập ma khí trung tâm chương bảy trăm linh ba xâm nhập ma khí trung tâm cao tấn đang siêu độ trước đó tự nhiên nghĩ tới điểm này nhưng không có biện pháp cô kia thượng cổ hài cốt hắn khẳng định là muốn siêu độ một chút về phần mọi người c h ấ n kinh tại nghi hoặc tùy tiện mượn cớ liền có thể lấp liếm cho qua nhìn xem thượng cổ hài cốt phía trên búc lên khói xanh cao tấn vừa lòng thỏa ý quay đầu nhìn về phía hoảng sợ mọi người đừng sợ chỉ là gia sư trước khi đi tặng cho ta một kiện đặc thù phù bảo cho vị kia thượng cổ yêu thú tiền bối siêu độ một chút nguyên lai、like、là phù bảo sao chính vô nghĩa mấy người lòng còn sợ hãi ta còn tưởng rằng là cao h u n h muốn hắc hóa nữa nha thật là dọa người h u áp hầu thắng nam âm thầm kinh hay nói vẹn vẹn một kiện phù bảo liền có như thế huy áp chắc hẳn cao công tử sư tôn cũng không phải người bình thường cao tấn cười nhẹ gật gật đầu gia sư s á c thực thật lợi hại một trận nguy cơ cứ như vậy bị cao tấn nhẹ nhõm hóa giải chính vô nghĩa mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao vừa vặn kia cố huy áp trừ đỉnh tiêm đại lao phù bảo bên ngoài bọn hắn nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể phát ra trong đám người chỉ có hứa giao như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú cao tấn giống như là tại suy tư thứ gì siêu độ song thượng cổ hải cốt về sau đại bạch lòng tràn đầy vui vẻ lập tức lung lay thân thể cao lớn hướng ma khí bộc u phát trung tâm bay đi phía trước phô thiên cái địa ma vật bầy tại đại bạch trước mặt tựa như là giấy đồng dạng tùy tiện sông đi lên liền có thể đâm chết một mạng lớn cùng lúc đó phiêu đáng tại trong hư không sát chết trôi cũng càng ngày càng nhiều đại bạch tựa như là đi thuyền tại trong biển sát một chiếc tàu thủy phối hợp di tích hư không u ám thâm thúy màu lót cho người ta một loại quỷ dị không khí cảm giác trời ạ đến tột cùng có bao nhiêu sát chết trôi làm sao càng ngày càng nhiều nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít càng ngày càng nhiều sát chết trôi tam tộc các đội viên nội tâm càng thêm r u n động những cái kia sắc chết trôi thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng cuồn cuộn không ngừng từ sâu trong hư không phiêu đãng mà đến khiến da đầu run lên không rét mà run lại nói thượng giới thật sự có nhiều như vậy tiên nhân sao nhiều như vậy tiên nhân thi thể thượng giới tiên nhân sợ không phải đều chết hết ta trước đó các tộc tổ huyết khô cạn coi là thượng giới chỉ là r a chút nhiễu loạn hiện tại xem ra cái này nhiễu loạn chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn chẳng lẽ nói thượng giới cũng gặp phải ma khí xâm lấn uy hiếp đồng thời đã bị ma khí quy mô xâm nhập rất có thể hứa dao cau mày nói từ những ngày tiên nhân thi thể tình trạng đến xem rõ ràng đều là chết tại ma vật trong tay cao tấn ở một bên nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhịn không được hỏi nói cách khác thượng giới gặp phải tình huống kỳ thật cùng chúng ta tu hành giới không sai biệt lắm không sai hứa giao gật đầu nói bây giờ cái gọi là thượng giới kỳ thật cũng không phải là đúng nghĩa t i ê n giới mà là tại đế lạc thời đại về sau cưỡng ép ngăn cách phân ra tới á c h vậy chân chính tiên giới ở đâu cao tấn ngây người nói chỉ sợ sớm đã hủy ở thượng cổ thời đại hạo kiếp ở trong vậy bây giờ thượng giới đến tột cùng còn tính hay không tiên giới cao tấn nghi hoặc không hiểu đồng thời cũng là tại giúp tiểu hoa hỏi thăm dù sao tiểu hoa nằm mộng cũng nhớ phi thăng thành tiên nếu như bây giờ thượng giới sớm đã không phải tiên giới kia nàng còn có thể phi thăng thành tiên sao hứa giao trầm ngâm suy tư nói tính cũng không tính cao tấn không hiểu ra sao cái gì ý tứ từ thiên địa pháp tắc phương diện đến xem bây giờ thượng giới xác thực thay thế đã từng tiên giới công năng nhưng trên bản chất chỉ là một cái pháp tắc cấp độ cao hơn tu hành giới cao tấn nghe như lọt vào trong sương mù vậy nếu như một thượng cổ thời đại tu sĩ đi vào bây giờ tu hành giới còn có thể phi thăng thành tiên sao hứa giao nao nao rõ ràng đối cao tấn vấn đề này cảm thấy ngoài ý m u ố n cao công tử tại sao lại hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái đơn thuần hiếu kỳ cao tấn gượng cười giải thích nói ta người này thích suy nghĩ lung tung hứa giao đánh giá nghi lấy gật gật đầu như có điều suy nghĩ nói ngươi vấn đề này ta không cách nào trả lời dù sao không ai thấy qua thượng cổ thời đại tu sĩ cũng không ai biết thượng cổ thời đại phương thức tu luyện cùng bây giờ khác nhau ở chỗ nào nghe vậy cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ coi như tôi h cũng âm t h ầ m chấn a n trong túi chữ vật tiểu hoa một phen đừng nóng n i chờ mang ngươi hồi đến chúng ta tu hành giới về sau chính n g ư ơ i hẳn là có thể có chỗ trải nghiệm cũng chỉ có thể dạng này trong túi chữ vật tiểu hoa hủy khuất gật gật đầu cùng lúc đó đại bạch đã tại tràn đầy s á t chết trôi trong hư không đi thuyền hồi lâu ngẫu nhiên xuất hiện ma vật bảy cũng đều bị đại bạch cùng tam tộc các đội viên nhẹ nhõm giải quyết khoảng cách ma khí buộc phát trung tâm càng ngày càng gần bốn phía trèo nhánh sai tiết ma khí ám lưu cũng càng ngày càng dày đặc cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được phía trước ma khí bên trong tán phát loại kia khiến người khó chịu khí tức trở nên càng ngày càng m ã n liệt ma khí cường độ bắt đầu mạnh lên tất cả mọi người cẩn thận một chút hầu thắng nam trịnh chọn việc nh x o n g tới ma vật s á c thực so trước đó mạnh không ít chính vô nghĩa một bên thống lĩnh đội viên đối kháng ma vật bảy một bên phân tích nói hiện tại những này ma vật hẳn là có nguyên linh giới ba trăm bảy mươi cấp tả hữu trình độ cũng không biết đạo trưởng đối môn hiện tại thế nào hứa giao lo lắng nói yên tâm đi hứa giao muội muội hầu thắng nam tính ra nói dựa theo ma k h í cường độ đưa tăng phúc độ khu vực trung tâm ma vật đại khái là năm sáu trăm cấp trình độ đ ố i các tộc trưởng lao n h o m đến nói không tính là gì hứa giao khẽ gật đầu ngược lại nhìn về phía một bên cao tấn chúng ta muốn như vậy một mực thâm nhập vào đi sao t r ư ớ cao xâm nhập đến không đánh nổi lại nói. lại c tấn nói. Lấy chúng Lấy gật gật trầm a chi ngâm suy tư một phen ánh mắt khóa chặt phía trước vừa mới khối bị ma khí bao phủ đại địa toái phiến bên trên vậy liền đi trước phía trước khối lục địa kia bên trên rừng chân sau đó lại cân nhắc sâu hay không nhập cũng tốt mọi người nao h nhao biểu thị đồng ý cứ như vậy trải qua một phen không tính chật vật kịch chiến về sau đại bạch chậm dai rơi xuống phía trước đại địa toái phiến phía trên cùng lúc đó thư không quần quận không ngừng sát chết trôi cũng đã trôi hướng bên này rất nhanh liền sẽ dọc đường ma khí buộc phát khu vực trung tâm đến thời điểm các tộc trưởng lao cấp những cao thủ tự nhiên có thể phát giác được cuộc d ị biến này nhưng mà mọi người bên này vừa xuống đất không lâu liền bị vô số ma vật bảy điên cùng vây công toàn bộ đại địa toái phiến bên trên cơ hồ đã bị ma vật bao trùm hứa thị nhất tộc mọi người sát phạt tám vực tầng tầng trồng chất lên nhau phối hợp mặt khác hai tổ đội ngũ vẫn như cũ ngăn cản cố hết sức cũng chính là ở thời điểm này mọi người mới ý thức tới trên lục địa xa so với trong hư không nguy hiểm không được trên lục địa ma vật càng nhiều mà lại còn tại không ngừng tăng nhiều căn bản rết không hết chính vô nghĩa vung thương quét ra một mảnh ma vật rất nhanh liền có mới ma vật dâng lên rút lui đi tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới quá nguy hiểm hứa giao ngưng trọng nhắc nhở Vốn c h vẹn vẹn mọi người l không hẹn mà cùng nhìn lại chỉ thấy phía trước đen nghịt ma vật bảy bên trong mơ hồ hiện lộ ra một đạo bóng người màu đen tới lúc gấp rút Trưng vật. hướng người người Bởi lúc chạy gấp Trưng nhanh bọn hắn bên này chạy đến. hình hình ma ma 704, 704, vì vật. kỳ h cách chút thêm khí ngăn chợ, cho nên nhìn không rõ người kia cụ thể o ả n tăng ngăn nên người dáng. g có cụ trở, xa, ma kia lại k rõ bộ quái như thế hung hiểm địa phương làm sao lại có nhân loại tồn tại chính vô nghĩa nghi hoặc khó hiểu nói chẳng lẽ là cái nào thị tộc t ẩ u tán đội viên không có khả năng hứa giao ngưng lông mày b á c bỏ nói chỉ dựa vào một người liền xem như cao công tử cũng chưa hẳn có thể tại loại này địa phương kiên trì xuống tới vậy hắn là ai chính vô nghĩa nghi ngờ nói Chẳng lẽ lại còn có lẽ lại t h ể là cao á khác i giới hành c tu sĩ? Đã thấy hứa g i sắc m ặ tấn ngưng nói, các người chẳng lẽ không có phát hiện, ma vật căn bản không có công kích người kêu ý Ngược lại đem hắn xem như không khí đồng dạng, không lọt vào mắt hắn. chọc các có có kích phát khí lọt lại lẽ kêu vật tứ mắt T. t ma đem xem sao? Cao vào bầy ý mấy người kinh nghi lướt nhau ngươi ý là chỉ sợ không phải người hứa giao nói mà là một loại dáng dấp rất giống nhân loại ma vật mọi người giật nảy cả mình kinh nghi đồng thời còn có một k i a hiếu kỳ hình người ma vật thật hay giả nghi hoặc ở giữa cái tia đạo bóng người màu đen đã đi theo mánh l i t ma vật bảy lao đến cùng lúc đó mọi người cũng rốt cục thấy rõ người kia bộ dáng trước đó cách quá xa nhìn không ra bóng người màu đen hình thể đợi đến khoảng cách rút ngắn về sau mới phát hiện bóng đen kia khoảng t r ư ờ n g cao bốn năm mét toàn thân đen nhánh một mảnh mặc dù thân thể hình dáng rất giống nhân loại nhưng diện mục lại giữ tợn khủng bố giống như trong địa ngục đi ra át ma đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện hình người ma vật mọi người khiếp sợ đồng thời đều có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc ta đi thật là có nhân loại hình thái ma vật tồn tại a chính vô nghĩa ngạc như nói chỉ là cái này hình thể cùng bộ dáng làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu Nhìn quen mắt là đ ư ợ cao tấn thử dùng tinh nhãn dò xét một phen căn bản dò xét không đến bất kỳ tin tức gì bất quá từ phụ cận ma vật bảy thực lực phán đoán cái này ma nhân đoán chừng cũng liền tam phẩm hậu kỳ dáng vẻ các ngươi tiếp tục đối phó ma vật bảy ra đ ông kiếm khí gao thét nguyên bản khí thế vung hăng ma nhân lảo đảo lui lại mấy bước rõ ràng bị cao tấn kiếm khí đánh trở tay không kịp các còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai liền tài người này cao tấn tự nhiên cũng đại khái thăm dò ra cái này ma nhân thực lực nhiều lắm là cũng liền ba trăm tám mươi cấp ma nhân thống lĩnh trình độ ngay cả ma nhân l ã n h chúa cũng chưa tới nhưng kêu ma nhân cũng không có lùi bước ý tứ tựa như là một đài không có tình cả máy m móc chiến đấu đồng dạng càng thêm điên cuồng hướng cao t ấ n đánh tới đi ngươi cao tấn cười lạnh ở giữa trước người ngưng tụ ra bốn đạo kiếm mang siêu siêu siêu siêu bốn đạo kiếm mang như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời đ ậ p nện tại ma nhân tứ chi khớp nối bên trên đánh ra không tầm t h ư ờ n g tổn thương đồng thời thành công đem thân thể cao lớn đánh ngã xuống đất sau đó lục giai đoạn dự gốc vào chỗ t ậ t hỏa h oanh kích kiếm vô tình h oanh kích tới v â n h h ỏ a diễm đại kiếm nổ tung khủng bố sóng lửa đem ma nhân thống lĩnh cùng phụ cận ma vật bảy đều nuốt hết khi h ỏ a diễm tán đi về sau bốn phía ma vật bảy đã bị thanh không chỉ còn lại ma nhân còn tại đau khổ trèo trống cũng lại một lần nữa hướng cao tấn bổ nhào mà tới không đợi cao tấn tiếp tục xuất thủ chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam đột nhiên từ cao tấn sau l ư n g xung ra hai cây mà t r ư ờ n g thương hàn mang khói động thẳng tắp đâm thủng ma nhân thân thể sau đó tại mọi người nhìn chăm chú ma nhân thân thể tựa như hòa tan một nửa nát giữa thành một bãi màu đen bùng não không có rơi thần phách cái gì sao cao tấn thất vọng mắt nhìn bãi kia bùng não cũng không phải nguyên linh giới làm sao có thể rơi xuống thần phách chính vô nghĩa r ở khóc r ở cười lắc đầu nhắc nhở đi cao hình tranh thủ thời gian rút lui đi cao tấn trầm ngâm gật gật đầu lúc này ra hiệu đại bạch lần nữa lên không biến lớn tam tộc các đội viên thấy hình nhao nhao xông lên đại bạch rộng lớn phía sau lưng truy kích đi lên ma vật bầy bị đại bạch nhẹ nhõm đánh lui một tiếng cao vút kỉnh mình qua đi cấp tốc thăng nhập phía trên hư không đó là cái gì càng đáng sợ chính là vô số đầu từ ma khí ngưng tụ mà thành to lớn xúc tu đang từ ma khí đoàn bên trong cấp tốc sinh sôi ra cũng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra tới trong đó mười mấy đầu ma khí xúc tu chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn hắn bên này kéo dài tới đại bạch nhanh cao tấn không kịp nghĩ nhiều vội vàng la lên đại bạch ra tốc thoát đi lại nhìn một bên tam tộc các đội viên sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẩy song song đã đuổi theo tới ma khí xúc tu mở rộng tốc độ quá nhanh cho dù đại bạch hết tốc độ tiến về phía trước y nguyên không cách nào thoát đi ma khí xúc tu đổi bắt không đợi mọi người kịp phản ứng trong đó một đầu ma khí xúc tu đã xuất hiện tại đại bạch phía trên cũng hướng đại bạch quấn quanh tới ngao đại bạch tình minh một tiếng quay người một cái vung đôi ý đồ đánh lui ma khí xúc tu nhưng mà kia ma khí xúc tu căn bản không phải thực thể như mây mù bị đánh tan sau đảo mắt liền một lần nữa ngưng tụ lại một lần nữa hướng đại bạch quấn quanh tới cùng lúc đó phía sau mười mấy đầu ma khí xúc tu cũng rất m a u cùng tới mười mấy đầu xúc tu lấy bao bọc chi thế xen lẫn thành một đạo nhúc nhích l ư ớ i lớn đem đại bạch cùng cao tấn một đoàn người bao quanh v â y khốn cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được đại bạch đang bị những cái kia xúc tu phi tốc túng trở về xin lỗi các vị cái này sóng coi như ta cao tấn bất đắc dĩ cười khổ nói nằm chặt phát động truyền tống ân ký nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp mọi người mặc dù có chút t i ế c nối nhưng ở như thế nguy cơ trước mắt hạng cũng không dám có nửa điểm do dự sau đó tam tộc mọi người nhao n h a u phát động thể nội truyền tống ân ký cũng tại liên tiếp không gian ba động bên trong biến mất không thấy gì nữa trong n g a y mắt đại bạch trên lưng liền chỉ còn lại cao tấn hứa giao trịnh vô nghĩa cùng hầu t h ắ n g n a m bốn người cao công tử còn không đi sao hứa giao trần trở nói ta liền không đi cao tấn cười lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem ở trong đó đến tột cùng là thứ quỷ gì đừng a cao hình chuyện này cũng không phải đ a dỡn chính vô nghĩa lo lắng khuyên yên tâm ta tâm lý nắm chắc cao tấn tự tin cười một tiếng coi như gặp được nguy hiểm ta cũng sẽ ngay lập tức c h u y ể n tống về đi ba người thấy hình lâm vào thật sâu xoắn suýt ở trong và nó mặc kệ chính vô nghĩa đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái dẫn đầu tỏ thái độ hôm nay liền bồi cao huỳnh điền một thanh thính ta một người hầu thắng nam cũng theo sát lấy tỏ thái độ dù sao có c h u y ể n t ố n g ấn ký tại tùy thời có thể c h u y ể n tống về đi hứa giao trầm ngâm gật gật đầu nói thật ta cũng rất muốn nhìn xem bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào cao tấn thấy hình không khỏi luồn lên tức xạ mặt lại hắn đem tất cả mọi người đổi đi chính là vì thuận tiện tiểu h ò a xuất thủ như thế rất tốt hứa giao ba người không đi hắn còn thế nào để tiểu h ò a ra hỗ trợ t r ư ơ n g bảy trăm l i n ă m ma nhãn t r ư ơ n g bảy trăm l i n ă m ma nhãn hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh cao tấn chỉ có thể tiếp tục khuyên nói ra hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm ta sở dĩ dám lưu lại là bởi vì ta có đầy đủ bảo mệnh thủ đoạn các ngươi cũng đừng mù nhúng bảo vốn cho rằng ba người sẽ biết khó mà lui ai có thể nghĩ ba người ánh mắt một cái so một cái kiên định t h ự c không dám dâu dếm trước khi đi trưởng bối trong nhà cho ta chuẩn bị không thiếu bảo mệnh thủ đoạn t r ị n h vô nghĩa nói ta cũng giống vậy hầu thắng nam theo sát lấy phụ hòa nói hứa giao xinh đẹp cười nói ta liền càng không cần phải nói rời đi đại vân châu lúc liền mang theo một đống bảo mệnh thủ đoạn tiến di tích trước hứa ba phụ bọn hắn lại cho ta chuẩn bị không ít cho nên cao công tử cứ việc yên tâm chúng ta sẽ không kéo ngươi chân sau cao tấn triệt để không lời nào để nói、Mèo. nói hết lời thế nào cũng nghe không lọt đâu mắt thấy ba người tất cả đều một bộ cùng sinh tử cùng tiến thối tư thế cao tấn nội tâm phát điên không thôi cùng lúc đó đại bạch còn tại bị những ma khí kê s ú c tu không ngừng lôi kéo cụ thể đã lôi kéo đến vị trí nào không quá rõ ràng nhưng từ xung quanh ma khí cường độ biến hóa đến xem h i ệ n nhiên đã tiến vào khu vực hạch tâm trong túi chữ vật tiểu hoa tựa hồ đã nhận ra cái gì gương mặt đột nhiên căng cứng thật c ư ờ n g liệt khí tức hủy diện xem ra cái này ma khí b ộ c phát căn nguyên so ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng ngươi dò xét đến cái gì sao cao tấn nhữ mày hỏi không nhìn thấy nhưng có thể g ầ n g ầ n cảm giác được tiểu hoa ngưng trọng nói đó là một loại thuần túy đến cực hạn khí tức hủy diệt chờ một lúc ta sẽ giúp đại bạch tránh thoát những ma khí kia xúc tu đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh được rồi cao tấn nặng nề gật đầu bốn thượng cổ di tích cả tầng truyền tống ma trận điểm thông hướng tầng sâu truyền tống chùm sáng xuyên thẳng sâu trong hư không tách ra h à o quang trói mắt mà tại truyền tống chùm sáng bốn phía thì tụ tập một bang đầy bụi đất trăm cấp tu sĩ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là trước đó dẫn đầu các thị tộc đội ngũ tiến vào tầng sâu ra chủ cùng các trưởng lão lúc trước ma khí buộc phát trung tâm phát sinh hết thệ còn rõ mồn một trước mắt mỗi người trên mặt đều lưu lại lòng vẫn còn sợ hãi k i n h sợ thật là đáng sợ kia ánh mắt đồng dạng tọa độ không gian đến tột cùng là thứ quỷ gì các thị tộc các gia chủ âm thầm nghĩ mà sợ nói rất rõ ràng là một loại nào đó chuyển vận ma khí tiết điểm xem ra trong di tích ma khí chính là như thế tới lại nói kia tiết điểm đến tột cùng kết nối lấy cái gì địa phương còn có thể là cái gì địa phương khẳng định là ma khí sinh ra đầu nguồn a đáng tiếc chúng ta nhiều người như vậy liên thủ vẫn như cũ không có thể đem phá hư không có biện pháp ma nhãn bên trong ma nhân đại quân quần quận không ngừng bằng vào chúng ta thực lực căn bản chịu không được muốn ta nhìn cho dù là thất phẩm cao thủ đều chưa hẳn có thể chống bao lâu ai chiếu cái này tiết tấu x u ố n g dưới di tích tầng sâu sợ là muốn triệt để luân hãm không bao lâu ngay cả c ạ n tầng cũng phải tao h ư ơ n g được rồi chứ không trò chuyện những thứ này khổng thị nhất tộc gia chủ tâm phiền ý luận nói thời gian cũng trôi qua hơn nửa tháng cũng không biết bọn nhỏ thế nào yên tâm chỉ cần bọn hắn không tới gần ma khí bộc phát trung tâm liền sẽ không có cái gì nguy hiểm lại nói thật nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể dẫn động truyền tống ân ký sớm lui về đến mà lời tuy như thế nhưng ta luôn luôn có loại dự cảm không tốt bùi thị nhất tộc gia chủ cao mày nói bùi lao ca chớ có suy nghĩ nhiều bên cạnh mấy vị gia chủ tiến lên c h ấ n ă n nói ta cổ thị tộc cái này một đời bọn nhỏ đều rất ưu tú tối thiểu so chúng ta lúc tuổi còn trẻ lúc ấy muốn ưu tú không í t như thế bùi thị nhất tộc gia chủ yên lặng gật đầu bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước bây giờ các thị tộc tuổi trẻ một đời xác thực so với bọn hắn năm đó ưu tú rất nhiều tương lai bất khả hà l ư ợ n h ư n g vừa dứt lời trước mặt truyền tống trùm sáng đột nhiên khuấy động ra liên tiếp dày đặc không gian ba đậu chuyện gì xảy ra trước một giây còn tại nói đùa mọi người nháy mắt nghiêm túc lên ngay sau đó từng đạo lưu quang từ truyền tống trùm sáng tứ tán mà ra tản mát tại ma trận b ố n phía hóa thành từng đạo tuổi trẻ thân ảnh chính là sớm rút khỏi tới hứa thị nhất tộc c h í n h thị nhất tộc hầu thị nhất tộc đội ngũ tình cảnh này các thị tộc gia chủ cùng các trưởng lão nhao nhao mắt trợn tròn không có biện pháp trước một giây còn tại khen bọn tiểu bối đều rất ưu tú một giây sau liền nhìn thấy nhiều như vậy tiểu bối sớm truyền tống trở về bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử nhất là hứa gia chủ chính gia chủ hầu gia chủ ba người lại nhìn truyền tống ra thế hệ trẻ tuổi bên này nhìn thấy các tộc trưởng bối môn so với bọn hắn trở về còn sớm đồng dạng một mặt một b ư ớ c bọn hắn vẫn cho là các trưởng bối còn tại ma khí bộ phát trung tâm cực chiến không nghĩ tới trưởng bối vậy mà đã trở về rồi gia chủ còn có các trưởng lão các ngươi làm sao hứa thị nhất tộc bên này cầm đầu hứa hiểu một mặt không thể tưởng tượng còn lại hai tộc người tuổi trẻ phản ứng cũng đều không sai bị lắm cái này chờ một lúc trò chuyện tiếp hứa gia chủ xấu hổ lấy cười cười nghiêm mặt d o hỏi trước tiên nói một chút các ngươi chuyện gì xảy ra làm sao lập tức đều đi ra rồi còn có thánh nữ đại nhân đâu thánh nữ hứa hiểu kinh nghi lấy quay đầu nhìn về phía đội ngũ chuyện gì xảy ra thánh nữ không có cùng chúng ta đồng thời trở về sao giống như không có mấy tên đội viên yếu đớt trở về câu ngay vậy hứa gia chủ cùng hứa hoành đồ sắc mặt không khỏi có chút khó coi ngay sau đó trịnh thị nhất tộc cùng hầu thị nhất tộc bên kia cũng chuyển tới trịnh vô nghĩa cùng hầu tháng nam không có cùng g a tin tức trong lúc nhất thời các tộc các đại lao ánh mắt nhao nhao tụ tập tại cái này ba nhà tiểu bối trên thân bốn thượng cổ di tích tầng sâu ma khí buộc phát trung tâm cao tấn mấy người còn không biết các tộc những cao thủ đã sớm bị đánh về cả tầng bọn hắn lúc này chính mượn nhờ ma khí xúc tu không ngừng hướng khu vực hạch tâm tới gần bốn phía ma khí cường độ càng ngày càng cao cao tấn bốn người thần sắc cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng t không phải nói khu vực hạch tâm ma khí cường độ nhiều lắm là cũng liền năm sáu trăm dáng vẻ sao chính vô nghĩa nghe giang toét miệng nói ta làm sao cảm giác đã vượt qua sáu trăm rồi đâu chỉ là vượt qua sáu trăm sợ là sắp tiếp cận bảy trăm cường độ hầu thắng nam ngầm cười khổ nói bảy trăm ma khí cường độ cao tấn hít sâu một hơi không khỏi lâm vào trầm mặc không có biện pháp k i a thế nhưng là đem bảy trăm ma khí cường độ a nói cách khác phiến khu vực này ngưng tụ ra ma vật đã tương đương với nguyên linh dưới bảy tầng trình độ lấy mấy người bọn hắn thực lực sợ là ngay cả một con tiểu quái đều đánh không lại đừng nói là bọn hắn chỉ sợ ngay cả các thị tộc các trưởng bối đều chưa hẳn chịu nổi khó trách tới gần lâu như vậy đều không cảm ứng được thúc công khí tức của bọn hắn hứa dao lo nhưng than khổ nói không có gì bất ngờ xảy ra các tộc các trưởng bối chỉ sợ đã rút về cả tầng chính vô nghĩa khỏe miệng co giật nói vậy chúng ta còn đi vào làm gì nhanh đi về được rồi liền trưởng bối nhóm đều không giải quyết được sự tình chúng ta mủ xem náo nhiệt gì đón lấy ba người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cao tấn trên thân đến đều tới trước nhìn một chút lại nói cao tấn m ặ t không đổi sắt nói các ngươi vẫn là về trước đi được rồi được rồi đều đến nước này không tận mắt nhìn tình huống bên trong quả thật có chút thua thiệt chính vô nghĩa ba người lại một lần nữa bỏ đi rút lui suy nghĩ cao tấn thấy hình không khỏi luồn lên tức xạ mặt lại có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi cái này ba người là c ố ý đổ thừa không đi chương bảy trăm linh sáu ma nhân đại quân chương bảy trăm linh sáu ma nhân đại quân việc đã đến nước này cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đây hết thảy vừa vặn ở thời điểm này trong túi chữ vật truyền đến tiểu hoa nhắc nhở thanh â m chuẩn bị sẵn sàng ta muốn giúp đại bạch tránh thoát ma khí xúc tu được rồi cao tấn nháy mắt căng thẳng thần kinh cũng hướng hứa giao ba người nhắc nhở đại bạch muốn tránh thoát ma khí xúc tu chuẩn bị chiến đấu có cái gì bảo mệnh thủ đoạn đều sớm móc ra hứa ra ba người nao nao không kịp nghĩ nhiều vội vàng chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình bảo mệnh thủ đoạn sau một khắc một cố nhu hòa bảo quang thuận cao tấn thân thể không ngừng rót vào đại bạch thể nội đại bạch thân thể cao lớn rất nhanh b ị kín một tầng nhu hòa mà tinh khiết bạch quang nguyên bản bị ma khí xúc tu gắt gao c h ó i buộc đại bạch đột nhiên buộc phát ra một cố lực lượng cường đại vê anh vê anh đại bạch dãy rủa thân thể dãy rủa đồng thời phát ra trận trận t o do kình minh thanh khá lắm đại bạch hiện tại mạnh như vậy sao chính vô nghĩa một bên đứng vững thân hình một bên sợ hai than nói vừa dứt lời quân quanh ở bốn phía ma khí xúc tu liền bị đều đứt đoạn tán loạn bị lôi kéo thật lâu đại bạch một lần nữa thu hoạch được tự do mà theo ma khí xúc tu tán loạn bốn phía ma khí tràn ngập khủng bố cảnh tượng cũng rốt cục hiện ra tại trước mặt mọi người nguyên lai tưởng rằng ma khí bộc phát khu vực hạch tâm hẳn là ma khí nồng độ cao nhất địa phương không nghĩ tới vậy mà là một mảnh to lớn chống r ô n g khu vực mà tại chống r ô n g khu vực trung tâm thì nổi lơ lửng một đống to lớn bất quy tắc màu đen dịch nhởn cái này đóng dịch nhởn giống như là đang hô hấp bình thường không ngừng n ú c n í c h xem toàn thể đi lên tựa như một viên bị giải phẫu ra ánh mắt đồng dạng nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại ma nhãn buôn phía bận rộn đông đảo tương tự sở xỉ thờ đồng dạng ma vật những này bọ ngựa ma vật thành quần kết đội xuyên qua tại ma nhãn buôn phía tựa như là một đám tạ kiến tạo tổ hoang long mật đồng dạng ta giọt cái rùa rùa tia đến tột cùng là thứ quỷ gì chính vô nghĩa khiếp sợ nói năng lộn xộn xem ra viên kia mắt to cầu chính là lần này ma khí bộc phát căn nguyên cao tấn nói những cái kia phi hành ma vật tựa hồ tại kiến tạo cùng giữ gìn toàn bộ ma nhãn hứa giao phân tích nói mặc dù bọn hắn khoảng cách ma nhãn còn rất xa một đoạn khoảng cách nhưng vẫn là đưa tới những cái kia bọ ngựa ma vật cảnh giác rất nhanh bận rộn tại ma nhãn phụ cận bọ ngựa ma vật bảy tựa như bị kinh động bảy h o n g bình thường cấp tốc hướng đại bạch bên này chen t r ú c tới ngay sau đó khiến cao tấn bốn người hoảng sợ một màn phát sinh chỉ thấy những cái kia bọ ngựa ma vật đang bay qua tới quá trình bên trong thân thể dần dần hòa tan thành màu đen d ị c nhờn cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành từng cái hai tay vì liêm đao hình thái ma nhân cùng bọn hắn trước đó gặp phải con k i a ma nhân đồng dạng chỉ là hình thể lớn rất nhiều ngoa tạo cái đồ chơi này nguyên lai、like、còn có thể biến hình sao chính vô nghĩa kinh hô b ạ o thô bên cạnh hứa g i a o cùng hầu t h ắ n g n a m cũng nháy mắt khẩn trương lên nhiều như vậy ma nhân hơn nữa còn đều là sáu bảy trăm cấp chúng ta vẫn là rút lui trước đi nhưng mà vừa r ú t lời xông lên phía trước nhất mười mấy con ma nhân đã lấp lóe đến đại b ạ c h trên không cũng không lưu tình chút nào vung vẫy lấy liêm đao hai tay hướng mọi người chỉ trích mà tới không tốt những n à y ma nhân không chỉ có sẽ ngự không sẽ còn thuấn di chính vô nghĩa quá sợ hãi vội vàng vung ra một mảnh thương ảnh tiến hành ngăn cản ẩm thương ảnh bị ma nhân vung ra màu đen lưới đao khí nhẹ nhõm đánh tan cũng thuận thế đem trịnh vô nghĩa lật tung ra ngoài trong n g a y mắt t r ị n h vô nghĩa liền cảm giác mình bị dành thời gian đồng dạng khí huyết cùng sinh mệnh lực nháy mắt thấy đáy mạnh liệt cảm giác suy yếu cấp tốc chiếm lĩnh ý thức thời khắc mấu chốt bên hông một viên ngọc giảng m ầm ớt vụn bảo vệ hắn cuối cùng hơn một trăm điểm sinh mệnh lực đồng thời tại bốn phía chống lên một tầng cường đại cương khí hậu thuẫn mau bỏ、đi. những n à y ma nhân quá mạnh lúc này trịnh vô nghĩa nào dám có nửa phần do dự vội vàng tại cương khí hộ thuẫn bảo vệ dưới dẫn động thể nội truyền tống đăng ký thành công rút lui một bên khác hứa giao cùng hầu thắng nam tình huống cũng không tốt đến đến nơi đâu trong nháy mắt liền bị ma nhân công kích thành k h ô n g hp sinh mệnh lực cấp tốc trượt duy chỉ có cao tấn quanh thân bảo quang giả dỡ nhẹ nhõm đỡ được ma nhân nhóm công kích dựa vào bảo mệnh thủ đoạn miễn cưỡng giữ được tính mạng hứa giao cùng hầu thắng nam thế hình ánh mắt kinh nghi bất định đáng tiếc tại loại này thời điểm hai người căn bản không kịp xoắn suýt những thứ này cao công tử cố lên chúng ta đi trước một bước mắt thấy càng ngày càng nhiều ma nhân lao vùn v ụ c tới hứa giao cùng hầu t h ắ n g n a m để lại một câu nói về sau liền vội vàng rút lui trong n g á y mắt lớn như vậy đại bạch hậu trên lưng liền chỉ còn lại cao tấn một người thân ảnh đều nói chớ cùng tới như thế rất tốt bạch bạch lãng phí một kiện bảo mệnh p h ù bảo cao tấn thở dài lắc đầu bên hông túi chữ vật ánh sáng nhạt lưu truyền tiểu hoa thân ảnh theo cưới tại trên đầu của hắn đại bạch còn không ho thu nhỏ hình thể tiểu hoa vừa mới xuất hiện liền bắt đầu chỉ huy đại bạch cả như thế đại thể hình là muốn cho người ta khi bao các sao nga o đại bạch nhu thuận đáp lại một tiếng hình thể cấp tốc thu nhỏ đến hai ba mét hình thái cùng lúc đó chen c h ú c mà đến ma nhân đại quân cũng nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng cao tấn cùng tiểu hoa chỉ là tại đối mặt tiểu hoa tản ra bảo quang lúc ma nhân các đại quân ẩ n ẩ n bày biện ra một loại e ngại cùng chán ghét bộ dáng thật không dám tới gần bảo quang phạm vi thế nào tiểu hoa có n ắ m chắc phá hủy viên kia t r o n g mắt sao cao tấn trầm n g â m hỏi nói thật ta trong lòng cũng không chắc chắn chỉ có thể thử nhìn một chút tiểu hoa nhìn chăm chú ma nhãn phương hướng tựa hồ không có niềm tin chắc chắn gì cao tấn thấy hình lập tức đem thể nội còn lại khí vận chi lực toàn bộ kích hoạt phóng thích ra ngoài đã như vậy vậy liền đốt điểm khí vận chi lực gia tăng điểm vận thế mặc dù tiểu não qua không có ở bên cạnh nhưng kích hoạt những này khí vận chi lực còn là có thể đưa đến nhất định tác dụng cảm nhận được cao tấn thể nội bỗng nhiên tản ra kỳ lạ lực lượng tiểu hoa không khỏi sững sờ một chút thật là kỳ lạ lực lượng tựa hồ còn trộn lẫn lấy một tia bản nguyên pháp tác lực lượng ngươi từ chỗ nào được đến loại lực lượng này khí vận chi lực a làm sao ngươi chưa nghe nói qua sao cao tấn thuận miệng đáp lại nói khí vận chi lực tiểu hoa không hiểu ra sao khí vận chính là khí vận sao là khí vận c h i lực nói chuyện cao tấn kinh ngạc nói cái gì ý tứ các ngươi thượng cổ thời đại không có khí vận c h i lực sao khí vận chính là tối tâm ý trời há lại vạn vật sinh linh có thể nắm giữ lực lượng thiều hoa ngạc như nói n cao tấn mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng cũng có thể đại khái nghe ra thứ gì đó chính là tại thời kỳ thượng cổ khí vận căn bản đều không phải một loại thực chất tồn tại lực lượng càng giống là một loại trừu tượng lực lượng không có bất luận cái gì sinh linh có thể trường khống kể từ đó tự nhiên cũng không có khả năng có khí vận tri lực cái này khái niệm như vậy vấn đề tới bây giờ khí vận tại sao lại biến thành một loại có thể bị người nắm giữ lực lượng đâu ách tóm lại ngươi chỉ cần biết phần này lực lượng có thể tại trong cõi u minh tăng lên vận khí của chúng ta là được rồi cao tấn cũng không có thời gian cùng với nàng giải thích quá nhiều nắm chặt ra hiệu đại bạch hướng ma nhãn bên kia giết tới thật hay giả tiểu hoa ban tín bán nghi nói t h ầ m hiển nhiên không cách nào lý giải khí vận chi lực tác dụng chí ít tại nàng nhận biết bên trong khí vận là sẽ không bị bất luận ngoại lực gì chi phối chương bảy trăm linh bảy lựa chọn chương bảy trăm linh bảy lựa chọn có hữu dụng hay không nhìn hiệu quả cao tấn cười nhẹ trở về câu nhanh nhanh nhanh ma nhân đại quân vây quanh tiểu hoa nửa tin nửa ngờ gật gật đầu quanh thân bảo quang tầng tầng đ i ệ p ra nhẹ nhóm đem đông đảo ma nhân ngăn trở tại bảo quang bên ngoài ma nhân nhóm chạm đến bảo quang tựa như là ma cả d ồ n g gặp được ánh nắng đồng dạng căn bản không dám tới gần chỉ có thể vung vẩy liêm đao đồng dạng hai tay vung chém ra từng đạo màu đen lưới đao khí chỉ là những n à y màu đen lưới đao khí tại tiếp xúc đến bảo quang về sau uy lực đều sẽ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trượt đợi đến rơi vào cao tấn trên người thời điểm ngay cả kiếm cương đều không thể đánh tan có thể a tiểu hoa xem ra ngươi năng lượng thuộc tính xác thực rất khắc chế những này ma vật cao tấn kinh hỷ và ạ phần chớ cao h ứ n g t r ư ớ c quá sớm tiểu hoa ngưng trọng nhắc nhở n à y địa phương không có chút nào linh khí ngược lại bị quần quận không ngừng ma khí bao phủ lực lượng của ta mặc dù khắc chế b ọ n chúng nhưng tóm lại có hao hết thời điểm nhưng chúng nó lực lượng lại là quần quận không ngừng đã hiểu tận khả năng tốc chiến tốc thắng đúng không cao tấn trầm ngâm nói không sai xác định rõ sách lược về sau cao tấn liền không còn lãng phí thời gian bắt đầu một môn tâm tư hướng ma nhãn khởi xướng s u n g kích bốn thượng cổ di tích cả tầng truyền tống ma trận bên cạnh h ứ a thị t r i n h thị hầu thị tam tộc thanh niên lục tục no ngoe đem trước phát sinh tình huống nói một lần biết được cao tấn một đám người vậy mà chạy tới ma khí buộc phát trung tâm các thị tộc những người đầu náo nhao nhao biểu thị im lặng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng ma khí buộc phát trung tâm có cỡ nào h u n g hiểm cao tấn cái này tiểu tử cũng thật là mình đi không được sao nhất định phải kéo lên nhiều người như vậy chính thị nhất tộc mấy vị trưởng lão nhà danh nói ai cũng không biết vô nghĩa đứa bé kia thế nào mấy người các ngươi cũng thật là hứa gia chủ tức giận chỉ trích nói thánh nữ đều không có rút khỏi đến các ngươi vội vã rút khỏi tới làm gì đối mặt hứa gia chủ chỉ trích lấy hứa hiểu cầm đầu hứa thị nhất tộc mọi người xấu hổ mà tự trách lúc này một bên bùi gia chủ chạm ra hứa lao đệ chớ có tức giận bọn nhỏ trên thân đều có truyền tống n g ân ký coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể truyền tống về đến không cần như thế khẩn trương không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất ta hứa gia chủ đắng chát khó nhị nói vạn nhất thánh nữ có chuyện bất chắc hứa mô còn mặt mũi nào mặt đi gặp ta tộc liệt tổ liệt tông hứa h à n h đồ mặc dù cũng rất lo lắng nhưng vẫn là mở lời an ủi một phen gia chủ không nên tự trách giao giao người mang nhiều loại tự vệ thủ đoạn không có việc gì thấy hứa hoành đ ồ mở miệng hứa g i a chủ tâm tình mới hơi hóa giải một chút đúng rồi các ngươi vừa nói tầng sâu bên trong đột nhiên toát ra từng mảng lớn nhân loại thi thể đồng thời suy đoán có thể là thượng giới các tiên nhân thi thể hứa g i a chủ lời nói xoay chuyển trò chuyện lên chính sự còn lại các tộc những người đầu não cũng đều căng tới nghi ngờ ánh mắt không sai hứa hiểu gật đầu xác nhận nói lúc ấy các thị tộc đội ngũ đều ở đây kỳ quái t h ư ợ n lời vừa nói ra tất cả ánh mắt đồng loạt tụ tập tại khổng gia chủ trên thân các ngươi khổng thị còn có loại này ghi chép các thị tộc gia chủ kinh ngạc nói chỉ là rất ngắn gọn một phần ghi chép khổng gia chủ gật đầu nói đến từ đã từng một vị viễn độ tầng sâu hư không tiến tổ đáng tiếc cuối cùng không có thể sống lấy trở về tự nhiên cũng vô pháp nghiệm chứng chuyện này thật giả hiện tại xem ra cái này ghi chép rất có thể là thật như thế nói đến thượng cổ di tích tầng sâu rất có thể là đầu thứ ba phi thăng tiên giới đường đi b ù i gia chủ như có điều suy nghĩ phải là hứa ra chủ trầm ngâm gật gật đầu nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là ma khí ám lưu d ị động bọn nhỏ vừa vặn cũng đã nói ma khí ám lưu đã bắt đầu đại quy mô súng kích thượng cổ cấm chế dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào ngăn cản cái này một nguy cơ nghe vậy các thị tộc những người đầu não nhao nhao c ư ờ i khổ ngăn cản ma khí ám lưu làm sao ngăn cản hứa gia chủ á khẩu không trả lời được chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm liền làm mau chóng tại di tích cạn t ầ n g bố trí xong phòng tuyến tận khả năng chậm lại nguy cơ đến ai giống như cũng chỉ có thể dạng này mọi người bất đắc dĩ than khổ lúc này hứa thị nhất tộc trong đội ngũ hứa h i ể u chợt nhớ tới cái gì đúng rồi gia chủ còn có kiện đại sự được cùng ngài báo cáo một chút cái gì đại sự hứa gia chủ cùng hứa thị một tộc trưởng lao nhóm lông mày xích chặt hứa hiệu hít sâu một hơi ngưng trọng nói cái kia cao h u y n h không biết vì sao vậy mà có được ta tộc huyết mạch lời vừa nói ra toàn trường trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ ngắn ngủi yên tĩnh qua đi tùy theo mà đến chính là một trận hít vào khí lạnh thanh âm cái gì hứa ra chủ cùng các trưởng lão càng làm mở to hai mắt nhìn nhanh nhanh nói rõ chi tiết tới n g h e một chút vừa dứt lời truyền t ố n g chùm sáng bên kia đột nhiên bay ra ba đạo lưu quang ngay sau đó hứa giao chính vô nghĩa hầu tháng năm ba người liền lần lượt xuất hiện ở giữa đám người từng cái sắc mặt trắng bệnh chưa tỉnh hồn bốn thượng cổ di tích t ầ n sâu ma khí bộc phát trung tâm có tiểu hoa vị này thượng cổ tiểu bảo bối tương trợ trên đường đi có thể nói là hát vang tiến mạnh khoảng cách ma nhãn càng ngày càng gần mà theo khoảng cách rút ngắn đến đây chặn đánh ma nhân đại quân cũng càng ngày càng nhiều thuần một sắc hơn sáu trăm cấp thực lực mặc dù ma nhân đại quân cũng không dám tới gần bảo quang phạm vi nhưng theo ma nhân số lượng không ngừng tăng nhiều bảo quang cần thiết tiêu hao cũng đang nhanh chóng kéo lên mấu chốt thượng cổ di tích bên trong ngay cả linh khí đều không có khiến cho tiểu hoa pháp lực chỉ có vào chứ không có ra căn bản không chiếm được bổ sung linh thạch được không cao tấn cũng có thể cảm giác được tiểu hoa tiêu hao to lớn ngưng mi khai miệng nói có thể tiểu hoa gật đầu nói muốn bao nhiêu càng nhiều càng tốt cao tấn tự nhiên không có gì tốt đau lòng lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra đại lượng linh thạch cùng sử dụng pháp lực đem c h ấ n vỡ đạt được linh khí bổ sung tiểu hoa sắc mặt rõ ràng chuyển tốt một chút dùng ít đi chút hẳn là không sai biệt lắm cái gì không sai biệt lắm cao tấn ngây người nói ngươi trong túi chữ vật những cái kia linh thạch r cao tấn khỏe miệng co g i ậ nói đây là muốn đem ta linh thạch móc sạch gì tứ ngươi nếu là không nỡ có tuy h hiện ể tại liền t r ề nói tống Tiểu n về đi. Tiểu hoa biểu hoa môi đ ư ợ cao rồi, vẫn là đem m nhãn giải quyết hết giải đi. quyết c a tấn than nhẹ một tiếng. Tiến nhẹ nha, không có có thể nhưng kiếm lại, phải á hủy ma nhãn cơ hội không h này. Tuy ma cao liền lần nói tấn cơ p loại kia lấy cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình anh hùng cũng không có bao nhiêu cao thượng tình cảm sâu đậm nhưng thật muốn đến phiên hắn thời điểm hắn cũng không phải loại kia lâm trận lùi bước sợ hàng cứ như vậy tại đại lượng linh thạch tiêu hao hạ tiểu hoa lực lượng miễn cưỡng đã đến thu chi cân bằng đại bạch phát ra trận trận sụp sôi kình minh cũng tại bảo quang bảo vệ dưới phi t ố c hướng ma nhãn xuất phát siêu siêu siêu ma nhân đại quân vung ra màu đen lưới đao khí còn tại c u ộ n c u ộ n không ngừng áp bách tới nhưng đều bị bảo quang bình ổn ngăn lại cao tấn mặc dù cắm không lên tay nhưng cũng không có nhàn rỗi a n vào một viên sinh linh đan cũng điều động thể nội chầm chậm thiêu đốt khí vận chi lực bưng lên tiểu pháp cự n h ắ m chuẩn ma nhãn lô đen kia trong mắt nếm thử xạ kích ẩm một thương xuống dưới không có hiệu quả gì lỗ đen kia không gian vòng xoáy thật như là lỗ đen bình thường nhẹ nhõm thôn phệ tiểu pháp cự con đạn chương bảy trăm linh tám ma nhãn một bên khác khủng bố chương bảy trăm linh tám ma nhãn một bên khác khủng bố tiểu hoa chú ý tới cao tấn cử động nhịn không được nhà danh nói ngươi đánh hụt ở giữa tiết điểm để làm gì ngươi bây giờ còn không có nắm giữ t ầ n g không gian mặt lực lượng không đả thương được tọa độ không gian mảy may muốn đánh liền đánh những cái kia màu đen dịch nhờn tạo thành thân thể về phần không gian kia tiết điểm để ta giải quyết được rồi cao tấn hậm hực đĩu môi đáng tiếc khoảng cách sáu mươi cấp còn kém hai cấp không phải liền có thể trực tiếp tổn thương đến tọa độ không gian vốn cho rằng g i gốc tăng tổn thương có thể thương tổn được tọa độ không gian áp dụng chính như là loài chim phi hành cần dựa vào không khí con cá du động cần dựa vào nước tu sĩ ngự không phi hành đồng dạng cần dựa vào chỉ bất quá ngự không phi hành chỗ dựa vào cũng không phải là không khí mà là không gian nói trắng ra là chính là tu sĩ chỉ có tại đạt tới sáu mươi cấp về sau mới có thể chính thức đụng chạm đến không gian pháp tắc phương diện lực lượng mà chỉ có đ ố i không gian pháp tắc có nhất định nhận biết công kích chỗ đánh ra tổn thương mới có năng lực đối tọa độ không gian cái này tồn tại đặc thù tạo thành ảnh hưởng cho nên tại sáu mươi cấp trước đó cao tấn vô luận như thế nào cũng không thể phá hư ma nhãn trung tâm cái kia đạo không gian vòng xoáy bất quá không quan hệ mặc dù không đả thương được tọa độ không gian nhưng làm bị thương những cái kia từ màu đen dịch nhờn tạo thành thân thể vẫn là không có vấn đề gì kết quả là tứ giai đoạn giữ gốc quang đạn nhắm chuẩn ma nhãn thân thể oanh bắn mà ra、Ấm. đường k í n h bốn mét quang đạn tại khổng lồ ma nhãn trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé nhưng ở lục giai tùy duyên chi lực tăng phúc hạng uy lực vẫn là rất có lực quang đạn nện ở nhúc n í c h màu đen dịch nhởn trên người nổ tung m ả n g lớn vẩy ra màu đen dịch nhởn mà lại có thể rõ ràng nhìn thấy ma nhãn bị đánh trúng bộ vị phát sinh kịch liệt co vào ngao ngao ngao phụ trách chặn đánh ma nhân các đại quân thấy hình thế công càng điên cuồng lên không sai có hiệu quả t i ể u hoa đôi mắt hơi sáng nói tiếp tục được rồi cao tấn c ô n miệng cười một tiếng ngay sau đó lại là một thương nam giai đoạn g i gốc tăng phúc h ạ cái này một phát sáng uy lực của đạn lớn hơn đáng t i ế p cao tấn thực lực cuối cùng có hạn mà ma nhãn thân thể lại quá mức khổng lồ đến tiếp sau liên tiếp xạ kích mặc dù có thể đánh ra hiệu quả nhất định nhưng căn bản không đả thương được ma nhãn căn bản mà ma nhãn tại bị xạ kích bấy dối một lát sau đột nhiên bắt đầu kịch liệt run dày ngay sau đó t ừ n g đ ầ u từ màu đen dịch nhuần tạo thành sợi tơ tỏng ma mắt trên thân mở rộng mà ra cung cấp tốc hướng đại bạch bên này quất roi quấn quanh tới hoặc nguyên lai cái đồ chơi này sẽ động a cao tấn kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng toàn bộ nhờ những cái kia ma nhân đâu cẩn thận những sợi tơ này uy lực cực mạnh thiều hoa vội vàng nhắc nhở vừa dứt lời ba đầu màu đen sợi tơ đã xuyên qua bảo quang p h ạ m vi hướng cao tấn đâm tới thời khắc mấu chốt một mảnh sen hoa hoa cánh hư ảnh hiện lên ở cao tấn trước người kịp thời giúp cao tấn đỡ được màu đen sợi tơ công kích ngoa tạo những ngày tơ mỏng không sợ ngươi bảo quang cao tấn chưa tình hồn mắt thấy lít nha lít nhít màu đen sợi tơ đánh tới không dám có chút chủ quan lập tức móc ra sợ cùng lúc trước tiên hắn món kia cổ trung linh đang keng kích hoạt cổ trung linh đang nháy mắt một tiếng trông du dương n ộ n n h ạ lên cũng ngưng tụ ra một n g ụ m ám kim sắc cổ t r u n g hư ảnh đem đại bạch cùng cao tấn bao phủ trong đó lại nhìn những cái kia vây quanh đi lên màu đen sợi tơ tại trạm đến cổ trung uy quang về sau tựa như gặp được nhiệt độ cao cọng tóc đồng dạng cấp tốc c u ộ n mình trở về lợi hại hơn là kia âm thanh tiếng trung du dương trực tiếp khiến bốn phía ma nhân đại quân xa vào đến chứng động kinh co g i ậ t trạng thái thế người cái này phù bảo so ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn tiểu hoa vừa mừng vừa sợ thừa cơ tải cao tấn trên đầu nhanh chóng kết tấn sau một khắc từng đoá từng đoá màu trắng hoa sen như quần hùng lấp lánh hiện lên ở bốn phía giữa hư không từng đoá từng đoá hoa sen phi tốc xoay quanh vừa đi vừa về xuyên qua trong khoảnh khắc đem phạm vi bên trong ma nhân đại quân xoắn thành mạnh vụn đại bạch tiểu hoa hô to một tiếng ra hiệu đại bạch nắm lấy cơ hội đại bạch nháy mắt ngầm hiểu tốc độ toàn bộ triển khai thừa cơ bay đến ma nhãn chính diện trực diện k i a thâm thúy mà kinh khủng không gian vòng xoáy ngay tại lúc này tiểu hoa từ cao tấn trên đầu ngự không mà lên quanh thân bao phủ tại một đoá to lớn hoa sen hư ảnh ở trong sau đó lấp lánh bảo quang ngưng tụ thành một đạo to lớn trùng sáng trực tiếp bắn về phía không gian vòng xoáy cơn xoáy mắt ở trong Vâng. vâng! Vâng! Vâng! tại to lớn chùm sáng chiếu xuống ma nhãn không gian vòng xoáy bên trong điện điểm sấm xét phát ra trận trận không gian xé rách thanh âm toàn bộ ma nhãn cũng bắt đầu kịch liệt run dậy cùng n ú c đích cùng lúc đó tạo thành ma nhãn màu đen dịch nhờn bắt đầu cùng bỏ đi đồng dạng chia ra m ả n g lớn màu đen bộ phận thân thể m ả n h vỡ những mảnh vỡ này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hóa thành bảy kết đội ma nhân đại quân như bay nga dập lửa hướng cao tấn cùng tiểu hoa đánh tới tiểu hoa mặc dù không g i n h bận tâm nhóm này ma nhân đại quân nhưng có cổ trung linh đang n ư n g tụ cổ trung bảo hộ mặc cho ma nhân đại quân như thế nào xung kích đều không thể dung chuyển cổ trung hư ảnh mảy may có thể cảm giác được không gian vòng xoáy bên kia là cái gì địa phương sao cao tấn hiếu kỳ hỏi một mảnh đen nhánh t ĩ n h mịch căn bản nhìn không rõ ràng t i ể u hoa đáp lại nói ngay vậy cao tấn không khỏi có chút thất vọng mắt thấy càng ngày càng nhiều ma nhân vây quanh đi lên cao tấn cũng không có nhàn rỗi huyết sát phạt tám vực vừa mở bắt đầu giúp tiểu hoa giảm bớt áp lực siêu tụ lực kiếm mang điệp xạ ngàn vạn màu đen thuấn ảnh tùy theo giao thoa đáng tiếc những n à y sáu bảy trăm cấp ma nhân quá mức cường đại cho dù cao tấn vận dụng t h ă n g linh đan đánh nhau ý nguyên cạo gió lợi hại dòng giã mấy vòng giữ gốc xuống tới mới gian nan xử lý trong đó một phần rất nhỏ ma nhân cái này còn đánh cái cái rắm cao tấn biểu lộ cứng ngắc thu hồi sát phạt thám vực quả quyết từ bỏ để ý tới đám này ma nhân dù sao có cổ t r u n g hư ảnh che chở ma nhân đại quân tạm thời cũng không tạo thành uy hiếp cùng nó tại ma trên thân người lãng phí thời gian ngược lại không bằng trực tiếp đi công kích ma nhãn thân thể kết quả là mấy đợt điệp ra về sau lục giai đoạn giữ gốc bóng đen lưu b u c nổ bắn ra mà ra trực tiếp chiếu xạ tại ma nhãn thân thể phía trên bắt đầu tiếp tục tính tạo thành tổn thương ở trong tối ảnh lưu buộc tiếp tục cao tần thiêu đốt hạng ma nhãn trên thân rất nhanh bị thiêu đốt ra một cái hố to hiệu quả rõ rệt trong bất chi bất giác ma nhãn hình thể rõ ràng rút lại một vòng mà ma nhãn trung tâm tọa độ không gian cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện sắp sụp đổ dấu hiệu phản phất thắng lợi đang ở trước mắt nhưng mà toàn lực xung kích tọa độ không gian tiểu hoa trợt ở giữa kinh hô biến sắc không được cao tấn kinh nghi lấy nhìn lại chỉ thấy kia không ngừng hiện hiện vết n ư ớ không gian vòng xoáy màu đen bên trong một cỗ kinh khủng ma khi chính không ngừng hiện ra tới